Trước 1119, đặc sứ đang hành động. Trước 1119, đặc sứ đang hành động. Lấy Chu Dương thân phận bây giờ sớm rời chỗ tự nhiên còn nói không bên trên cho người ta ác cảm gì. Hơn nữa lần này ngu Lệ Lệ tới kinh, nhiệm vụ mặc dù không có hoàn thành, nhưng là mình cũng cho nàng chỉ rõ một con đường, đó chính là Hoài Đông Hoài Dương khai triển hợp tác. Lấy ngu Lệ Lệ năng lực mặc dù kết thúc không thành nhiệm vụ này, nhưng mà làm một ống loa, đem cái này tình huống mang cho Hoài Đông Trần Tiểu Lâm cùng viên Giang Hoa vẫn là làm được. Dù cho Trần Tiểu Lâm cùng Viên Giang Hoa trong vấn đề này không làm được quyết định không trụ được tấm. nam giang ô tuấn cường bí thư tự nhiên cũng rõ ràng chính mình lời nói này dụng ý hoài đông hoài dương một thủy chi cách ra nếu như có thể dính vào hoài dương trước này tàu nhanh hoài đông tự nhiên là được ích lợi không nhỏ đến nỗi hợp tác có thể thành công hay không chỉ sợ người sáng suốt cũng sẽ không sinh ra nghi ngờ như vậy giang tô hoài dương hắn chu dương nói là nửa cái địa chủ sợ cũng không đủ vậy mà lúc này bây giờ văn phòng bên trong chu dương lại lâm vào một hồi trong trầm tư đi tham sự tình cuối cùng vẫn là ra biến cố mà lại là không cách nào đi vòng qua biến cố lớn ngay tại vừa rồi hắn đã chính thức nhận được văn phòng trung ương bên kia phát tới đi tham thông chi Dựa theo báo lên phía trên yêu cầu đi thăm đoàn hậu thiên sáng sớm sẽ lên đường đi tới MSG. Thời gian này so sớm định ra kế hoạch trước chừng phải sớm 3 ngày. Thời gian 3 ngày mặc dù không dài, thế nhưng là đủ để chứng minh lần này đi thăm nhiệm vụ tầm quan trọng. Trước đây thời gian này kỳ thực bởi vì đi tới đông bắc bên cạnh nguyên nhân đã sửa chữa qua một lần, lần này lần nữa làm ra sửa chữa. Sau lưng có như thế nào cân nhắc chu dương đương nhiên nhất thanh nhị sở. Vị kia lấy cường hãn chứ danh đại nhân vật áp lực quá lớn, nóng lòng tìm kiếm nhận được bên này ủng hộ. Lần này mặc dù trên danh nghĩa là thương vụ giao lưu, chủ yếu là thêm một bước thảo luận song phương tại sản nghiệp kinh tế. Buôn bán bên ngoài cùng phương diện buôn bán vấn đề, nhưng mà chắc chắn còn có mục đích khác không bị ngoại giới biết được chủ nhiệm, đã tám giờ, hoặc là ngài hay là trước đi về nghỉ ngơi đi. Văn phòng bên trong khói mù lượn lờ đẩy cửa ra tiến vào thư ký Tôn Thành Cương liếc qua trên mặt bàn tràn đầy cái gạt tàn thuốc, lập tức liền nhỏ giọng nhắc nhở a, 8 giờ. Thời gian thật đúng là khá nhanh, ta còn tưởng rằng không có tan tầm. Nói xong Chu Dương liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên đã đến đèn hoa dạ thượng thời gian Thành Cương, ta nhường ngươi chuẩn bị sự tình giúp xong a. Lúc trước tiếp vào thông chi sau đó, Chu Dương cũng không cân nhắc quá nhiều, trước tiên liền để Tôn Thành Cương đi cùng mỗi bộ môn đối tiếp hảo. hết thể công tác chuẩn bị hai ngày này chắc chắn đều phải hoàn thành ta đã thông chi một chút đi chủ nhiệm bất quá ngô bộ trưởng cùng trần chủ nhiệm bên kia chỉ sợ còn phải đợi ngày mai thông chi một chút tới quá vội vàng hai vị lãnh đạo trên tay còn có những chuyện khác không có xử lý tốt gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì lần này không chỉ là hắn bị đánh trở tay không kịp nô vạn long cùng trần quân cùng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào văn phòng nghiên cứu chính trị bên này thông thường việc làm vẫn còn hảo có mấy cái lực chấp hành rất mạnh phó chủ nhiệm tại xử lý hắn trên cơ bản đem phương hướng lên tốt nhưng mà xem như phân công quản lý lãnh đạo Nô vạn long cùng trần quân cùng nhưng không có chính mình nhẹ nhàng như vậy hai vị này tốn nhiều thời gian cũng là hợp tình lý vậy trước tiên trở về đi ngươi để cho tiểu xài chuẩn bị tốt xe mặt khác lần này hai người các ngươi đều cùng ta cùng một chỗ ra ngoài trong nhà muốn sớm đả hảo chiêu hô rời đi văn phòng sau về đến nhà chu dương trước tiên liền cho an Hiểu khiết gọi điện thoại nhanh như vậy không phải nói tuần sau mới ra ngoài sao, như thế nào lập tức trước thời hạn vài ngày kỳ thực vốn là an Hiểu khiết là dự định mười hào buổi chiều mang hai đứa bé tới một chuyến dù sao hai vợ chồng cũng có một đoạn thời gian rất dài không có gặp mặt Vừa nghe đến Chu Dương vậy mà sớm đến 10 Hào buổi sáng liền xuất phát, cảm xúc tự nhiên có chút dính nhau lợi hại Hà tổng yêu cầu, không thể không thi hành. Tình huống cụ thể ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, trong lòng ngươi có đếm là được. Ngươi cùng hai từ trước tiên không đội tới, chờ ta trở lại rồi nói sau, ta dự tính lần này hẳn là sẽ so với lần trước phải nhanh, nói không chừng 12 Hào liền về nước. Lần này đi thăm kế hoạch thời gian là ba ngày, cũng chính là 4 nguyệt 10 Hào, 11 Hào cùng 12 Hào 4 nguyệt 10 Hào buổi sáng đến MSK, nếu như hết thảy thuận lợi, đến lúc đó 12 Hào buổi tối phía trước liền có thể khởi hành đường về. Chu Dương cũng không bài trừ nửa đường có thể sẽ xuất hiện biến cố gì, nhưng mà trên tổng thể hành trình là đã hoàn toàn quyết định. Trên thực tế, dính đến loại tầng thứ này ngoại sự hoạt động. Phía sau màn làm công tác chuẩn bị kỳ thực phi thường phức tạp, tham dự nhân viên cũng là tính ra hàng trăm. Trước sân khấu hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, tất nhiên là vô số người tại phía sau màn chịu mệnh nhọc tăng giờ làm việc trả giá mới đổi lấy. Trong loa, nghe được Chu Dương lời nói an hiểu khiết cũng không biết nói cái gì cho phải. Những năm này nàng ở sau lưng gánh nổi đồ vật cũng không ít, kỳ thực cũng sớm đã quen thuộc loại cuộc sống này, chỉ có điều nhiều ít vẫn là có chút thất vọng mất mát sáu. Mới buổi sáng. Phỏng vấn đoàn một nhóm hơn 20 người đúng giờ xuất phát đi tới MSR tiến hành phỏng vấn. Trước mặt một lần khác biệt, lần này đi thăm phía trước không chỉ long trọng cử hành tiễn đương nghi thức, hơn nữa còn mời số lớn trong ngoài nước phóng viên tổ chức buổi họp báo. Trong buồng phi cơ, máy bay động cơ nổ ầm âm thanh đã hoàn toàn che giấu tất cả âm thanh. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên bên ngoài cửa sổ mạng tàu xẹt qua ngông lung sơn ảnh cùng đường chân trời, Chu Dương đáy lòng cũng lộ ra mười phần bình tĩnh. Tại trước đây không lâu vừa mới cử hành buổi họp báo bên trên, xem như lần này đi tham hiệu phỏng vấn đoàn đoàn trưởng. ZX ít đặc sứ, Chu Dương cũng không có lộ diện nói chuyện, mà là đem cái này sự tình giao cho Ngô Vạn Long. Xem như bộ ngoại giao phó bộ trưởng Ngô Vạn Long tại ứng đối loại tình hình này, tự nhiên đã là xe nhẹ được quen, trong lời nói không lọt một chút kẽ hở. Cho dù là truyền thông cùng tin tức người cũng rất khó xuất ra mà bận tới. Nhưng mà trong đó một cái vấn đề, nhưng lại không thể không làm cho người suy nghĩ sâu sắc đối với một lần này bên ngoài thăm. Quốc nội rất nhiều truyền thông cho rằng đây là gờ quốc đang đáp lại nga phương hợp tác tố cầu, thêm một bước càng sâu song phương rớt Z tin lẫn nhau cùng hợp tác quan hệ, lấy ứng đối trước mắt phức tạp đa dạng quét ký tình thế cận. nhưng mà nước ngoài truyền thông cũng sẽ không cho rằng như vậy trong đó đến từ Sinh đẹp quốc một cái phóng viên liền lớn mật nói thẳng hỏi đến lần này phỏng vấn sẽ hay không nói về hợp tác bên ngoài vấn đề thí dụ như lập tức càng ngày càng nghiêm tuấn t hát vấn đề không thể không nói có ít người cái mũi vẫn là hết sức bén ngậy nhưng mà đối với chu dương tới nói những vấn đề này cũng là nô vạn lòng có thể không trả lời hoặc có lẽ là có thể mơ hồ trả lời nội dung nhưng mà đối với chính mình mà nói những vấn đề này lại là sau đó không lâu nhất thiết phải đối mặt một vấn đề dĩ vãng tại địa phương nhậm trước thời điểm hắn càng nhiều hơn chính là cần cân nhắc phát triển vấn đề xử lý cũng là thông thường việc làm chiếm đa số dù cho có tính đặc thù nhiệm vụ thí dụ như dự nam hành trình đó cũng là tại khả khống trong phạm vi nhưng mà lần này cũng không mở dạng vừa sáng 11 lúc nữa máy bay đúng giờ rơi xuống đất đáp xuống ms cờ vùng ngoại ô một kín sân bay quốc tế bởi vì cũng không phải là tầng cao nhất tương tác cho nên nhận điện thoại nghi thức cũng không phức tạp nghi thức đơn giản đi qua cùng phụ trách nhận điện thoại nga phó ngoại trưởng xạ rổ hàn nguyên vài câu đám người liền lên xe thẳng đến bên trong thị khu đặt chân khách sạn mà giờ khắc này tại chu dương cưới trên ô tô đến đây nên tiếp chú nga đại sứ dương kim sơn lại sắc mặt nghiêm túc cho hắn cung cấp một cái cực kỳ trọng yếu tình huống lao dương ngươi nói chuyện này xác định tin tức có thể tin được không? trước 1.120 thủ đoạn đặc trước 1.120 thủ đoạn đặc thủ. trong xe bầu không khí rõ ràng có chút nặng nề kỳ thực chu dương cũng không lờ tới dưới tình huống song phương còn không có tiến hành bất luận cái gì thực tế tiếp xúc chính mình trước hết lấy được như thế một cái không tính là do người nhưng mà tuyệt đối có chút tin tức ngoài ý muốn dựa theo nga phương tổng dũng văn phòng bên trong tiết lộ ra ngoài âm thanh vị tiêu phổ đinh tiên sinh lại muốn cùng hắn cái này đặc sứ gặp một lần. đối với chu dương tới nói đây đương nhiên là một cái ngoại ý muốn tình huống dù sao lấy thân phận của mình cùng địa vị dựa theo bình thường tiếp đai tiêu chuẩn là hoàn toàn không có hy vọng cùng hắn bản thân gặp mặt chu dương sẽ không tự coi nhẹ mình nhưng mà ở trên chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không đánh giá cao chính mình tin tức có thể tin cậy được hay không ta khó mà nói nhưng mà tin tức nơi phát ra rất đáng tin trước đây ta cùng xạ rộ liên lạc qua vị này phó ngoại trưởng tiên sinh ý rất căng, nhưng mà bọn tây dương mới biết không có cái gì là vài chén rượu không giải quyết được đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tìm đúng đối tượng ta để cho người ta bí mật đi liên lạc qua bọn hắn chính phủ bên kia nhân viên công tác nghe nói tin tức là từ cuối cùng thùng văn phòng chuyển tới nội bộ trên văn kiện có tương quan nhật chính ngắn bài nghe vậy chu dương trong lúc nhất thời cũng không nói cái gì dương kim sơn đều không thể xác nhận thiệt giả tin tức hắn đương nhiên không có khả năng rất nhanh liền có kết luận nhưng mà rất rõ ràng mặc kệ tin tức là thật hay không tương ứng đối biện pháp khẳng định muốn chuẩn bị sớm cùng một nhân vật như vậy tiến hành gặp mặt cho dù là chu dương đấy lòng cũng có chút buồn chồn đi một bước nhìn một bước a nhưng mà công tác chuẩn bị khẳng định muốn là một lần mặt khác tình huống bên này liền muốn làm phiền ngươi lão dương tùy thời cùng quốc nội hồi báo ta lần này tới nhiệm vụ ngươi hẳn là tin tưởng trong xe dương kim sơn nghe vậy gật đầu một cái trên thực tế sớm tại chu dương đi thăm phía trước hắn liền đã tự mình nhận được văn phòng trung ương bên kia điện thoại lần này đi thăm chu dương mặc dù trên danh nghĩa là đoàn trưởng nhưng mà trên thực tế phụ trách đủ loại cụ thể sự vụ lại là ngô và long mà chu dương thì có khác nhiệm vụ trọng yếu hoặc có lẽ là chỉ có một cái nhiệm vụ đó chính là cùng đối phương liền ứng đối cục thế trước mặt và giải quyết th vấn đề tiến hành đàm phán cho nên rất nhiều những cái nhiệm vụ khác trên cơ bản đều biết giao cho ngô vạn long đi xử lý mặc dù cũng không rõ ràng trước mắt vị này chu chủ nhiệm đến cùng có cái gì năng lực có thể để phía trên yên tâm như thế nhưng mà dương kim sơn cũng biết chính mình nên làm như thế nào xế chiều hôm đó phỏng vấn đoàn một nhóm tại xạ rổ dẫn dắt phía dưới tuần tự tham gia mấy cái cỡ nhỏ hoạt động dọc theo đường đi đi theo truyền thông cũng là tại cổ động tiến hành thời gian thực thông báo cùng lúc đó đám người cũng chia binh hai đường một phần khác người thì đi tới ms cờ quốc lập đại học thăm ở đây du học học sinh ở trường học hội trường bên trong Chu Dương một nhóm thân thiết tiếp kiến học sinh đại biểu. Hơn nữa vì bọn họ đưa tới quê hương lễ vật, hai cái đóng gói đến mười phần tuyệt đẹp giang tô nhục tống ở trường học hoạt động kết thúc về sau, hai nhóm người lập tức liền đi tới bộ ngoại giao cao ốc chuẩn bị tiến hành dạ tiệc địa phương tiến hành tụ hợp. Mà tại tiệc tối trước khi bắt đầu, Chu Dương cũng lại một lần nữa từ Dương Kim sơn trong miệng đạt được tiến một bước tin tức Chu Chủ nhiệm trước đây nói cho ngươi tình huống kia có thể là thật sự. Trước mắt chúng ta bên này đã nắm giữ tương đối trọn vẹn tình báo. Mặt khác, Sa có thể sẽ biết một số việc quan hệ đàm phán vấn đề. Buổi tối hôm nay nếu có cơ hội, ngươi có thể từ hắn bên này hạ thủ xem có thể hay không dò thăm một chút cụ thể đồ vật. trong hành lang hai người đi song vai cực kỳ ngắn gọn trao đổi một chút ý kiến lập tức liền tách ra riêng phần mình hoạt động như hôm nay buổi tối loại này đến hội hơn phân nửa cũng là trên tình cảnh nội dung cho nên tại liên hội kết thúc về sau đoàn đại biểu bên này liền trực tiếp mời xạ rộ đến một quán rượu bên trong tiếp tục ăn cơm xạ rộ tiên sinh lần này tới chơi chúng ta cũng không mang vật gì tốt bất quá ta nghe vạn long đồng chí cùng kim sơn đồng chí nói ngươi yêu thích chúng ta thuốc lá cùng rượu cho nên mang cho ngươi một chút quốc gia chúng ta đặc sản trong phòng khách bởi vì càng nhiều hơn chính là tư cách cá nhân tiếp lãi cho nên sứ quán an bài một nhà khoảng cách tòa thị chính cũng không xa nơi đó khách sạn tiếp đái vị kia mũi to phó ngoại trưởng xạ dỗ trong bao xương cũng không có nhiều người nga phương bên kia ngoại trừ phó ngoại trưởng xạ dỗ bên ngoài còn có hai gã khác chừng 40 tuổi quan viên tên quá dài chu dương cũng không nhớ được mà bọn hắn bên này thì chỉ có chu dương nô vạn long cùng với trần quân cùng ba người mặt khác chính là chú nga đại sứ dương kim sơn trong bữa tiệc chu dương hướng tôn thành cương cùng sài văn tiến khoát tay háo vừa cười vừa nói rất nhanh đám người liền thấy tôn thành cương cùng Sải văn tiến riêng phần mình ôm một cái giấy lớn cái dương đi vào nhìn thấy thùng giấy con thời điểm Dương Kim Sơn cũng âm thầm thay Chu Dương nhéo một cái mồ hôi lạnh. Tại loại này tầng cấp ngoại sự trong hoạt động, song vương hô tặng lễ vật là chuyện thường xảy ra, nhưng mà giống vị này Chu Chủ nhiệm dạng này quang minh chính đại tư nhân tặng quà lại không nhiều. Bất quá nhìn thấy trong Dương nhét tràn đầy hoa tử cùng rượu bao đài, xà rồ trên mặt đều cười lên hoa. Lúc này liền cùng Chu Dương liên tục làm ba chén Chu Chủ nhiệm, ngươi vẫn là uống ít một chút, bọn hắn uống rượu không có lượng, chúng ta có thể chịu không được hành hạ như thế. Nghe được Dương Kim Sơn lời nói, bên cạnh Ngô Vạn Long cùng Trần Quân cùng cũng là liên tục ra hiệu. trần quân cùng còn tốt hơn một chút dù sao hắn giống như chu dương cũng là lần đầu tiên lên trận đến bên này nhưng mà dương kim sơn cùng ngô vạn long là bên này khách quen tự nhiên biết bọn tây dương một chút tập tính nhưng mà nghe vậy chu dương lại cười khoát tay áo trong miệng cũng không nói cái gì nhưng mà động tác trên tay cũng không chậm một chén rượu vào trong bụng lập tức lại ngược tràn đầy một ly lớn bọn tây dương rượu cú vị sau sức lớn nhưng mà trên thực tế chu dương lại cũng không lạ lắm. trước kia người anh em vương dũng tại phương nam làm ăn không cho hắn mân mê cái đồ chơi này luận uống rượu nhiều năm như vậy kỳ thực chu dương mặc dù không dám nói bốc nói phép nói ngàn chén không say nhưng mà lại là không có đụng phải đối thủ. Lúc Nam Giang tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, hắn càng là từng có một người làm nằm xuống toàn bộ tổ điều tra truyền kỳ sự tích ba người các ngươi làm một mình không có vấn đề a Nói xong Chu Dương liền chỉ chỉ trên bàn lọ thủy tinh. Nghe vậy Ngô Vạn Long cùng Dương Kim Sơn liếc nhau một cái, lập tức liền gật đầu một cái. bọn hắn cũng là ngoại giao trên chiến tuyến lao nhân, rượu thứ này uống nhiều quá thương thân, nhưng mà bên ngoài sự lĩnh vực đồng dạng là không thể thiếu vũ khí cái kia lao chân đâu. Gặp Trần Quân cùng không nói lời nào, Chu Dương lại hỏi ta đoán trường không được, cái này rượu tây không chút uống qua, rượu đế lời nói tám lạng nửa cân không có vấn đề. nghe vậy Chu Dương trong lòng nhất thời liền đã có tính toán. Lúc này liền mở miệng nói, vậy được, chúng ta ngày mai buổi sáng không có trọng yếu hoạt động, bây giờ nhiệm vụ chính là đem xạ rổ làm nằm xuống. Nói xong, không để ý Ngô Vạn Long ba người trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Chu Dương trực tiếp liền cầm lên chai rượu hướng đối diện xạ rổ gật đầu nói, xạ rổ tiên sinh, chúng ta có câu cách nôn gọi có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Hôm nay ta lần thứ nhất đến Quý Quốc, cảm tạ xạ rổ tiên sinh thịnh tình chiêu đãi, bình rượu này chúng ta uống. Trong phòng khách, nghe được Chu Dương lời nói, đừng nói là Ngô Vạn Long ba người bọn hắn liền xem như xạ bản thân đều rõ ràng ngẩn ra một chút. Tại trong ấn tượng của hắn gờ hờ gờ quan viên sử sự, sự làm người từ trước đến nay chính là cẩn cẩn thận thận, ít có cái kia trùng tại trên rượu cục dám buông tay chân ra quá lớn. Nhưng mà trước mắt vị này Chu Tiên Sinh đúng là làm hắn kinh hãi. Bất quá chính như Dương Kim Sơn trước đây nói tới, đang uống rượu trong chuyện này, người bên này từ đó đến giờ không có quá lượng thuyết pháp. Cho nên nghe vậy xạ Dồ lúc này liền gật đầu nói vài câu cái gì, bên cạnh làm phiên dịch Dương Kim Sơn thì cười nói, Chu Chủ nhiệm, xạ Dồ Tiên Sinh nói ngươi là hắn thấy qua phong khoáng nhất chúng Quốc người, là thực sự bằng hữu, chân Nam Nhân. Ha, ha ha Trong phòng khách Chu Dương nghe vậy lập tức liền cười lên. lập tức ngay tại một đám người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt cười xuống áo khác câu phục trên người vén tay áo lên cùng xạ rô đụng một cái chai rượu tiếp đó hai người liền bắt đầu uống thả cửa nhìn bên cạnh thân Ngô Vạn Long cùng Dương Kim Sơn đều không khỏi âm thầm nuốt nước miếng cái này bình lớn từ xuống cũng không chỉ tám lạng nửa cân ác ước chừng một cân độ cao rượu đổi lại là chính bọn hắn chỉ định là uống xong liền thở không ra hơi nhưng mà rất nhanh đám người liền trợn tròn mắt chỉ thấy hai người đem bình rượu từ uống giọt rượu không dư thừa sau đó Chu Dương ngoại trừ sắc mặt có một chút phím hồng trong con ngươi phát ra ánh sáng bên ngoài vậy mà cũng không có chuyện gì người tựa như đứng lên cùng gấu ôm một hồi. gặp chu dương đại lượng như thế, nô vạn long cùng dương kim sơn ba người tự nhiên cũng là đấy lòng đại định, lúc này liền một ly tiếp lấy một ly cùng hai người khác sống mái với nhau, một bữa rượu cục kéo dài đến gần tới hai cái tiếng đồng hồ hơn, đến tối 9 điểm tả hữu mới tan cuộc, chờ hai lòng xạ dội tại thư ký cùng tài xế nâng đỡ lên xe rời đi về sau, cũng đã sắc mặt đỏ bừng chu dương đây mới gọi là hơn mấy người trở lại sứ quán bên kia xem ra nhiệm vụ của lần này không so sánh với lần đơn giản a, bọn hắn mấy năm này dị thường cao điệu mà chúc mừng cái gọi là lớn chậm ti đạo sự kiện, chưa hẳn liền không có những thứ khác ý đồ, thử, ta xem bọn hắn chính là lòng lang giả thú. vừa mới xạ rộ mặc dù lòng cảnh giác rất mạnh nhưng mà rượu cồn tác dụng vẫn phải có vị kia sợ là vẫn có kéo chúng ta xuống nước tâm tư trong phòng chu dương đốt điếu thuốc trong đầu cũng tại kịch liệt mà chuyển động chuyến này hắn nhiệm vụ lớn nhất chính là muốn thôi động song phương tại đặc định thời điểm liền kiểm chế mấy cái thế lực đối địch đạt tới nhất định ý kiến nhưng là từ buổi tối hôm nay xạ rộ trong câu chữ tiết lộ ra ngoài ý tứ nhìn hiện tại xem ra độ khó chỉ sợ rất lớn đối phương lòng lang dạ thú là khẳng định lợi ích trước mặt cái gọi là liên thủ cũng chỉ bất quá là tạm thời cũng may trước khi lên đường hắn cũng đã nhận được minh sát thụ ý nếu như không thể đồng ý vậy thì không nói Dù sao bây giờ quyền chủ động tại trên tay mình, nhân vật mạnh mẽ đến đâu cũng có ngày kết thúc, 10 năm trước là như thế, 10 năm sau hôm nay cũng là như thế. Phong thủy luân chuyển, cái tiếp theo 10 năm đầu, chương 1121, lòng Lang giả thú. Chương 1121, lòng Lang giả thú. Trong phòng họp, mấy người cảm xúc rõ ràng đều có chút kiềm chế. Lần này thăm Nga, nhiệm vụ chi gian khổ, ký thực trong lòng mọi người đều nắm chắc, nhưng mà mấu chốt áp lực vẫn là đẻ vào trên thân Chu Dương. Bởi vì toàn bộ hành trình hết thẻ chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên tại Chu Dương xem ra, ngày mai lần thứ nhất hội đàm chắc chắn là một hồi trận đánh ác liệt. sáng sớm hôm sau ở cách tòa thị chính không xa một quán rượu bên trong hội đàm chính thức mở màn bọn hắn bên này có mặt hội đàm chủ yếu là chu dương nô vạn long cùng với trần quân cùng ba người cộng thêm thư ký nhân viên công tác cùng hai cái phi dịch bất quá vì để phòng vấn nhất chu dương đem chú nga đại sứ cùng sứ quán viên chức ngoại giao đường cố đình cũng gọi tới cứ như vậy trong phòng họp cái kia trương điển hình bản hội nghị lập tức an vị phải đầy ắp so sánh dưới nga bên tiết nhưng là bộ ngoại giao bộ thương vụ cùng với còn lại mấy vị chính phủ nhân viên công tác trong đó chu dương chú ý nhất là ba người nga phó ngoại trưởng sao luôn thủng cố vấn an ninh kiêm phó trợ lý cờ giả cáo cùng với chính phủ liên bang nội các phát triển kinh tế bộ trưởng cảng lý kim hoa trong đó tự nhiên lại lấy vị kia cờ giả cả cố vấn là người khác chú ý nhất vẹn vẹn từ chỗ ngồi an bài đến xem vị này cuối cùng thủng cố vấn an ninh tuyệt đối là tại quyền hạn hạch tâm tầm nắm giữ lấy quyền phát biểu rất lớn nhân vật trọng yếu trong phòng họp bởi vì song phương đều biết một lần này hội đàm có hai trọng ý tứ mặt ngoài chắc chắn là làm cho ngoại giới nhìn trên thực tế một chút liên quan tới kinh ngô hợp tác cùng thương vụ lui tới nội dung cũng sớm đã quyết định bây giờ chẳng qua là cũng rất nhiều hạng mục công việc tiến hành xác nhận mà thôi. cho nên tại hội nghị ngay từ đầu song phương bầu không khí đều lộ ra rất nhẹ nhàng tại cơ bản nhiệm vụ sau khi hoàn thành trong phòng họp lập tức liền bắt đầu thanh trản cuối cùng chỉ để lại 6 người bọn hắn bên này là chu dương cùng ngô vạn long lại thêm một cái phiên dịch mà nga bên kia nhưng là vị kia cờ dạ cả cố vẫn cùng phó ngoại trưởng xa rộ cùng với một cái phiên dịch lúc trước một vòng hội đàm bên trong chu dương thì nhìn được đi ra cờ dạ cả hẳn là một cái mười phần cường ngày phái cho nên khi nghe đến hắn trực tiếp mở miệng nói chu tiên sinh chúng ta rất ít nhìn thấy quý phương có hướng ngài trẻ tuổi như vậy bộ trưởng cấp quan viên câu nói này thời điểm Chu Dương lập tức liền cười cười nói, cờ giả các tiên sinh cũng giống như nhau trẻ tuổi, Nghiên Linh chỉ là một cái biểu tượng, nhưng mà trẻ tuổi trong nào có càng nhiều sức sống. Nghe vậy cờ giả cảo đánh giá Chu Dương một mắt, lúc này cũng biết vị này trẻ tuổi bộ trưởng không hề giống tuổi của hắn dễ đối phó như vậy, lập tức cũng là biến sắc. Trực tiếp liền lời nói xoay chuyển hỏi, phủ định các hạ đối với các ngươi đến rất là cao hứng, chúng ta song phương ở thời điểm này thêm một bước tăng tiến song phương hợp tác, đối với ổn định thế giới thế cục có hết sức quan trọng tác dụng. Bất quá liền như là chúng ta bây giờ đang tiến hành chính nghĩa hành động một dạng, các ngươi cũng gặp phải TH vấn đề, hơn nữa địch nhân của chúng ta là cùng một cái. Ta biết tại quý quốc có một câu nói, gọi địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu, đối mặt cùng chung địch nhân, ta tin tưởng chúng ta có thể tìm được càng nhiều hợp tác nội dung. Trong phòng họp, Chu Dương nghe vậy lập tức liền nhíu mày, chính như hắn sở liệu, cái này cờ dạ cập chính xác rất khó dây vào. Vậy mà mới mở miệng liền đem trận kia hành động so sánh đến TH về vấn đề. Phải biết hai người này ở giữa khác nhau là rất lớn, hắn tin tưởng đối phương chắc chắn tin tưởng. Nhưng mà tất nhiên bây giờ cờ dạ cáo đem cái này vấn đề phóng tới cùng tới so sánh, vậy thì đủ để chứng minh trước đây mấy người bọn hắn ngầm thảo luận khả năng tính chất thật sự. nga rất có thể sẽ ở vấn đề này coi đây là điều kiện tới kéo bọn hắn xuống nước quả nhiên gặp chu dương không nói gì cơ Dạ có trực tiếp liền mở miệng nói có một số việc là hẳn là kết thúc nhưng mà như thế nào kết thúc ta cho là nên từ chúng ta tới cùng quyết định trên thực tế chu dương cũng không biết chính là tại hắn đi thăm phía trước nga bên này ngành tình báo đã đem liên quan tới hắn rất nhiều tư liệu đều nghiên cứu cực kỳ thấu triệt đối với mình bên cạnh thân dạng này một cái quái vật khổng lồ nga tâm tư có thể nói là rất thông suốt tại gờ cơ chế phía dưới một cái giống Chu Dương trẻ tuổi như vậy bộ trưởng cấp quan viên, có thể trưởng thành đến một bước này có thể nói là cực kỳ chật vật. Mà cái này cũng đủ để chứng minh Chu Dương không giống bình thường chỗ. Cho nên tại Nga bên này, một ít nghiên cứu cơ quan bên trong đã có người cho rằng Chu Dương tương lai có khả năng sẽ trưởng thành đến tình cảnh đủ để tại hữu toàn bộ thế cục. Lần này hội đảm. một mặt là muốn tiếp tục thăm dò gờ hờ thái độ, một phương diện khác chính là nghĩ muốn hiểu rõ Chu Dương đối với hắn song phương quan hệ thái độ. Mà đổi thành một bên, Chu Dương nghe được cự dạ cáo lời nói, trong đầu cũng tại kịch liệt mà chuyển động. Hắn cái này dùng cái này tới mục đích chính yếu nhất chính là muốn đối nga đối đãi th về vấn đề cách nhìn làm tiến một bước xác nhận mà khác trọng yếu nhất chính là tranh thủ nga tại bọn hắn bước kế tiếp trong hành động ủng hộ lịch sử còn để lại vấn đề tóm lại phải có giải quyết một ngày không phải hôm nay chính là ngày mai đơn giản chính là cái gì thời điểm vấn đề nhưng mà trong lúc này có một cái đáng giá thương thảo địa phương chính là muốn thu được loại này ủng hộ bọn hắn phải bỏ ra giá tiền gì vấn đề rất rõ ràng đối phương mặc dù không có mở miệng nhưng mà lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng đó chính là muốn công phu sư tử ngoạm nga cần bọn hắn tại chính mình gặp phải về vấn đề tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ không chỉ như thế thậm chí có thể muốn dính đến tình cảnh trực tiếp ủng hộ, nhưng mà dựa theo Hà Minh Trạch trước đây cùng hắn lộ ra ranh giới cuối cùng, đây là kiên quyết không thể nào ủng hộ có thể, tỏ thái độ cũng có thể, nhưng mà trực tiếp ủng hộ là kiên quyết không cho phép, cái này dính đến một cái lớn chiến lược vấn đề, nhưng mà giờ này khắc này, Chu Dương cũng không thể không thừa nhận cái này cờ giả có ánh mắt rất cay độc, hơn nữa còn là một lao hồ ly, ngay từ đầu liền đem hai cái không có quan hệ vấn đề đặt song song tới làm luận, cái này một bài nghe nhìn lẫn lộn cách làm đích sắc rất làm cho người ta bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể không nghĩ biện pháp ứng đối, nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền thử thăm dò mở miệng nói. cờ giả cáo các hạng trên tổng thể chúng ta là ủng hộ quý quốc hành động điểm này ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy thành ý của chúng ta mặc kệ là tại song phương hợp tác phía trên vẫn là nước ta đối ngoại tỏ thái độ bên trong đều rõ ràng biểu thị ra loại này ủng hộ ta tin tưởng ngài hẳn là tin tưởng nếu như không có chúng ta những thứ này ủng hộ các ngươi gặp phải áp lực chỉ sợ không phải như bây giờ trình độ trong phòng họp chu dương câu nói này vừa nói xong song phương quả nhiên liền lâm vào trong rằng co cái này cờ giả cáo đích xác rất khó đối phó đối với chu dương nói ra vấn đề vẫn luôn đang trộm lương hoàn trụ thậm chí ngay cả ý đồ đều rất rõ ràng chính là muốn Chu Dương trước tiên tán thành thậm chí đáp ứng bọn hắn thuyết pháp, cái này mới có thể thảo luận liên quan tới TH vấn đề. rất nhanh Chu Dương cả người cũng biến thành có chút không quá cao hứng. hắn thấy nếu như Song Phương một mực tại vấn đề này dây dưa không rõ mà nói, vậy dĩ nhiên không có bất luận cái gì tiến triển. cho nên kế tiếp Chu Dương cũng không nói chuyện, mà là đem quyền lên tiếng giao cho bên cạnh thân Ngô và Long. không ngoài dự liệu chính là hai giờ sau đó hội đàm chính thức kết thúc. Song Phương cơ hồ giống như trước đây không có nói thời điểm, căn bản là không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển. trở lại sứ quán bên kia. Chu Dương vừa vào cửa liền bỗng nhiên vỗ một cái bàn hội nghị nói bọn hắn là lòng lang dạ thú cũng là nhẹ, cái này rõ ràng chính là vừa muốn kéo chúng ta xuống nước, lại không muốn ra sức trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nhìn thấy Chu Dương bộ dáng, Nô Vạn Long trầm tư phút chốc mới mở miệng nói, kỳ thực không khó lý giải. Những năm này mặc dù bức bách tại bên ngoài áp lực song phương hợp tác đang không ngừng xâm nhập, nhưng mà bọn hắn cũng sợ sợ chúng ta sẽ không ngừng mở rộng. Ta nói câu lời khó nghe, tại TH vấn đề này, nga cùng ngoài ra những người kia thái độ chỉ sợ là nhất trí, đó chính là một mực lợi dụng vấn đề này tới kiềm chế chúng ta, theo bọn hắn nghĩ. TH vấn đề mãi mãi cũng không giải quyết chỉ sợ mới là tốt nhất kết quả. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì, bất quá ngô vạn Long lời nói hắn trên cơ bản là tán đồng, nói trắng ra là chính là vừa muốn cho ngươi hấp dẫn hỏa lực, lại không muốn để cho ngươi một nhà độc quyền đương nhiên, phía bên mình sao lại không phải loại ý nghĩ này, đơn giản chính là làm không có rõ ràng như vậy mà thôi Lao Dương, bây giờ Nga tại phía Tây tình huống đến cùng như thế nào? Lấy ngươi giải, trong thời gian ngắn có thể kết thúc sao? Trong phòng họp. Chu Dương quay đầu hướng Dương Kim Sơn nhìn sang hỏi khó mà nói, nga bây giờ kinh tế cũng không có giống trước đây suy đoán như thế rất nhanh liền sập bàn, cho nên trên thực tế áp lực của bọn hắn càng nhiều hơn chính là đến từ dư luận. Bất quá lớn trong nước nga tình huống ngươi cũng biết, phổ định tỷ lệ ủng hộ là phi thường cao, đối với quốc nội dư luận trưởng khống cũng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như chúng ta nghĩ tại vấn đề này có chỗ đột phá, duy nhất có thể lợi dụng chính là tại trên kinh mậu hợp tác cho bọn hắn càng lớn áp lực. Bất quá đầu này ta thấy được không thông. Gật đầu một cái, Chu Dương âm thầm suy tư một hồi, nhưng mà một lát sau hắn lại đột nhiên mở miệng nói, ta xem không nhất định, chưa hẳn cũng chỉ có con đường này. các người chờ quên, bọn hắn có thể trắng trợn chúc mừng cái gọi là lớn chậm ti đảo sự kiện, chẳng lẽ chúng ta liền không thể nhắc lại phế trừ điều đốt vấn đề. Trong phòng họp, Chu Dương một câu nói xong, mọi người nhất thời liền lâm vào trong một hồi trầm mặc. Ngay cả Ngô Vạn Long cùng Dương Kim Sơn ba người cũng cảm thấy nhíu mày. Vấn đề này tất nhiên có thể sách, vấn đề chính là ở, phía trên sẽ đồng ý sao? Phải biết, một cái sơ sẩy, đây cũng không phải là đơn giản ngoại sự vấn đề. Chương 1122, sóng sóng á em bé. Chương 1122, sóng sóng á em bé. Trên thực tế Chu Dương suy đoán không tệ. cơ giả cao đích thật là chắc chắn lần này hội đàm chu dương bọn hắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình so sánh nga chính mình trước mắt lún vũng buồn tình cảnh cái kia ngày càng cường đại hàng xóm mới thật sự là phiền phức quá thân tê TH vấn đề tồn tại không chỉ khiến cho bọn hắn phía trước có vây rết phía sau có truy binh, hơn nữa lại không thể không đối mặt quan hệ này đến đại chiến lược vấn đề đi qua trong hơn 10 năm người hàng xóm này vẫn luôn tại giấu tài mưu cầu phát triển lớn hơn thậm chí là ở thế giới kinh tế tình thế lâm vào đê mê rất nhiều thời gian dài bên trong bọn hắn vẫn có thể duy trì làm cho người hâm mộ tốc độ phát triển mà ở cạnh tranh ngày càng kịch liệt hôm nay đây là làm cho người khó mà trường kỳ chịu được. Một đầu có xúc giác thế nhưng là không cường tráng cựu non mới là đàn sói bạn thích. Không có ai sẽ thích trong núi rừng đột nhiên xâm nhập một cái có cường đại thể phách, sắc bén xúc giác, hơn nữa toàn thân đầy vậy đối thủ cường đại. Cho nên tại Nga bên này, một ít người xem ra, tê vấn đề có thể tồn tại, có thể duy trì bọn hắn trong vấn đề này một ít thái độ, nhưng mà kiên quyết không thể cho phép vấn đề này được thuận lợi giải quyết đi đồng dạng. Bọn hắn muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải dựa vào Nga kiên định ủng hộ đã như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ đưa ra khác biệt yêu cầu, thí dụ như cùng một chỗ hạ trạng, để cho cái kia đáng chết diễn viên cùng tiện nữ xuống địa ngục. nhưng mà cờ giả cảo cũng không có dự liệu đến là lần này hắn gặp phải đối thủ cũng không phải những cái kia hạng người mềm yếu. Xế chiều hôm đó, song phương lần nữa tiến hành lần thứ hai bí mật hội đàm. trong phòng họp đổi kịp buổi trưa đồng dạng một màn lại một lần nữa diễn ra, làm chủ yếu người đàm phán viên cờ giả cảo vẫn cường ngạnh yêu cầu muốn để cho bọn hắn ủng hộ TH vấn đề. vậy thì trước hết giải quyết nga gặp phải vấn đề, song phương đàm phán lại một lần nữa lâm vào trong cục diện bế tắc. liên không khí đều phương pháp lâm vào đỉnh trệ đồng dạng, đè nén làm cho người có chút không thở nổi đúng lúc này. Trong phòng họp đột nhiên vang lên một đạo mười phần kiên quyết âm thanh cờ dạ cáo các hạ, nếu như chúng ta tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dừa không rõ mà nói, vậy ta cá nhân cho là chúng ta lần này hội đàm đã không có tất yếu tiếp tục nữa. Mặt khác, ta đối với Quý Phương liên tục nhiều lần chúc mừng cái gọi là lớn chậm ti đạo sự kiện cách làm cảm thấy rất không minh bạch, cái này hiển nhiên cùng chúng ta trước đây đặt thành chung nhận thức có không đồng dạng địa phương, ta cho là các ngươi cũng không hề hoàn toàn dựa theo chúng ta hợp tác hệ thống tới thể hiện ra một người bạn nên có thành ý. Cho nên ta đã quyết định, nếu như các ngươi không có thành ý mà nói, vậy lần này hội đàm đến đây chấm dứt. chúng ta sẽ tới buổi tối hôm nay 8 giờ chuyến bay rời đi MSG. trong phòng họp theo chu dương mấy câu nói đó thốt ra đã sớm trong lòng đã có dự tính cờ dạ cảo lập tức liền như mày rất rõ ràng vị này giống như hắn trẻ tuổi chu bộ trưởng so với hắn thậm chí càng càng thêm cứng rắn cái này hoàn toàn liền cùng trước đây mình nắm tình huống có chút không hợp trong lúc nhất thời cờ dạ cảo cũng có chút thẹn quá hóa giận tại quốc tế hội nghị trên bàn đàm phán cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn khó xử người khác thời điểm lúc nào hàng xóm của bọn họ vậy mà cũng có thể lấy loại phương thức này cho bọn hắn làm áp lực cho nên chu dương tiếng nói mới vừa dứt cờ dạ cao lập tức liền mặt lạnh mở miệng nói chu tiên sinh không biết ngươi làm quyết định này có hay không xin phép qua lãnh đạo của các ngươi hy vọng chu tiên sinh biết rõ ngươi cách làm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta giữa song phương hữu hảo quan hệ ta đề nghị ngươi một lần nữa cân nhắc chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện nhưng mà chẳng kịp chờ cờ dạ cao mở miệng chu dương liền trực tiếp đứng lên bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói là thế này phải không cờ dạ cao các hạ. vậy ta cũng hy vọng ngươi biết rõ chúng ta bây giờ sở dĩ vẫn ngồi ở cái bàn này bên cạnh bình thường hữu hảo nói chuyện cũng không phải bởi vì các người nắm đấm so với chúng ta lớn mà là chúng ta ở giữa tồn tại hữu hảo quan hệ hợp tác cái gọi là lớn trầm ti đảo sự kiện không thể bị quý phương lắng quên nhưng mà cờ giả có các hạ cũng không cần quên chúng ta cũng không có quên tương đương với ba cái nước pháp thổ điện trong phòng họp chẳng nghe được chu dương mấy câu nói đó nô vạn long cùng dương kim sơn cũng sớm đã có chút lê dại bọn hắn đương nhiên biết chu dương trước đây cũng không có tham gia qua mấy lần ngoại sự hoạt động đối với chuyện bên ngoài trong hoạt động hội đảng có chỗ không hiểu rõ là khẳng định nhưng mà cũng không nghĩ đến cái này chu chủ nhiệm lời gì cũng dám nói a nhưng mà chẳng kịp chờ hai người mở miệng chu dương liền trực tiếp rời đi phòng họp mà ngô vạn long cùng dương kim sơn thấy thế lập tức liền liếc nhau một cái lập tức cũng chỉ có thể đứng dậy cùng nga phương nhân viên luyện chuyển chào hỏi lập tức liền cùng nhau đi theo chu dương đằng sau rời đi phòng họp đám người rời đi về sau trong phòng họp cũng lâm vào thật lâu trong yên lặng qua một hồi lâu cờ giả cáo lúc này mới quay đầu hướng bên cạnh thân xạ dô nói xạ dạo sơ kỳ xem ra chúng ta xem thường cái này chu nghe vậy xạ dỗ trầm tư một hồi mới gật đầu một cái nhắc nhở cờ cảo có lẽ ngươi nói đúng nhưng mà ngươi chờ quên chu còn rất trẻ tại chúng ta cái kia hàng xóm chính trị trong hệ thống hắn còn có tiềm lực rất lớn nếu như nhiều hơn một vòng địch nhân như vậy kết quả có thể là chúng ta không thể tiếp nhận hướng xạ rồi lướt qua cơ dạ cả tâm tình lập tức cũng hỏng bét tới cực điểm hắn không thể không thừa nhận vừa mới chu dương nói câu nói tia đối bọn hắn áp lực rất lớn một cái cường đại đến bọn hắn cũng không có quá nhiều chắc chắn có thể chiến thắng đối thủ nếu quả thật trong vấn đề này cùng bọn hắn dây dưa không ngớt mà nói đó không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng phổ định tiên sinh chính xác càng cường ngày hơn càng đáng sợ nhưng mà nhân vật mạnh mẽ đến đâu cũng có giả đi một ngày Sa dô nói rất đúng chu còn rất trẻ một cái tuổi trẻ và cường ngạnh đối thủ so với một đầu giàn mua hùng sư càng làm cho người ta thêm sinh ra lòng kiên kỵ tối làm bọn hắn lo lắng chính là giống chu dạng này người tại hàng xóm của bọn họ nơi đó chắc chắn không chỉ có một cái sáu ta hiểu rồi hà tổng cũng là không thể nói là hành động theo cảm tình à mà là loại chuyện này vốn chính là có cũng được không có cũng được đơn giản chính là ai dám lấy ra dọa người mà thôi đi ta sẽ chú ý sứ quán bên trong văn phòng bên trong chu dương sử dụng mã hóa điện thoại vệ tinh cùng hà minh trạch thông qua lời nói sau cả người cũng vung lòng không thiếu Hắn đương nhiên rất sung sướng, nhưng mà kết quả cũng là không biết. Hà Minh trạch lời nói không thể nghi ngờ để cho hắn nhẹ nhàng thở ra lao chu như thế nào. Gặp Chu Dương bung lời ống, văn phòng bên trong Nô Vạn Long cùng Dương Kim Sơn cùng với Trần Quân cùng ba người lập tức liền hướng hắn nhìn qua hỏi Hà Tổng có ý tứ là để chúng ta hơi khắc chế một chút, bất quá cũng không thể trong vấn đề này nội bộ cùng đối phương đánh thái cực chính là. Bất quá có một tin tức tốt, Vương Bộ trưởng bên kia đã đến Đại Dương bờ bên kia sắp khai triển trong vòng ba ngày phỏng vấn, Nga chỉ cần không nốc hẳn là liền biết đây là ý gì. Chúng ta muốn theo hắn làm bạn, nếu là hắn không biết tốt xấu, vậy chúng ta đương nhiên có thể lựa chọn cùng người khác làm bạn. Năm nguyện mười một xế chiều hôm đó, toàn cầu cơ hồ tất cả truyền thông đều thông báo liên quan tới nước cộng hòa ngoại giao bộ trưởng tỷ lệ đoàn phỏng vấn Mỹ quốc tin tức. Từ song phương hội đàm tình huống đến xem, lần này song phương không chỉ liền thêm một bước tiếp xúc hàng rào thuế quan vấn đề tiến hành bàn bạc cùng đàm phán. Hơn nữa Mỹ quốc lại một lần nữa trùng sinh TH vấn đề lập trường. Hơn nữa xưa nay chưa từng có tuyên bố dừng lại giữa chừng một hạng đang tiến hành di mua hàng mục Mà giờ khắc này, tại MS cờ phỏng vấn đoàn đặt chân trong tiểu nhìn xem trước mặt xạ rổ cùng hắn bên cạnh thân một vị thân hình cao gầy nữ lang tóc vàng, Chu Dương vẫn không khỏi phải những mày xạ rổ tiên sinh. lời của ngài ta không nghe rõ ràng để cho như thế một vị mỹ lệ nữ sĩ đi theo ta ngài xác định không có nói sai trong phòng họp nhìn xem vị kia kích thước so với mình cũng kém không có bao nhiêu tên là bổ bộ vạ nga nữ làng Chu dương đấy lòng đơn giản có chút muốn chửi mà nó dựa theo xạ rộ ý tứ nga bên này lại là muốn để bổ bộ vạ đi theo chính mình đảm nhiệm tạm thời cán bộ đương nhiên tôn kính chu bổ bộ vạ là quốc gia chúng ta đoá hoa sinh đẹp nhất cũng là putin tổng thống tín nhiệm nhất học sinh cùng thuộc hạ tổng thống tiên sinh hy vọng nàng có thể xem như dẫn đường măng ngài xem ms cờ phong cảnh Nhìn thấy cách đó không sang lô vạn long cùng Dương Kim Sơn mỉm cười biểu lộ, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ bọn Tây Dương đến cùng là muốn dở trò cái gì, vậy mà phải như thế một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hải tử đến cho mình làm dẫn đường với vùng mơ SK. Chương 1123, kịch liệt biến hoa thế cục. Trước 1123, kịch liệt biến hoa thế cục, cụ ta nhìn các ngươi cũng không cần cười, nói ngay bây giờ làm thế nào chứ? Đặc biệt là ngươi lão Dương ngươi cái này, đại sứ ở đây cũng không phải một ngày hai ngày, đụng tới loại tình huống này nên xử lý như thế nào, ngươi nhưng phải cho ta chi cái chiêu. Trong phòng họp nhìn xem ở nơi đó một bộ trêu tức bộ dáng nhìn mình chằm chằm dương kim sơn cùng nô vạn long ba người chu dương cũng đúng là không nghĩ biết rõ vị kia rét tờ tiền sinh đến cùng là đang có ý đồ gì còn có thể làm sao Người đón nhận hảo ý của người ta chính là xem ra chúng ta những thứ này lao đầu tử mị lực vẫn chưa được à ngươi nói đúng không láo nô trong phòng lập tức vang lên một hồi cười vang nhưng mà chu dương lại đốt điếu thuốc trong đầu cũng tại tiếp tục chuyển động suy nghĩ cân nhắc vấn đề này một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cán bộ tự nhiên không ảnh hưởng tới lần này đi thăm chỉnh thể lại cục nhưng mà đối phương sự an bài này sau lương ý đồ lại cũng không coi thường cái gọi là mỹ nhân kế tự nhiên là một chuyện cười cái này dù sao không phải là lấy trước kia cái cần làm rét rét đám họ nhân đại thấy hắn lâm vào trong châm tư nô vạn long tự nhiên biết bây giờ không phải là lúc đùa dẫn lúc này liền mở miệng nói trước tiên dùng kế hoan binh a, ta xem cờ giả tám chín phần mười cũng tại cân nhắc như thế nào đối phó chúng ta nhưng mà vương bộ trưởng bên kia đã truyền ra tin tức tốt dựa theo suy đoán của ta bên này hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu Gật đầu một cái chu dương cũng tán thành nô vạn long thuyết pháp này bây giờ song phương chính là trong bóng tối đấu sức ai trước tiên chủ động đưa ra tiếp tục đàm luận vậy khẳng định liền sẽ lâm vào trong bị động cho nên càng là lúc này bọn hắn nhất thiết phải càng phải bảo trì bình thản mới được bất quá tất nhiên vị kia z tờ tiên sinh đã nói ra để cho hắn thật tốt lãnh hội một chút tòa thành thị này phong quang cái kia chu dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt đời trước chu dương chính là một chỗ địa đạo đạo thổ dân đảng từ thời còn học sinh đến cuối cùng kết hôn sinh con tổ kiến gia đình đều không đi ra quốc chớ đừng nhắc tới đến nga bên này đi dạo cảnh đêm bây giờ có loại cơ hội này tự nhiên muốn tương kế tựu kế nhìn một chút đối phương đến cùng tại đánh cái gì tính toán thế là vào lúc ban đêm mang theo tôn thành cương cùng sài văn tiến còn có vị kia tên là bộ bộ vạn nữ tính cán bộ chu dương bốn người rất nhanh liền sắp nhập vào ms cờ trong bóng đêm mà đổi thành một bên nô vạn long mấy người cũng đều có an bài chu tiên sinh ta nghe nói tại quốc gia của các người giống ngài trẻ tuổi như vậy bộ trưởng cấp quan viên là phi thường thiếu vậy ta nghĩ ngài hẳn là một cái vô cùng xuất sắc nam nhân là sao đi ở bị gió đêm xẹt qua đầu đường tôn thành cương cùng sài văn tiến xa xa đi theo hai người đằng sau nhìn xem phía trước đứng sóng vai hai người tôn thành cương ngược lại là không ngủ suy nghĩ gì dù sao hắn thấy đây chính là ngoại sự trong hoạt động một lần tương đối đặc thù an bài nhưng mà một mực đi theo chu dương vào nam Gia bắt sài văn tiến đấy lòng lại tại một mực bồn trộn nếu như bị an lão sư biết lãnh đạo ở chỗ này còn có loại chuyện này sợ là đến lúc đó lại không thể thiếu muốn bẩn thỉu hai câu a phải biết lại xuất phát phía trước an Hiểu khiết liền đã cho hắn gọi qua điện thoại muốn hắn nhìn một chút lãnh đạo cái này khiến ta nhìn thế nào cũng không thể chạy lên phía trước cùng lãnh đạo nói an lão sư nói ngươi nếu là cùng những nữ nhân khác cầu tam đắc tứ về nhà phải trở về ván giặt đồ a 4 mà giờ khác này chu dương nghe vậy hướng bên cạnh thân cái kia cơ hồ cùng mình có thể nhìn thẳng trẻ tuổi nữ lang tóc vàng liên qua, lập tức liền cười nói bộ bộ vạ tiểu thư ngài có thể gọi ta y bộ vạ chỉ là ta lúc công tác mới có thể dùng tên bằng hữu của ta cùng người nhà đều biết bảo ta ý gì đột nhiên bị đánh gãy trong miệng chu dương cũng không để ý ý gì tiểu thư tại quốc gia chúng ta có đôi lời gọi không có khoan kim cương cũng không cần ôm đồ sứ việc ý là nếu như một người năng lực không cách nào có thể gánh vác hắn tiếp nhận việc làm vậy tốt nhất cũng không cần xử lý phần công tác này cho nên có thể đảm nhiệm bộ trưởng cũng không phải cùng niên linh có tất nhiên quan hệ đến nỗi ta có phải hay không rất xuất sắc chỉ sợ ta mình nói không tính nếu như ta nhớ không lầm tu tiên sinh được tuyển thị trường thời điểm niên kỷ cũng không lớn bao quát hắn được tuyển vì dép tới lúc nói thực ra cũng như thế một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp dị quốc nữ lang đi xóm vai, Chu dương nhiều ít vẫn là có chút chẳng ghét, cũng may vị này bị dị tiểu thư quốc nữ nói rất không tệ. nếu như không phải trong câu chữ mang theo một tia dị quốc hương vị, không nhìn dáng vẻ người bình thường thật đúng là rất khó phân chia nàng đến cùng phải hay không người ngoại quốc ngài rất hài hước. tu tin các hạ là ta sùng tính nhất nam nhân, tại quốc gia của chúng ta, chỉ sợ không có rất nhiều nữ tính sẽ cự tuyệt một cái dạng này giàu có mị lực và nam nhân cường tráng. Chu dương trong lúc nhất thời thật là có chút lời. ngoại quốc nữ nhân, quả nhiên tại phương diện này rất không giống nhau. nếu như là ở trong nước nói như vậy, chỉ sợ cũng muốn rước lấy không thiếu ánh mắt khác thường phía trước có một cái tại chúng ta nơi đó rất nổi danh quá bà không biết ta có cơ hội hay không xin ngài uống một chén nghe được ý dịt lời nói chu dương cũng không có chần chờ lập tức hai người liền đẩy cửa ra đi vào một gian mười phần huyên náo trong quán rượu không ngoài sở liệu hai người vừa mới đẩy cửa ra đi vào chu dương liền phát giác được có không ít ánh mắt hướng bọn họ nhìn qua không thể không nói cái này tổ tổ vạ quả thật có đầy đủ hấp dẫn bất luận cái gì nam tính lực chú ý mị lực dáng người cao gầy màu da trắng nõn còn có liền rất nhiều người phương tây đều không cụ bị tinh xảo ngũ quan Bất quá dạng này một cái tiểu diễm bớt gát hoa hồng, thân phận cũng không phải đơn giản như vậy. Dựa theo xạ rổ giới thiệu, cái này bộ bộ vạ không chỉ là Putin tổng thống học sinh, hơn nữa còn có rất không tệ thân thủ. Trước đây Dương Kim Sơn đã để người đi điều tra bộ bộ vạ tin tức, mặc dù không có tìm được cái gì vật hữu dụng, bất quá mấy người suy đoán nữ nhân này 89 chín phần mười là bộ nội vụ cái kia vừa làm công tác tình báo tiếng Anh. Trên thực tế phán đoán của bọn hắn không tệ. Bây giờ bộ bộ vạ đấy lòng đối với Chu Dương đánh giá cũng rất cao. Cái này đến từ phương Đông nước láng giềng trẻ tuổi bộ trưởng, không chỉ có lấy người phương Đông ít có thể phách, hơn nữa đầu não cũng mười phần nhanh nhẹ, nhẹ. chính mình không chỉ rất khó từ trong miệng hắn thăm dò được tin tức hữu dụng, hơn nữa đối phương nhìn như không đề phòng cử động, trên thực tế ngôn từ ở giữa lại không có bao nhiêu thiếu sót điểm hai chén rượu. Hai người ngay tại khoảng cách Tôn Thành Cương cùng xài Văn Tiến không xa địa phương tán dóc. Từ cá nhân kinh nghiệm đến lúc đó chính, tùy thuộc phạm vi có thể nói là vô cùng rộng rãi. Mãi cho đến liên tục uống gần tới hơn một cân rượu tây thời điểm, bổ bộ vạ trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc chu, tiểu lượng của người rất không tệ. Cười yếu rất cười, Chu Dương cũng không nói cái gì, cùng hắn uống rượu, muốn dựa vào cái này từ trong miệng mình thăm dò được đồ vật gì chính xác rất khó ngươi cũng rất tốt, tại quốc gia chúng ta Có rất ít nữ tính sẽ giống như ngươi uống nhiều rượu như vậy. Vào lúc ban đêm, mấy người quanh đi còn lại tại nội thành bốn phía đi dạo gần tới 2 giờ mới về đến đặt chân trong tiểu điếm. Bởi vì ngày mai sẽ là chuyến này ngày cuối cùng, cho nên Chu Dương cũng chính xác không nghĩ rõ ràng bên này đến cùng là muốn làm gì. Nhưng mà ngày thứ hai dạng sáng vẫn chưa tới 2 giờ. Một đầu chấn kinh ánh mắt tin tức lại đột nhiên liền để Chu Dương cả người đều tính táo xuống dưới tin tức xác nhận, sự tình là ngày hôm qua buổi tối 11 giờ tại Hưu Phát Sinh. Trong phòng họp, Chu Dương cùng Lô Vạn Long bọn người nghe Dương Kim Sơn giới thiệu tình huống. đấy lòng cũng là có chút buồn chồn vậy bây giờ chúng ta bên này làm sao bây giờ tiếp tục chờ đợi hay là trực tiếp trở về? Sau một hồi trầm mặc, Trần Quân cùng đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy Chu Dương cũng có chút do dự. Theo lý thuyết phát sinh chuyện lớn như vậy, bên này kế tiếp khẳng định muốn khai thác cường lực hành động, rất có thể sẽ không dành bận tâm đến bọn hắn. Bất quá cái này cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Bây giờ đối với Tiêu Pha trước khi áp lực càng lớn, bọn hắn phần thắng thì sẽ càng lớn. Hiện tại bọn hắn làm mỗi một cái việc làm, cũng là đang vì giải quyết vấn đề góp một viên gạch sáng tạo điều kiện đúng lúc này. cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra thư ký tôn thành cương thần sắc vội vã chạy tới chủ nhiệm là hà phó tổng điện thoại nghe vậy chu dương lập tức liền từ tôn thành cương trong tay tiếp nhận mã hóa điện thoại vệ tinh quả nhiên hà minh trạch nói cũng đúng vấn đề này hơn nữa so với dương kim sơn nắm giữ tình huống quốc nội tổ chức tình báo rõ ràng hiểu rõ càng nhiều âm thầm tình báo biểu hiện lần này xuất thủ tựa hồ cũng không phải cái gọi là phần tử khủng bố mà là một cỗ chạy vào thế lực đối địch phát động hành động mục đích đúng là tăng cường bên này dư luận khủng hoảng sự tình có biến nếu như ngày mai không cách nào đạt tới cụ thể ý kiến các ngươi liền cố mau trở lại a mặt khác Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, lần này Putin đã xác định sẽ ở ngày mai gặp ngươi ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi ngoại giao đường tính vấn đề, đợi lát nữa Vương Cẩn đồng chí sẽ đích thân điện thoại cho ngươi. Nói xong Hà Minh trạch liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là tâm sự nặng nề. Thời bởi rối loạn a quả nhiên. Một lát sau, đang tại cùng đi lãnh đạo đối với Mỹ quốc tiến hành viếng thăm chính thức bộ ngoại giao bộ trưởng Vương Cẩn lập tức liền gọi điện thoại cho hắn. Nhưng mà đơn giản phân phó một chút chuyện cụ thể sau đó, trong loa lại đột nhiên truyền ra một câu lệnh Chu Dương có chút kinh ngạc không dứt lời nói. 1124, cao quy cách tiếp Trước 1124, cao quy cách tiếp đãi. Cuối cùng ba ngày, lần này từ văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm dẫn đội khai triển ngoại sự hoạt động chung quy là tuyên bố kết thúc. Sáng sớm trên truyền thông phô thiên cái địa cũng là liên quan tới lần này, song phương ký kết mấy chục hạng kinh mậu hợp tác hiệp định tin tức cùng tin tức đương nhiên, trên mặt nội ký kết những hiệp nghị này cũng là ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Trần Quân cùng. Cứ việc trong lúc đó ngoại ý muốn tần suất, nhưng mà bất kể như thế nào, Chu Dương lần đầu đối ngoại biểu diễn trên tổng thể vẫn là thu được thành công to lớn. Nhất là tại dạng này một loại đặc thù thời khắc, lần này đi tham ý nghĩa càng là trọng đại. màu trắng cánh giống như thuận gió ngưỡng trời khống chế phong bạo cùng đám mây nhanh chóng rơi xuống đáp xuống thủ đô sân bay quốc tế đi tham đoàn cưới chuyên cơ là buổi sáng 10 giờ rơi tả hữu đến phi trường so sớm định ra thời gian nhiều hơn một buổi tối thời gian máy bay đi qua lớp đi sau đó chậm rãi rừng sắt ở sân bay vạch ra khu vực đặc biệt bên trong xuyên thấu qua cửa sổ mà tàu chu dương nhìn thấy phía dưới cũng sớm đã chen đẩy nên tiếp đám người cùng truyền thông nhân sĩ lao ngô hoặc là ngươi trước tiên à. nhìn thấy phía dưới đông nghị toàn là đầu người chu dương cũng không nhịn được nhíu mày nói thực ra tại dạng này một cái nơi đối với một cái quan viên tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ cao quan thời khắc nhưng mà đối với chu dương mà nói bây giờ hắn đích xác không nghĩ tới tại cao điệu xuất hiện tại truyền thông báo cáo tin tức bên trong dù sao trước đây hà minh trạch ở trong điện thoại liền đã đem cái này vấn đề nói rất rõ ràng hắn lần này tỷ lệ đoàn đi thăm rất nhiều tin tức khả năng cao đều biết bí mật mà không phát cùng lúc đó bởi vì một ít đặc thù cân nhắc hắn người đoàn trưởng này tên cũng chỉ sẽ xuất hiện tại hồ sơ cá nhân bên trong sẽ không xuất hiện tại trong cá nhân công khai lý lịch bên cạnh thân nghe được chu dương âm thanh bộ ngoại giao ngô vạn long sốc lên một mép muốn nói điều gì bất quá nhìn thấy chu dương biểu tình trên mặt, lúc này lại đem lời ra đến khoe miệng xinh xinh nuốt xuống, chỉ là gật đầu một cái liền một ngựa đi đầu mang theo đám người đi xuống. bên hai rất nhanh liền truyền đến một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. mà lúc này bây giờ lưu lại trong đường phi cơ, chu dương thì chậm rãi ngồi xuống nhìn xem bên ngoài cửa sổ mạng tàu mọi người tại xuất thần. cách đó không xa trên máy bay mấy cái tiếp viên hàng không xa xa nhìn chằm chằm vị này trẻ tuổi quá lớn, gặp tiếp viên trưởng làm cái nháy mắt, trong đó một cái trẻ tuổi tiểu cô nương lập tức liền ngã chén nước hướng chu dương đi qua lãnh đạo, nếu không thì ngài uống chén nước cả. nghe vậy chu dương ngẩng đầu hướng tiểu cô nương liếc mắt nhìn lúc này mới cười tiếp nhận cái chén cảm tạng lần này khổ cực các ngươi nghe được chu dương lời nói tiểu cô nương cười lắc đầu nhưng mà lập tức liền cả gan cẩn thận từng ly từng tí hỏi lãnh đạo ngài có thể cùng chúng ta cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu phiến đi trong lúc nhất thời chu dương cũng là sững sờ ở bên người hắn tôn thành cương đang muốn lên phía trước khỏe mắt quét nhìn lập tức liền liếc xem chu dương khoát tay nào nói đi ngươi khiến người khác đều đến đây đi nghe vậy cái kia còn có chút thấp phòng tiểu cô nương lập tức liền hướng chính mình mấy người đồng bạn vẫy vây tay rất nhanh một nhóm sáu bảy người ngay tại chật hẹp cabin trong thông đạo đứng thành hai hàng. từ tôn thành cương thay bọn hắn chụp mấy chương ảnh chụp đưa di động trả lại cho tiếp viên hàng không thời điểm. tôn thành cương rất cẩn thận mà dặn dò một phép tốt. điện thoại cất kỹ a. bất quá ta nhắc nhở một chút các vị, chu chủ nhiệm lần này đi thăm hành trình có nhất định giữ bí mật cần, cho nên ảnh chụp chính các ngươi giữ lại, tốt nhất là không cần đối ngoại công khai. đương nhiên, về sau sự tình sau này hay nói. trong buồng phi cơ, chu dương tự nhiên chú ý tới tôn thành cương tiểu động tác, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. chính mình cái này thư ký vẫn tương đối tỉ mỉ, làm sự tình đáng tin. rất nhanh. Chờ Chu Dương uống xong một chén nước, gặp phía dưới phóng viên vấn đáp khâu kết thúc, hắn lúc này mới mang theo Tôn Thành Cường cùng Sài Văn Tiến cùng một chỗ máy bay hạ cánh các vị gặp lại. Gặp lại, Chu chủ nhiệm. Máy bay hạ cánh. Ngay tại Chu Dương vừa mới muốn lên xe thời điểm, một cái có chút quen mặt nam tử trẻ tuổi đột nhiên liền hướng hắn bên này, một đường chạy chậm đến tới Chu chủ nhiệm, thư ký trưởng mời ngài đi qua. Ư một tiếng, Chu Dương cũng không hỏi nhiều, lúc này liền theo cùng nhau lên lần này tới đón cơ gửi thư ký trưởng Văn Diệu Hoa xe. Vị này Văn thư ký trưởng hắn tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Trên thực tế lần này từ Văn thư ký trưởng tới đón cơ Chu Dương cũng là không ngờ tới. Vất quá cái này cũng đủ để chứng minh phía trên đối với lần này đi thăm hoạt động cao độ coi trọng. Dù sao hội nghị tổ chức sắp đến. Thư ký trưởng Văn Diệu Hoa nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, lần này chắc chắn là muốn tiến thêm một bước vào cư dạng này một vị lãnh đạo tự mình tới đón cơ, đám người tự nhiên biết ý vị như thế nào. Lên xe. Chu Dương kêu lên thư ký trưởng, lập tức cũng không nói gì nhiều. Mãi cho đến xe động. Bên hai lúc này mới nghe được Văn Diệu Hoa hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. nghĩ đến trong khoảng thời gian này thường xuyên ngoại sự hoạt động cùng liên tiếp phát sinh tình huống hắn vị này thư ký trưởng chỉ sợ cũng là lao tâm lao lực lần này bên ngoài thăm trên tổng thể tới nói vẫn là rất thành công bất quá có chút chi tiết xử lý không phải rất tốt chúng ta văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm nếu là tại MS cờ uống say bị người dơ lên trở về đó chính là tin tức lớn trong xe nói xong văn rượu hoa hướng liền quay đầu chu dương lướt qua rất rõ ràng là đã biết lần này tại MS cờ tình huống bất quá nghe vậy chu dương cũng là cười khổ không thôi đương nhiên hắn ngược lại là không có để ý dương kim sơn thậm chí ngay cả loại chuyện này đều phải cùng quốc nội hồi báo Dù sao trách nhiệm chỗ cũng không thể gỡ trách nhiều thư ký trưởng, ta lần sau sẽ chú ý. Bất quá lần này tình huống đặc thù, ta lại là lần thứ nhất tham gia loại nhiệm vụ này, cho nên cũng là bất đắc dĩ mới dùng một chút thủ đoạn phi thường. Ư một tiếng, Văn Diệu Hoa cũng chỉ là đưa tay vô vỗ ngu bàn tay của hắn thủ đoạn phi thường có thủ đoạn phi thường tác dụng, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ít nhất không thể đặt mình vào nguy hiểm. Chuyện cũ kể thật tốt, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ngươi Chu Dương đi ra bên dưới, cái kia đại biểu liền không chỉ là cá nhân ngươi, điểm này ngươi vẫn là muốn thường xuyên ghi nhớ trong lòng. Ta xem quay đầu hà phó tổng chắc chắn còn muốn phê bình ngươi. nghe lời này một cái, Chu Dương lập tức cũng là dở khóc dở cười. nhưng mà vừa nghĩ tới vị kia Hà Phó Tổng Sụ mặt chửi mẹ dáng vẻ, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. trong xe hai người liền không có tiếp tục nói chuyện. Chu Dương đáy lòng cũng nói chung hiểu rồi văn diệu hoa loại này an bài ý tứ. lần này đi thăm, hắn xem như đoàn trưởng phát huy tác dụng vẫn là rất đáng giá công nhận. nhưng mà bởi vì một ít nhân tố, hắn còn không thích hợp đi đến trước sân khấu tới, chỉ có thể để cho Ngô Vạn Long đi lên treo lên. bất quá phía trên cân nhắc vấn đề phương thức rất cẩn thận, dù cho cái này danh tiếng không nên do hắn ra, nhưng là vẫn đưa cho tương ứng cao quý cách. Thư ký trưởng tự mình nhận điện thoại. Hơn nữa để cho chính mình ngồi chung một chiếc xe trở về, phần này vinh hạnh đặc biệt, cho dù là Chu Dương chính mình đấy lòng cũng không sinh ra cái gì bất mãn tới sáu. Chính như Văn Diệu Hoa lời nói, trở lại văn phòng nghiên cứu chính trị sau đó, Chu Dương rất nhanh liền nhận được văn phòng trung ương bên kia để cho hắn buổi chiều 3 giờ đến Hà Phó Tổng văn phòng bên trong nói chuyện thông chi. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng cảm thấy rơi vào trong trầm tư. Lần này đi cùng Hà Minh Trạch nói chuyện, chỉ sợ nói không chỉ chỉ là lần này đi tham sự tình á chương 1125, kết thúc cùng Tân Sinh. Chương 1125, kết thúc cùng Tân Sinh. Chu Dương từ nước ngoài trở về tin tức cơ hội là trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ văn phòng nghiên cứu chính trị đối với lãnh đạo hành tung. Bộ môn nội bộ người mãi mãi cũng là nắm giữ được rõ ràng nhất. Lần này phía Bắc phát sinh tin tức trọng đại cơ hồ soát bạo quốc nội dư luận, mà biết Chu Dương hành tung đám người, tự nhiên cũng rất là hiếu kỳ hắn ở bên kia đến cùng có hay không tham dự vào một chút đặc thù trong nhiệm vụ. Văn phòng bên trong, Chu Dương sau khi để điện thoại xuống, trong đầu cũng cực nhanh địa lý một chút đầu mối. Chính như trước đây Văn Diệu Hoa thư ký trưởng đánh giá như thế, trên tổng thể lần này đi tham nhiệm vụ vẫn là hoàn thành đến tương đối cho đầy. Từ mức độ nào đó tới nói. cái này kỳ thực cũng mang ý nghĩa hắn tại quốc tế sân khấu lần đầu biểu diễn có một cái so sánh không tệ bắt đầu mặc dù bức bách tại một loại nào đó cần hắn lần này hành trình mặc dù có thể đối ngoại công khai nhưng mà rất nhiều phương diện chi tiết đồ vật nhưng phải tại một đoạn thời kỳ bên trong tiến hành giữ bí mật bất quá vô luận như thế nào liền chu dương chính mình cá nhân mà nói nhiệm vụ của lần này hoàn thành phía trên đối với hắn cách nhìn cũng biết phát sinh tương ứng biến hóa ít nhất tại xử lý ngoại sự vấn đề phương diện đã có nhất định căn cơ chu dương trong lòng mình kỳ thực là rất rõ ràng đối với hạch tâm thay đổi cán bộ bồi dưỡng nhất định sẽ vượt qua người bình thường lý giải phạm chủ lần này ra ngoài. Cùng năm đó, Tiêu Lâm Thăng liên tục mấy lần chủ trì cả nước tính chất tái sự thậm chí thế giới tính chất tái sự có dị khúc đồng công chi diệu. Vị tiêu tiêu bí thư bây giờ đi đến một bước này cũng tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể thực hiện, trong lúc này vượt mọi trông gai quá trình tuyệt đối sẽ không có ít. Xế chiều hôm đó, Chu Dương trước thời hạn chừng 10 phút đồng hồ đổi tới ZNH bên kia, thời gian vừa đến lập tức liền đi Hà Minh Trạch văn phòng bên kia. Lần này tới gặp Hà Minh Trạch, Chu Dương ngược lại là không có cái gì ngoài định mức cần nhanh trương đồ vật. Lên tiếng chào hỏi sau khi ngồi xuống, hắn lập tức liền cùng Hà Minh Trạch cặn kẽ hồi báo một chút lần này đi thăm bên trong tình huống. mà giờ khắc này văn phòng bên trong nhìn xem trước mắt thẳng thắn nói chu dương hà minh trạch đấy lòng cũng là ở trong tối từ tư sân trước đây chính mình đối với chu dương phân công có phải thật vậy hay không đánh giá thấp năng lực của hắn lần này đi thăm phía trước kỳ thực nội bộ là có không ít người cũng không xem trọng chuyến này kết quả thậm chí cho rằng để cho chu dương đảm nhiệm đoàn trưởng là một cái cực kỳ quyết định mạo hiểm nguyên nhân rất đơn giản một phương diện chu dương cũng không có tương quan kinh nghiệm làm việc ngoại sự việc làm cùng địa phương việc làm mặc dù có rất nhiều chỗ tương thông nhưng mà trên bản chất có khác nhau rất lớn một phương diện khác chu dương hoạch tâm thay đội cán bộ thân phận đã chú định hắn sẽ phải chịu quá cao chú ý dưới loại tình huống này cho dù là chu dương bản thân cũng biết bó tay bó chân rất khó tại trên một chút vấn đề mấu chốt phát huy tác dụng to lớn thậm chí ngược lại sẽ chế ước quyết sách làm ra mà bây giờ sự tình thuận lợi kết thúc kết quả cũng làm cho người rất hài lòng chỉ sợ đích thật là để cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn có thể nói dự nam sự cố điều tra lại thêm cái này hai lần đi thăm bên trong biểu hiện hà minh trạch cũng cho là mình bây giờ đã không có lý do lại đối với chu dương năng lực sinh ra lớn nghi ngờ văn phòng bên trong gặp mặt phía trước vị này hà phó tổng thật lâu cũng không có mở miệng chu dương cũng không biết hà minh trạch đến tột cùng đang tự hỏi cái gì bất quá hắn cũng không gấp bây giờ đi thăm nhiệm vụ kết thúc hắn cái này chủ nhiệm cũng là vô sự một thân nhẹ nhóm văn sơn đồng chí đã hướng của bị hội đưa ra từ nhiệm báo cáo chuyện này ngươi cũng biết ta bên hai đột nhiên nghe được hà minh trạch lời nói xoay chuyển nâng lên đàm văn sơn từ nhiệm chủ đề chu dương trong đầu cũng là xứng sở bất quá lập tức liền biết lúc này liền gật đầu một cái đầu hà tổng đàm bí thư trước đây đã đề cập với ta chuyện này hà minh trạch đột nhiên hỏi cái này sự tình đương nhiên không thể nào là nói chuyện tiếng dù sao hắn mặc dù tại lúc còn trẻ cùng đàm văn viễn đàm văn sơn từng có một phen tranh đấu nhưng mà dù sao đã là vài thập niên trước chuyện xưa đến bọn hắn bây giờ cái tuổi này cùng địa vị trước kia những cái kia trần ma lạn cốc tử sự tình cũng sớm đã tan thành mây khói quả nhiên chu dương vừa nói xong hà minh trạch liền mở miệng nói văn sơn đồng chí lòng có đại trí hướng hắn cùng thục bình đồng chí đều đáng tiếc một đoạn thời gian trước cuộc bị hội đã chính thức đồng ý thỉnh cầu của hắn nhanh nhất lời nói sang năm hai tháng thì sẽ chính thức phía giới phát thông chi miễn đi chức vụ của hắn hơn nữa hắn lần này là toàn bộ lui sẽ lại không đảm nhiệm bất luận cái gì thực tế tính chất hành chính chức vụ. đàm siêu nhiên bây giờ còn tại đảm nhiệm đông giang thị ủy bí thư a cũng là nên nhúc nhích một chút Nghe vậy chu dương đáy lòng lập tức cả kinh đàm siêu nhiên tại nam giang nhậm chức thời gian rất dài tại huyện thành thành phố càng là làm dòng dã nhất giới thị trường cái này tại trọng điểm cán bộ bồi dưỡng trong trình tự là cực kỳ hiếm thấy bây giờ đàm bí thư rời chức sắp đến mắt thấy ra hỏa này lập tức liền muốn khổ tận cam lai hà minh trạch hẳn là không đến mức ở thời điểm này lại để hắn một lần a tựa hồ xem tâu ý nghĩ của hắn hà minh trạch lập tức liền cười mắng thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư tại nam giang mấy năm này hắn làm cũng không thể lắm uyển thành mấy năm này có thể cao tốc phát triển tại trung bộ khu vực rút đến thứ nhất, vừa có ngươi Chu Dương năm đó công lao, Tiểu Đàm thành tích cũng là biết tròn biết méo. Ta cùng Trấn Lâm đồng chí nói qua chuyện này, hắn tiếp tục lưu lại Nam Giang không thích hợp, để cho hắn đi văn phòng nghiên cứu chính trị a Cụ thể đảm nhiệm cái gì cương vị? Ngươi bên kia mô phỏng cái ý kiến đi lên. Tiểu tử trẻ tuổi nóng tính, còn chưa đủ trưởng trạng, để cho hắn tới ngồi một chút băng ghế, làm làm lý luận, lắng động lắng động cũng là tốt năm. Từ Hà Minh Trạch văn phòng bên trong đi ra, Chu Dương cả người đều có chút trắng mặt, hắn không nghĩ tới lần này cùng Hà Minh Trạch nói chuyện, vậy mà lại dính đến nhiều như vậy vấn đề. ngoại trừ hồi báo cùng cắt ra tìm hiểu một chút tình huống tặc kẽ hà minh trạch lại còn cùng chính mình nói chuyện đàm siêu nhiên nhậm chức vấn đề bất quá hà minh trạch nói không sai đàm siêu nhiên chính xác không nên lại lưu lại nam giang theo hội nghị triệu khai ngày càng ngày càng tới gần các nơi điều chỉnh nhân sự việc làm sắp nên đón một vòng mới biến động lớn nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói nam giang cái kêu bàn cờ khẳng định muốn một lần nữa thanh tẩy đàm siêu nhiên nếu như muốn tiến thêm một bước nhất định phải không đi đường thường mới có thể phía trước có đàm văn sơn đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy phó bí thư chức vụ hắn cái này đảm gia nhị đại dẫn quân nhân chắc chắn không có khả năng lần nữa tại nam giang đảm nhiệm tỉnh bộ cấp phó chức chức vụ điểm này chu dương lúc trước là không có cân nhắc đến nhưng mà nếu như tới văn phòng nghiên cứu chính trị mà nói cái kia lựa chọn liền có thêm rất nhiều bất quá đến cùng an bài đảm siêu nhiên đảm nhiệm chức vị gì này liền đang giá khảo lượng. văn phòng nghiên cứu chính trị trở lại văn phòng bên trong chu dương lập tức liền kêu tới văn phòng chủ nhiệm lưu khải hồng hỏi thăm một chút gần đây tình huống công tác ngoại trừ thường quy việc làm trước mắt văn phòng nghiên cứu chính trị bên này nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phối hợp văn phòng trung ương bên kia khởi thảo cùng chỉnh sử hội nghị báo cáo vấn đề Công việc này lần trước hắn đã giao cho phó chủ nhiệm tiền trung lập đi phụ trách. Xem ra đến bây giờ, cái này tiền chủ nhiệm vẫn là rất ra sức lão lưu à? Ngươi tại văn phòng nghiên cứu chính trị công tác cũng có hơn 4 năm đi. Văn phòng bên trong đột nhiên nghe được Chu Dương lời nói, Lưu Khải Hồng khuôn mặt bên trên biểu lộ cũng là trận sự sở, nhưng mà lập tức đấy lòng liền cuồng hỉ đứng lên. Tham chính nhiều năm như vậy, Lưu Khải Hồng tự nhiên biết lãnh đạo hỏi câu này ý tứ. Chính mình khả năng cao muốn chuyển xuống đúng vậy chủ nhiệm, ta là 22 mỗi năm mới tới văn phòng nghiên cứu chính trị, lúc đó vừa vận đụng tới khởi thảo báo cáo thời kỳ mấu chốt, lúc đó mới vừa tới, chính xác vội vàng luôn cuống tay chân. không nghĩ tới nhoáng một cái đã vượt qua thời gian 4 năm. Chu Dương gật đầu một cái. Thời gian 4 năm chính xác không tính là ngắn, nhân sinh lại có mấy cái 4 năm. Lưu Khải Hồng một mực chờ ở trên vị trí này rất ít khi sai, cũng đủ để nhìn ra được người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng làm việc nghiêm túc. Thật ở quan trường gần 20 năm thời gian, Chu Dương vẫn cho rằng mặc kệ ở đâu đơn vị, văn phòng chủ nhiệm cũng là một cái rất mấu chốt vị trí, đối với nhậm chức nhân viên yêu cầu cũng rất cao, hơn nữa không chỉ là đơn nhất phương diện nghiệp vụ năng lực, quan trọng nhất là năng lực tổng hợp cân bằng người lao lưu vẫn có năng lực Ở trên vị trí này vội vàng một chút cũng là chuyện tốt, lãnh đạo cán bộ năng lực cũng là đi qua không ngừng rèn luyện mới có thể thể hiện được đi ra. Như vậy đi, ngươi đoạn thời gian gần nhất cầm trên tay một chút trọng yếu việc làm cùng Xuân Lai đồng chí giao tiếp một chút, bước kế tiếp của cá nhân ngươi việc làm có thể sẽ phát sinh điều chỉnh, đến nỗi cụ thể là đi cái gì địa phương, trước mắt còn không có hoàn toàn quyết định. Chương 1126, thế sự khó liệu. Chương 1126, thế sự khó liệu đối với Lưu Khải Hồng tới nói, Chu Dương lời nói không khác là nghiệm chứng chính mình suy đoán, quả thật là muốn điều chỉnh công tác. Lưu Khải Hồng cũng biết văn phòng nghiên cứu chính trị tuy tốt nhưng mà cuối cùng không phải mình thi triển tài hoa địa phương hơn nữa từ mức độ nào đó tới nói lưu khải hồng cũng là học viện xuất thân cán bộ trước kia từ trường học đoàn ủy điều nhiệm đến cơ quan bộ môn nhập chức chính mình cũng nghĩ qua một ngày kia sau đó phóng tới địa phương nhưng mà cái này vừa đợi chính là thời gian mười mấy năm mười mấy năm trong lúc đó hắn tuần tự đảm nhiệm nhiều cái chức vụ trong lúc đó còn treo trách nhiệm đến địa phương đảm nhiệm qua phó chức nhưng mà dù sao không phải là chủ chính một phương lần này chu chủ nhiệm khởi động đối với hắn việc làm tiến hành điều chỉnh mặc dù trước mắt kết quả còn không rõ ràng nhưng mà lưu khải hồng ẩn ẩn có một loại cảm giác chính mình tất nhiên muốn chuyển xuống trên thực tế sáng sớm hôm sau lưu khải hồng liền đã biết kết quả tại trong cùng bộ tổ chức nói chuyện lưu khải hồng đã biết mình sắp được bổ nhiệm làm dự nam tỉnh chu lĩnh thị thị ủy viên thường ủy bí thư dự nam tỉnh thật địa phương a nhưng mà áp lực cũng lớn xem như dự nam bỏ bất sẽ dự châu thành phố người lưu khải hồng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị điều nhiệm đạt tới hương địa thị nhậm chức bất quá đối với hắn mà nói đây cũng là một loại khác áo gấm về làng văn phòng bên trong cùng bộ tổ chức nói chuyện kết thúc về sau lưu khải hồng lập tức liền chủ động tìm được chu dương hắn đương nhiên biết mình có thể tranh thủ được chức vị này chu chủ nhiệm chắc chắn phát huy trọng đại tác dụng dù sao bây giờ tại thượng tầng cơ quan bộ môn bên này người nào không biết văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương cùng bộ tổ chức bên kia quan hệ nếu như không phải chu dương mà nói lưu khải hồng cho là mình cho dù là đảm nhiệm thị trường cũng có thể mà sẽ không là bây giờ một bước đúng chỗ trực tiếp đảm nhiệm bí thư 47 tuổi địa thị người đứng đầu bất kể nói thế nào đều coi là tiền đồ sán lặn đi lời khách khí thì không cần nói ngươi lưu khải hồng vì người cùng năng lực như thế nào ta cái này làm chủ nhiệm trong lòng vẫn là ít nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu Địa phương việc làm cùng trong cơ quan vẫn là đại tướng qua kính, đi chu lĩnh nhất định muốn đập đạp thật thật làm tốt các mọi mặt sự vụ, dự nam bên kia vừa mới đi qua một vòng mới điều chỉnh nhân sự, rất nhiều chuyện cũng là bách phế đại hưng. Chu lĩnh là nhân khẩu thành phố lớn, có gần ngàn vạn nhân khẩu, tiềm lực phát triển cực lớn, nhưng mà phát triển cơ sở tương đối kém, đây là ngươi muốn trọng điểm chú ý. Mặt khác, dự nam tỉnh ủy bí thư Tiêu Vạn Nghiên đồng chí là ta lão lãnh đạo, đi sau đó ngươi đi bãi phòng một lần Tiêu bí thư, thay ta gửi lời thăm hỏi. Đến nỗi lộ tỉnh trưởng bên kia ngươi hẳn là tương đối quen thuộc, nên làm như thế nào cũng không cần ta dạy cho ngươi đi. Nghe vậy Lưu Khải hồng điểm gật đầu. Đấy lòng cũng là hết sức cảm kích hắn đương nhiên biết tiêu bí thư cùng chu chủ nhiệm quan hệ như thế nào cũng biết chu dương câu nói này trọng lượng chính mình cho dù là đảm nhiệm qua văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng tổng hợp chủ nhiệm nhưng mà tại một cái tỉnh ủy bí thư trước mặt vẫn là không có quá lớn phân lượng nếu như là tại bình thường chính mình muốn gặp cái này một vị chỉ sợ là khó càng thêm khó nhưng mà có chu dương một câu nói kia vậy thì đồng nghĩa với là cho tự mình lái cánh cửa tiện lợi thay chu chủ nhiệm vẫn an là giả nhờ vào đó đi cùng lãnh đạo đánh cái đối mặt lưu cái ấn tượng mới là thật tốt chủ nhiệm tạ tạ chủ nhiệm vùng chồng ngài yên tâm đến địa phương sau đó ta nhất định toàn tâm toàn ý khai triển công việc tranh thủ làm ra chút thành tích tới Ư một tiếng chu dương cũng không nói thêm cái gì thấy thế lưu khải hồng cũng lập tức liền đứng dậy cáo tử vài ngày sau bộ tổ chức chính thức phía dưới phát thông cáo bổ nhiệm lưu khải hồng vì dự nam tỉnh ủy ủy viên chu linh thị ủy bí thư đến nhận chức sau cùng ngày lưu khải hồng liền đi tới dự châu thành phố đến nhà thăm hỏi dự nam tỉnh ủy bí thư tiêu vạn niên cùng tỉnh trưởng lộ văn tú dự nam tỉnh ủy cơ quan lầu số một bên trong tiêu vạn niên nghe được chu dương để cho lưu khải hồng thay hắn vấn an lời nói lúc này cũng là cởi mở mà nợ nụ cười cái này chu chủ nhiệm thật đúng là sẽ lời biếng Cho ta vẫn ăn ngay cả điện thoại cũng không lơ đánh một cái, ngược lại là cho ta đã phái một cái thị ủy bí thư tới, tiêu ngạo lớn nha đi. Nghe vậy Lưu Khải Hồng cũng là cười cười không dám nói gì. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, trước mắt Tiêu bí thư cùng Chu chủ nhiệm quan hệ đúng là không tầm thường, bằng không tuyệt đối sẽ không mở loại đùa giỡn này đúng Tiêu bí thư, ta trước khi đến, Chu chủ nhiệm để cho ta cho ngài mang theo kiện đồ vật. Nói xong Lưu Khải Hồng liền đem mang theo cho người một cái hai cái lớn chừng bàn tay hộp lấy ra phóng tới trên bàn trà. Tiêu Vạn Nhiên ngược lại cũng không năm cái gì giá đỡ, lập tức liền đem hộp mở ra, bên trong rõ ràng là hai phần đóng gói đến 10 phần tuyệt đẹp ảnh chụp nhà. Thật đúng là đồ tốt. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là trước kia chúng ta Tây Giang thế hệ trước nhà cách mạng tại Lao đại ca bên kia học tập anh chủ, thứ này bây giờ quốc nội cũng không tìm tới. Xem ra hắn lần này đi thăm vẫn là thuận không thiếu đồ tốt trở về đi. Thứ này ta liền không thu, quay đầu ngươi bằng vào ta danh nghĩa quên tặng cho Tây Giang tỉnh quân sự cách mạng nhà bảo tàng a. Nghe vậy Lưu Khải Hồng cũng không nói gì, lập tức liền cung, cung kính kính đem đồ vật thu lại nạp lại hảo, mà đổi thành một bên. Sau khi Lưu Khải Hồng rời đi văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm Chu Dương lập tức ngay tại văn phòng nghiên cứu chính trị làm tiểu tổ trong hội nghị đề nghị từ xã hội nghiên cứu cục cục trưởng Phan Nghị An ra đảm nhiệm văn phòng tổng hợp chủ nhiệm trước. Tất nhiên lãnh đạo đều nói như vậy, đám người tự nhiên không có gì nghị. Bất quá cứ như vậy mà nói, xã hội cục bên kia căn cứ để chống một cái cục dài vị trí. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng phó cục trưởng Hoàng Phụ Lệ sẽ thuận thế tiếp nhận cục trưởng thời điểm, rất nhanh có một cái nhân sự nhận đuổi thông chi lại lần nữa phá vỡ đám người phỏng đoán. xã hội cục phó cục trưởng hoàng Phụ lệ cư nhiên bị điều nhiệm bộ tài nguyên nhân lực đảm nhiệm sự nghiệp đơn vị nhân sự ti ti trưởng mà điều nhiệm xã hội cục phó cục trưởng nhưng là một cái đáng người cho tới bây giờ cũng không có nghe qua tên sáu nam giang tỉnh hoài đông thành phố thị ủy trong phòng họp trong phòng họp đang tại cử hành thành phố thị ủy thường ủy hội hội nghị lần này thảo luận chủ yếu đề tài thảo luận chính là liên quan tới cùng giang tô hoài dương thành phố khai triển hợp tác liên thủ chế tạo trí tuệ nhân tạo dây chuyển sản nghiệp vấn đề bây giờ thị ủy bí thư trần tiểu lâm cùng thị trưởng biên giang hoa biểu tình trên mặt đều lộ ra rất vui vẻ nguyên nhân cũng là bởi vì đi qua mấy vòng bàn bạc sau đó hoài dương thị ủy bí thư vương tân huy tối chúng quyết định song phương hợp tác phương án sau đó muốn làm việc làm dĩ nhiên chính là cụ thể hợp tác sự nghi chỉ cần một lần này hợp tác có thể thành công tiến lên mặc kệ là đối với thị ủy bí thư trần tiểu lâm tới nói vẫn là đối với thị trưởng viên giang hoa mà nói tự nhiên cũng là một cái rất đem ra được thành tích nhất là tại nam giang một vòng mới điều chỉnh nhân sự sắp đến lúc cái này một phần mắt sáng thành tích lấy ra cũng là rất có sức thuyết phục đương nhiên đối với lần này song phương hợp tác thành công vấn đề trần tiểu lâm đương nhiên biết chủ yếu công thần là ai nghĩ tới đây trần tiểu lâm cũng cảm thấy hướng thường vụ phó thị trưởng ngu lệ lệ lịch qua hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này lo lắng thị trường lại còn cùng văn phòng nghiên cứu chính trị chu chủ nhiệm có như vậy một mối liên hệ đã như vậy mà nói vậy đối với ngu lệ lệ đánh giá tự nhiên muốn phát sinh biến hóa rồi vậy mà lúc này bây giờ tại trong phòng họp xem như hoài đông thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức trần tiên dâm lúc này lại có vẻ hơi cảm xúc rơi xuống tại hoài đông thị ủy phó bí thư niên gia hoa thường vụ phó thị trưởng ngu lệ lệ cùng với hắn cái này thị ủy bộ trưởng tổ chức cũng là hoài đông lão nhân trong đó niên gia hoa cất bước tương đối sớm nhưng mà mấy năm này cũng là hoạn lộ không thuận từ thị ủy thư ký trưởng vị trí đến thị ủy bộ trưởng tổ chức lại đến thị ủy phó bí thư tại phó sảnh cục cấp vị trí dòng giã làm mười nhiều năm thời gian trái lại hắn cùng ngu lệ lệ đều thuộc về nhân tài mới nổi nhưng mà lần này ngu lệ lệ lại là trước thời hạn một bước thậm chí rất có thể sẽ khóa chặt thị trường vị trí này đối trần tiên sâm mà nói tự nhiên không phải tin tức tốt gì chỉ có điều vừa nghĩ tới đẩy ngu lệ lệ một thanh lại là chính mình lão lãnh đạo trần tiên sâm cũng chỉ có thể ngầm cười khổ thế sự khó liệu a chương 1127, đàm đại thiếu vào kinh chương 1127, đàm đại thiếu vào kinh trên thực tế đối với trần tiên sâm tới nói hắn bây giờ xuất cảnh cơ hồ cùng năm đó thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu đồng chí không có sai biệt trước kia liễu bí thư bị gắt gao lính tại ban kiểm tra kỷ luật bí thư trên ghế ngồi rất mấu chốt một cái nguyên nhân cũng là bởi vì mặc kệ là tân nhiệm thị ủy bí thư vẫn là thị trưởng đều cùng hắn không thích hợp bây giờ trần tiên xâm gặp phải tình huống đồng dạng là như thế thị ủy bí thư trần tiểu lâm là thỏa đáng nam giang cán bộ mà thị trưởng viên giang hoa nhưng là học viện phái cán bộ hắn cái này bộ trưởng tổ chức mặc dù tên tuổi em hai thế nhưng là bị quản chế tại phó bí thư niên Giang hoa lần này hoài đông nhân sự điều chỉnh một khi xuất hiện biến động rất có thể ngay cả thị ủy bộ trưởng tổ chức vị trí đều không bảo vệ đến lúc đó nếu như tiếp nhận chức vụ là thường vụ phó thị trưởng mà nói cái kia không chắc liền bị biên duyên hóa trong phòng họp Trần Tiên xâm túi đầu cũng không nói chuyện bất quá đấy lòng lại tại âm thầm thở dài so sánh dưới, Tạ Khải Văn tiểu tử kia mệnh ngược lại là tốt hơn chính mình không thiếu mặc dù Tạ Khải Văn cũng nhận không ít xa lánh nhưng mà kiêng kỵ tại tiểu tử này năng lượng sau lưng nội thành mấy cái lãnh đạo chủ yếu cũng không dám đem hắn như thế nào hơn nữa còn muốn đặt tại một cái rất nô gia vị trí ô tô sản nghiệp viên quản ủy hội người đứng đầu chính sự cấp cương vị lãnh đạo mặc dù một mực bị thị ủy kẹt chết hắn vào thường tiến ban tử thời gian nhưng mà ô tô sản nghiệp viên là năm đó chu bí thư ở thời điểm chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy hạng mục bây giờ chu chủ nhiệm thư ký làm chủ nhiệm nhưng mà không có ai làm động cái gì ý đồ xấu lần này trí tuệ nhân tạo sản nghiệp hạng mục mặc dù không có thành công lấy được phê thế nhưng là đi một bước đường con cứu quốc con đường vậy mà cùng giang tô bên kia đã đạt thành hợp tác hơn nữa thôi động hạng mục này chính là chu chủ nhiệm cứ như vậy mà nói chỉ sợ tạ khải văn tiến ban tử sự tỉnh liền sẽ không người nào dám mắc kẹt sự thật cũng đích xác như thế trong hội nghị đi qua tập thể biểu quyết sau đó thị ủy bí thư trần Tiểu lâm trực tiếp đánh nhị quyết định từ thường vụ phó thị trưởng Ngô lệ lệ toàn quyền phụ trách trí tuệ nhân tạo sản nghiệp đẩy tới vấn đề lập tức quả nhiên liền nghe được thị trưởng viên giang hoa đề nghị tăng tuyển ô tô sản nghiệp viên quản ủy hội chủ nhiệm tạ khải văn tiến ban tử sự tỉnh mấy năm này sản nghiệp viên phát triển thành tích đại gia là quá rõ ràng khải văn đồng chí tại thôi động sản nghiệp viên quy mô thêm một bước mở rộng phương diện bỏ ra rất lớn cố gắng trước mắt chúng ta hoài đông tại một khối này là điểm sáng cho nên ta đề nghị vì thêm một bước tăng cường đối với sản nghiệp viên xem trọng tạ khải văn đồng chí tiến thị ủy ban tử sự tỉnh không thể kéo dài được nữa đại gia có thể phát biểu một chút cái nhìn của mình đi trong phòng họp theo viên giang hoa tiếng nói rơi xuống thứ nhất tán thành lại là thị ủy phó bí thư niên giang hoa nghe được niên giang hoa âm thanh không chỉ là trần tiên sâm cùng ngu lệ lệ hai cái lao hoài đông sừng sốt một chút ngay cả thị ủy bí thư trần tiểu lâm cũng âm thầm hướng chính mình vị này phụ tá lịch qua tại trần tiểu lâm xem ra niên giang hoa làm như vậy cũng không kỳ quái trước kia chu chủ nhiệm đảm nhiệm hoài đông thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng đương nhiệm thị ủy thư ký trưởng niên Gia hoa cùng chu chủ nhiệm là không thích hợp nhất là tại lúc đó chu chủ nhiệm khởi động toàn thành phố lãnh đạo cán bộ việc làm tắt phong trình đốn niên gia hoa có thể nói là biểu hiện ra ý kiến phản đối cũng chính bởi vì điểm này trần tiểu lâm tại tiếp nhận đời chức thị ủy bí thư sau đó lập tức liền đem niên gia hoa nâng lên thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức vị trí đương nhiên trần tiểu lâm cử động lần này cũng không phải tại cùng chu dương đối nghịch chỉ có điều muốn tại hoài đông thông suốt tư tưởng của mình như vậy nhất định nhiên muốn động nguyên bản đồ vật vị tiêu chu chủ nhiệm tại hoài đông thời gian mặc dù không dài nhưng mà lực ảnh hưởng lại rất lớn nếu như không trước tiên phá cục mà nói rất nhiều việc làm đều khó mà khai triển Bất quá lần này trí tuệ nhân tạo sản nghiệp bộ môn vấn đề Trần Tiểu Lâm cũng ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu Văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm Chu Dương đối với Nam Giang thế cục ảnh hưởng chỉ sợ vượt xa khỏi mình phán đoán ở thời điểm này nếu như mình lại không tốt như thế mà nói cái kia rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng thì đã trễ cho nên kế tiếp Tạ Khải Văn vào thường vấn đề cơ hội là không huyền niệm chút nào thu được nhất trí thông qua cùng ngày thị ủy liền đem tăng tuyển Tạ Khải Văn hỏi thị ủy thường ủy báo cáo đưa đến tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia được biết tin tức này sau đó Tạ Khải Văn trước tiên liền đem điện thoại đánh tới thị ủy bộ trưởng tổ chức Trần Tiên Xâm nơi đó tiếp vào Tạ Khải Văn điện thoại. Trần Tiên Sâm lấy lòng Kỳ Thực là rất khổ tâm. Nói thực ra, công việc này sở dĩ có thể thuận lợi lấy thôi thúc dưới đi, dễ vẫn là tại Chu Chủ nhiệm bên kia. Kỳ Thực cùng hắn không có nửa xu quan hệ khải văn à? Chuyện này ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chủ yếu vẫn là Trần Bí thư cùng Viên Thị trường ý kiến. Đương nhiên, sau lưng Căn Nguyên ở nơi nào người lấy lòng hẳn là cũng có đêm à? Nghe được Trần Tiên Sâm lời nói, trong loa Tạ Khải Văn rõ ràng trầm mặc phút chốc. Hắn đương nhiên biết Trần Tiên Sâm ý tứ, chỉ có điều Tạ Khải Văn cũng không biết nói cái gì. Dù sao Trần Tiên Sâm mấy năm này tại Thị ủy tình cảnh như thế nào hắn lấy lòng vẫn có đếm được lão lãnh ta xem ngài nếu như có rảnh rỗi không bằng cùng chu bí thư thông cái lời nói, có một số việc nhân lực cảm phiền mà nói, cũng chính xác nên thay đổi một chút ý nghĩ. ta nghe nói chu chủ nhiệm đã trở về nước, ngươi lúc này tìm hắn hắn hẳn sẽ không không để ý tới. trong loa nghe được tạ khải văn lời nói, trần tiên sâm cũng là hoàn toàn chấn động. hắn đoạn thời gian gần nhất đúng là có chút tiêu cực, ngay cả tin tức cũng tương đối bế tắc. kỳ thực những năm này chu dương dưới tay rất nhiều người giữa hai bên đều có liên hệ, trần tiên sâm mặc dù không phải loại kia mạnh bị gạo, bạo vì tiền tính tình, nhưng mà cùng trong đó mấy người quan hệ cũng còn có thể. Nhưng mà liên quan tới lãnh đạo động tinh chính xác biết đến không nhiều, cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ cùng Chu Dương đơn giản phát cái tin tức vấn an ta suy nghĩ một chút à. Bên kia, Tạ Khải Văn nửa một tiếng cũng không nói cái gì liền chủ động cúp điện thoại đối với Tạ Khải Văn vật khí, Trần Tiên Sâm vẫn là rất cảm khái. Tiểu tử này sớm nhất là dưới tay mình Hoa Biên, lúc kia hắn Trần Tiên Sâm còn tại Nam Giang Tài Đại nhậm chức cơ sở học viện bí thư đảng ủy. Về sau Chu Dương đảm nhiệm Hải Đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng, hay là hắn để cử Tạ Khải Văn đảm nhiệm lãnh đạo thư ký. Một cái trước mắt ấy thời gian 10 năm đi qua, năm đó tiểu Tạ, thế mà cũng đã cùng chính mình đồng liệt thị ủy thường ủy. Mà chính mình vẫn là tại chỗ bất động. Nhân sinh gặp vỡ quả nhiên là một cái làm cho người rất khó coi thấu đồ vật ta sáu. Nam cuối tháng, Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức phía dưới phát thông chi miễn đi đảm siêu nhiên Nam Giang tỉnh ủy viên, Đông Giang thị ủy bí thư chức vụ, lập tức đảm siêu nhiên liền đi tới Trung ương trường đảng tham gia trong vòng một tháng lý luận học tập. Rời đi Nam Giang tỉnh phía trước. đàm siêu nhiên hướng tỉnh ủy đưa ra từ thị trường đinh hiệu hồng tiếp nhận thị ủy bí thư để cử ý kiến năm hai mươi ngày đàm siêu nhiên chính thức rời đi nam giang tỉnh đi tới trường đảng học tập đi theo còn có một cái khác đến trường đảng tham gia sự cấp cán bộ lớp huấn luyện người quen ở cách trường đảng không xa nhà kia chu dương thường tới vốn riêng trong quán cơm chu dương tự mình thiết tiến khoản đái trở về kinh đàm siêu nhiên trong phòng khách, hai người vừa gặp mặt liền ngoan ngoan địa hùng ôm một hồi tại nam giang mấy năm này đàm siêu nhiên ngược lại là chững trạng không thiếu bất quá mới mở miệng chu dương liền biết hắn vẫn là bộ kia địa tính Trong xương cốt nhị thế tổ tính cách một chút cũng không thay đổi đồ chó hoang Chu Dương, ngươi mẹ nói chính là nhìn ta ngày sống dễ chịu quá thư thản đúng không, lại đem ta lấy tới trường đảng đi học tập, ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là có thể làm lý luận công tác người sao?" Nghe vậy Chu Dương cười cười, lập tức liền trở lấy cách đó không xa Vương Anh lôi nói, "Lôi tử còn ở đây, nói cái gì lời vô vị, cũng làm qua thị ủy bí thương người, còn như thế không giữ mồm giữ miệng." Không ngờ Đàm Siêu nhiên nghe vậy lập tức liền khinh thường nói, "Đại Lôi tử không phải ngoại nhân." Bất quá nói thật, lần này đem ta lộng tiến văn phòng nghiên cứu chính trị, thật không phải là ngươi chủ ý." Chu Dương trực tiếp liền lắc đầu. hắn cũng không có phần này nhàn tâm đi lo lắng đàm siêu nhiên tiền đồ vấn đề dù sao lão đàm ra còn có phụ huynh ở đây chính mình còn chưa đủ tư cách ta cũng không có bạn sự này là hà tổng ý tứ hà tổng nói ngươi quá xúc động không đủ trầm ổn cho ngươi đi làm làm lý luận việc làm thật tốt lắng động lắng động nghe lời này một cái đàm siêu nhiên lập tức liền không có tính khí nếu là những người khác hắn chỉ định phải mang lương lão tử thị ủy bí thư làm tốt hào địa vô duyên vô cớ liền lấy được văn phòng nghiên cứu chính trị làm cái gì xã hội cục cục trưởng đây không phải kéo con nghe sao nhưng mà nếu là Hà Minh trạch điểm tên, đó chính là cho hắn hai cái lòng can đảm cũng không dám đi theo một vị đỉnh lưu được rồi được rồi. Ngươi cũng đừng lẩm bẩm lần này ta đem đại lôi tử lộng tới làm cho ngươi phụ tá, ngươi liền vui chụp à? Bên cạnh Vương Anh lôi ngay vậy cũng cười cười không nói lời nào. Hai cái lãnh đạo ở nơi đó cãi nhau, hắn cũng không dám mở miệng. Nhất là vị kia đảng bí thư, hắn nhưng là biết đàm siêu nhiên lợi hại. Trước đó không biết đàm siêu nhiên thân phận, hắn cũng biết kinh ngạc tại đàm siêu nhiên lòng can đảm chí lớn, đã từng thế nhưng là liền tỉnh lý lãnh đạo cũng dám trực tiếp vô bàn chửi mẹ. Bây giờ biết vị này đảng bí thư bối cảnh. vương anh lôi nơi đó không biết đảm siêu nhiên vẫn là thu liễm tính tình bằng không bằng thân phận của hắn đừng nói là một cái phó tỉnh trưởng chỉ sợ sẽ là tỉnh ủy thường ủy cũng dám mắng chửi đi dù sao đây chính là thỏa đáng nghị lại cho dù là phóng nhãn cả nước cũng không mấy cái như vậy cái kia ngược lại là đại lôi tử thế nhưng là tinh binh cường tướng lần này ngươi đem hắn lấy tới văn phòng nghiên cứu chính trị đoán trường nguyện thành bên kia không ít mắng ngươi trong phòng khách ba người ngồi xuống chu dương lập tức liền để tôn thành cương cùng sài văn tiến cũng nhanh chóng ngồi xuống lập tức liền quay đầu hướng vương anh lôi nhìn sang đại lôi tử lần này nhường ngươi tới kinh thành nhậm chức Băng tiến nha đầu kia không có bẩn thịu ta đi. Nghe vậy Vương Anh lôi cũng là sắc mặt một quính. Bẩn thiệu. Nào chỉ là bẩn thịu, còn kém gọi điện thoại trực tiếp cáo trạng. Xem xét hắn bộ biểu tình này, Chu Dương làm sao không biết, lúc này liền cười cười nói, vậy liền để nàng cũng đến đây, quay đầu ta tìm người hỏi một chút, xem ban kiểm tra kỷ luật bên kia có thể hay không đem nàng cái này nữ tiến sĩ an bài một chút tạm giữ trước hai năm. mươi 1128, tái sinh một cái. mươi 1128, tái sinh một cái đảm siêu nhiên cùng vương anh lôi tiến trường đảng chuyện học tập cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn một cái sảnh cục cấp cán bộ cùng một cái chính sử cấp cán bộ động tĩnh dù sao phạm vi ảnh hưởng có hạn nhưng mà hiểu rõ nội tình người đều biết hai vị này tiến vào trường đảng bây giờ nhìn như minh châu bị long đong nhưng mà lắng động càng nhiều đằng sau nhảy dựng lên thì sẽ càng cao để cho đảm siêu nhiên đảm nhiệm xã hội của cục cục trưởng vương anh lôi đảm nhiệm phó cục trưởng đối với chu dương tới nói tự nhiên là tiện tay mà thôi lại vì việc không thể đơn giản hơn bất quá tại nam giang tỉnh nhiều ít vẫn là đã dẫn phát một chút phỏng đoán Dù sao hai vị này, một cái trước kia tiếp nhận Chu Dương đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng, một cái là Chu Dương chấp trưởng Nam Giang Đại học Công nghệ cùng huyện thành thành phố trong lúc đó thư ký. Nam Giang tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực Ba tại trước tiên liền cho Chu Dương gọi điện thoại. Chính như Đàm Siêu Nhiên nói tới, huyện thành thành phố thị trưởng từ Khắc Bình không dám bẩn tiểu hắn cái này lão lãnh đạo, nhưng mà Lưu Lực Ba ở trong điện thoại cũng sẽ không khách khí, nói thẳng ngươi Chu chủ nhiệm đây là đang đảo nhà mẹ góc tường Lưu Bí thư, ta đây chính là chỉ dùng người mình biết, cái này cũng nói rõ Nam Giang đổi dưỡng cán bộ thật sao? Ngươi Lưu Bí thư dưới tay tinh binh cường tướng nhiều, vị trí thiếu. vừa vặn chúng ta văn phòng nghiên cứu chính trị có thể cho các người chia sẻ chia sẻ trong loa lưu lực ba cũng là bị chu dương một câu nói làm tức cười. bất quá hắn ngược lại là tin tưởng lần này an bài đảm siêu nhiên đi văn phòng nghiên cứu chính trị chỉ định không phải chu dương cá nhân chủ ý đảm siêu nhiên thân phận mặc dù đặc thù, tầm thường cán bộ cũng không biết trong đó nội tình nhưng đã đến lưu lực ba cấp độ này vẫn là rất rõ ràng lấy đảm siêu nhiên năng lượng sau lưng chu dương chỉ sợ còn không đến mức tự mình hạ tràng đi bắt người dùng. bất quá đảm siêu nhiên điều động chu dương chi phối không được nhưng mà vương anh lôi cũng có chút để cho người nhức đầu. mấy năm này Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức một mực tại trọng điểm bồi dưỡng một nhóm trẻ tuổi cán bộ tiến thay đội, trong đó liền bao quát Vương Anh Lôi. rất nhiều người đối với thay đội cán bộ nhận biết có sai khu. kỳ thực thay đội cán bộ lựa chọn cùng bồi dưỡng là phân địa khu cùng cấp bậc, mỗi một cái địa phương cũng chính là khác biệt tỉnh cùng với khác biệt cấp bậc đều sẽ có thay đội cán bộ. thí dụ như sự cấp phương diện chọn bồi dưỡng một nhóm có thể đảm nhiệm sảnh cục cấp thay đội cán bộ, tại sảnh cục cấp phương diện lại sẽ trọng điểm bồi dưỡng một chút có thể được bổ nhiệm tỉnh bộ cấp thay đội cán bộ, cứ thế mà suy ra. trước kia Chu Dương chính là tới như vậy đương nhiên. một khi thông qua tỉnh bộ cấp thay đội cán bộ bồi dưỡng khảo hạch yêu cầu. vậy sẽ phải tiến vào hạch tâm giai đoạn bồi dưỡng cũng chính là chu dương bây giờ vị trí tình huống đến một bước này mới xem như chân chính tiến nhập hạch tâm thay đổi bên trong mà vương anh lôi bây giờ vị trí chính là sử cấp cán bộ tầng diện trọng điểm bồi dưỡng phạm vi chỉ có điều chu dương như thế một lộng vậy thì không khác nam giang tỉnh tổn thất một cái trọng yếu dự bị nhân tuyển cũng liền người chu chủ nhiệm có thể nói loại lời này bất quá người chúng ta thế nhưng là cho ngươi đến lúc đó ngươi nhưng phải cho chúng ta trả lại cũng đừng một bồi dưỡng liền không có bóng hình nghe vậy chu dương cũng là cười không nói cái này lưu bí thư ngược lại là có ý đồ như lợi bất quá vương anh lôi dùng như thế nào vấn đề chu dương tạm thời vẫn thật là nghĩ không ra nhiều như vậy không chắc đến lúc đó thật đúng là phải về nam giang mới được cúc điện thoại chu dương suy nghĩ lại bay đến dự nam bên kia lần này lưu khải hồng đi dự nam nhậm chức đã cho hà phó tổng một cái công đạo cũng là đối với tiêu vạn niên một loại ủng hộ so với đã nam giới năm mươi sáu tiền trung lập bất quá 47 lưu khải hồng ưu thế rõ ràng càng lớn tương lai lưu khải hồng có thể đi tới một bước nào cũng phải nhìn học viện bên kia lâm kiến vĩnh tiếp trưởng đại kỳ sau đó dùng như thế nào dự nam cái này địa phương ý nghĩa rất không bình thường a sáu trong phòng ngủ chu dương cầm trong tay một chồng bản thảo tựa ở trên đầu giường an hiểu khiết thì đem đầu gối lên trong khuỷu tay của hắn hai vợ chồng từ ngày mồng một tháng năm đến bây giờ đã sắp xỉ thời gian một tháng không có gặp mặt vốn là lần trước nàng là dự định mang hai đứa bé đến bên này độ cuối tuần vừa vặn lại đụng phải chu dương đi thăm cái này khé kéo lại là gần nửa tháng thời gian chiều hôm qua sau khi tan việc nàng lập tức liền mang theo an thuận cùng an bình đuổi máy bay đến kinh thành vợ chồng lưỡng nan phải đoàn tụ bất quá ngay cả như vậy chu dương lúc này còn đang nhìn tiền trung lập bên kia đưa tới hội nghị báo cáo bài viết kỳ thực phần này bản thảo chủ thẩm cùng chủ yếu khởi thảo người hay là văn phòng trung ương cùng cuối cùng xử lý bên kia văn phòng nghiên cứu chính trị ở đây chẳng qua là phối hợp làm một ít công việc nhưng mà xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương khẳng định muốn tùy thời nắm giữ liên quan tới bản thảo đủ loại tình huống dù sao cũng là đề cập tới lớn trọng đại vấn đề đồ vật hắn cũng không dám có một tí qua loa trên thực tế phần này sơ thảo bên trong rất nhiều nội dung chu dương không dám nói thuộc nằm lòng nhưng mà ít nhất đã nắm giữ được mười phần cẩn thận bất quá ngay cả như vậy hắn vẫn cảm thấy bản thảo vẫn là hết sức thô giáp Cũng may bây giờ là 6 tháng còn có gần tới thời gian hơn một năm tới tiếp tục mở rộng cùng tu bản thảo Đàm Ca lần này tới văn phòng nghiên cứu chính trị, nên ở không được bao lâu a." Lười biến nằm, An Hiểu Khiết đột nhiên mở miệng nói chờ không được bao lâu. "Đây là một cái cái gì thuyết pháp?" Nghe vậy Chu Dương cười cười đây còn không phải là rõ ràng đi, tất nhiên Đàm bí thư cùng Đàm đại bá muốn lui, vậy hắn còn không phải phải chuẩn bị đi lên, chẳng lẽ hắn không làm phó tỉnh trưởng rồi. Chu Dương lần này ngược lại có chút bên trên, thả xuống trong tay bản thảo, lấy xuống trên sống nuôi ánh mắt nhắm mắt thần du một hồi. Kỳ thực An Hiểu Khiết ý nghĩ này chỉ sợ là rất nhiều người đều có. Theo Đàm Văn Viễn cùng Đàm Văn Sơn sắp từ nhiệm, Đàm Siêu Nhiên nhất định sẽ nên đón một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Dù sao lấy cái này một vị thân phận, tại sảnh cục cấp vị trí đã làm phải đầy đủ lâu. Lần này đến văn phòng nghiên cứu chính trị nhậm chức thông chi mặc dù còn không có chính thức công khai, bất quá văn phòng nghiên cứu chính trị nhân sự phát sinh điều chỉnh, tự nhiên cũng có người đoán được nội tình. Theo Lý thuyết Đàm Siêu Nhiên ít nhất còn muốn tại sảnh cục cấp vị trí lại chơi lên một hai năm, nếu là như vậy, thời gian này chỉ sợ sẽ là thật sự rất dài ra. Bây giờ vừa có người nghĩ ép một chút hắn, cũng có người muốn cho hắn cất cao một điểm. bất quá có mấy lời chu dương cũng không tốt mở miệng dù sao liên quan tới đàm siêu nhiên chức vụ điều chỉnh vấn đề bản thân còn là một cái đề tài nhạy cảm nhưng mà có một chút trong lòng của hắn rất rõ ràng đàm văn viễn cũng tốt đàm văn sơn cũng được chỉ sợ hơn phân nửa vẫn là muốn cho chính mình ở mũi nhọn phía trước bằng không lấy đàm siêu nhiên thân phận quá mức nổi bật lời nói chưa chắc là chuyện tốt lành gì mà có chính mình ở mũi nhọn phía trước liền hoàn toàn khác nhau hắn chu dương không có cái gì trọng yếu bối cảnh xuất thân cũng đơn giản có thể đăng lâm cao vị hơn phân nửa là năng lực cùng vận khí kết quả hơn nữa có tiêu lâm thăng tại phía trước sự phát triển của hắn cũng sẽ không để người cảm thấy quá mức đột cho nên từ phương diện này tới nói an Hiểu khiết vừa mới lời giải thích kia khả năng cao là không thành lập chu dương thậm chí âm thầm phỏng đoán đảm siêu nhiên giá hỏa này rất có thể sẽ tại văn phòng nghiên cứu chính trị thăng nhiệm tỉnh bộ cấp phó chức sau đó mới có thể đảm nhiệm địa phương đến lúc đó chỉ sợ mình đã chấp trưởng một phương a phía trước có tiêu lâm thăng sau có hắn chu dương đảm siêu nhiên chỉ sợ sẽ làm muốn cho người tận lực chú ý tới cũng không đơn giản như vậy những chuyện này người cũng không cần lo lắng nhiều coi như chuyện tiểu lâm nghe một chút ngược lại là lao công ngươi ta chỉ sợ tại văn phòng nghiên cứu chính trị không làm được bao lâu Nghe vậy An Hiểu Khiết lập tức liền trở mình một cái đứng lên, lập tức liền trợn to hai mắt hướng hắn hỏi, "Thật hay giả? Đã có tin tức không?" Nhưng mà Chu Dương lại lắc đầu đây chỉ là ta cá nhân ngờ tới, cụ thể là gì tình huống còn có nói, đương nhiên, liền xem như lần nữa, chắc chắn cũng muốn làm đầy thời gian một năm. An Hiểu Khiết lập tức liền ủ một tiếng cũng không nói cái gì. Trên thực tế những năm này, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là một ngày kia Chu Dương có thể trở về Đông Hải nhập chức, đến lúc đó hai vợ chồng cũng có thể qua một đoạn đoàn tụ thời gian. Chỉ là nhất đẳng, thời gian một cái nháy mắt chính là 10 năm trôi qua cũng không biết còn phải đợi thêm bao lâu. ngược lại là khuê nữ an thuận sang năm thì sẽ đến mười lên trung học đệ nhị cấp nhiên linh liền nhi tử an bình bất chi bất giác cũng đã qua 9 tuổi sinh nhật lập tức hai đứa bé lớn chính mình ngược lại có thể dứt khoát vứt xuống 2 tỷ đệ đi theo chu dương ngủ đi tắt đèn hai người ôm nhau ngủ tiếp hắc điệu bên trong an Hiểu khiết bên thai đột nhiên nghe được chu dương có chút ấm thanh hài hước hoặc là chúng ta tái sinh một cái cũng coi như là làm làm gương mẫu cho quốc gia làm cống hiến muốn sinh ngươi sinh ta mới không sinh ngươi cho rằng ta là heo mẹ già a điểm nhẹ điểm nhẹ đau chết mất nam thứ hai cũng chính là tháng sáu một hào sáng sớm Chu Dương thần thanh khí sảng mà đi tới văn phòng, lập tức liền tổ chức quý thứ ba lần thứ nhất toàn thể đảng thành viên tiểu tổ hội nghị. Trong buổi họp, Chu Dương một lần nữa điều chỉnh mấy cái phó chủ nhiệm việc làm phân công. Bởi vì phân công quản lý công việc thường ngày phó chủ nhiệm trương đào sang năm đầu năm thì sẽ đến linh từ nhiệm, cho nên Chu Dương đem trương đào trên tay bộ phận việc làm chuyển giao đến phó chủ nhiệm Tiền Trung lập các loại Trịnh Hải cường tay bên trong. Sau khi hội nghị kết thúc, Chu Dương cùng Tiền Trung lập liền sẽ bàn bạc báo cáo vấn đề làm đơn giản giao lưu. Văn phòng bên trong, Tiền Trung lập vừa mới đóng cửa lại ra ngoài, Chu Dương lập tức liền nhận được một cái dãy số vô cùng xa lạ gọi điện thoại tới. nhưng mà nghe xong trong loa âm thanh trong đầu hắn lập tức liền toát ra một cái tên người lục thiệu di vê đút văn phòng sành chủ nhiệm chương một đối mặt một hảo chương 1129, đối mặt một hảo, hảo. chu dương cùng lục thiệu đương nhiên chưa quen thuộc nhưng dù sao cũng là tại kinh cán bộ dù cho bí mật chưa từng tiếp xúc bao nhiêu cũng vẫn là gặp mấy lần tán gấu qua lời nói cho nên lục thiệu mới mở miệng tự giới thiệu chu dương trong đầu lập tức liền hiện ra lục thiệu chức vụ chỉ bất quá hắn rất tò mò là hai người lại thuộc hệ thống khác biệt vị này lục chủ nhiệm gọi điện thoại cho chính mình làm gì lục chủ nhiệm ngày hôm nay cú điện thoại này sợ là có kém chuyện muốn để ta làm đi nghe vậy điện thoại bên kia lục thiệu cũng là cởi mở mà nở nụ cười ngươi cái này chu chủ nhiệm ta cái này còn chưa mở miệng đâu ngươi làm sao sẽ biết ta là muốn cho ngươi phái nhiệm vụ chẳng lẽ liền không thể mời ngươi ăn bữa cơm uống chén đến rượu ta thế nhưng là nghe lão dương nói ngươi chu chủ nhiệm đây chính là ngàn chén không say liền nga đều phải cam bái hạ phong trong rượu hào hiệp bị lục thiệu như thế đánh thú chu dương ngược lại có chút nhìn không thấu trong đầu càng ngày càng hồ đồ di vẽ đốt cùng mình cũng không có nghiệp vụ gì qua lại nhân gia tự thành một thể muốn nói văn phòng nghiên cứu chính trị có đồ vật gì là không quản được, bất có thể khai triển nghiên cứu. vẫn thật là chỉ có một khối này việc làm. bất quá gặp lục thiệu một bộ giọng đúng lỏng, chu dương ngược lại là hiểu được hắn không phải là có cái gì nhiệm vụ trọng đại. quả nhiên hai người tán gẫu vài câu, lục thiệu đã nói lên ý đồ đến. nhưng mà nghe xong lục thiệu lời nhắn nhủ nhiệm vụ tình huống, chu dương lại nhịn không được nhíu mày. dự tính gì về lúc hội nghị? cái này cùng hắn có quan hệ gì lục chủ nhiệm? các ngươi cái hội này ta đi có thể làm gì? cũng không thể để cho ta đi họp xong trở về viết bản thảo a. đây cũng không phải là ta cường hạng a. trên thực tế. Tất nhiên Di Vệ đúc bên kia cũng đã quyết định, Chu Dương tự nhiên biết chắc là từ chối không được. Hắn hỏi như vậy đơn giản chính là cùng Lục Thiệu hỏi thăm một chút hội nghị tình huống đây chính là hắn lần thứ nhất dự tính loại hội nghị này, kịp chuẩn bị lúc nào cũng tốt. Nếu thật là hai mắt đen thui chạy tới, đến lúc đó xảy ra điều gì tạm thời tình trạng cũng không thích hợp. Lục Thiệu ngược lại là lập tức liền hiểu ý tứ trong lời của hắn yên tâm, còn không dùng được nhường ngươi Chu Chủ nhiệm nâng bút cột ra trận giết địch. Hội nghị chủ yếu là thảo luận hai vấn đề, một cái là phía Bắc thế cục, ngươi lần này đi thăm là đoàn trưởng, có nhiều thứ lãnh đạo có thể muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. một cái khác đi chính là phía đông sự tỉnh quan hệ với ngươi không lớn cho nên bình thường tới nói ngươi dự tính tham gia xong thứ nhất chương trình hội nghị liền có thể đi văn phòng bên trong nghe được lục thiệu hai câu này chu dương mới xem như thở dài một hơi nhưng mà chẳng kịp chờ hắn một trái tim rơi xuống lục thiệu lập tức lại nói chu chủ nhiệm ta nói là bình thường tình huống bất quá chúng ta hôm nay tình huống này có chút không tập thường ta đã tiếp vào thông tri thủ trưởng sau đó muốn nói với ngươi lời nói hơn nữa địa điểm liền tuyển tại 81 cao úc cho nên dù cho ngươi không cần dự tính phía sau chương trình hội nghị chỉ sợ còn phải đợi thêm một chút chợt nghe được một câu nói như vậy. Chu Dương đấy lòng ngay cả chửi mẹ tâm tư đều có. Cái này Lục chủ nhiệm thật đúng là nói chuyện lưu một nửa kém chút đem người cho nghẹn chết. Tựa hồ phát giác Chu Dương lúc này muốn chửi má nó, trong loa Lục tiệu lập tức liền vừa cười vừa nói, "Ta cũng là vừa mới tiếp vào thông tri a." Lập tức hai người đơn giản nói vài câu Lục tiệu liền trước tiên cúp điện thoại, Chu Dương thì trầm tư một hồi lâu. Thủ trưởng muốn tìm hắn nói chuyện, chuyện này xem như đại sự hạng nhất. Nói chuyện gì? Như thế nào đảm luận? Đây đều là hắn cần mau chóng suy tính vấn đề, dù sao hội nghị xế chiều hôm nay 400 liền muốn tổ chức sáu, nhưng mà thẳng đến buổi chiều tham gia hội nghị Chu Dương mới biết được hôm nay hắn cần nói đến tột cùng là vấn đề gì. Dựa theo hội nghị thảo luận tình huống đến xem, bên kia thế cục biến hóa đến thật nhanh. Tại sau khi tai nạn phát sinh, lập tức liền khai triển tính nhắm vào đánh trả hành động, hơn nữa kích thước to lớn, hành động nhanh chóng hữu lực cũng là dị thường hiếm thấy. Bất quá liền Chu Dương tự nhìn tới, cái này vừa có trả thù tâm lý, cũng tương tự không thiếu hư trường thành thế ý vị. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn bây giờ chỉ sợ còn không có điều kiện bằng vào sức một mình kết thúc vấn đề này. Trên thực tế tại đã qua trong vài năm, bọn hắn không chỉ một lần có loại ý nghĩ này, nhưng mà thực tế do so hy vọng càng tàn cấp hơn. xem như tại phương diện kinh tế cũng không chiếm ưu thế một phương, không có cường đại thực lực kinh tế xem như chèo trống, rất nhiều kế hoạch đều không thể tránh khỏi sẽ dừng lại ở trên giấy đương nhiên. Hội nghị thảo luận tự nhiên không phải vấn đề này, mà là thảo luận loại này thế cục sẽ như thế nào diễn biến, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, ở trong quá trình này chính chúng ta có hay không có thể lợi dụng cơ hội. Bất quá Chu Dương chỉ tham gia nửa trước trình hội nghị, nửa đường thậm chí chỉ là làm cực kỳ phát biểu đơn giản, cho nên đằng sau đến cùng là thế nào một cái điều hắn cũng không rõ lắm. Vậy mà lúc này bây giờ, ngồi ở Jiwei văn phòng bên trong, Chu Dương ít nhiều có chút tâm thần không yên. mãi cho đến nửa giờ sau, Lục thiệu đẩy cửa ra đi, vào hắn mới lấy lại tinh thần tốt, đi thôi, thủ trưởng bên kia đã kết thúc hội nghị. Đúng Chu chủ nhiệm, ta ngoài định mức nhắc nhở một chút, thủ trưởng thời gian rất gấp trường, chính ngươi chú ý một chút tiết ấu. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái liền theo Lục thiệu cùng đi cuối hành lang văn phòng bên trong. Vừa vào cửa, Chu Dương liền thấy rộng lớn phía sau bàn làm việc ngồi một đạo mặc màu xanh lá cây đậm quân thường phục bóng người, lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền hỏi một tiếng hảo ân, ngồi đi. Không phải tại truyền thông đèn chiếu phía dưới, hai người gặp mặt tự nhiên lộ ra điều bình thường, thậm chí không có quá nhiều khách sáo chương trình. Sau khi ngồi xuống, Chu Dương bên hai lập tức liền nghe được lãnh đạo âm thanh lần này đi thăm nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tốt, cho thấy nên có khí phách, bất quá hôm nay đem ngươi gọi tới nói không phải vấn đề này. Ta nghe Trấn Lâm đồng chí nói ngươi lý luận việc làm làm rất không tệ, văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia gần nhất tin vắn ta xem, trình độ rất cao, ngươi cái này chủ nhiệm không thể bỏ qua công lao. Nói đến đây, lãnh đạo đột nhiên dừng một chút, lập tức liền hướng Chu Dương nhìn qua thủ trưởng, là quan bộ trưởng quá khen, ta điểm ấy trình độ không thành sự. Đến nỗi văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia, nhưng mà Chu Dương lời nói còn chưa nói xong liền trực tiếp bị vị kia khoát tay áo cắt đứt không cần tự coi nhẹ mình. có ít người cho rằng ngươi quá trẻ tuổi nhưng mà trẻ tuổi trẻ tuổi có chỗ tốt người trẻ tuổi nhuệ khí đủ có mạnh mẽ ta đã nói rồi dù người nếu không thì câu một ngươi làm qua bộ trưởng tổ chức cũng biết rõ đạo lý này dương hoành hạo đồng chí ngươi hiểu được ra đột nhiên nghe được dương hoành hạo cái tên này chu dương trong đầu trong lúc nhất thời thật đúng là chưa kịp phản ứng tên rất quen thuộc nhưng mà chính là nghĩ không ra là ai cũng may trầm tư suy nghĩ mấy chục giây chu dương trong đầu chúng pin là tung ra một bóng người tới lúc này liền gật đầu một cái thủ trưởng cái này ta ngược lại không là rất biết thấy hắn một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ Chu Dương bên thai lập tức lại nghe thấy một đạo ôn hòa hiền hậu âm thanh không hiểu do không việc gì. Rất nhiều chuyện cũng là càng làm càng quen, chuyện cũ kể thật tốt quen tay hay việc, có nhiều thứ chính là muốn tiếp xúc một chút mới có thể chi kỳ sâu. Ta thời gian không nhiều, liền không cùng ngươi nói chuyện nhiều. Cơ thể của Dương Hoành Hạo không tốt, mấy ngày trước sẽ bên trên đã đồng ý hắn từ chức thân thỉnh, hắn vị trí kia Trấn Lâm đồng chí đề cử từ ngươi kiêm nhiệm một đoạn thời gian, chính ngươi chuẩn bị một chút. Đột nhiên nghe được như thế một cái đột nhiên tin tức, văn phòng bên trong Chu Dương lập tức cũng cảm thấy ngây ngẩn cả người. Dù sao nguyên bản trong đầu hắn còn đang suy nghĩ đến tột cùng là sự tình gì cẩn khẩn cấp như vậy mà nói chuyện. kết quả lại là cái này chứ 1130, nghìn ngoài ý liệu kiêm chức chương 1130, nghìn ngoài ý liệu kiêm chức zsg cá nhân ta nguyện ý phục tùng trong tổ chức cán bài văn phòng bên trong chu dương hơi sửng sốt một chút lập tức liền lấy lại tinh thần gật đầu nói đi trường đảng nhậm chức hơn nữa còn là kiêm nhiệm phó hiệu trưởng chức vụ cái này đích xác là hắn không có dự liệu đến một loại tình huống bất quá mình bây giờ đảm nhiệm là văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm bản thân liền có điều kiện này ngược lại là không tính là quá mức đột ngột nhưng mà vị kia dương phó hiệu trưởng hắn đích xác hiểu rõ không nhiều trước đây tại trường đảng học tập mấy lần, mỗi lần tiếp xúc cũng là hai vị khác phụ trách dạy học công tác trường học lãnh đạo, mà vị này phụ trách thường ngày công việc hành chính thường vụ phó hiệu trưởng, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng thấy ân. vậy người đi về trước đi, cụ thể thông chi chấn lâm đồng chí bên kia sẽ an bài thời gian phía dưới phát, bất quá lần này sẽ không diện tích lớn giúp cho công khai, sớm làm một chút chuẩn bị đi, có rảnh đi gặp lão dương. nghe vậy chu dương gật đầu một cái, hắn cũng biết lãnh đạo thời gian eo hẹp trường, lúc này cũng không chậm trễ liền đứng dậy cáo từ rời đi văn phòng, nhưng mà vừa mới đi tới môn gì bước văn phòng tổng hợp lục Thiệu liền đi đi lên cùng hắn nắm tay chúc mừng, chu chủ nhiệm. lục thiệu hiển nhiên đã sớm biết chuyện này chu dương cũng không có gì kỳ quái xem như di vê đúc văn phòng tổng hợp chủ nhiệm theo một ý nghĩa nào đó vị này lục chủ nhiệm hoàn toàn có thể nói là lãnh đạo nửa cái thư ký lão lục khách khí bất quá ta còn có chuyện liền không cùng ngươi nhiều lời quay đầu có rảnh chúng ta lại tìm cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm tâm sự gật đầu một cái lục thiệu cũng không nói cái gì lập tức sẽ đưa chu dương ra tám mươi cao ốc đưa mắt nhìn chu dương lên xe tiếp đó xe chậm rãi mở ra vị tử lục thiệu đáy lòng cũng là giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng. ban chấp hành trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm nếu như nhớ không lầm Vị này Chu Chủ nhiệm đến sang năm mới chính thức đầy 40 tuổi tròn, bây giờ lại tăng thêm một cái mới danh hiệu, trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng. Quả nhiên là nhân kiệt đa mặc dù là hai cái hệ thống, nhưng đã đến lục tiệu địa vị bây giờ, tự nhiên biết an bài như vậy ý vị như thế nào. Nội chính ngoại giao, vị này Chu Chủ nhiệm bây giờ đều không thiếu khuyết kinh nghiệm, chính đảng một vai chọn tư lịch càng là phi phạm. So với Thiên Đông cái vị kia Tiêu Bí thư, bây giờ Chu Dương cũng chỉ thiếu kém một vị trí, xem ra chính mình cái này gì vệ đúc làm chủ nhiệm, không chắc lúc nào còn muốn thành Chu Dương thuộc hạ. Thật đến đó một ngày, chỉ sợ Đại cục cũng đã quyết định a lỡ đầu. lục thiệu cũng không suy nghĩ nhiều liền xoay người trở về trong lâu bây giờ chính là thời buổi rối loạn thời cuộc khó mà phỏng đoán a sáu một bên khác ngồi ở trong xe chu dương vừa lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần sài văn tiến cùng tôn thành cương cũng nhìn ra được lãnh đạo hẳn là đang tự hỏi vấn đề trong lúc nhất thời cũng không dám váy dày ngay tại lúc tôn thành cương đang muốn mở miệng thời điểm bên hai lại đột nhiên nghe được chu dương âm thanh thành cương người gọi điện thoại đến trường đảng văn phòng bên kia hỏi một chút dương hiệu trưởng có hay không tại nghe vậy tôn thành cương cũng không dám chậm trễ lập tức liền từ trong túi công văn lật ra cơ quan nội bộ sổ truyền tin tìm được trường đảng bên kia điện thoại liên lạc sau đó lập tức liền gọi tới một lát sau chủ nhiệm ta hỏi qua rồi dương hiệu trưởng hôm nay không có ra ngoài vẫn luôn tại trong văn phòng Ngay vậy chu dương cũng không chậm chế lập tức liền chụp chụp xài văn tiến bả vai tiểu xài quay đầu đi trường đảng rất nhanh xe lập tức ngay ở phía trước ngã tư đường quay đầu ngay sau đó liền thẳng đến trường đảng bên kia trong xe mặc dù trong đầu hơi nghi hoặc một chút vì cái gì lãnh đạo đột nhiên phải cải biến con đường đi trường đảng bên kia nhưng mà tôn thành cường cũng không dám hỏi nhiều bất quá trong lòng ngờ tới chắc chắn là cùng vừa mới lần đó nói chuyện có liên quan giờ này khắc này tại trong trường đảng hiệu trưởng văn phòng dương hoành hạo tiếp vào văn phòng điện thoại sau hơi chầm tư một chút lập tức liền phân phó thư ký đi vào dương hiệu trưởng ngài tìm ta ân tiểu hộ a người đi ta trên xe đem lần trước quan bộ trưởng đưa cho ta bình kia lá trà mang lên mặt khác lại đến văn phòng đi lấy một đầu hậu cần phối cấp khói tới nghe được dương hoành hạo lời nói thư ký cũng là xứ sở cầm lá trà cùng khói bởi vì thân thể nguyên nhân dương hiệu trưởng hai thứ đồ này bình thường cũng là không sợ chạm như thế nào hôm nay đột nhiên muốn cầm thứ này bất quá lập tức lập tức liền biết lãnh đạo đây cũng là muốn ngại khách, lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền gật đầu một cái đi ra cửa lấy đồ. mà văn phòng bên trong, chờ thư ký vừa đi, dương hoành hạo cũng lâm vào một hồi trong trầm tư. trước đây hắn chính xác đã cùng mặt trên đánh báo cáo, mặc kệ là thân thể nguyên nhân vẫn là niên linh nguyên nhân, chính mình cũng chính xác nên đến từ nhiệm thời điểm. hơn nữa tại trường đảng phó hiệu trưởng vị trí này, dương hoành hạo cũng biết chính mình chuyển nhiệm hắn trách nhiệm khả năng tính chất không lớn. chu dương tên hắn đương nhiên biết, dưới mắt chu dương chính là thời điểm như mặt trời ban trưa, liền xem như hắn không chú ý chu dương tình huống cũng biết người trẻ tuổi này tiềm lực sẽ to đến người. Nhưng mà không thể không nói, cho dù là Dương Hoành Hạo chính mình cũng không nghĩ đến tiếp nhận chính mình lại là văn phòng nghiên cứu chính trị vị này trẻ tuổi chủ nhiệm. Hắn đương nhiên không nghi ngờ Chu Dương năng lực vấn đề. Hơn nữa trường đảng cái này địa phương rất đặc thù, dù cho là hiệu trưởng quan Trấn lâm cũng quyết định không được tiếp nhận nhân tuyển của mình, nhất thiết phải vị kia gật đầu đồng ý mới có thể. Tất nhiên nhân tuyển là Chu Dương, vậy đã nói rõ chắc chắn là lấy được vị kia cho phép. Không đến 20 phút sau, Chu Dương liền xuất hiện ở Dương Hoành Hạo văn phòng bên trong. hai người Hàn Huyên một hồi liền sát bên tại văn phòng bên trong trên ghế salon ngồi xuống Dương hiệu trưởng lần này tới là ta đường đột có nhiều quấy rầy à? Nghe vậy Dương hoành Hạo cười khoát tay áo. Kỳ thực mùng một tiếp xúc vậy thì nhìn ra được Chu Dương không đơn giản người trẻ tuổi này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đại khí bàn bạc khó trách bây giờ rất nhiều người đều xem trọng hắn đến bọn hắn bây giờ vị trí này Kỳ thực xem người đều có chính mình một bộ tiêu chuẩn rất khó sẽ bị ngoại giới nhân tố chi phối Chu Dương có thể bị vị kia đích thân chọn đảm nhiệm trường đảng phó hiệu trưởng năng lực tự nhiên không thành vấn đề. còn dư lại chính là tính cách cùng xử sự, sự làm người không có cái gì quấy dày hay không ta biết ngươi trước đó tại nam giang tỉnh đảm nhiệm bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm phân công quản lý qua một đoạn thời gian trường đảng bất quá tình huống bên này dù sao có chỗ khác biệt gật đầu một cái chu dương cũng tán thành dương hoành hạo loại thuyết pháp này nếu như là làm công việc hành chính hắn tự nhiên không có gì kiên kỵ địa phương nhưng mà chính như dương hoành hạo nói tới tình huống bên này cùng tỉnh lý trường đảng hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau văn phòng bên trong chu dương cùng dương hoành hạo đủ hàn huyên gần tới hơn một cái giờ mới đứng dậy cáo tử sáng sớm hôm sau trung tổ bên kia quả nhiên ngay tại trong cơ quan bộ hạ phát một cái từ chu dương kiêm nhiệm trưởng đảng phó hiệu trưởng nhận đổi thông chi, tốc độ nhanh cũng là chu dương không có ngờ tới đương nhiên quy tắc này thông chi tại cơ quan mỗi bộ môn nội bộ đưa tới chấn động cũng rất không nhỏ dù sao ai cũng tin tưởng có thể đảm nhiệm vị trí này ứng cử viên đều không ngoại lệ cũng là nhận được vị kia gật đầu đồng ý có thể nói là ý nghĩa phi phạm mà ra nhận chức này cái chức vụ đồng thời chu dương cũng không có bị miễn đi văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chức vụ siêu quy cách bồi dưỡng ý vị tự nhiên là cực kỳ rõ ràng bất quá giờ này khắc này Chu Dương cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú ý bên ngoài đối với lần này bổ nhiệm cách nhìn, bởi vì vừa mới tiếp vào thông chi sau đó, hắn liền muốn gặp phải nhiệm vụ thứ nhất trường đảng năm nay chuyên đề ban là tại sáu Nguyệt ba hảo chính thức khai ban. Lần này tham gia huấn luyện bao quát một cái tỉnh bộ cấp chuyên đề lớp huấn luyện, hai cái sảnh cục cấp cán bộ lớp huấn luyện, mặt khác chính là bốn huyện sự cấp ban thanh niên học viên. Mà xem như Tân nhiệm thường vụ phó hiệu trưởng, hai ngày sau đó hắn liền muốn có mặt khai ban nghi thức đồng thời làm nói chuyện. Nhiệm vụ gian khổ ai cho dù là Chu Dương cũng không thể không toàn thân tâm vùi đầu vào lần này nói chuyện bản thảo công tác chuẩn bị bên trong. Chương một đàm thiếu gia có chút ngậu. Chương một đàm thiếu gia có chút ngậu chủ nhiệm. gần nhất văn phòng tổng hợp bên kia tiếp vào không ít thư mời cùng gặp mặt hẹn trước. trên cơ bản cũng là cùng ngài có liên quan. ngài nhìn những vật này xử lý như thế nào? ngày thứ hai buổi chiều. văn phòng, chu dương nhìn xem trên tay nói chuyện bản thảo sơ thảo, khe nhiễu chân mày, vẫn cảm thấy có chút không lớn hài lòng. văn phòng môn đột nhiên gõ, thư ký tôn thành cương tiến tới chậm rãi hỏi. nghe vậy chu dương nguyên bản là nhăn lại lông mày càng là vận chặt thêm bài phần hắn bình thường chính xác sẽ tiếp vào đủ loại đủ kiểu loại tài liệu này, ngoại trừ cơ quan chính phủ. chính là mỗi sự nghiệp đơn vị thuộc hạ ban ngành chính phủ thậm chí là sĩ nghiệp thư đến di vãng những vật này văn phòng tổng hợp bên kia là thế nào xử lý xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm đụt tới loại tình huống này vốn chính là khó mà tránh khỏi hơn nữa có thể đem đồ vật đưa vào văn phòng tổng hợp bao nhiêu là có chút lai lịch văn phòng tổng hợp bên kia khẳng định có tương ứng xử lý cơ chế nghe vậy tôn thành cương lập tức liền mở miệng nói di vãng văn phòng tổng hợp bên kia đều biết tập hợp là một cái tin vấn đưa đến ngài bên này bất quá phan chủ nhiệm nói hai ngày này số lượng lớn bước tăng thêm bây giờ văn phòng tổng hợp bên kia cũng đau đầu nhưng mà nghe được câu này chu dương trực tiếp liền khoát náo Toàn bộ đưa tới để cho hắn chọn đó là không có khả năng, cương vị việc làm vốn là đủ nhiều nơi nào có công phu đi tham gia những hoạt động này và hội kiến. Húng chi bây giờ còn tăng lên trường đảng cái này mở ra từ sự tình. Sáng hôm nay Dương Hoành Hạo bên kia đã phái người đưa rất nhiều tài liệu tới, Chu Dương nhìn cho tới chưa đầu có chút phình to. Bởi vì lần này là thuộc về khẩn cấp điều động, rất nhiều bàn giao việc làm trước mắt còn đang tiến hành ở trong, dựa theo Dương Hoành Hạo ý tứ, hắn bên kia cũng tại làm chuẩn bị 6 tháng trung tuần tiếp nhận giải phẫu. mà văn phòng nghiên cứu chính trị bên này việc làm mặc dù có mấy cái phó chủ nhiệm tại phân công quản lý chính hắn không cần sự tình gì đều tự thân đi làm nhưng đã đến vị trí này thời gian dành căn bản liền sẽ không có bao nhiêu cho nên hắn cho đến bây giờ còn không có qua bên kia báo lối đi nhỏ Liên ngày mai có mặt khai ban nghi thức nói chuyện cũng là tạm thời an bài nhiệm vụ thời gian đi ra người cùng phan nghị an nói một chút những vật này như thường lệ thường xử lý a tin vắn ngươi trước tiên thẩm một lần có trọng yếu hoạt động và hội kiến cùng ta bản thân hồi báo những thứ khác hết thảy làm tốt ghi chép từ chối là được rồi mặt khác bản này bản thảo ngươi đi cho ta sử lại tổng thể nội dung ta đã viết ra Nhưng mà hành văn không lý tưởng, buổi chiều trước khi tan sở nhất định muốn đổi ra. Nghe vậy Tôn Thành Cương gật đầu một cái cũng không nói cái gì rời đi văn phòng bên trong. Bất quá Chu Dương lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Vừa mới Tôn Thành Cương nói vấn đề kia là cái vấn đề nhỏ, nhưng mà sau lương đồ vật cũng không phải cái vấn đề nhỏ. Từ xưa đến nay liền có học nhi ưu thì sĩ thuyết pháp, quan đạo hoạn lộ mấy ngàn năm qua một mực làm người chạy theo như vị cũng không phải không có đạo lý. Quyền lợi dụ hoặc quá lớn. Những năm này theo địa vị của hắn càng ngày càng cao, nắm trong tay quyền hạn càng lúc càng lớn. chính mình tất nhiên có điểm mấu chốt nhưng cũng không phải là là mỗi cá nhân cũng có thể làm được một bước này chu dương chính mình cũng cảm thụ qua cuộc sống so le hai bên so sánh lại càng là có thể cảm nhận được quyền hạn mang tới cực hạn dụ hoặc bây giờ lấy địa vị của hắn mặc kệ muốn đi cơ sở vẫn là hồi hương nên đón mang đến đó là cơ sở nhất với trí, liền một tỉnh quan lớn đều chỉ có thể cùng thế hệ tương giao chính mình một câu nói liền có thể quyết định một chỗ cấp thành phố cán bộ thậm chí cấp tỉnh cán bộ đi hay ở cùng lên trước, một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết em vợ nhậm chức vấn đề không chút nào khen nói nếu như là lấy thân phận của hắn bây giờ lần nữa trở lại đông hải nam giang tây giang hoặc giang tô chỉ sợ đi tới chỗ nào cũng là muôn người đều đổ xô ra đường tiền hô hậu ủng. loại này bị đám người vây quanh lớn tiếng ca ngợi cảm giác lại có mấy người có khả năng chịu được dụ hoặc nhưng mà từ một phương diện khác tới nói đến hắn địa vị bây giờ kỳ thực nhiều khi đã thoát ly những cái kia cấp thấp thú vị càng hưởng thụ là một loại bày mưu nghĩ kế phát hiện vấn đề bản chất giải quyết vấn đề thậm chí là vẽ rơi xuống đất khoái cảm đây là một loại tự thân tài hoa cùng đầu não nhận được trọn vẹn phát huy sinh ra xã hội giá trị có thể khắp vô số nhân tài có thể lĩnh hội lấy được niềm vui thú nói là lưu danh sử xanh cũng tốt tinh thần cấp độ vinh dự cảm giác cũng tốt nó đều đã đã vượt ra cấp thấp thú vị cấp độ 6. sáu nguyệt ba hào buổi sáng. thời gian vừa qua khỏi 800. hôm nay trưởng đảng nhà ăn rõ ràng so mọi khi càng thêm bồn nào một chút. dựa theo thông chi, sáng hôm nay 9 giờ sẽ cử hành một lần long trọng chuyên để ban khai ban nghi thức. bởi vì là tập thể khai ban, cho nên tham gia khai ban nghi thức nhân số tương đối mà nói cũng muốn nhiều một ít. tùy thuộc cán bộ càng là từ tỉnh bộ cấp đến huyện sử cấp mỗi cấp độ như thế nào đại lôi tử, trưởng đảng căn tin cơm nước, so với các người nam sơn những cơ quan nhà ăn muốn tốt một chút ta Tại ở gần nhà ăn cửa cửa sổ trong góc, đàm siêu nhiên cũng là hiếm thấy một bộ chính trang ăn mặc, áo sơ mi trắng quần tây đen dày da đen, tăng thêm trước đó không lâu vừa mới lý qua tóc ngắn, cả người đều lộ ra rất tinh thần, đối diện Vương Anh lôi cùng dạng như thế chính xác muốn tốt một chút, bây giờ phía dưới cũng là gắng đạt tới tinh giản, phương diện tài chính cấp phát cũng không có lấy trước như vậy thả lỏng. Bất quá đàm bí thư, nói đến ta vẫn lần đầu tiên tới trường đảng bên này huấn luyện. nghe vậy đàm siêu nhiên cũng là cười cười cái này địa phương hắn tới số lần không có 20 trở về cũng có hồi 19 nói đến khen một điểm liền cùng về nhà không sai biệt lắm về sau không thể thiếu muốn tới cơ hội trước kia ta cùng các ngươi chu bí thư cùng tới huấn luyện tên kia trong đầu cả ngày bước lên ý nghĩ xấu luôn suy nghĩ trảo phía trước khối kia trên bãi của bồ câu nấu canh bất quá nói thật trường đảng bồ câu chính là so cái khác địa phương dáng rất ngập ngược lại là không có chú ý một cái trước mắt đã vượt qua năm sáu năm công phu nói lên trước kia cùng chu dương cùng một chỗ tới huấn luyện kinh nghiệm đàm siêu nhiên cũng là có chút thất vọng mất mát. trước kia cùng chu dương lúc lần đầu tiên gặp mặt chính là trong tại trường đảng chẳng qua là đông hải thị ủy trường đảng khi đó chu dương còn ngây ngô vô cùng tính khí cũng rất cứng rắn chính xác không nghĩ tới nói một cái lập tức đều nhanh 20 năm năm đó tiểu khoa trưởng hiện tại cũng trở thành văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chính mình ngược lại còn rơi xuống phía sau hắn 10 vạn tám ngàn dặm đi đối diện vương anh lôi nghe vậy cũng không tốt nói cái gì bất quá trong lòng ngược lại là âm thầm cô thì ra chu chủ nhiệm cũng có như thế tiếp địa khí thời điểm trào trương đảng bổ câu nấu canh ý nghĩ này thật đúng là có chút không thể tưởng tượng đi đi thôi đã bốn mươi phân Hôm nay khai ban đoán chừng có phía trên lãnh đạo có mặt, chúng ta cũng không tốt đi trễ. Nghe vậy Vương Anh Lôi vội vàng lay hai cái cháo loãng, lập tức liền chủ động bưng hai người đĩa đưa đến thu cơm đài bên kia, chờ hai người đổi tới tổng hợp phòng họp thời điểm. Trong phòng họp cũng sớm đã tiếng người huyên náo tụ tập dưới một mái nhà. Vũ vô Vương Anh Lôi bà bay, đàm siêu nhiên liền trực tiếp đi sảnh cục cấp cán bộ ngồi vào khu vực. Lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc huấn luyện, Vương Anh Lôi rõ ràng muốn hưng phấn một chút, nhìn chung quanh toàn bộ lễ đường một vòng, đối diện đại môn trên đại hội nghị là một tấm điện hình đại diện chủ tịch đài đài chủ tịch sau lưng màn hình chiếu bày lên, nhân viên công tác đã đánh ra khai ban thức tên. mấy cái nhân viên công tác lúc này đang bận lấy bố trí trên bàn hội nghị minh bài ở giữa vị trí để rõ ràng là trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng dương hoành hạo lệnh bài một bên khác đàm siêu nhiên sau khi ngồi xuống cũng là thói quen thứ chiều chủ đề đài lúc qua nhìn thấy dương hoành hạo tên trong đầu cũng hiện ra một tấm khuôn mặt quen thuộc tới nhưng vào lúc này đại môn đột nhiên xông tới một cái trung niên bộ dáng nam tử chỉ thấy hắn vội vàng cùng đang phụ trách hội nghị công tác nhân viên thấp giọng nói hai câu lập tức liền thấy hai người trực tiếp tháo ra dương hoành hạo khối kia lệnh bài Đàm siêu nhiên thấy thế đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ hôm nay khai ban nghi thức có những thứ khác gì lãnh đạo tới sau khi nhân viên công tác đem mới minh bài để lên, đột nhiên nhìn thấy trên minh bài tên, đàm siêu nhiên lập tức cả người đều mộng. trước 1.132 thường vụ phó hiệu trưởng, trước 1.132 thường vụ phó hiệu trưởng chu dương, hắn một cái văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tại sao chạy tới có mặt trưởng đảng khai ban nghi thức, chẳng lẽ là vị kia muốn đi qua? trong đầu đàm siêu nhiên lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, chu dương là văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, mặc dù địa vị không giống như văn phòng trung ương chủ nhiệm, nhưng mà trong hướng về sâu nói là vị kia nửa cái thư ký cũng không đủ. Tất nhiên Chu Dương sẽ có ghế, tự nhiên có thể là vị kia cũng muốn tới. Nhưng mà đàm siêu nhiên rất nhanh liền cảm thấy có chút không đúng bởi vì hắn đột nhiên ý thức được bảo an đẳng cấp quá thấp. Trên đài hội nghị, không đợi đàm siêu nhiên lấy lại tinh thần, nhân viên công tác đã trực tiếp triệt bỏ Dương Hoành hạo Minh Bài, tiếp đó tại đàm siêu nhiên có chút mắt tròn vẻ mặt đem Chu Dương Minh Bài một lần nữa thả lên. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là cũng không phải đặt ở bên cạnh, mà là đang trung ương chủ vị. Thoáng một cái đàm siêu nhiên nơi nào vẫn không rõ. hôm nay căn bản cũng không phải là có cái gì càng thượng cấp hơn lãnh đạo có mặt áp chụp căn bản chính là chu dương chính mình a trong lúc nhất thời đảm siêu nhiên trong đầu cũng là nghi hoặc và phần giá hỏa này chẳng lẽ lúc nào vậy mà kiêm trưởng đảng chức vụ hay sao nghĩ tới đây đảm siêu nhiên lập tức liền lấy ra điện thoại cho chu dương phát cái tin nhắn qua vậy mà lúc này bây giờ tại trường đảng trường học vụ trong phòng họp chu dương đang tại tham gia tạm thời an bài một cái cực kỳ đơn giản bộ nhiệm nghi thức có mặt hội nghị không chỉ có trường đảng bàn kiểm tra kỷ luật người phụ trách cùng với các bộ môn trung tầng lãnh đạo cán bộ còn có ở trường giáo sư đại biểu mà bộ tổ chức bên này ngoại trừ chu dương chính là cư ủy ủy viên bí thư chỗ bí thư mã tiến tài bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng đảng kiếm phi cùng với văn phòng trung ương một cái phó chủ nhiệm ta xem thời gian cũng không sớm hội nghị hôm nay liền đến nơi này đi lớp huấn luyện bên kia khai ban nghi thức còn có không đến một khắc đồng hồ lại bắt đầu trong phòng họp tại đảng kiếm phi tuyên đọc gì sau khi quyết định mấy cái lãnh đạo cũng tuần tự lên tiếng kết thúc phụ trách chủ trì hội nghị phó hiệu trưởng hành chính học viện phó viện trưởng vương minh tiên lúc này mới tuyên bố hội nghị kết thúc lập tức mã tiến tài cũng không có cùng chu dương quá nhiều hàn huyên rời đi phòng họp trưởng đảng văn phòng bên trong Chu Dương đơn giản quét một chút văn phòng bố trí, lập tức ngay tại thư ký tôn thành Cương dẫn đạo phía dưới rời đi cao ốc văn phòng đi lễ đường bên kia đi theo còn có trường đảng khác vài tên lãnh đạo cùng với đảng kiếm phi Chu chủ nhiệm, ta xem về sau sẽ phải gọi người Chu hiệu trưởng. Trong sân trường, mấy cái cảnh vệ viên đi trước chạy về phía lễ đường bên kia đằng sau Chu Dương cùng đảng kiếm phi thì đi xóm bay. Nghe được đảng kiếm phi lời nói, Chu Dương cười cười nói, ngươi cái này lao đằng nhà. Nghe vậy đảng kiếm phi cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng ít nhiều hơi xúc động. Chính mình đi giang tô đối với Chu Dương tiến hành khảo sát hình ảnh phản phất còn tại trước mắt ta. Lúc này mới bao lâu trôi qua. Chu dương vậy mà đã kiêm nhiệm trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng xem như tổ chức trong hệ thống bộ cán bộ đang kiếm phi tự nhiên biết Chu dương đảm nhiệm chức vụ này ý vị như thế nào mà giờ khác này tại trường đảng trong lễ đường đã đoán được một ít gì đảm siêu nhiên đáy lòng đã sớm cùng nuốt mẹo cào tựa như có chút gì thường có nhịn trên thực tế lại làm sao chỉ là đảm siêu nhiên hàng sau vị trí vương anh lôi nhìn chằm chằm trên đại hội nghị cái kia vô cùng tên quen thuộc cả người đều hưng phấn đến có chút nói không ra lời trong lồng ngực liền cùng chặn lấy một đám lựa tựa như phản phất muốn phun ra ngoài hắn cơ hồ là trước tiên liền lấy ra điện thoại chụp chương ảnh chụp phát cho con dâu lý băng tiến đây là cái gì ngươi không phải nói hôm nay có khai ban nghi thức sao như thế nào chu chủ nhiệm cũng tại không chắc bên trong lý băng tiến rõ ràng có chút không biết vì sao ta bây giờ đang ở khai ban nghi thức trong lễ đường ngươi cái này còn nhìn không ra chu chủ nhiệm minh bài là tại đài chủ tịch tối ở giữa vị trí ta cảm giác khẳng định có tin tức trọng đại hắn có thể đã đảm nhiệm trường đảng phó hiệu trưởng nhìn thấy câu nói này lý băng tiến chậm chạp đều không lấy lại tinh thần chu chủ nhiệm trưởng đảng phó hiệu trưởng khi chức vụ này người không phải đều là lao đầu tử sao này làm sao sẽ? mà lúc này bây giờ, ngay tại khoảng cách Vương Anh lôi cách đó không xa vị trí, đồng dạng còn có hai người không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đại hội nghị khối kia xỉ cả đang sững sở. Hai người chính là lần này Đông Hải thị phái tới tham gia huấn luyện Giang Loan khu khu ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Vương Kim Khôn cùng với chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm Tưởng Ánh Ánh. Vương Kim Khôn dĩ nhiên đối với Chu Dương cái tên này vô cùng quen thuộc. dù sao đây là cùng hắn một cái trong túc xá trên dưới giường ngủ ba năm minh đệ tên. mà Tưởng Ánh cũng đồng dạng không xa là gì. xem như tiền nhiệm Đông Hải thị ủy phó bí thư Quế Hồng Anh thư ký Chu Dương cái tên này tại bên thai nàng đều nghe trai mặc dù không xác định cái Chu Dương này có phải là nàng hay không nhận biết cái kia Chu Chủ nhiệm nhưng mà tưởng Ánh Ánh vẫn vô ý thức cảm thấy nhất định chính là chính mình nhận biết người kia mà đổi thành một bên tại vì ở phía trước nhất hai hàng vị trí cũng chính là tỉnh bộ cấp phó chức lãnh đạo ngồi vào khu vực đồng dạng có một người đang trận to hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn xì cạ so với tưởng Ánh Ánh cùng Vương Kim Côn xem như Tây Giang tỉnh ủy thừa ủy tỉnh thành xương Giang thị ủy bí thư Lý tiêu Dật Chu Dương cái tên này cho hắn ấn tượng càng là vô cùng cắt sâu hơn nữa. Hắn cực kỳ chắc chắn cái này xỉ cả chủ nhân chính là chính mình nhận biết vị kia. Bây giờ, theo trên đài hội nghị năm cái xỉ cả toàn bộ sắp đặt đúng chỗ. Toàn bộ trong lễ đường vậy mà trợt trở nên yên tĩnh trở lại, phản phất mấy cái này xỉ cả có một loại nào đó không hiểu ma lực đồng dạng, cho người ta một loại vừa hưng phấn lại cảm giác bị đè nén. Trên thực tế, bây giờ mặc kệ quen thuộc chưa quen biết học viên, rất nhiều người đã bắt đầu lấy điện thoại di động ra đang tra hỏi mấy người này tin tức. cho dù là đối với Chu Dương vô cùng quen thuộc Vương Anh Lôi cũng không nhịn được đang lục soát cột bên trong lay một vòng, mà ở Chu Dương công khai cá nhân lý lịch bên trong vẫn không có bất kỳ cái gì công khai tin tức biểu hiện hắn đã đảm nhiệm trưởng đảng chức vụ. Nhưng mà phù hợp cái này cấp bậc trừ của mình lão lãnh đạo bên ngoài, Vương Anh Lôi cũng không có thấy những người khác. Trong lúc nhất thời trong lòng cái loại cảm giác này liền cùng đảm siêu nhiên không sai bị lắm, cơ hội cùng đuốt mèo cảo tựa như. May là không có để cho đám người đợi lâu đúng lúc này. Lễ đường ngoài cửa đột nhiên đi tới hai cái mặc tây trang màu đen chế phục người trẻ tuổi, cực nhanh hướng trong phòng họp nhìn lướt qua sau đó liền im lặng không lên tiếng ngồi xuống phía sau cùng. ngay sau đó đi tới là trường đảng văn phòng chủ nhiệm. tại vị này sau lương chủ nhiệm, mấy đạo quen thuộc hoặc là người không quen thuộc ảnh lúc này mới chậm rãi đi đến. toàn bộ trong lễ đường lập tức liền vang lên một hồi như sấm tiếng vô tay. mà giờ khắc này, trên đài hội nghị, chu dương tại phó hiệu trưởng ông minh tiên dẫn đạo phía dưới đi đến ở giữa chỗ ngồi xuống tới, lập tức liền ngẩng đầu hướng toàn bộ trong hội trường quan sát một cái, nhìn xem trước mặt một tấm trương quen thuộc hoặc là chưa quen biết gương mặt, chu dương đấy lòng lập tức cũng là bùi mùi mãi thôi trường đảng cái này địa phương hắn cũng không lạ lắm, thậm chí đã tới đã tham gia nhiều lần huấn luyện, nhưng mà dị vãng mỗi lần tới cũng là lấy học viên thân phận. giống như mọi người trước mắt ngồi ở vị trí thuộc về mình bên trên chờ lãnh đạo nói chuyện. Từng có lúc chính mình lại nơi nào nghĩ lấy được một ngày kia vậy mà có thể ngồi ở trên đài hội nghị, hơn nữa còn là ở giữa chủ vị. Nghĩ tới đây, Chu Dương không khỏi có chút hoảng hốt, tựa như là một giấc mộng tựa như có chút không chân thực. Mãi cho đến bên cạnh thân chủ chỉ hôm nay cái này khai ban nghi thức ông Minh Tiên mở miệng nói phía dưới, Thỉnh ban chấp hành trung ương ủy viên, văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng Chu Dương đồng chí nói chuyện. Chu Dương suy nghĩ lúc này mới bị một hồi xông thẳng tới chân trời tiếng vỗ tay quấy nhiều đến lấy lại tinh thần. Mà giờ khắc này. tại lễ đường bậc thang trên chỗ ngồi mặc kệ là đàm siêu nhiên vẫn là vương kim khôn nghe được ông minh tiên câu này giới thiệu tim treo cái kia một khối đá cuối cùng mới là rơi xuống đất đàm siêu nhiên càng là âm thầm mắng hai tiếng đồ chó hoang chu dương a rốt cuộc lại lên trước văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm kiêm trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng gia hỏa này là làm sao làm được ba trước một nghìn vật khí tốt chương một nghìn vật khí tốt theo trường đảng khai ban nghi thức kết thúc sau khi trường đảng cùng bộ tổ chức tin tức tuyên bố văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chu dương kiêm nhiệm trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng tin tức rất nhanh cũng lan truyền nhanh chóng bởi vì một lần này bổ nhiệm bộ tổ chức cũng không có trực tiếp công bố ra ngoài cho nên ngoại giới cũng không có tìm được tương quan thông chi nội dung cùng cụ thể văn kiện cho dù là đợi đến bản này báo cáo tin tức sau khi đi ra tương quan truyền thông cũng không có nói thẳng ra tương quan bộ nhiệm tình huống chỉ là căn cứ vào báo cáo tin tức nội dung suy đoán văn phòng nghiên cứu chính trị cái vị kia chu chủ nhiệm cũng tại gần đây đảm nhiệm trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng chức trên thực tế ngay từ đầu có rất nhiều người đều cho rằng chu dương là từ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chức vụ sau đó lại đảm nhiệm trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng nhưng mà đợi đến tìm tòi chu dương thông tin cá nhân sau đó lúc này mới phát hiện tin tức cá nhân của hắn phía trên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm chức vụ cũng không có tiêu thất chỉ là nhiều mấy chữ mà thôi khai ban nghi thức kết thúc chu dương cũng không có lập tức trở về văn phòng nghiên cứu chính trị mà là tại trường đảng bên trong cùng một đám học viên trụ trung lưu nghiệm kết thúc cái này khâu sau đó lúc này mới trở lại văn phòng văn phòng bên trong chu dương vừa ngồi xuống tới thư ký tôn thành cương liền gõ môn đi vào chủ nhiệm trường đảng bên kia đã đem ảnh trụ phát tới ngài muốn hay không nhìn một chút ngay vậy chu dương vốn là nghĩ khoát khoát tay dưới mắt trên tay hắn sự tình còn nhiều vô cùng nào có thời gian nhìn cái gì ảnh trụ nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi nói chuyện thời điểm đàm siêu nhiên sụ mặt rắn vẻ, chu dương ngáy lòng đột nhiên cũng khó đến có chút ác thú vị gật gật đầu ân như vậy thành cương ngươi gởi hình qua cho ta mặt khác ngươi thông chi phan nghị an để cho hắn 15 phút sau đến ta văn phòng tới tất nhiên trên người mình lại thêm một cái trường đảng nhiệm vụ cái kia văn phòng bên kia việc làm khẳng định muốn một lần nữa điều chỉnh thực tế bên trên trường đảng bên kia kỳ thực cũng cho hắn an bài văn phòng bất quá chu dương cũng không khả năng cả ngày ở trong trường đảng tự nhiên chỉ có thể lấy văn phòng nghiên cứu chính trị bên này làm chủ bất quá địa phương mặc dù không cần chuyện nhưng mà việc làm chắc chắn còn muốn nối tiếp bên trên thư ký tôn thành cương bên này có thể xử lý hảo văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm cũng rất không tệ nếu như lại thêm văn phòng nghiên cứu chính trị lời nói sợ là khó có thể ứng phó được tới văn phòng bên trong nghe vậy tôn thành cương gật đầu một cái lập tức liền đi ra ngoài rất nhanh chu dương nhận được tôn thành cương phát tới ảnh chụp nhưng mà chờ hắn mở ra ảnh chụp liếc một cái sau đó chu dương biểu tình trên mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái thì ra trên tấm ảnh đàm siêu nhiên biểu lộ có thể nói là muốn nhiều kỳ quái liền có nhiều kỳ quái đúng lúc này trên bàn điện thoại đột nhiên liền vang lên nóng, nóng đứng lên chu dương mở ra tin tức xem xét quả nhiên là đàm siêu nhiên phát tới hôm nay cái ảnh chụp này để cho trường đảng trước tiên cho ta xem một chút sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không giữ lại vừa nhìn thấy câu nói này chu dương lập tức cũng có chút cười thầm đảm đại thiếu hôm nay chắc chắn là cắm hai người tương giao nhiều năm như vậy hắn làm sao có thể không rõ đàm siêu nhiên tâm tư đây là bị chính mình kiêm nhiệm trường đảng chức vụ tin tức làm cho có chút thất thần chậm biên tập hai chữ cho đàm siêu nhiên gửi tới chu dương lập tức cũng lười phản ứng đến hắn rất nhanh văn phòng tổng hợp chủ nhiệm phan nghị an liền gõ môn đi đến chủ nhiệm ngồi đi lão phan hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là một chuyện trưởng đảng bên kia ta đã kiêm nhiệm phó hiệu trưởng chức vụ kế tiếp văn phòng bên này việc làm cũng muốn làm một chút điều chỉnh nguyên bản ông minh tiên hiệu trưởng có ý tứ là cho ta lại phối cái trường đảng bên kia thư ký ta xem liền miễn đi dạng này ngươi từ văn phòng bên kia lại tìm một người tới đối tiếp trường đảng bên kia cụ thể yêu cầu cùng tiêu chuẩn chính ngươi chắc chắn một chút công việc này phải nhanh một chút chứng thực nghe được chu dương lời nói phan nghị an cũng không dám chậm trễ trong đầu lập tức liền dạo qua một vòng gặp chu dương nói xong cũng không có tiếp tục mở miệng lúc này liền đứng dậy rời đi văn phòng nhưng mà đứng trong hành lang phan nghị an đấy lòng nhưng có chút lo nghĩ chu chủ nhiệm kiêm nhiệm trường đảng chức vụ sự tình hắn hai ngày trước liền đã biết tình huống này chỉ có điều phan nghị an cũng không nghĩ đến chu dương lại muốn từ văn phòng nghiên cứu chính trị bên này tìm người cùng trường đảng bên kia đối tiếp việc làm văn phòng bên trong phan nghị an nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp không thể làm gì khác hơn là một chiếc điện thoại đem văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm trường xuân lai kêu đi vào phan chủ nhiệm ta xem chuyện này chỉ sợ hai người chúng ta còn không hảo thương định chu chủ nhiệm đối với thư ký yêu cầu là tương đối cao trước đây tuyển định thành cương thời điểm khải hồng chủ nhiệm cũng là cũng là phí hết không nhỏ khí lực hoặc là ngươi nhìn dạng này được hay không? chúng ta đem Thành Cương gọi tới hỏi một chút. hắn là lãnh đạo thư ký, tóm lại biết một chút chi tiết tình huống. nghe vậy Phan Nghị An cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu một cái. một lát sau, Tôn Thành Cương cũng là không hiểu ra sao đi vào văn phòng. nhưng mà nghe xong là chuyện như thế, lúc này cũng rơi vào trong trầm tư Thành Cương. chúng ta đây là gọi ngươi tới nghĩ kế, ngươi đừng chỉ không muốn nói à? bị Trương Xuân Lai tiểu nói này, Tôn Thành Cương cũng không tốt không mở miệng, không thể làm gì khác hơn là lập tức gật đầu nói. lãnh đạo, chủ nhiệm muốn tìm người đối tiếp Trường Đảng việc làm, theo lý thuyết hẳn là từ Trường Đảng bên kia tìm mới đúng à? nghe vậy phan nghị an không thể làm gì khác hơn là trừng mắt liếc hắn một cái lập tức lại đem tình huống giới thiệu một lần tôn thành cương mới trợ hiểu ra bất quá trong đầu vẫn thật là tung ra cái nhân tuyển tới là như vậy phan chủ nhiệm lần này chủ nhiệm đi trường đảng cái kia vừa làm khai ban cổ võ thời điểm ta cố ý nhìn một chút kỳ này trường đảng danh sách bên trong có cái chính sử cấp cán bộ là chủ nhiệm trước đó tại nam giang nhậm chức trong lúc đó thư ký vương anh lôi ta tra xét một chút cái này vương thư ký tài liệu hắn bây giờ là nam giang tỉnh huyện thành thành phố nam sơn huyện huyện trưởng hoặc là liền trực tiếp để cho hắn tiếp công việc này tốt nghe được tôn thành cương lời nói Trương Xuân Lai vẫn còn hảo, trong đầu phản ứng đầu tiên là an bài như vậy phụ không phù hợp quy củ, mà Phan Nghị An thì trực tiếp một cái tắt vỗ xuống đuổi vậy thì hắn, cái này Vương Anh lôi chủ nhiệm lần trước trong buổi họp đề cập qua, lần này trường đảng huấn luyện kết thúc muốn tới xã hội cục bên kia đi làm phó cục trưởng, xem như được bổ nhiệm, phó sảnh cấp liên lạc viên mặc dù không nhiều, nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ đi, dạng này, Xuân Lai ngươi hỏi một chút bộ tổ chức bên kia làm như vậy có thích hợp hay không, nếu như thích hợp là hắn, văn phòng bên trong, nghe vậy tôn thành cương cùng Trương Xuân Lai lập tức liền liếc nhau một cái. Bất quá lập tức trương xuân lai liền gật đầu một cái việc đã đến nước này vậy cũng chỉ có thể trước tiên an bài như vậy sáng sớm hôm sau nhận được bộ tổ chức bên kia hồi phục sau đó phan nghị an lập tức liền gọi chu dương văn phòng môn nhưng mà nghe xong như thế một cái an bài chu dương lập tức cũng không nhịn được những mày lao phan vương anh lôi làm qua ta thư ký an bài như vậy có thích hợp hay không ngươi hỏi qua bộ tổ chức không có sớm đã có chuẩn bị phan nghị an lúc này liền gật đầu một cái chủ nhiệm ta đã để cho xuân lai đồng chí cùng bộ tổ chức bên kia hồi báo qua tình huống này bộ tổ chức cho rằng không có tương quan cấm điều chu dương cũng chỉ đành suy tư một hồi lập tức liền gật đầu một cái vậy trước tiên để cho hắn tại văn phòng tổng hợp kiêm một cái phó chủ nhiệm a nghe được chu dương lời nói phan nghị an cũng là sức sở bất quá cũng không nói cái gì liền gật đầu một cái rời đi văn phòng bất quá đấy lòng lại âm thầm cảm khái một chút cái này vương anh lôi thật đúng là vận khí tốt xã hội cục phó cục trưởng kiêm văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lại là một cái tiềm lực phi phạm người trẻ tuổi a nhưng mà vừa nghĩ tới chủ nhiệm chu dương nhân kỷ phan nghị an cũng chỉ có thể âm thầm gật đầu một cái văn phòng bên trong chờ phan nghị an rời đi về sau chu dương cũng lại một lần nữa suy nghĩ một chút sự an bài này hợp lý trí nhưng mà trên bàn điện thoại lập tức liền bắt đầu chấn động chỉ có điều xem xét tên người gọi đến dây số chu dương lập tức liền nhíu mày lưu hiểu Hắn gọi điện thoại cho ta làm gì chương một nghìn một cầu hết tình tiết chương một nghìn một trăm cầu hết tình tiết đông hải thành phố tại vì ở phổ giang tân khu một cái đã có chút cũ kỹ trong cư xá cứ việc bộ phòng này có trọn vẹn gần 110 nhiều cái mét vuông tại đông hải thành phố loại này tấp đất tấp vàng địa phương vẫn như cũ coi là cực kỳ thoải mái dễ chịu tam phòng nhưng mà bây giờ trong phòng lại là sương mù tràn ngập sặc đến người có chút chảy nước mắt lưu hiểu người đừng hút thuốc lá được hay không sớm muộn phải chết tại đây cái khói phía trên. Bên hai đột nhiên truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn. Nhìn xem bị ngoan ngoan mà đóng lại cửa phòng. Trong phòng khách Lưu Hiểu cũng là ảo nào ân tắt thuốc lá trong tay, lập tức liền đi tới bên cạnh cửa sổ mở ra cửa sổ. Chờ sương mù chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ phiêu tán ra ngoài lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống, lập tức lại đưa tay hướng trên bàn hộp thuốc lá sờ lên. Bất quá tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì, Lưu Hiểu lại rút tay trở về, cả người lập tức liền vô cùng chán nản nằm trên ghế salon. Khó khăn a? Trong đầu Lưu Hiểu suy nghĩ ngàn vạn. suy nghĩ các loại khả năng, vẫn cảm thấy dưới mắt chính mình đụng tới phiền phức nghĩ bằng sức một mình giải quyết căn bản chính là không thể nào đúng lúc này. cửa phòng đóng chặt đột nhiên răng rắc một tiếng mở ra, lập tức liền thấy lao bà Lưu dung đồng dạng một mặt nóng này biểu lộ đi tới, ngay sau đó đặt mông ở bên người hắn ngồi xuống lao lưu. ngươi nói chúng ta chuyện này còn có hay không biện pháp khác có thể giải quyết? bây giờ cách pháp viện cuối cùng cưỡng chế thi hành thời gian thế nhưng là không có mấy ngày. Ngươi nói chúng ta tại Đông Hải liều mạng đánh nhiều năm như vậy cũng chính là làm như thế một bộ phong ở, kết quả kết quả là không có gì cả. đây rốt cuộc là toàn tính gì đồ vật? nghe được Lưu dung lời nói. Lưu Hiểu sắc mặt lần nữa ảm đạm mấy phần đưa tay muốn đi sở trên bàn hộp thuốc lá, gặp Lưu Dung trên mặt một bộ dáng vẻ vẻ hú sầu, lập tức lại một lần nữa rút tay trở về hai nhân đại học tốt nghiệp kết hôn đến bây giờ, nhoáng một cái đã qua 18 năm. Lúc tốt nghiệp hăng hái, bây giờ cũng đều đến 40 niên kỷ. Người đã trung niên còn đụng tới loại chuyện này đúng là không có nghĩ tới. Thì ra trước kia sau khi tốt nghiệp, Lưu Hiểu đi một nhà công ty chứng khoán đi làm, không mấy năm công phu liền dạy đủ một bộ nhà tiền đặt cọc. Trước kia cuộc sống của hai người không thể bảo là là hăng hái, không bao lâu phòng ở mua lại sau đó hai người liền có hài tử. về sau có tiền trả nhà phòng vay lại lấy tiểu đội lớn hoa gần ngàn vạn đổi bây giờ một bộ này nguyên bản tại đại học một đám bạn học cùng lớp bên trong hai người điều kiện đã có thể được xem là mười phần hậu đãi thế nhưng là không bao lâu lưu hiệu tại biết bạn học cùng lớp hồ thắng lợi vậy mà trở thành đưa ra thị trường lao bản của công ty sau đó đáy lòng cố này không phục nhiệt tình để cho hắn rất nhanh liền động từ chức chính mình gây dựng sự nghiệp tâm tư 14 bốn năm thừa dịp dạy bồi ngành nghề danh tiếng đang nổi thời kỳ lưu hiệu trần tư tạo dựng một nhà cơ quan huấn luyện không đến mấy năm công vu hai vợ chồng liền hào kiếm lời hơn ngàn vạn bởi vì lúc đó có vương cẩn lão công tại thành phố bộ giáo dục bên kia đi làm, cho nên sự nghiệp cũng là xuôi gió xuôi nước. nhưng mà về sau phát triển lại là biến đổi bất ngờ đầu tiên là lưu dung khuê mật vương cẩn cùng lão công ly hôn, không còn cái tầng quan hệ này, tên vương bắt đạn kia cũng không chịu hỗ trợ. ngay sau đó là chính sách quốc gia xuống, dạy bồi ngành nghề lập tức liền lâm vào thung lũng. giáng chống đỡ mấy năm, tình hình bệnh dịch kết thúc về sau, hai vợ chồng lập tức liền đem công ty quan môn thu hẹp còn thừa lại tới mấy trăm vạn tài sản. tiếp đó năm kia tình hình bệnh dịch thả ra sau đó, hai vợ chồng lại một lần nữa đánh cược một cái tạo dựng một nhà công ty mậu dịch. ngay từ đầu bằng vào nhiều năm góp nhặt giao thiệp quan hệ lại là phát triển được sôi gió xôi nước mỗi đơn vị xí nghiệp đơn đặt hàng có thể nói là tiếp vào nương tay không có hai năm công phu liền lại một lần đông sơn tái thời hai vợ chồng vì tiếp xúc vương cẩn vụ mẫu lưu lại một điểm kia quan hệ thậm chí đem vương cẩn cũng đưa trở vào nhưng mà tiệc vui trong tàn năm ngoái bọn hắn ngoài ý muốn tiếp vào một cái nguồn năng lượng mới ô tô siêu cấp đại đơn đặt hàng thời gian 3 năm gần tới 5.000 vạn cung hóa hợp đồng lúc đó để ăn mừng chuyện này trong công ty còn chuyên môn mở một lần ti sau đó lựa năm càng là vội vàng không được tiếp đó cuối năm nay bất ngờ tình huống lần nữa xảy ra Bọn hắn trước đây cung ứng cho ô tô công ty sản phẩm, cư nhiên bị kiểm nghiệm được xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề, mặc dù cái này chỉ tiêu chỉ kém một phần rất nhỏ. Nhưng mà chính là bởi vì cái này rất tiểu nhân chỉ tiêu xuất nhập, trực tiếp liền dẫn đến bên A công ty triệu hồi số lớn sản phẩm, tổn thất kim ngạch càng là hơn ức con số. Bên A đang tra biết chuyện thực sau đó, trải qua hiệp thương không được, lập tức liền một tờ công văn đem bọn hắn công ty kiện ra phát viện đoạn thời gian trước tòa án bản án đã xuống. Bọn hắn mặc dù cũng không có chủ yếu trách nhiệm, nhưng mà dựa theo tòa án phán quyết, tổng cộng phải bồi thường đối phương gần tới 5000 vạn thiệt hại. Thoáng một cái hai vợ chồng lập tức liền tê 5000 vạn Dù cho đem công ty bán tất cả tài sản đều điền vào vào trong còn kém hai hơn ngàn vạn, mà nhà mình bộ phòng này tại trải qua hai vòng giá phòng ngã xuống sau đó, bây giờ căng hết cỡ cũng liền có thể lấy ra 800 trăm vạn hơn. Khoảng cách bồi thường con số còn xa vô cùng. Cho dù là những năm này tích lũy quan hệ đi góp cũng không khả năng gom góp ra nhiều tiền như vậy không có cách nào, ai cũng không biết hội suất loại chuyện này, chỉ có thể nói vận khí thật sự là không tốt. Trước kia dạy bồi sự tình vừa kết thúc, vốn là cho là chúng ta vận rủi qua, ai biết? Ai? Trong phòng khách. Lưu hiểu thở dài đã không còn gì để nói hồ thắng lợi bên kia ngươi gọi điện thoại liên là sao? các ngươi là bạn học thời đại học, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? nghe vậy lưu hiểu chương trước miệng, vừa muốn nói gì cuối cùng vẫn không nói ra miệng. hắn cùng hồ thắng lợi là bạn học thời đại học không giả, nhưng cũng không phải là có bao nhiêu quan hệ thân mật. trước kia thậm chí bởi vì vương cẩn cùng chu dương sự tình còn náo qua khó chịu, tốt nghiệp nhiều năm như vậy hắn ngược lại là muốn theo hồ thắng lợi liên hệ tới. vấn đề là nhân ra căn bản cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn. lần này sau khi xảy ra chuyện, lưu hiểu cũng nhờ ký túc xá lao tam vương kim khôn quan hệ đi tìm hồ thắng lợi, nhưng mà hồ thắng lợi ý tứ rất rõ ràng, chuyện này hắn không giúp được. rõ ràng chính là không muốn cùng hắn lưu hiệu đáp lên quan hệ, chờ hắn lần nữa đi tìm vương kim khôn thời điểm. năm đó huynh đệ mặc dù còn không có quên tình cũ, nhưng mà nhân gia lời nói cũng nói rất nhiều biết rõ. hồ thắng lợi không muốn giúp một tay ta xem như nhìn đấu, người này liền không có như vậy thật sự. trong phòng khách, bên hai nghe lưu dung lời nói, lưu Hiểu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. vợ của mình tự mình biết, những năm này nếu như không phải lưu dung trước kia bởi vì chu dương cùng vương cận sự tình nghĩa ý xấu, đem trách nhiệm đẩy lên trên thân chu dương, hắn làm sao lại cùng ký túc xá lao ta mấy người bọn hắn áo tách ra nhiều năm như vậy vẫn luôn không có liên lạc qua. lao tam vương kim khôn mặc dù mỗi lần chính mình gọi điện thoại tới mời hắn giúp làm người trung gian đối phương cũng không có cự tuyệt nhưng mà lưu hiệu cũng nhìn ra được vương kim khôn cũng không muốn xuất toàn lực chính mình chồng bởi vì chính mình cũng muốn ăn ác quả an nếu như một mực cùng trong túc xá mấy cái huynh đệ giữ liên lạc chút chuyện nhỏ này làm sao lại để cho hắn đến bây giờ tình cảnh không nói vương kim khôn lão nhị chu dương địa vị giải quyết loại chuyện này cũng chính là một câu nói vấn đề nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi thực sự không được chúng ta đi cầu cầu chu dương a hắn cùng ngươi là đại học bạn cùng phòng trước đó cũng là huynh đệ ca môn hắn cũng không thể giống như hồ thắng lợi thấy chết mà không cứu sao. nghe được câu này lưu hiệu trong bụng cũng là ra hỏa nhưng mà lời ra đến khỏe miệng lại miễn cưỡng nhìn tiếp tìm chu dương chu dương bây giờ là thân phận gì là ngươi muốn tìm liền tìm lấy được sao không nói đến tìm được tìm không thấy nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi mười mấy năm không có liên lạc qua quá nghiên quá tiết thậm chí ngay cả câu ân cần thăm hỏi cũng không có ngươi có ý tứ gì chuyện năm đó có thể trách ta sao ai biết chu dương bây giờ có thể là bộ dáng này lại nói trước kia là ngươi muốn đi chủ động tác hợp chu dương cùng vương cần ta cũng đã sớm nói nhân ra phân liền phân bình một tiếng trong phòng khách Lưu Hiểu cuối cùng nhịn không được đập bàn một cái ngươi ngậm miệng a. Nhiều năm như vậy chuyện này ta cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi, hiện tại lật cái gì nó cũ, trước kia là ai mắng lão nhị không biết xấu hổ góc ghẻ mà đòi ăn thị thiên a. Ai là con góc ai là thiên a? Vương Cẩn. Vương Cẩn chính là có tốt cha hảo mẹ, xuất thân tốt, nàng tính toán cái gì thiên a? Ta mẹ nó thực sự là phục các ngươi những nữ nhân này tư tưởng. Trong phòng lập tức liền an tĩnh lại. Chương 1135, việc vật không ngừng. Chương 1135, việc vật không ngừng. Văn phòng bên trong. Tiếp vào Lưu Hiểu điện thoại Chu Dương quả thật có chút cảm thấy kỳ quái. Trước kia trong túc xa mấy người mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện nay vẫn bảo chỉ tương đối liên hệ mật thiết cũng chỉ có Lao Tam Vương Kim Khôn. Hơn nữa những năm này kể từ chính mình đảm nhiệm Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng sau đó, Lão Tam bên kia liên hệ mặc dù rất chịu khó, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhiều một tia lòng kính sợ đến nỗi lưu hiểu. Kể từ năm đó tại Đông Hải thành phố từ biệt đến nay liền sẽ chưa từng có gặp nhau, chỉ là bộ này điện thoại di động tư nhân trong danh bạc còn bảo lưu lấy một cái phương thức liên lạc mà thôi. Bây giờ duy nhất còn có thể cùng hắn rất tự nhiên liên hệ cũng chỉ có cùng lớp Lão Hổ. Có câu nói rất hay, nhân sinh tứ đại sát. hắn cùng hồ thắng lợi hơn phân nửa chiếm trong đó hai loại cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ phân qua bẩn trước kia tốt nghiệp hai người cùng một chỗ tại trên internet vớt trả tiền mua qua phòng đương nhiên bây giờ hồ thắng lợi sản nghiệp hơn phân nửa đối với hắn cũng có nhất định trợ giúp điểm này rất trọng yếu hữu tình vật này rất thuần kết uý có nhưng mà thường thường không nhiều không có xây dựng ở lợi ích trên cơ sở hữu tình hơn phân nửa chịu không được tuế nguyện tẩy lễ bao quát giữa phu thê cũng là như thế cho nên xa cách thời gian mười mấy năm đột nhiên tiếp vào dạng này một chiếc điện thoại chu dương biết lưu hiểu hơn phân nửa là có chuyện muốn tìm chính mình hỗ trợ văn phòng bên trong. Chu Dương cũng không có lập tức ấn nút tiếp nghe, mà làm một mực chờ đến ông ông tiếng chấn động tiêu thất, lúc này mới cầm điện thoại di động lên bấm hồ thắng lợi dãy số, mà đổi thành một bên. Trong phòng khách, điện thoại từ đầu đến cuối không có bấm sau đó, Lưu Hiểu lúc này mới có chút chán nản để điện thoại di động xuống, lập tức ngồi liệt trên ghế salon. Bên cạnh Lưu Dung thấy thế cũng không dám nói thêm cái gì. Nàng cũng không đốc, tự nhiên biết lấy Chu Dương thân phận bây giờ đã không phải là mình có thể đánh giá, hơn nữa thật sự ý thức được có Chu Dương như thế một cái lớn nhân mạch lại bị chính mình năm đó hồ đồ làm cho bỏ lỡ cơ hội, trong lòng ảo não cảm xúc cũng rất lớn hắn có phải hay không là đổi số. Nghe vậy Lưu Hiểu muốn nói cái gì, nhưng mà sộc lên bờ môi lại một câu nói đều không nói ra đội dãy số. Vậy chỉ bất quá là lừa mình dối người thôi. Chu Dương dãy số chính mình vẫn luôn bảo lưu lấy, hơn nữa trước đây cùng Vương Kim Khôn hỏi thăm thời điểm, lão ta mặc dù không có trực tiếp cho hắn, nhưng mà nhìn thấy hắn gửi tới dãy số cũng không có nói cái gì, này liền lời thuyết minh vẫn là cái số này thật sự là không được, hoặc là, hoặc là chúng ta cùng cẩn cẩn nói một chút, để cho nàng liên hệ liên hệ Chu Dương. Nhưng mà Lưu Dung tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lưu Hiểu trực tiếp liền trừng mắt liếc hắn một cái. lần này lưu dung ngược lại là không có phát cáo ngươi đừng coi là thật ta chính là nói một chút hắn cùng vương Cẩn đã sớm không quan hệ rồi chắc chắn cũng sẽ không để ý tới ai cũng chắc ta nhưng mà nói thật ta làm sao biết hắn sẽ phát triển đến bây giờ cái dạng này cũng làm ban chấp hành trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm còn còn trẻ như vậy trong phòng khách lưu hiểu âm thầm chặn lấy khí một câu cũng nói không nên lời nhưng mà đúng vào lúc này trên bàn điện thoại cũng không ngừng chấn động đứng lên bên cạnh lưu dung tay mắt lanh lẹ mà cầm điện thoại di động lên liền mở ra nhìn lướt qua trong vi tín tin tức nguyên lai like là công quản trên g giúp đồng học phát tin tức nhưng mà ấn mở tin tức xem xét, Lưu Dung biểu tình trên mặt lập tức liền chán ghét phải không được ai phát tin tức. Nhìn thấy Lưu Dung trên mặt biểu tình khác thường, Lưu Hiệu tức giận hỏi chính ngươi xem đi. Nghe vậy Lưu Hiệu lúc này liền nhận lấy điện thoại di động, đập vào mắt nhìn thấy chính là một tấm chu dương tại trên trường đảng khai ban nghi thức nói chuyện tin tức anh chủ. Lại quét một cái mặt dưới vấn đề, cả người cũng là trăm mối cảm xúc nổi ngang nói không ra lời tới ban chấp hành trung ương ủy viên, văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng Chu Dương đồng chí tại trên trường đảng mùa xuân chuyên đề ban khai ban nghi thức làm trọng yếu động viên nói chuyện. Ở phía dưới chính là hai tấm hội trường ảnh chủ. lưu hiểu rõ ràng tại trên tấm ảnh thấy được ký túc xá lao tam vương kim khôn một cách hết sức chăm chú mà nghe giảng lời nói cái bóng trong lúc nhất thời càng là nói không ra lời biết vậy chẳng làm a 6 chuyện này ta còn thực sự biết bất quá hắn đem điện thoại đánh tới người nơi đó đi ngược lại cũng không ngoài ý muốn ngoại trừ tìm ta hắn hẳn là còn tìm qua các ngươi ký túc xá cái kia lao tam văn phòng bên trong hồ thắng lợi tiếp thông chu dương điện thoại sau đó thuyết minh sơ qua rồi một lần tình huống chu dương nghe vậy cũng không nói cái gì qua một hồi lâu nghĩ nghĩ mới mở miệng nói chuyện này ngươi xem xử lý a. điện thoại bên kia hồ thắng lợi nghe vậy muốn nói cái gì Nhưng mà vừa nghĩ tới Chu Dương bây giờ thân phận cũng liền vô ý thức im lặng không có nói. Hắn đương nhiên nghe được Chu Dương cũng không muốn quản chuyện này. Trên thực tế tại Lưu Hiệu tìm được hắn thời điểm, Hồ Thắng Lợi liền cân nhắc qua tự mình ra tay giúp hắn cũng chính là nháy mắt sự tình. Nhưng mà Lưu Hiệu để Chu Dương lớn như thế quan hệ không được tìm đến mình, vậy đã nói rõ trong này khẳng định có nguyên nhân, cho nên vẫn luôn không có nhà ra. Bây giờ nghe Chu Dương lời nói tự nhiên biết nên làm như thế nào đi, ta hiểu rồi. Đúng, ngươi trong khoảng thời gian này cùng Điền tổng liên hệ không có. Điền tổng? Hẳn là Điền Nhược Nam a không có, nàng lại có chuyện Chu Dương Quả thật có một đoạn thời gian không có cùng Điển Nhược Nam liên hệ, lần trước vẫn là Lâm Kiến Vĩnh sinh nhật lúc ấy chính mình nắm Điển Nhược Nam đưa cho Lâm Kiến Vĩnh một phần quà sinh nhật đi qua. Trên thực tế từ lúc tại huyện thành thành phố chuyện kia sau đó, hắn cùng Điển Nhược Nam đều có chút tận lực tránh đi đối phương cũng không phải Điển tổng vấn đề, là Ninh Hiểu Phỉ xảy ra sự tình. Năm ngoái cuối năm Long Thành Văn hóa đẩy một bộ đại chế tác điện ảnh, Hiểu phỉ là nữ số một, lúc đó Long Thành Văn hóa là chủ yếu người đầu tư, nhưng mà về sau lại gia nhập mấy cái khác công ty, trong đó có một nhà cảng đảo bên kia Hiểu Phỉ có thể là bị người làm cục, bị người lấy được cùng đạo diễn xuất nhập khách sạn một chút video cùng ảnh chụp. Ta nghe qua, đồ vật là cố ý làm cục đánh ra, Hơn nữa Hiểu Phỉ uống rượu. Bây giờ Điền Tổng vì cầm lại những vật này một mực tại cùng bọn hàn áo. Bất quá tình huống bên kia ngươi cũng biết, Long Thành văn hóa ở bên này lực ảnh hưởng mặc dù rất lớn, nhưng mà bên kia mua trướng người cũng không nhiều. Ta vốn là muốn cùng ngươi cùng đảm tiêu nói, nhưng mà Điền Tổng tính cách. Nghe được trong loa hồ thắng lợi âm thanh, Chu Dương đấy lòng cũng là có chút nổi nóng. Cái này Điền Nhược Nam đúng là không hiểu biến báo, loại chuyện này lại còn giấu giếm chính mình. nếu như là những người khác hắn đương nhiên không gặp qua hỏi, nhưng mà nếu như là dính đến linh hiệu phỉ, vậy thì không thể làm như không thấy đi. chuyện này ta đã biết. nói xong không đợi hồ thắng lợi mở miệng chu dương liền trực tiếp cúp điện thoại. văn phòng bên trong. chu dương âm thầm trầm tư phút chốc, suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp gọi cho trương mao mao dây số. chuyện này hắn đứng ra không thích hợp. trương mao mao hồ bằng cầu hữu một đồng lớn, giải quyết vấn đề này hẳn là không áp lực gì. quả nhiên, vừa nghe đến chu dương nói vấn đề, trương mao mao lúc này đáp ứng xuống người yên tâm đi. Chuyện này ta lập tức liền cho người đi xử lý, ta ngược lại muốn nhìn là cái nào mắt không mở dám cầm hiệu phỉ chơi bựa. Bất quá ta nói một câu nói thật chu dương, hiểu phỉ những năm này tại ngành giải trí đã quá đỏ lên, lại xuất đầu lộ diện làm những thứ này không có ý nghĩa gì, không bằng để cho nàng đổi nghề à, bằng không trong lòng ngươi cũng chán ghét không phải. Nhưng mà Trương Mao Mao vừa nói xong, Chu Dương lập tức thì thay đổi sắc mặt, trực tiếp liền hướng mịp rộ phồn cười mắng hai câu ngươi nói cái gì bắt nháo đồ vật, nhanh chóng làm việc. Hắn nơi nào nghe không hiểu Trương Mao Mao ý tứ? tên vương bắt đạn này rõ ràng là cho là mình cùng hiệu phỉ nha đầu kia thật có một chân đây là được được được ngươi là lãnh đạo ngươi nói tính toán ngươi coi như ta không nói song chương mau mao lập tức liền cúp điện thoại chương một nghìn năng lượng kinh khủng chương một nghìn năng lượng kinh khủng hàng châu long thành văn hóa tổng bộ trong đại lâu văn phòng bên trong nhìn xem trước mặt rõ ràng có chút cảm xúc rơi xuống ninh hiệu phỉ điền ngược nam trong lòng cũng cảm giác khó chịu mấy năm này tình hình bệnh dịch kết thúc về sau truyền hình điện ảnh nghề giải trí chỉnh thể hoàn cảnh đều không tốt long thành văn hóa bị sung kích cũng rất lớn nếu như không phải dựa vào trước kia chu dương chỉ điểm đầu tư mấy cái du lịch sản nghiệp truyền máu công ty tài vụ cũng sớm đã là đã vào được thì không ra được bây giờ duy trì lấy long thành văn hóa ở trên thị trường địa vị và lực ảnh hưởng cũng hơn nữa là lại gần những thứ này cùng truyền hình điện ảnh quan hệ không lớn sản nghiệp năm ngoái cái kia bộ lớn đầu tư tác phẩm mặc dù thu được rất không tệ thành tích thế nhưng là không cẩn thận mắc lựa đem linh hiệu phỉ cho hõm vào điểm ngược nam cường thế cả đời tính cách nhưng mà lần này đụng tới loại chuyện này đối phương lại một điểm mặt mũi cũng không cho cái này đích xác để cho nàng có chút bất lực hiệu phỉ người không sao chứ đứng dậy đi qua trên ghế salon ngồi xuống điền nhược nam vô vô linh hiệu phỉ bả vai ôn nu nói không có việc gì nhược nam tỷ ta ta chính là có chút không đánh nội tinh thần nếu không thì ta vẫn ra khỏi vòng tính toán chỉ cần ta ra khỏi vòng bọn hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó nghe vậy điền nhược nam cũng là sững sờ nhưng mà lập tức lại cười khổ lắc đầu nha đầu này tại trong vòng giải trí lăn lộn mười mấy năm đều ba mươi mấy người còn như thế ngây thơ nhân ra muốn làm người lại chỗ nào là chỉ cần ngươi ra khỏi vòng liền có thể tính toán gặp điền nhược nam không nói chuyện linh hiệu phỉ tự nhiên cũng hiểu rồi nàng ý tứ hoặc là hoặc là ta tìm xem dương ca. trong lúc nhất thời Điền Nhược Nam cũng không nói chuyện. Tìm Chu Dương, tìm hắn tự nhiên có thể giải quyết chuyện này. Hơn nữa lấy hắn địa vị bây giờ cùng thân phận, sợ là không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà nhiều năm như vậy chính mình không muốn làm nhất sự tình chính là thiếu gia hỏa này nhất tình. Cùng Chu Dương nhận biết nhiều năm như vậy, Điền Nhược Nam cho tới bây giờ liền không có cấp qua Chu Dương sắc mặt tốt nhìn, ngoại trừ lần kia tại huyện thành bốn. Vút vút đầu, Điền Nhược Nam cũng không muốn đi hồi ức. Chỉ có điều đấy lòng ít nhiều có chút dính nhau đến cực liệt. Tiểu phỉ nha đầu này cũng không biết là ở đâu ra vật khí. Nếu như là nàng mở miệng mà nói, tên kia nhất định sẽ không chút do dự ra tay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Điền Nhược Nam trên bàn điện thoại đột nhiên liền ông ông bắt đầu chấn động. Cầm điện thoại di động lên xem xét, gọi điện thoại tới thỉnh lình lại là đối phương cái kia làm người ta sinh chán ghét công ty tổng thanh tra Dương Phúc Sinh, "Ngươi tìm ta có chuyện? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám cầm những vật kia uy hiếp Hiểu Phỉ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đến lúc đó xảy ra vấn đề e là cho dù là Dương Hòa Bình tự mình đứng ra đều không giải quyết được." Văn phòng bên trong, nghe được Dương Phúc Sinh cái tên này, Ninh hiệu Phỉ cũng là đấy lòng căng thẳng. Nhưng mà rất nhanh, Ninh hiệu Phỉ liền phát hiện Điền Nhược Nam sắc mặt trở nên có chút không thích hợp. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Bởi vì trong loa, nghe được Điền Nhược Nam mà nói, cái kia khó chơi Dương Phúc Sinh thế mà ăn nói khép nép bắt đầu cho Điền Nhược Nam xin lỗi Điền tổng nhìn ngài nói, chuyện lần này chúng ta làm không đúng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngài yên tâm, ảnh chụp cùng video chúng ta lập tức liền xử lý sạch, tuyệt đối sẽ không lưu nhiệm gì dành trước, phàm là bên ngoài xuất hiện loại vật này, ngài muốn làm thế nào thì làm thế đó, ta Dương Phúc Sinh tuyệt đối không một chút bĩu mày. Chạm tại trong văn phòng, nghe được trong loa âm thanh, Điền Nhược Nam cả người đều rõ ràng có chút xuất thần. Chủ yếu là Dương Phúc Sinh phản ứng quá làm nàng ngoài ý muốn. Phải biết trước đây nàng suy nghĩ đủ loại biện pháp tiên vương bắt đạn này cũng là khó chơi. không nghĩ tới bây giờ thái độ vậy mà tới một lòng trời lỡ đất chuyển ngặt trong đầu điển nhược nam cơ hội là lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng lúc này cũng không chậm trễ dương phúc sinh ngươi sớm mẹ nó đã làm gì bây giờ biết tới tìm ta xin tha chuyện này ta không làm chủ được chính các ngươi nhìn xem xử lý A. lệch cạch một tiếng điển nhược nam trực tiếp liền cúp điện thoại lấy nàng đầu góc tự nhiên biết chắc là có người ra tay rồi bằng không dương phúc sinh căn vốn không lại là loại phản ứng này mà có năng lực cũng nguyện ý cho Ninh Hiểu phỉ ra mặt đơn giản chính là như vậy mấy người không phải chu dương chính là đàm siêu nhiên hoặc chính là trương ma mau nhưng mà cầm điện thoại lên điền ngược nam nhưng lại không biết tìm ai, suy nghĩ một chút vẫn là bấm chu dương giấy số. ngoại trừ chu dương tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ, lấy đàm siêu nhiên cùng trương mau mau tùy tiện tính cách, không giống như là sẽ chủ động hiểu rõ cái vấn đề này người điện thoại kết nối. nghe được trong loa thanh em quen thuộc, điền ngược nam trong lúc nhất thời cũng có chút thất vọng mất mát, qua một hồi lâu mới hỏi câu hiểu phỉ sự tình có phải hay không là người chào hỏi. lấy chu dương năng lực, tự nhiên là một cái bắt chuyện liền có thể giải quyết đi, ta đã biết. lần này nhiều. đa tạ ngươi. nói xong điền ngược nam liền trực tiếp cúp điện thoại, lập tức mới quay đầu trừng mắt liếc đang mở to hai mắt nhìn mình ninh hiểu phỉ. trong lúc nhất thời đáy lòng cũng là không khỏi vì đó có chút chán ngấy đừng nhìn ta sự tình có người giúp ngươi giải quyết nghe vậy linh hiệu phỉ cũng là cười mở trận giống như là tháo xuống cả người áp lực một tấm gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng lên ngược nam tỷ là ai hỗ trợ nghe vậy điền ngược nam liếc nàng một cái cũng không nói chuyện chỉ là tức giận đặt mông ngồi vào trên ghế salon qua một hồi lâu mới mở miệng còn có thể là ai ngươi con nuôi trà hắn năm dương tổng làm sao bây giờ hồng hà bên kia ở xa ngoài ngàn dặm quảng nam một nhà cấp cao trong hội sở Toàn thân trên giới chỉ bọc lấy một kiện áo choàng tắm dương phúc sinh đang một mặt ngưng trọng nửa nằm trên ghế salon. Bên cạnh thân một cái nam tử trung niên lại có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mà tại trước mặt dương phúc sinh nhưng là một cái chỉ mặc gợi cảm bikini tuổi trẻ nữ lang đang cho hắn nắm đút bắt chân. Nhưng mà trong lúc nói chuyện nam tử trung niên ánh mắt liền nhìn cũng không dám nhìn một chút làm sao bây giờ? Giao trột. Dạng này ngươi tự mình đi một chuyến hàng châu, không, ngươi đặt trước hảo vé máy bay ta tự mình đi qua. Lần này nhất thiết phải để cho điền ngược nam cùng linh hiểu phỉ bỏ qua chuyện này. Bằng không phiền phức của chúng ta không nhỏ. Ta liền nói. ninh Hiểu phỉ một cái xuất thân tầm thường nghệ nhân như thế nào nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không ai dám đối với nàng động tâm hợp lấy là sau lưng có đại nhân vật như thế nào ngươi nghe được ninh Hiểu phỉ cùng hồng hà trương tổng là quan hệ như thế nào sao nói xong dương phúc sinh lập tức liền đưa tay ra bên cạnh thân nữ lang lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí thay hắn đốt một điếu xì ga đặt ở ngón tay hắn ở giữa dương tổng tình huống cụ thể không nghe được hơn nữa sau lưng có người đã cảnh cáo chúng ta không cần tiếp tục nghe ngóng chuyện này bất quá căn cứ vào chúng ta ngay từ đầu nắm giữ tư liệu ninh Hiểu phỉ cùng trương mao mao nhận biết là khẳng định hơn nữa trừ cái đó ra nàng còn có một cái con nuôi cùng một cái con gái nuôi, đây là rất lâu phía trước tại trên một lần tư nhân tụ hội tiết lộ ra ngoài tin tức. nghe vậy dương phúc sinh cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. con nuôi, con gái nuôi, này ngược lại là có ý tứ cái kia cha rõ ràng hải tử tình huống sao? nam tử trung niên nghe vậy gật đầu một cái, thế nhưng là cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là liếc mắt nhìn bikini nữ lang. dương phúc sinh lập tức liền đứng lên phất phất tay lâm na ngươi đi ra ngoài trước. chờ bikini nữ lang rời đi về sau, nam tử trung niên lúc này mới lấy ra một tấm ảnh chụp đây là chúng ta từ người biết chuyện cầm trong tay đến ảnh chụp, ngài xem. tiếp nhận ảnh chụp, Dương Phúc Sinh lập tức liếc qua. Chỉ thấy ảnh chụp là một tấm linh hiệu phỉ cùng hai đứa bé chụp ảnh chung, ngoài ra còn có một nam một nữ hai người đứng tại hai đứa bé cùng linh hiệu phỉ bên cạnh ý của ngươi là cùng hai người kia có quan hệ. Nam tử trung niên gật đầu một cái, lập tức liền tiến đến Dương Phúc Sinh bên thai đã nói mấy câu. Nhưng mà nghe được hai câu này sau đó, Dương Phúc Sinh sắc mặt lập tức trở nên có chút sáng trắng, trong con ngươi thậm chí toát ra một chút xíu vẻ hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, lần này phiền phức thật sự lớn. Chương 1137, quyền lực dụ hoặc. Chương 1137, quyền lực dụ hoặc. Chú dương cái tên này đối với dương phúc sinh tới nói kỳ thật vẫn là rất xa lạ nhưng mà cái tên này đằng sau cái kia liên tiếp xưng hô nhưng trong nháy mắt liền để cái này vị trí tại ngành giải trí hô phong hoán vũ dương gia đại thiếu gia cả người đều trở nên có chút tâm sự nặng nề cứ việc dương gia tại bên trong thể chế không có bất kỳ cái gì đặt chân lĩnh vực nhưng mà từ xưa đến nay cũng là quan thương một thể thống chi còn là bây giờ càng đảo. dương phúc sinh cũng không lốc. tự nhiên biết lấy trên tấm ảnh nam nhân này bây giờ thân phận và địa vị nếu như thật muốn đối với dương gia độc thủ thậm chí ngay cả bất luận cái gì thực tế động tác đều không cần vẹn vẹn chỉ là một câu nói hay là một cái thái độ cũng đủ để cho toàn bộ dương gia không tồn tại nữa rất rõ ràng cái này trương ảnh chụp đã là rất nhiều năm trước cũ soi trên tấm ảnh linh hiệu phỉ còn là một cái không đến 30 mươi triệu cô đương, cùng bây giờ thành thục so sánh trên mặt rõ ràng nhiều một tia ngây nô cùng khí tức thanh xuân liên đứng tại nàng bên cạnh thân một nam một nữ kia đều lộ ra cực kỳ trẻ tuổi cái này linh hiệu phỉ thật đúng là tốt số tuy tiện nhận cái kết nghĩa đều có thể leo lên loại quan hệ này trong lúc nhất thời dương phúc sinh đấy lòng cũng là ảo não không thôi vốn là còn cho là linh hiệu phỉ sau lương vẹn vẹn chỉ là có long thành văn hóa cùng hồng hà tập đoàn hiện tại xem ra dễ sợ là ở đây trong hội sở dương phúc sinh xứng sở tại chỗ qua một hồi lâu trong đầu ánh lửa điện thiện ở giữa cũng là nghĩ đến đủ loại khả năng có thể tại quan hệ nhân mạnh phức tạp trong vòng giải trí đặt chân dương phúc sinh tự nhiên không phải vẹn vẹn dựa vào gia tộc lực lượng bản thân năng lực cũng không kém lần này nhìn như nguy cơ trùng trùng nhưng mà chưa chắc phải nhất định là hung hiểm như vậy chí ít có một điểm hắn là có thể khẳng định nếu như vị này chu chủ nhiệm thật muốn nếu đối phó mình vậy bây giờ hắn cũng sẽ không hào hào mà đợi ở chỗ này hơn nữa loại nhân vật này sợ là không có nhiều thời giờ như vậy tinh lực tới để ý chính mình một tiểu nhân vật ngươi bây giờ ngay lập tức đi đặt trước vé máy bay đặt trước gần nhất chuyến bay chúng ta lập tức đi hàng châu tìm điền việt nam mặt khác đem lần trước chủ tịch từ nước ngoài mang về khối kia cẩm thạch ấn tỉ mang lên nói đến đây dương phúc sinh đáy lòng cũng không nhịn được có chút đau lòng khối kia ấn tỉ là dương thị gia tộc tất cả mọi người dương hòa bình hao tốn vượt qua 8.000 vạn kết xù tài chính từ châu âu trong buổi đấu giá cướp được một kiện có thể nói là quốc bảo cấp bậc đồ bắt giữ cứ như vậy đưa ra ngoài cho dù là dương phúc sinh đều có chút không muốn nhưng mà chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ loại vật này, những thứ khác sợ là rất khó cầm ra. Hơn nữa hắn lần này hàng châu hành trình, chân chính muốn hóa giải chỉ sợ cũng không phải long thành văn hóa điển ngược nam cùng linh hiệu phỉ nộ khí, chân chính phải giải quyết vị kia chu chủ nhiệm trong lòng không khoái. Dù cho không có không khoái, cũng muốn biến mất bất luận cái gì bất ngờ nhân tố mới đủ để bảo đảm an toàn Dương tổng, ngài nói là Hán Vương kim ấn. Cái này, muốn hay không xin phép một chút chủ tịch. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, Dương Phúc Sinh liền trực tiếp quát tay một cái không cần, sự tình kết thúc về sau ta sẽ đích thân nói với hắn, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi năm. Sau mấy tiếng, Hàng Châu Long Thành Văn hóa tổng bộ chủ tịch văn phòng bên trong nhìn xem trước mắt một mặt mệt mọi điện nược Nam Dương Phúc Sinh rõ ràng đem tư thái của mình thả rất thấp đi Dương Phúc Sinh ngươi có ý đồ gì trong lòng ta rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì vị tia chào hỏi chỉ sợ đưa ta còn làm phiền không được ngươi Dương tổng tự mình đi một chuyến hàng châu a bất quá hôm nay chuyện này ta nói không tính có hay không nhận lời xin lỗi của ngươi nhìn hiểu phỉ ý tứ nói xong điện nược Nam liền hướng ninh hiểu phỉ liếc mắt nhìn bất quá không đợi Ninh hiểu phỉ mở miệng Dương Phúc Sinh liền hướng sau lưng Nam tử trung niên vậy vây tay lập tức liền mở miệng cười nói Linh tiểu trước đây có nhiều đắc tội là ta không phải quá nho nhỏ bất thành kinh ý linh tiểu thư yên tâm trước đây những vật kia ta đã toàn bộ xử lý sạch sẽ xế, không có lưu nhiệm gì vết tích mặt khác sau này linh tiểu thư tại ngành giải trí phạm là có chỗ cần chỉ cần ngươi mở miệng ta dương phúc sinh liền xem như lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối tử nhưng mà một lần này sự tình, ngài nhìn hoặc là liền bạch trần quá khứ văn phòng bên trong nghe vậy linh hiệu phỉ trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao quay đầu hướng điền nhược nam liếc mắt nhìn gặp nàng cũng không nói chuyện lúc này không thể làm gì khác hơn là nhữ mày một cái nói dương tổng hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay mà nói những vật kia nếu như lại chuyển ra bất luận cái gì chuyện xấu lời nói không có ninh tiểu thư ngươi yên tâm sau này có bất kỳ nhằm vào ninh tiểu thư tin tức bất lợi không cần ninh tiểu thư mở miệng chúng ta dương thị tập đoàn đều sẽ dùng hết thể thủ đoạn giúp ninh tiểu thư giải quyết Nghe vậy dương phúc sinh cũng là thả xuống được tư thái cho dù là bây giờ đứng tại dương phúc sinh sau lưng nam tử trung niên đấy lòng đều có chút giật mình hã tại dương gia không phải một ngày hai ngày đối với dương phúc sinh vị này dương gia người thừa kế vô cùng tự nhiên hiểu rõ luận tâm ngoan thủ lạc tuyệt đối là người nổi bật trong đó trong vòng giải trí bao nhiêu mới xuất đạo hay là đang hoa hoa đắn đều bị hắn đùa bớt qua liền xem như cái gọi là ảnh đế ảnh hậu tại trước mặt cái này một vị chỉ sợ đều phải cẩn thận bối tiếp nhưng mà dương phúc sinh hôm nay đối với ninh hiệu phỉ bày ra như thế một bộ thái độ khiêm nhường đúng là hiếm thấy đến nỗi cái này đồ vật văn phòng bên trong ninh hiệu phỉ vừa định cự tuyệt nhưng mà bên cạnh điển nhược nam lại đột nhiên mở miệng nói dương phúc sinh lấy ngươi dương thị tập đoàn thân phận người thừa kế cũng đừng tùy tiện lấy chút đồ vật gì tới ngăn chặn hiệu phỉ miệng ngay vậy dương phúc sinh cũng không nói cái gì chỉ là chậm rãi mở ra trước mặt phần kia cổ kính hậu quả lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một khối bất quá hai khối một bốn cái lớn chừng bàn tay nạm vàng cầm thạch ấn tỉ đi ra địa tổng cái này khối ngọc cấn là gia phụ tiêu phi trọng kim từ châu âu trong buổi đấu giá bắt được bản thân là tần hán thời kỳ hoàng thất tử đệ sử dụng chi vật có thể nói là giá trị liên hành tình huống cụ thể ta không hiểu nhiều nhưng mà nói nó là một kiện quốc bảo cũng không đủ đương nhiên ninh tiểu thư nếu như không thích mà nói coi như một cái đồ cất giữ cũng có thể sau đó dương mỗ lại cho bên trên một món lễ lớn lần này điển nhược nam không có chờ ninh hiệu phỉ mở miệng trực tiếp liền thay nàng làm ra lựa chọn họ dương vật này là đồ tốt không giả nhưng mà hiệu phỉ cũng không dùng được như vậy đi ngoại trừ cái này đồ vật điều kiện khác chính ngươi nhìn xem xử lý đương nhiên có nguyện ý hay không là chuyện của ngươi chúng ta không có bất kỳ cái gì ép buộc ngươi ý tứ nghe được điển nhược nam lời nói dương phúc sinh trong con ngươi cũng là cực nhanh mà lóe lên từng cái vẻ tức giận bất quá rất nhanh liền cười nói điền tổng nói quá lời đây là phải nếu đã như thế vậy cái này kiện đồ vật liền cho ninh tiểu thư ngoài ra ta danh nghĩa tại đông hải có một bộ phòng ở vị trí còn có thể, cũng cùng nhau đưa cho ninh tiểu thư coi như là lần này điện ảnh bán chạy lễ vật nhìn thấy dương phúc sinh vẫy vây tay. tại phía sau hắn nam tử trung niên lập tức sẽ đưa lên tới một cái túi văn kiện trong này là tất cả tài liệu, tất cả thủ tục ta đã để cho người ta toàn bộ chuẩn bị xong, ninh tiểu thư chỉ cần ký mấy chữ liền có thể. nghe vậy văn phòng bên trong điền nhược nam biểu tình trên mặt lúc này mới thư hoãn không thiếu năm. nửa giờ sau, dương phúc sinh mới mang theo nam tử trung niên cùng mặt khác hai người trẻ tuổi rời đi ca úc. mãi cho đến lên xe, lúc này mới ngoan, ngoan mà mắng hai câu đi, trở về quảng nam. mà lúc này Tại Long Thành Văn hóa tổng bộ trong đại lâu, văn phòng bên trong, nhìn trên bàn hai dạng đồ vật, Điền nhược nam biểu tình trên mặt cũng là thay đổi trước đây vẻ u sầu trở nên thiếu y hiệp như hoa tựa như hiệu phỉ, lần này ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Bất quá cái kia Dương Phúc Sinh lần này coi như hắn vận khí tốt, và không có hắn chịu. Nghe vậy Ninh Hiểu Phỉ cũng là lộ ra một tia rất không tự nhiên biểu lộ đồ vật ngươi cầm a, đây là ngươi nên được, nếu không phải là Chu Dương, lần này ngươi liền muốn thua thiệt lớn. Bất quá ta xem Dương Phúc Sinh cũng là ý không ở trong lời, phòng này ngươi có thể cầm, nhưng mà cái này đồ cất giữ sợ là hắn mượn ngươi tay muốn tặng cho Chu Dương. Đồ vật ngươi cầm a? xử lý như thế nào là chuyện của ngươi ta liền mặc kệ ninh hiệu phỉ lập tức cũng là phát sầu thế nhưng là nhược nam tỷ đừng thế nhưng là ngươi trực tiếp tìm người đưa cho hắn là được rồi xử lý hắn như thế nào có thừa biện pháp cùng lắm thì quên tặng cho nhà bảo tàng quốc gia chính là hai ngày sau văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng bên trong nhìn xem trên bàn công tác tôn thành cương đưa vào cái này đồ vật chu dương trong đầu cũng là tinh thần lao vùn vụt tình huống cụ thể ninh hiệu phỉ đã cho hắn phát tin tức tới nói rõ dương phúc sinh đoán không sai chu dương chính xác không có thời gian cùng tinh lực lại chú ý như vậy một kiện chuyện nhỏ chỉ có điều thứ này đưa đến hắn ở đây tự nhiên cũng là một cái khoai lang vòng tay dạng này thành cương ngươi đem cái này đồ vật đưa đến nhà bảo tàng quốc gia đi nói cho bọn hắn đây là cảng đảo dương thị tập đoàn chủ tịch dương hòa bình lao tiên sinh quên tặng chi vật chuyện còn lại ngươi cùng nhà bảo tàng bên kia lên tiếng chào hỏi để cho bọn hắn tự động xử lý nghe vậy tôn thành cương cũng là sắc mặt sưng sở. bất quá gặp chu dương không có những thứ khác chỉ thị cũng chỉ đành gật đầu một cái đi ra mà văn phòng bên trong chờ tôn thành cương lấy đi đồ vật sau khi đóng cửa lại chu dương cũng cảm thấy âm thầm lắc đầu Quyền hạn vật này đúng là rất dễ dàng làm cho người thực tùy chi vị ý chí lực phạm là thoáng có chỗ vương lòng mà nói, chỉ sợ cũng muốn một bước bước vào trong vực sâu khó mà tự kềm chế. Trước 1138, mới chức vụ. Trước Chứ 1138, mới chức vụ. Một chuyện nhỏ tự nhiên còn chưa đủ ảnh hưởng đến Chu Dương Việt làm. Bất quá làm hắn bất ngờ là, ngay tại nhà bảo tàng bên kia chính thức công khai quyền tặng tin tức sau đó cùng ngày buổi chiều, Dương Hòa Bình thế mà liền tự mình tìm quan hệ sai người chào hỏi lập tức gửi điện thoại đến đây. Mặc dù chỉ là phổ thông h nhưng mà trong câu chữ chu dương cũng cảm thụ được vị này giá trị bản thân cự phú dương chủ tịch lý tứ đơn giản chính là đã biết nhi tử dương phúc sinh cử động đối với chu dương mở một mặt lưới biểu thị cảm tạ dương tiên sinh không cần khách khí gì đối với ái quốc xí nghiệp ra thái độ là trước sau như một chỉ cần tuân thủ luật pháp hợp quy kinh doanh chúng ta là nhất định sẽ ủng hộ đương nhiên có chút nhỏ vấn đề cũng không cần gấp biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này đi nhưng mà có chút nguyên tắc tính chất vấn đề ta xem hay là muốn lấy đó mà làm gương không có quy củ sao thành được vương a ta bên này còn có chuyện liền không cùng ngài nhiều hàn huyên ngài biết phương thức liên lạc của ta Hay đầu có rảnh chúng ta mọc lại thảo luận văn phòng bên trong treo Dương Hòa Bình điện thoại Chu Dương vẫn không khỏi phải nhíu mày khoe miệng càng là lộ ra một tia vẻ không vui đối với Dương Hòa Bình sai người tìm quan hệ gọi điện thoại cho mình chuyện này hắn đương nhiên sẽ không quá mức để ý nhưng là bây giờ có ít người lòng can đảm chính xác rất lớn tay cũng kéo dài đủ dài quan thương một thể là không giả nhưng mà nếu như ngay cả công tư phân minh đều không làm được mà nói đó chính là không bình thường sáu nguyện mười một ngày Chu Dương chỉ thị cho trường đảng tỉnh bộ cấp phó chức cán bộ chuyên đề lớp huấn luyện tăng lên một đường lớp lý thuyết trình. Hơn nữa lấy trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng thân phận tự thân lên bục giảng nói cán bộ việc làm tác phong vấn đề. Trong phòng học không còn chỗ ngồi. Lần này tham gia huấn luyện 37 tên tỉnh bộ cấp phó chức cán bộ toàn bộ có mặt. Trên giảng đài, Chu Dương hướng đám người nhìn lướt qua, lập tức liền tiếp tục nói cán bộ tác phong tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng đến lãnh đạo cán bộ chức trách, nhiệm vụ tình huống, cũng quan hệ đến pháp luật có thể hay không bị thực tiễn, tốt đẹp quan trường không khí có thể hay không tạo thành cùng bảo trì. Chúng ta bây giờ có chút lãnh đạo cán bộ, thời gian thái bình qua đã quen, lãnh đạo làm đã quen. quên đi tự thân chức trách cùng nguyên tắc quên đi danh giới cuối cùng cùng xí nghiệp cùng một chút nhân sĩ xã hội từng lui tới bí mật không có biên giới đánh danh nghĩa công tác lấy công nhu tư cùng ngày các đại truyền thông cùng ép sai liền trang đầu phát chu dương lần này nội bộ chương trình học nói chuyện lập tức làm cho người càng thêm mắt trợn tròn là ngay sau đó trường đảng lập tức liền đối với tất cả địa phương trường đảng phía dưới phát liên quan tới tổ chức khai triển tập thể học tập thông chi trong lúc nhất thời liên quan tới lãnh đạo cán bộ cá nhân không tuân thủ danh giới cuối cùng không giảm nguyên tắc chế tạo vòng bằng hưu vấn đề lập tức liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên các cấp cán bộ nhau nhau bị yêu cầu so sánh tiêu chuẩn kiểm tra tự thân cùng lúc đó quảng điện tổng cục rất nhanh liền khởi động một vòng mới giải trí sản nghiệp thanh tra chỉnh đốn và chỉnh sửa hành động nhất là nhằm vào phía nam một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm càng là chưa từng có mà gia tăng cường độ không đến mấy ngày thời gian dương thị tập đoàn dưới cờ số lớn tác phẩm đều bị cưỡng chế yêu cầu chỉnh đốn và cải cách thậm chí ngay cả mới nhất đầu tư đẩy ra một đường tống nghệ tiết mục đều bị tạm dừng phát ra năm quảng nam tỉnh tại tiếp giáp vừa tới cũng không xa một chỗ cấp cao khu biệt thự bên trong xem như toàn bộ phương nam bắc hải vịnh khu vực nổi danh nhất khu nhà giàu mấy năm này không thiếu trong đảo phú hào đều ở đây bên cạnh trí nghiệp mà giờ khắc này tại vì ở một ngọn núi dưới chân trong biệt thự dương thị tập đoàn gia chủ dương hòa bình đang một mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào trước mắt trưởng tử dương phúc sinh nếu như không phải người bên cạnh kéo mà nói dương hòa bình hận không thể một gậy trực tiếp liền đập tới ta ngày thường là thế nào nói cho ngươi ngươi muốn chơi có thể ngành giải trí nhiều như vậy nữ nhân chỉ cần ngươi có bản lĩnh vì ngươi chơi ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nhưng mà phải nhớ kỹ một điểm có ít người ngươi muốn mở to hai mắt xem người nào là ngươi không trọng đuổi ngươi cái này đồ hỗn linh hiệu phỉ xuất đạo gần hai năm ngươi gặp qua vòng tròn bên trong có ai đối với nàng động tâm tư sao theo dương hòa bình em thanh rơi xuống trong phòng khách lớn như vậy an tĩnh phảng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thực ra thì ngày đó cho chu dương nói chuyện điện thoại xong sau đó dương hòa bình liền đã ý thức được không thích hợp vị kia chu chủ nhiệm mặc dù nói chuyện cực kỳ khách khí nhưng mà dương hòa bình loại này lăn lộn cả một đời xã hội người làm sao có thể nghe không ra đối phương nôn từ ở giữa loại kia xính lánh quả nhiên không đến mấy ngày tình thế liền đột nhiên chuyển tiếp đột nột. Không chỉ tại nội địa cán bộ đội ngũ bên trong nhắc lên một vòng chỉnh đốn việc làm tác phong hành động, càng là trực tiếp can dự nghề giải trí hoàn cảnh đương nhiên. Cho dù là Dương Hòa Bình đối với cách làm này cũng khó có thể phản bác, dù sao đây đều là phù hợp xã hội phát triển kinh tế cần thông thường động tác, chẳng qua là so dĩ vãng càng nghiêm khắc một chút, hơn nữa đối với Dương Thị tập đoàn tính nhắm vào càng mạnh hơn ngài đừng nóng giận, chuyện bây giờ đã dạng này, ngài hay nói nên làm sao bây giờ. Muốn ta nhận sai nói xin lỗi đều được, cùng lắm thì ta này liền đi cùng hắn dập đầu nhận sai. Bình một tiếng. Trong phòng khách Dương Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Dương Hòa Bình lập tức liền bỗng nhiên đập bàn một cái ngươi còn mày miệng. Đây là ngươi dập đầu nhận sai liền có thể giải quyết sự tình sao? Đi, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi lập tức để cho người ta nắm chặt nhiệm vụ, đem một vài bát nháo đồ vật tạm thời toàn bộ đều chém nước. Mặt khác, mau chóng lấy tập đoàn danh nghĩa ở trong nước văn hóa sản nghiệp cùng giúp đỡ người nghèo hạng mục tiến bộ đi quên tiền, đừng sợ dùng tiền, có chút tiền là nhất thiết phải hoa. Chúng ta muốn làm không phải đi tìm người đưa tiền tặng đồ, mục đích của hắn cũng không phải cái này, hắn đây là đang cảnh cáo chúng ta muốn bạn phận. Nghe vậy Dương Phúc Sinh trương trương miệng còn muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng vẫn cúi đầu không dám mở miệng. Một bên khác, Chu Dương tự nhiên không biết mình mấy cái thông thường động tác sẽ dẫn phát lớn như thế phản ứng. Bất quá chào cán bộ vấn đề tác phong là hắn nhất quán nhấn mạnh yêu cầu. Bây giờ cứ ủy hội bên kia đối với vấn đề này cũng thấy rất nặng. Kỳ thực đến Chu Dương bây giờ cấp độ nhất là hắn đảm nhiệm chức vụ, công việc cụ thể đã không còn trọng yếu như vậy. Vừa vặn tương phản, càng nhiều hơn chính là một chút vụ hư nội dung. Nói trắng ra là chính là tư tưởng vấn đề, vấn đề thái độ, phương hướng tính chất vấn đề đối mặt bệnh giữ cùng nhiều lần xuất hiện xã hội vấn đề, có dám hay không động dao, có dám hay không hạ tử thủ, đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Nói về các cấp cán bộ vòng tròn vấn đề. cái này tự nhiên sẽ chạm tới rất nhiều người vậy ngược cùng lợi ích nhưng mà chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm xây dựng tốt đẹp ZZ sinh thái vòng tròn văn hóa là rất thường gặp nhưng mà cũng bất lợi cho phía trên đối với thế cục trưởng không sáu trung tuần tháng cư ủy hội chính thức quyết định vào khoảng 7 đầu tháng khai triển thịnh đại tròn năm chúc mừng hoạt động chu dương xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cùng trường đảng phó hiệu trưởng được bổ nhiệm làm hoạt động ban lãnh đạo phó tổ trưởng toàn quyền phối hợp hà minh chạy phụ trách chúc mừng hoạt động công tác chủ bị lối tử ngươi đem cái này mấy phần tài liệu mau chóng đưa đến trường đảng bên kia tự mình giao cho ông minh tiên đồng chí mặt khác liên quan tới xế chiều ngày mai có mặt trường đảng cuộc hội đảng vấn đề ngươi cùng minh trước tiên đồng chí hồi báo một chút liền nói ta sang bên này không mở, mời hắn chủ trì là được rồi văn phòng bên trong chu dương tại trên cuối cùng một phần văn kiện ký lên tên của mình lập tức liền giao cho đã sớm chờ vương anh lôi cứ việc trường đảng bên kia huấn luyện vẫn không có kết thúc nhưng mà vương anh lôi đã bị khẩn cấp điều khiển đến văn phòng nghiên cứu chính trị bên này chính thức khai triển công việc liên quan tới bổ nhiệm vương anh lôi vì văn phòng nghiên cứu chính trị xã hội cục phó cục trưởng kiêm văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm thông chi hai ngày trước liền đã phía dưới phát Cái này bổ nhiệm tại văn phòng nghiên cứu chính trị nội bộ cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, nhưng mà tại Nam Giang tỉnh nhất là huyện thành thành phố lại nhất lên động tính không nhỏ đối với Vương Anh lôi lần này vào kinh nghiệm chức. Không ít người đều đoán được ở trong đó căn nguyên tại cái gì địa phương. Nhưng mà ngoại trừ sợ hai tháng phục, đám người cũng chỉ có thể âm thầm âm mộ vị này Vương chủ nhiệm vật khí. Chương 1139, dòng chính. Chương 1139, dòng chính. Ngay tại cả nước các nơi đang tại như hỏa như đồ chủ bị chúc mừng hoạt động, khai triển tư tưởng lý luận học tập thời điểm. Nam Giang tỉnh, Hoài Đông thành phố. Liên quan tới thị ủy bí thư Trần Tiểu Lâm sắp điều nhiệm đến trong tỉnh nhậm chức tin tức lại lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền tại mỗi cơ quan bộ môn cùng khu huyện truyền ra. Kể từ năm đó hoài đông mục nát án kết thúc về sau, Trần Tiểu Lâm đảm nhiệm thị ủy bí thư đến nay, hoài đông kinh tế công tác xã hội có thể nói là biết tròn biết méo Mà xem như Nam Giang bản địa bồi dưỡng cán bộ, Trần Tiểu Lâm đã không có cùng Đông Hải bên kia liên hệ quá sâu, cùng học viện xuất thân cán bộ cũng là như gần như xa. Một nhân vật như vậy tiến trong tình nhậm trước, hơn nữa còn là tại trước mắt Nam Giang bản địa cán bộ cũng không có mạnh mẽ quá đáng trợ lực điều kiện tiên quyết, tự nhiên càng ngày càng làm người khác chú ý bất quá so với tin tức này đám người rõ ràng càng thêm chú ý lần này điều động sau lưng sẽ liên tiếp đưa tới những người khác chuyện điều chỉnh. thí dụ như ai tiếp nhận thị ủy bí thư, những thứ khác thường bị vị trí có thể hay không phát sinh biến hóa các loại ta xem bây giờ rất nhiều người đều tại nghe nhầm đồn vậy, nói ta Trần Tiểu Lâm phải ly khai hoạt đồng đây chính là điển hình tin đồn thất thiệt đi, cái này tập tục không thể nuông chiều. Tiên Sâm Bộ trưởng bên kia muốn bắt một chảo. đơn giản chính là nói đùa. bây giờ có chút cán bộ cả ngày chính sự không làm liền biết đàm luận những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ đây là một cái lãnh đạo cán bộ nên có dáng vẻ sao thị ủy thường ủy hội bên trên thị ủy bí thư trần tiểu lâm đột nhiên đề đến vấn đề này lập tức đã nổi trận lôi đình mà trong buổi họp ngoan ngoan mà phê bình loại hiện tượng này mà xem như thị ủy bộ trưởng tổ chức trần tiên sâm càng là trực tiếp bị điểm danh kỳ thực trần tiên sâm đấy lòng đương nhiên biết rõ loại tin tức này chuyển ra thị ủy bí thư trần tiểu lâm tức giận tự nhiên là tức giận nhưng mà đến cùng có phải hay không bởi vì tin đồn thất thiệt vậy thì khó mà nói Dù sao lần này dư luận tiêu điểm chính là hắn cái này thị ủy bí thư tự thân. Hơn nữa nói về hay là hắn muốn tới trong tỉnh đi nhận chức trách nhiệm vấn đề. Muốn nói Trần Tiểu Lâm trong lòng không có một tia vui vẻ mà nói, Trần Tiền Sâm là không hẳn sẽ tin tưởng muốn ta nói à? Lần này Trần Bí thư phát cáo cũng là bình thường, Dù sao loại chuyện này liền trong tỉnh cũng không có định em liệu phía dưới ngược lại não đằng ngài nói đây không phải nói được sao? Còn nữa, lão lãnh đạo, ta xem lần này mặc kệ Trần Bí thư có thể hay không điều động, ngài bên này đều phải kiềm chế một chút. Văn phòng bên trong. vừa mới tăng thêm vì thị vị thị ủy thường ủy ô tô sản nghiệp viên quản ủy hội chủ nhiệm đảng tổ bí thư tạ khải văn ý vị thâm trường mở miệng nói Nghe vậy trần tiên sâm lật đầu một cái nhưng mà trong đầu lại đã sớm trở thành một đoàn bay rối đoạn thời gian gần nhất kể từ thường vụ phó thị trưởng ngu lệ lệ từ ủy ban cải cách và phát triển sau khi trở về hắn rõ ràng phát giác được bầu không khí có cái gì không đúng thị ủy bí thư trần tiểu lâm mặc dù không có đối với hắn việc làm làm ra cái gì trọng yếu chỉ thị nhưng mà trần tiên sâm cảm giác được thị ủy phó bí thư niên ra hoa một mực tại tiểu động tác thường xuyên liên thí dụ như lần này trường đảng bên kia xuống liên quan tới học tập chu dương đồng chí tại trên trường đảng lớp huấn luyện nói chuyện nhiệm vụ này nguyên bản hắn cái này thị ủy trường đảng phân công quản lý lãnh đạo là muốn tự mình bố trí phụ trách nhưng mà kết quả nghiên giá hoa vậy mà tại trên thường ủy hội chủ động kéo công việc này đi qua trừ cái đó ra thương vụ phó thị trưởng ngu lệ lệ tức thì bị chỉ phái phụ trách cụ thể học tập việc làm dưới loại tình huống này thị ủy bí thư trần tiểu lâm cùng thị trưởng viên giang hoa vậy mà mảy may bất vi sợ động thậm chí có chút buông xôi bỏ mặc ý tứ ở bên trong tại trần tiên sâm xem ra đây không phải rõ ràng muốn cắt giảm quyền lợi của mình cùng lực ảnh hưởng đi cho nên bây giờ hắn cái này bộ trưởng tổ chức liền lộ ra đặc biệt lúng túng phía dưới một nhóm người đối với hắn mặc dù không phải lá mặt lá trái nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được có chút ứng phó tâm tư mà trần tiểu lâm cái này bí thư một khi ở thời điểm này rời hòa đông trần tiên sâm không cần nghĩ đến lúc đó mình tại thường ủy hội địa vị chắc chắn còn muốn tiếp tục hạ xuống khải văn a lần này chu chủ nhiệm đảm nhiệm trưởng đảng phó hiệu trưởng ngươi có hay không cùng hắn gọi điện thoại liên lạc văn phòng bên trong trần tiên sâm cũng không có nhận lấy tạ khải văn lời nói nói đi xuống mà là lời nói xoay chuyển hỏi tới một cái cùng vấn đề này không quan hệ chút nào nội dung nhưng mà Tạ Khải Văn đương nhiên biết rõ Trần Tiên Sâm ý tứ, chính mình vị này lão lãnh đạo, sợ là căn bản liền không có đem mình coi như một chuyện. Lần trước hắn đề nghị để cho Trần Tiên Sâm chủ động cùng Chu Chủ nhiệm liên hệ, hiện tại xem ra chuyện này vẫn là không có chứng thực liên hệ ngược lại là liên lạc qua. Bất quá lãnh đạo tương đối bận rộn, đơn giản nói hai câu liền cúp điện thoại. Đúng, Chu Chủ nhiệm tại huyện thành thành phố nhậm chức thời điểm có cái thư ký gọi Vương Anh Lôi ngài biết chưa? Nghe vậy Trần Tiên Sâm gật đầu một cái, chuyện này hắn xem như Chu Dương năm đó ở Hải Đông nhậm chức thời điểm để bạt lên cán bộ, đương nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá hắn cũng không biết do Tạ Khải Văn nhắc lên Vương Anh Lôi làm gì là như vậy. Lần này ta cùng Chu chủ nhiệm liên hệ, hắn để cho ta nhiều cùng Vương Cục trò chuyện nhiều một chút. Văn phòng bên trong. Trần Tiên Sâm cũng là đột nhiên sửng sở. Vương Cục. Nếu như nhớ không lầm, Vương Anh Lôi không phải tại huyện thành thành phố cái kia vừa làm huyện trường sao. Không thể không nói, mấy năm này Trần Tiên Sâm đúng là có chút bảo thủ rất nhiều tin tức đều tương đối bế tắc, tin tức trọng yếu như vậy đều không nghe được, Tạ Khải Văn cũng không biết nói cái gì cho phải. nhìn thấy trần tiên sâm biểu tình trên mặt hắn cũng chỉ đành giải thích một lần vương thư ký bây giờ đã không tại huyện thành bên kia nhậm chức một đoạn thời gian trước hắn vừa mới bị điều nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị xã hội cục phó cục trưởng hơn nữa còn kiêm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm thoáng một cái trần tiên sâm trong lòng càng là khổ sở không thôi xã hội cục phó cục trưởng kiêm văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm đây cũng là phó sảnh cục cấp chức vụ a cái này vương thư ký vận khí thật đúng là làm cho người hâm mộ từ một cái huyện trưởng điều nhiệm đến dị lệ thuộc trực tiếp cơ quan đi nhận chức trách nhiệm coi như xong lại còn là hai vai xuất gia nhận chức này sao trọng yếu chức vụ phải biết vương anh lôi tuổi tác so tạ khải văn còn muốn nhỏ mấy tuổi a bất quá vừa nghĩ tới tạ khải văn vừa mới tăng thêm tiến thị ủy thường ủy tình huống trần tiên sâm lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải chu chủ nhiệm trước sau hai cái thư ký tạ khải văn tại phía trước vương anh lôi ở phía sau hai người cũng chưa tới 40, vương anh lôi càng là chỉ có 35 tuổi bây giờ hai người đồng thời đảm nhiệm phó sành cục cấp chức vụ quả nhiên là tiền đồ vô lượng a so sành dưới chính mình cái này chu chủ nhiệm đảm nhiệm thường vụ phó thị trường lúc cất nhắc chính văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm đúng là rơi ở phía sau trong lúc nhất thời trần tiên sâm trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu lão lãnh đạo ta vẫn lần trước đề nghị kia, có rảnh cùng chu chủ nhiệm liên lạc một chút lãnh đạo tính khí ngươi cũng biết ngươi không chủ động liên hệ hắn hắn sẽ không cho rằng ngươi là lo lắng chậm trễ công tác của hắn gặp trần tiên sâm cảm xúc cũng không khá lắm tạ khải văn cũng không có chờ lâu liền đứng dậy cáo tử mà văn phòng bên trong trần tiên sâm thì đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít hai cái trong đầu một mực đang tự hỏi tạ khải văn cái kia đề nghị nói thực ra những năm này hắn ngày lễ ngày tết đều biết cùng chu chủ nhiệm liên hệ Vân an nhưng mà trần tiên sâm vẫn luôn lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn đó chính là cũng không có đem tự nhìn làm là chu chủ nhiệm dòng chính cho nên nhiều khi cũng biết bó tay bó chân. Chỉ là hiện tại xem ra, chính mình loại ý nghĩ này sợ là thật sự có chút lo bỏ trắng răng. Chu chủ nhiệm là hạng người gì? Làm sao lại cùng chính mình dạng này không phong khoáng? Văn phòng bên trong, Trần Tiên Sâm nghĩ nghĩ, lập tức giống như là hạ quyết tâm muốn cầm lấy điện thoại đúng lúc này, trên bàn điện thoại lại đột nhiên liền ong ong ong chấn động đứng lên. Trần Tiên Sâm lúc này cũng tỉnh táo lại, nhận nghe điện thoại. Trong loa, một đạo vừa có chút lạ lẫm lại có chút thanh âm quen thuộc lập tức liền rơi vào trong thai là Tiên Sâm đồng chí a. Ta là tỉnh ủy bộ tổ chức hạ thủ Lâm a. Trước 1140, đại thụ che trời. Trước 1140 Đại thụ che trời, hạ thụ lâm cái tên này, xem như Hoài Đông Thị ủy bộ trưởng tổ chức, Trần Tiên Sâm đương nhiên là không có chút nào lạ lẫm. Nhưng mà lúc này đột nhiên tiếp vào tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức điện thoại, Trần Tiên Sâm không hề nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Hơn nữa dưới mắt thời gian này tiết điểm, hắn cũng không cho rằng trong tỉnh sẽ có cái gì liên quan tới tổ chức công tác nhiệm vụ đại thủ. Dù sao trước mắt cơ hồ đại bộ phận tổ chức việc làm cũng là tại quay chung quanh chúc mừng hoạt động đang làm chuẩn bị. Bất quá Trần Tiên Sâm cũng không dám trì hoãn, nghe được âm thanh lập tức liền cùng Hạ Thụ Lâm hỏi một tiếng hào. nhưng mà hạ thụ lâm tiếp xuống một phen trực tiếp liền để trần tiên sâm mẩn ra một chút tiên sâm đồng chí hôm nay điện thoại cho ngươi là muốn cho ngươi phái nhiệm vụ di trường đảng sáu hảo muốn cử hành một lần cơ sở tổ chức việc làm cuộc hội đàm đến lúc đó các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đều phải phái người tới tỉnh ủy bên này dự định nhường ngươi đại biểu trong tỉnh đi một chuyến thời gian cụ thể an bài cá nhân ngươi tiến hành điều chỉnh thị lý việc làm trước tiên giao cho những người khác đi làm đi lần này cuộc hội đàm là chu dương đồng chí tự mình chủ trì ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng năm văn phòng bên trong mãi cho đến cuộc điện thoại trần tiên sâm vẫn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Tình vị bộ trưởng tổ chức tự mình gọi điện thoại để cho hắn vào kinh họp. Hơn nữa còn là Nam Giang tỉnh duy nhất đại biểu. Này, cái này sao có thể? Trên thực tế, nếu như không phải Hạ Thụ Lâm tự mình gọi điện thoại tới, Trần Tiên Sâm đều cảm thấy loại chuyện này không thể lại rơi xuống trên đầu mình. Phải biết toàn bộ Nam Giang tỉnh địa cấp thành phố có bao nhiêu, ít nhất cũng có mười mấy cái. Loại chuyện này hết lần này tới lần khác rơi xuống trên đầu mình, trong này có hay không lão lãnh đạo Chu Dương nguyên nhân Trần Tiên Tăng tự nhiên là tưởng tượng liền biết. Kỳ thực Trần Tiên Sâm cũng không biết. Lần trước Tạ Khải Văn tại cùng Chu Dương lúc liên lạc. liên đã cùng lãnh đạo đề cập tới trần tiên sâm tình trạng đối với trần tiên sâm loại này chú ý cẩn thận cách làm chu dương tất nhiên tán thành nhưng mà bao nhiêu cũng có chút giận tạ khải văn cũng không ốc tự nhiên nghe ra được lãnh đạo trong lời nói ngữ khí cho nên lúc này mới lại một lần nữa nhắc nhở trần tiên sâm nhưng mà đi vào trong ngõ cụt người làm sao có thể dễ dàng như vậy quay đầu trần tiên sâm bây giờ rõ ràng chính là dưới đĩa đèn thì tối căn bản là sở không tới phương hướng cũng may tạ khải văn cùng chu dương tiền nhiệm thư ký cao tùng mẫn cũng chính là đương nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vẫn luôn duy trì liên hệ tốt cho nên lúc này mới cùng cao tùng mẫn tiết lộ một chút phong thanh lần này trường đảng quốc hội đàm thông chi một chút tới tỉnh ủy bên này hạ thụ lâm đem cái này tuyển người việc làm vừa vặn giao cho cao tùng mẫn cho nên mới có vừa rồi một mặt kia bất quá đối với lúc này trần tiên sâm tới nói không thể nghi ngờ vẫn là bị lừa gạt ở chống bên trong năm mà giờ khắc này tại trong văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm văn phòng chu dương cũng là lần thứ nhất lấy văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thân phận chính thức cùng đảm siêu nhiên tiến hành nhậm chức phía trước nói chuyện bộ tổ chức bên kia khảo sát việc làm cũng tại dựa theo cố định quá trình đang tiến hành dựa theo bộ tổ chức ý tứ chỉ chờ trường đảng bên kia huấn luyện nhiệm vụ kết thúc lập tức liền sau đó phát liên quan tới đảm siêu nhiên đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị xã hội của cục trưởng thông chi văn phòng bên trong hương trà một phía cha cũng là tốt lá trà, là chu dương thuận tay từ quan trấn lâm bộ trưởng bên kia lấy tới Người người trong không khí quen thuộc hương trà, đảm siêu nhiên biểu tình trên mặt cũng là dính nhau đến kịch liệt trước kia chính mình cùng chu dương lúc lần đầu tiên gặp mặt giá hỏa này vẫn còn so sánh chính mình thấp nửa cấp kết quả bây giờ ngược lại tốt chính mình ngược lại thành giá hỏa này thuộc hạ nghĩ đến đây cái sự tình đảm siêu nhiên liền cao hứng không nổi vừa vào cửa liền ngoan ngoan mạ chu dương một mắt Chờ văn phòng tổng hợp chủ nhiệm Phan Nghị An ra ngoài cũng không nói hoài tới Chu Dương thư ký Tôn Thành Cương còn tại trong phòng, lập tức liền đặt mông ngồi vào trên ghế salon Chu chủ nhiệm, Chu đại lãnh đạo, hôm nay ta cái này hơn 100 cân liền giao cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trong phòng đang bận lấy cho hai cái lãnh đạo trầm trả Tôn Thành Cương nghe vậy thiếu chút nữa thì dọa đến trực tiếp cầm trên tay ấm nước ném ra. Tại Tôn Thành Cương xem ra, vị này mới tới đảm cục trưởng lòng can đảm cũng quá lớn điểm a, hôm nay thế nhưng là nhậm chức phía trước lãnh đạo nói chuyện. Bất quá Tôn Thành Cương cũng không ốc Nghe xong Đàm siêu nhiên mà nói, lại liếc qua chu chủ nhiệm trên mặt biểu tình cười hết mắt đáy lòng làm sao không biết hai vị này sợ là quan hệ rất không bình thường quả nhiên nghe được đàm siêu nhiên mà nói chu dương lúc này liền cười nói muốn chém giết muốn dốc thịt ta cũng không dám bất quá hôm nay ngươi tới đều tới rồi như thế nào cũng phải uống chén trả lại đi không phải thành cương giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là chúng ta văn phòng nghiên cứu chính trị xã hội cục lập tức sẽ nhậm chức đảng cục trưởng tôn thành cương tự nhiên nhận biết đàm siêu nhiên dù sao xem như chủ nhiệm thư ký Đối với văn phòng nghiên cứu chính trị các hạng công tác tình huống hắn nói giải nhiều nhất. Ngoại trừ Chu Dương chắc chắn không ai dám nói so với hắn còn nhiều hơn. Bất quá hắn cũng biết lãnh đạo không có khả năng không có mục đích lại lần nữa giới thiệu một lần. Quả nhiên, nói xong câu đó Chu Dương lập tức tiếp tục mở miệng nói, ta cùng đảng cục trưởng vẫn là chừng hai mươi tiểu tử trẻ tuổi từ thời điểm liền có biết, bằng ngón tay tính toán lúc này sắp đều nhanh 20 năm. Quay đầu đảng cục trưởng có chuyện gì tìm ngươi, ngươi nhưng phải nghe hắn. Hắn nổi nóng lên ta thế nhưng là không kéo ở. Nghe vậy tôn thành cương đấy lòng lập tức liền âm thầm có chút bùn trộn. Kỳ thực không cần Chu Dương giới thiệu. hắn thì nhìn đi ra vị này, đàm cục trưởng sợ không phải loại kia sẽ cùng ngươi khách khí lãnh đạo, nói dễ nghe điểm chính là đại khai đại hợp, không dễ nghe đó chính là tàn nhẫn quả quyết. trên thực tế đàm siêu nhiên làm người tàn nhẫn hay không tàn nhẫn khó mà nói, nhưng mà quả quyết là khẳng định, dù sao xuất thân gia đình khác biệt, trong mắt hắn có rất ít không giải quyết được vấn đề, không giải quyết được sẽ không không đủ năng lực chính là bối cảnh không đủ, những vật này tại hắn đàm đại thiếu trong mắt tự nhiên là không còn tồn tại. cách đây mấy năm, chu dương vẫn luôn cảm thấy đàm siêu nhiên tính cách thích hợp tiến trong bộ đội rèn luyện. nhưng kết quả hết lần này tới lần khác đi một đầu khác biệt quá nhiều con đường tiểu tôn ngươi đừng nghe các ngươi chủ nhiệm ở nơi đó nói hiễu nói vượng hắn chính là không thể gặp ta tốt ta thật tốt thị ủy bí thư làm lấy quả thực là đem ta lộng tới cho hắn khi thuộc hạn, tám phần mười là không có hảo tâm gì quay đầu có rảnh rỗi ta thật tốt cùng ngươi chuyện cho một chút trước kia hắn là thế nào đi theo ta ăn nhờ ở đâu nghe vậy tôn thành cương cười cười nào dám nói tiếp văn phòng bên trong chờ tôn thành cương một đi đàm siêu nhiên lúc này mới nghiêm sắc mặt hỏi ta nghe nói ngươi muốn động người nam giang nghe vậy chu dương cũng không có trả lời ngay tự mình động thủ một lần nữa, rót đầy trước mặt hai người cái chén lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, không lớn động, nhưng mà có ít người đúng là muốn động động một cái. mặt khác, cơ thể của Ô Bí thư vẫn luôn không là quá tốt, lần này rất có thể sẽ để cho hắn sớm vào kinh. quan bộ trưởng bên kia đã cùng cư ủy hội để ý kiến. Đàm siêu nhiên lập tức liền sắc mặt lạnh leo Âu Tuấn cường là định hải thần châm Nam Giang, nếu như Âu Tuấn cường vào kinh, cái kia Nam Giang tự nhiên muốn một lần nữa tuyển bí thư. trước mắt Nam Giang bên kia Đông Hải thế nhưng là không có nhân tuyển thích hợp. Tựa hồ nhìn ra Đàm siêu nhiên ý nghĩ. Chu dương lúc này liền khoát tay háo nói chuyện này người cũng không cần quan tâm trước mắt tình huống cụ thể là cái dạng gì đoán chừng còn không có xác định nhưng mà ô bí thư chắc chắn tại nam giang chờ không được quá lâu ngoài ra còn có cái sự tình ta dự định để cho tùng mẫn đi hoài đông trước đây đàm siêu nhiên đảm nhiệm luyện thành thành phố thị trường thời điểm liền có ý tưởng muốn đem cao tùng mẫn lấy tới khu công nghệ cao đi làm bí thư đảng ủy là Chu dương tham gia đem người điều chỉnh đến tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng đi hoài đông làm gì vị trí phó bí thư đi năm đó ta còn được à phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng cái kia niên giá hoa không thể lưu lại để cho hắn đi tỉnh thẳng, cơ quan làm một nhiệm kỳ a. Nghe vậy Đàm Siêu Nhiên thật lâu cũng không có nói gì, bất quá đáy lòng nhưng không khỏi hơi xúc động. Hắn thấy, Chu Dương gia hỏa này thật sự đã trưởng thành đại thụ che trời mặc dù rời xa Nam Giang, nhưng mà đối với Nam Giang thế cục trưởng khống lại hoàn toàn không kém hơn tình ủy lãnh đạo chủ yếu. Loại này cổ tay cùng năng lực tự nhiên không phải hắn bây giờ một cái đang sảnh cục cấp người có thể so sánh. Trước 1141 mới gặp bất đồng. Trước 1141 mới gặp bất đồng Ô Bí thư nếu như rời đi Nam Giang mà nói, cái kia Trần Tiểu Lâm có phải hay không phải vào Văn phòng bên trong Sau một hồi trầm mặc, Đàm Siêu Nhiên rõ ràng đối với vấn đề này có quá nhiều nghi vấn. Biết sự chú ý của hắn vẫn trong vấn đề này, Chu Dương cũng biết hôm nay vấn đề này nếu như không nói rõ ràng mà nói, Đàm đại thiếu sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Kỳ thực Chu Dương trong lòng cũng rất rõ ràng, lần này Hà Minh Trạch đem Đàm Siêu Nhiên từ Nam ra rời, ra hỏa này trong lòng chắc chắn là có chút không thoải mái. Nam Giang cùng những thứ khác địa phương khác biệt, Đàm Văn Sơn hoạn lộ dừng bước tại Tây Xuyên, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì năm đó ở Nam Giang làm ra phán đoán sai lầm Đàm Siêu Nhiên gia hỏa này, mặc dù trong miệng không nói, nhưng mà trong lòng hơn phân nửa có ý nghĩ của mình. hiện tại hắn đối với nam giang nhân sự vấn đề biểu hiện ra không hề tầm thường chú ý chính là tốt nhất thể hiện ngươi có phải hay không đối với trần tiểu lâm có ý kiến gì tất nhiên đàm siêu nhiên trong vấn đề này cùng chính mình có khác nhau chu dương cũng không để ý hiểu rõ hơn một điểm đối phương cách nhìn dù sao tại nam giang nhậm chức nhiều năm đàm siêu nhiên đối với nam giang hiểu rõ cũng không so chính mình thiếu thậm chí muốn càng nhiều hơn một chút trần tiểu lâm người này chu dương đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều trước đó tại tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm thời điểm phó bộ trưởng trần tiểu lâm là hắn khảo sát qua sử cấp cán bộ nhân tuyển so với đông hải cùng học viện xuất thân cán bộ trần tiểu lâm là thành thành thật thật nam giang người Nam Giang những năm này cưỡi ngựa xem hoa mà đổi rất nhiều người, nhưng mà bản địa cán bộ vẫn luôn trưởng thành không nổi, thật vất vả có Thái Tuệ cùng Mãn Minh Quang trưởng thành, nhưng là bây giờ hai vị này cũng đã chuyển đi nhậm chức đứng tại Chu Dương, bây giờ cấp độ đến xem Nam Giang vấn đề, mặc kệ là Đông Hải bên kia độc trưởng đại quyền, vẫn là học viện bên kia một lần nữa cư bên trên không thể nghi ngờ đều không phải là một cái hiện tượng tốt. Cho nên từ góc độ của hắn tới nói, một lần nữa nâng đỡ Nam Giang bản địa cán bộ tiến ban tử, đây đối với củng cố Nam Giang thế cục là có tác dụng rất lớn nói thật, người này ta không phải là rất ưa thích. hoài đông mấy năm này phát triển xác thực còn có thể nhưng mà trần tiểu lâm người này phong bình rất bình thường tại trong hoài đông thị ủy bàn tử làm độc đoán sự tình tình ủy là biết đến nếu như không phải là bởi vì hắn là nam giang bản địa bồi dưỡng cán bộ bằng đầu này liền có thể gắt gao ấn xuống hắn cho nên phàm là có lựa chọn thứ hai mà nói trần tiểu lâm đều có thể bị người thay vào đó văn phòng bên trong nghe vậy chu dương lông mày lập tức liền nhữ lại bởi vì cái tình huống này hắn chính xác không hiểu rõ hơn nữa nếu như đàm siêu nhiên nói tới là thật cái kia trần tiểu lâm cái này nhân tuyển liền thật muốn một lần nữa suy tính vấn đề này là thật sao nhưng mà Đàm Siêu Nhiên trực tiếp không có phản ứng đến hắn. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, là thật không là thật kỳ thực không trọng yếu. So sánh dưới, ngươi bồi dưỡng Trần Tiểu Lâm, ngược lại không bằng đem ngu Lệ Lệ lấy lên. Lần trước Hoài Đông cùng Hoài Dương chuyện hợp tác ta cũng biết, ngu Lệ Lệ sợ là cùng ngươi đã gặp mặt ta, ngươi cảm thấy cái này lo lắng thị trưởng như thế nào? Gặp Đàm Siêu Nhiên nói đến ngu Lệ Lệ, Chu Dương cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu một cái. Không thể không nói, Đàm Đại thiếu ánh mắt vẫn là rất sắc bén. Trước kia Hoài Đông tiền nhiệm thị trưởng Mạnh Linh Ngọc tại lâm lui phía trước đẩy ngu Lệ Lệ một cái, để cho nàng đến cơ sở làm một nhiệm kỳ khu ủy bí thư. bây giờ nghĩ lại mạnh linh ngọc chưa hẳn liền không có đảm siêu nhiên một dạng tâm tư hiện tại xem ra ngu lệ lệ tiềm lực chính xác cũng không tệ lắm Chu dương là làm qua tổ chức công tác người chấp chính một phương kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú đối với lãnh đạo cán bộ đánh giá tự nhiên có một bộ tiêu chuẩn của mình bây giờ nam giang tại trung bộ mấy cái tỉnh bên trong phát triển thế là nhất là tấn mãnh theo trước mắt duyên hải khu vực kinh tế không còn chút sức lực nào xu thế càng ngày càng rõ ràng trung bộ phật khởi cũng càng ngày càng bị nhắc tới trọng yếu hơn chú ý cấp độ cứ ủy hội đối với nam giang coi trọng trình độ có thể nói là trước nay chưa có ở loại tình huống này nam giang lớn nhất phát triển tiền đề chính là ổ định trần tiểu lâm nếu như người này đúng như đàm siêu nhiên lời nói đó chính là tương đối giỏi về lộ quyền so sánh dưới ngu lệ lệ chính xác càng thích hợp xem như nam giang bản địa cán bộ đại biểu còn có một điểm rất trọng yếu ngu lệ lệ tuổi tác ưu thế rất lớn 41 tuổi thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng nếu như bồi dưỡng cường độ đủ lớn 50 phía trước tiến quân tỉnh bộ cấp cũng không phải là không thể được ngu lệ lệ ưu thế chính xác rất lớn bất quá trần tiểu lâm cùng lao đầy hẳn là có chút quan hệ nghĩ nghĩ Chu dương vẫn là nói ra tình hình thực tế đàm siêu nhiên nghe được câu này quả nhiên như mày nếu như là những người khác hắn thật đúng là không hẳn sẽ để vào mắt nhưng mà mãn minh quang không giống nhau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này nhiệm kỳ mới mãn minh quang vượt xa bình thường để bạn đảm nhiệm tình trưởng khả năng tính chất cực lớn trần tiểu lâm nếu như là người chọn lựa mãn minh quang cái kia đổi đi ý nghĩ của hắn quả thật có chút không thành thụ trong phòng trong lúc nhất thời cũng biến thành an tĩnh lại mãi cho đến trong bình trà thủy lại một lần nữa xôi trào phát ra cô đông cô đông âm thanh đàm siêu nhiên mới lời nói xoay chuyển hỏi cái kia ngô ngọc bình có khả năng hay không trở về nam giang làm một nhiệm kỳ ngay vậy chu dương cũng là bị đàm siêu nhiên thiên mã hành không ý nghĩ nói đến sự sở. bất quá lập tức chính là hai mắt tỏa sáng ngô ngọc quỳnh đây cũng là một người tốt tuyển ngô ngọc quỳnh bây giờ là đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức tại trước mắt nam giang tỉnh bản thổ cán bộ bên trong hẳn là tiềm lực lớn nhất một trong những người được lựa chọn điểm trọng yếu nhất ngô ngọc quỳnh từ xử cấp cán bộ đi đến bây giờ một bước này trong lúc đó chu dương đều phát huy tác dụng rất lớn nếu để cho ngô ngọc quỳnh trở về nam giang chủ trì tổ chức làm việc phát huy ổn định nam giang đại cục tác dụng chính xác so một cái trần tiểu lâm phải lớn hơn nhiều bất quá loại ý nghĩ này có thể hay không chứng tự tiếp, chu dương cũng không dám nói có tự tin trăm phần dù sao dưới mắt tỉnh ủy bí thư ô tuấn tưởng ý kiến vẫn là trọng yếu nhất vị này ô bí thư rời đi nam giang phía trước đến cùng sẽ có như thế nào sắp đặt bây giờ vẫn là ẩn số có dành ta cùng ô bí thư sẽ liên lạc lại liên hệ à trước mắt nghĩ quá nhiều chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì nhấp miếng thủy đàm siêu nhiên cũng gật đầu một cái xem như công nhận trù dương thuyết pháp 6. di trương đảng cơ sở tổ chức việc làm cuộc hội đàm hiện trường toàn bộ cuộc hội đàm từ trên buổi trưa chín ấn mở bắt đầu một mực kéo dài đến buổi chiều ba giờ mới xem như kết thúc lần này cuộc hội đàm chủ yếu là thảo luận hai cái phương diện vấn đề một cái là liền cơ sở tổ chức bộ môn tại khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức trong công việc đông đảo tồn tại vấn đề trưng cầu cơ sở tổ chức cán bộ đại biểu ý kiến một cái là tại lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong phương diện liền tồn tại vấn đề trưng cầu ý kiến Quốc hội đàm toàn trình từ văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng chu dương chủ trì ngoại trừ chu dương lần này có mặt cuộc hội đàm lãnh đạo còn có bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng đảng kiếm phi cùng với cán bộ giám sát cục cùng địa phương cán bộ cục mấy cái ngành người phụ trách toàn trường gần ba nhiều vị cơ sở tổ chức việc làm đại biểu đều phát biểu ý kiến trong phòng họp nhìn xem ngay tại chính mình cách đó không xa an vị lão lãnh đạo chủ dương trần tiên sâm trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp hắn là ngày hôm qua trước kia liền chống đỡ kinh trước đây tạ khải văn nói lời trần tiên sâm rất thận trọng cân nhắc qua sở dĩ sớm đổi tới trường đảng cũng là vì chính thức bái phòng một lần chính mình vị này lão lãnh đạo mà ở hắn đã thông văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng tổng hợp điện thoại sau đó phụ trách nghe điện thoại cái vị kia trường phó chủ nhiệm trực tiếp liền nói cho hắn biết lãnh đạo không có thời gian an bài tiếp kiến thoáng một cái trần tiên sâm cả người đều trở nên có chút điện thoại càng làm cho hắn cảm thấy giống như rơi vào kẽ nước băng tuyết chính là mai cho đến buổi chiều cuộc hội đàm sắp kết thúc lão lãnh đạo cũng không có bất luận cái gì muốn gặp hắn ý tứ ngay tại lúc toàn bộ cuộc hội đàm chương trình hội nghị toàn bộ kết thúc trần tiên sâm đã làm tốt dự định chuẩn bị rời kinh trở về hoài đông thời điểm miệng hắn trong túi điện thoại lại vừa vặn nhưng vào lúc này ông ông bắt đầu chấn động nhìn thấy trên tên người gọi đến số xa lạ trần tiên sâm không hề nghĩ ngợi liền nhận nghe điện thoại trong loa lập tức liền chuyển đến một đạo mười phần thanh âm xa lạ xin hỏi là hoài đông trần bộ trưởng sao nghe vậy trần tiên sâm cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái là ta là trần tiên sâm ngài là vị nào ngài khỏe trần bộ trưởng ta là văn phòng nghiên cứu chính trị Tôn thành cương là như vậy Vừa mới Chu chủ nhiệm để cho ta thông tri ngài hiện tại đến hắn văn phòng bên trong tới một chuyến chương 1142, Nam Giang Sơ sắp đặt. Chương 1142, Nam Giang Sơ sắp đặt. Trong sân trường, nghe xong là Chu Dương muốn gặp hắn Trần Tiên Sâm cũng không nói lên được trong lòng mình đến tuột cùng là một loại gì cảm giác. Bất quá cũng không cho phép hắn cân nhắc quá nhiều, trong loa Tôn Thành Cương liền đã đem văn phòng vị trí báo cáo hắn, lập tức liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà Trần Tiên Sâm cũng không dám chậm trễ. Chờ trong loa cũng lại nghe không được Tôn Thành Cương âm thanh, hắn lập tức cứ dựa theo địa chỉ tìm qua. Trên thực tế Trần Tiên Sâm vốn là đúng là dự định trở về Hoài Đông. dù sao hắn thấy lấy lao lãnh đạo địa vị bây giờ cùng thân phận chuyên môn tốn thời gian tới gặp mình chính xác khả năng không lớn nhưng mà tiếp vào tôn thành cương điện thoại trần tiên sâm đáy lòng cũng là không che giấu được có chút hưng phấn chỉ có điều hưng phấn sau đó cũng chỉ còn lại có lo được lo mất cùng thấp thỏm không đến 10 phút sau dựa theo tôn thành cương cung cấp địa chỉ trần tiên sâm đã đi tới ở vào trường đảng hành chính lâu bên này trong hành lang nhìn thấy tôn thành cương sau đó vị này tôn thư ký cũng không cùng hắn như thế nào hàn huyên liền mang theo trần tiên sâm đi trường đảng cái này vừa cho chu dương an bài văn phòng nhưng mà đứng ở cửa thời điểm trần tiên sâm vẫn không khỏi lại phải hít một hơi thật sâu chờ nghe được môn nội truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc cả người trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng trước kia nghĩ kỹ lời nói trong chốc lát liền quên cái không còn một mảnh văn phòng môn bị tôn thành cương đẩy ra trần tiên sâm đi theo tôn thành cương đi vào văn phòng bên trong đâm đầu vào chính là một cỗ mùi trà đậm đà vị văn phòng bên trong ở giữa trên bàn trà chu dương cũng sớm đã dặn dò tôn thành cương pha tốt nước trà trên thực tế trần tiên sâm đoán công lầm chu dương chính xác không có quá nhiều thời gian và tinh lực sở dĩ chuyên môn an bài cùng hắn gặp một lần chủ yếu là bởi vì Trần Tiên Sâm chỉ độn phản ứng xác thực để cho Chu Dương có chút bất mãn. Cho nên sau khi vào cửa, Trần Tiên Sâm kêu lên Chu chủ nhiệm tốt, Chu Dương cũng vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, lập tức liền phất phất tay. Chờ Tôn Thành Cương rời đi văn phòng. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng kiềm chế. Nhìn xem đang bận lấy lật xem tài liệu Chu Dương, Trần Tiên Sâm rõ ràng đã có chút chân tay luôn cuống đến tận sau lúc đó, nếu như hắn lại không biết rõ trước đây Tạ Khải Văn ý tứ trong lời nói vậy thì thật là ngu không ai bằng. Bất quá càng là biết rõ điều này, Trần Tiên Sâm gái lòng cũng là ảo nào không được. Lần này hắn đúng là dưới đĩa đèn thì tối. dù sao mặc kệ chu dương vị trí cao bao nhiêu trước kia hai người thượng hạ cấp đã làm cũng là không thể xóa bỏ hơn nữa chu chủ nhiệm là bực nào nhân vật há lại sẽ là chính mình tưởng tượng như thế không giảng cứu tình nghĩa văn phòng bên trong chu dương ngẩng đầu nhích qua gặp trần tiên sâm sắc mặt đỏ lên mặt người đáy lòng cũng là nhịn không được thẳng thở dài tại chính mình dĩ vãng nhậm chức một đám thuộc hạ bên trong trần tiên sâm năng lực chắc chắn không phải tối cường thậm chí có chút cứng nhắc nhưng mà người này ưu điểm lớn nhất chính là dùng đến rất yên tâm lại qua một hồi lâu công phu trần tiên sâm lúc này mới nghe được chu dương âm thanh như thế nào ngươi trần bộ trưởng giá đỡ ta xem rất lớn đi Nhờ ngươi tới gặp ta một mặt khó khăn như vậy nghe vậy trần tiên sâm trong lúc nhất thời cũng là mặt lộ vẻ lúng túng ở người thậm chí cả người đều cảm thấy có chút tay chân phát lệnh cũng may chu dương không để cho hắn thật sự xuống đài không được vẹn vẹn dừng một chút liền đứng lên gọi trần tiên sâm ngồi xuống ngồi đi lần trước khải văn đã đề cập với ta ngươi sự tình bất quá ta bên này việc làm chính xác rất nhiều cũng không có thời gian và tinh lực đi chú ý ngươi chút chuyện nhỏ kia như thế nào ngươi cái này hoài đông bộ tổ chức bộ trưởng bây giờ đã ngay cả mình hẳn làn nên cái gì cũng không biết Nghe vậy Trần Tiên sâm lập tức liền hơi đỏ mặt, đoạn thời gian gần nhất hắn quả thật có chút tự loạn trợ cước, thị ủy bí thư Trần Tiểu Lâm cùng thị trưởng Viên Giang Hoa mặc dù không có từng bước ép sát, nhưng mà đối với thị ủy phó bí thư niên ra Hoa tiểu động tác lại là dùng một loại để mặc cho thái độ đến mức Trần Tiên sâm tại trong thường ủy ban tử trong nháy mắt liền lâm vào một loại hết sức khó xử cục diện, đấy lòng thậm chí toát ra được ngày nào hay ngày ấy tiêu cực ý nghĩ chú chủ. nhiệm ta, ta phụ lòng kỳ vọng của ngài. Những năm này tại Hoài đông quả thật có chút lời biếng, bất quá ngài yên tâm, lần này trở về, ta nhất định sẽ bình tĩnh lại thật tốt khai triển công việc." Nhưng mà Trần Tiên sinh tiếng nói vừa dứt, Chu dương trực tiếp liền khoát tay háo người cũng không cần tại ta chỗ này biểu quyết tâm tổ chức việc làm muốn là chân thật thái độ không phải đầu cơ trục lợi càng không phải là nhất thời lửa nóng hoài đông những năm này phát triển phía trên là nhìn trong mắt nhưng mà ngươi trần tiên sâm biểu hiện đi liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen bên trên tư tưởng càng là có nghiêm trọng tiêu cực chậm trễ hôm nay gọi ngươi tới một mặt là xem ngươi trần bộ trưởng có phải thật vậy hay không đội và ngay cả bóng người đều không nhìn thấy một phương diện khác chính là muốn nói cho ngươi lần này trở về nam giang tại cán bộ giao lưu nhậm chức cùng tác phong xây dựng một khối này ngươi muốn nhiều hạ điểm công phu ta chỗ này còn có chuyện cái khác lời nói không nói, chạy trở về Hoài Đông đi thôi. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương nửa đoạn trước lời nói, Trần Tiên Sâm đáy lòng là có chút mừng thầm, bất kể nói thế nào, Chu Chủ nhiệm vẫn ở trong lòng suy nghĩ chính mình sự tình. nhưng mà lập tức liền bị Chu Dương một câu nói làm cho đáy lòng trầm xuống. bất quá gặp Chu Dương không có tiếp tục nói hết ý tứ, Trần Tiên Sâm cũng không dám chờ lâu, cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi rời đi văn phòng. trong hành lang vừa vặn đụng tới đâm đầu vào đi lên Tôn Thành Cương, cùng Tôn Thành Cương lên tiếng chào hỏi, Trần Tiên Sâm vốn định trực tiếp rời đi trường đảng thẳng đến sân bay, không được Tôn Thành Cương lập tức liền cười nói, Trần bộ trưởng. vừa mới gọi điện thoại cho ngươi là ta điện thoại cá nhân, ngài nhớ một chút, quay đầu có chuyện gì ngài trực tiếp liên lạc với ta là được rồi. nghe được tôn thành cương câu nói này trần tiên sâm gật đầu một cái, nhưng mà trong đầu rõ ràng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. mãi cho đến rời đi trường đảng đi sân bay, chờ thêm trở về hoài đông máy bay, lúc này mới đột nhiên ý thức được tôn thành cương thái độ, này rõ ràng chính là chu chủ nhiệm còn định dùng hắn ý tứ ai trong lúc nhất thời trần tiên sâm đáy lòng cũng không biết chính mình đến tụt cùng làn nên cao hứng hay là nên buồn rầu sáu. sáu cuối tháng. trải qua nam giang tỉnh ủy thường ủy hội tập thể nghiên cứu thảo luận cùng cuối cùng biểu quyết đồng thời báo lên cấp phê chuẩn quyết định miễn đi trần tiểu lâm hoài đông thị ủy bí thư chức vụ đồng thời bổ nhiệm làm nam giang tỉnh ủy ủy viên phó tỉnh trưởng tin tức vừa ra không chỉ là hoài đông thị ủy chính phủ thành phố thành viên ban ngành có chút ngạc nhiên liên trần tiểu lâm chính mình cũng có chút động phó tỉnh trưởng không phải tiến tỉnh ủy ban tử nhưng mà mặc kệ trần tiểu lâm tình nguyện hay không tất nhiên chính thức thông chi đã phát ra tới hắn tự nhiên cũng không có chỗ chống để né tránh mà chờ trần tiểu lâm vừa đi hoài đông thị ủy bên này đám người cũng lần nữa lâm vào trong một vòng mới cháy bỏng. liên quan tới ai sẽ đảm nhiệm hoài đông thị ủy bí thư thị ủy ban tử sẽ hay không nên đón một vòng mới điều chỉnh vấn đề càng là nhận lấy đám người cực cao chú ý nhưng mà không hề nghi ngờ thị trưởng viên giang hoa không thể nghi ngờ là tiếng hồ cao nhất thị ủy bí thư nhân tuyển những năm này hoài đông phát triển biết tròn biết méo thị trưởng viên giang hoa tại thôi động cơ sở công trình xây dựng cùng phát triển kinh tế phương diện đích sắc phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu cho nên mặc kệ là tư lịch năng lực vẫn còn viên giang hoa đều đầy đủ đảm nhiệm chức vị này nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là mọi người ở đây nhao nhau cho rằng viên giang hoa sẽ thuận lợi tiếp nhận thị ủy bí thư thời điểm Tỉnh ủy bộ tổ chức một cái nhân sự nhận đổi thông chi nhưng trong nháy mắt liền phá vỡ đám người tất cả ngờ tới. Trước 1.143, ngoài dự đoán của mọi người điều chỉnh. Trước 1.143, ngoài dự đoán của mọi người điều chỉnh 6 nguyệt hai ngày. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đồng thời phía dưới phát mấy cái liên quan tới hoài Đông điều chỉnh nhân sự thông chi. Trong đó, viên Giang Hoa bị miễn đi thị ủy ủy viên, thường ủy, phó bí thư cùng thị trường chức vụ, đồng thời được bổ nhiệm làm huyện thành thị ủy ủy viên, thường ủy, phó bí thư, đại diện thị trưởng. Nguyên luyện thành thành phố thị trưởng Từ Khắc Bình được bổ nhiệm làm hoài Đông thị ủy bí thư. mà thương vụ phó thị trưởng ngu lệ lệ thì đặc biệt đề bạt làm hoài đông đại diện thị trưởng tối làm cho người kinh ngạc là nguyên bản bị mọi người thấy thật có hy vọng được bổ nhiệm làm thị trưởng thị ủy phó bí thư niên gia hoa thì trực tiếp bị rời hoài đông đảm nhiệm tỉnh nhà văn hóa sở trưởng. mặc dù tại hành chính trên cấp bậc tăng lên nửa cấp từ phó sảnh cục cấp thị ủy phó bí thư được bổ nhiệm đến chính sảnh cấp nhà văn hóa sở trưởng. nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được vị này năm bí thư đã là thuộc về minh thăng ám hàng lấy niên gia hoa niên kỷ tại tỉnh nhà văn hóa sở trưởng vị trí nếu như không thể tiến hơn một bước mà nói cái kia khả năng cao cũng chỉ có thể ở trên vị trí này làm đến về hưu chỉ là nhà văn hóa, sở trưởng tấn thăng tỉnh bộ cấp phó trước cương vị, khả năng này chính xác quá thấp một chút. một bên khác, theo niên gia hoa bị rời hoài đông, thường vụ phó thị trưởng ngu lệ lệ tấn thăng thị trưởng, hoài đông thị ủy chính phủ thành phố lập tức liền lập tức để chống hai cái mấu chốt tính cương vị, thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng. trong lúc nhất thời, liên quan tới hai cái này cương vị ứng cử viên vẫn để lại một lần nữa trở thành đám người chủ đề nóng chủ đề 6. mặc dù từ trường đảng trở về đã có vài ngày thời gian, nhưng mà trần tiên sâm vẫn có chút còn lại kinh chưa tiêu. cũng may cùng trước đây so sánh bây giờ trần tiên sâm tại tinh thần trên đầu rõ ràng đã đã khá nhiều hôm nay thị ủy thường ủy hội kết thúc về sau tân nhiệm thị ủy bí thư từ khắc bình tìm hắn đi qua nói chuyện khoảng chừng hơn một giờ trọng điểm giải rồi một lần trước mắt hoài đông tổ chức tình huống công tác đối với vị này từ bí thư trần tiên sâm vẫn là rất chú ý từ từ khắc bình nhậm chức kinh nghiệm đến xem hắn đương nhiên biết vị này giống như chính mình cũng là chu chủ nhiệm bộ hạ cũ bất quá bất đồng chính là từ khắc bình là thời gian rất sớm liền đã đi theo chu chủ nhiệm thời gian này thậm chí muốn lên ngược dòng đến trước kia chu chủ nhiệm tại hoàng giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư nhưng mà mười năm xung quanh thời gian từ khắc bình liền từ thường vụ phó huyện trưởng vị trí đi tới hôm nay một bước này trần tiên sâm cũng nhìn ra được vị này từ bí thư sợ là rất được chu bí thư coi trọng đương nhiên đối với cái này trần tiên sâm cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác lần này vào kinh họp nếu như nói có cái gì thu hoạch vậy khẳng định là hắn tâm đã triệt để ổn xuống ta xem cái này phó bí thư chức vụ đúng sai ngại không còn ai bất kể nói thế nào từ bí thư cũng là lãnh đạo bộ hạ cũ lao lãnh đạo mặt mũi hắn nhiều ít một cho lại nói hiện tại thị ủy điều chỉnh nhân sự cũng gần như kết thúc ngoại trừ ngài cũng không có người nào khác càng có thể có thể gánh vác phó bí thư trước văn phòng bên trong Nghe được tạ khải văn lời nói, Trần Tiên Sâm cũng chỉ là cười không nói. Nói thực ra, làm quan tham chính, ai không muốn trèo lên trên. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, bây giờ Trần Tiên Sâm trong đầu chính xác không có quá nhiều ý nghĩ như vậy. Lần này đi trường đảng họp, bị Chu Dương khiển trách một trận sau đó, có làm hay không cái này thì ủy phó bí thư với hắn mà nói thật đúng là không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hơn nữa người khác không rõ ràng, chính hắn hơn phân nửa cũng có thể đoán được một điểm. Chu chủ nhiệm có thể để tổ chức công tác vấn đề, tự nhiên mang ý nghĩa lần này điều chỉnh nhân sự khả năng cao là không phải chuyện của hắn. Chính mình cái này bộ trưởng tổ chức chỉ sợ còn phải tiếp tục làm tiếp ha ha, ngươi cũng không cần ở đây cho ta đâm thuốc mê, từ bí thư vừa tới hoài đông khẳng định có ý nghĩa của mình, chúng ta tận lực phối hợp lãnh đạo việc làm là được rồi. Đến nỗi có làm hay không cái này phó bí thư, ta xem không trọng yếu, hoài đông phát triển dưới mắt chính là đến khẩn yếu con đầu, người có khả năng lên dòng giả hạng, đây chính là lao lãnh đạo trước đó thường nói một câu nói. Ngồi ở trên ghế salon, tạ khải văn đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi, nghe được trần tiên xâm lời nói cũng là sắc mặt hắn ngược lại có chút kinh ngạc trần tiên xâm đi gặp một lần lão lãnh đạo không nghĩ tới tư tưởng trạng thái vậy mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. bất quá đối với dưới mắt chính mình vị này lão lãnh đạo tình cảnh mà nói lấy bất biến ứng vạn biến đúng là càng thích hợp hơn một loại lựa chọn. những người khác có thể không là rất biết từ khắc bình vị này mới tới thị ủy bí thư nhưng mà tạ khải văn bởi vì cùng cao tùng mẫn cùng vương anh lôi vẫn luôn có chỗ liên hệ nhất là năm đó ở hoàng giang từng có nhậm chức cao tùng mẫn cho nên hắn biết rõ từ khắc bình tính cách nghĩ vị này từ bí thư lấy quyền nhưu tư khả năng cao là khả năng không lớn 6 văn phòng bên trong. từ khắc bình là ở tiền nhiệm ngày thứ ba nhận được chu dương điện thoại chính mình lần này có thể đảm nhiệm hoài đông thị ủy bí thư từ khắc bình đương nhiên biết chu dương ở sau lưng thúc đẩy nhân tố là phần lớn nguyên nhân thậm chí bao quát trước đây đảm nhiệm hiện thành thành phố thị trường chức vị kia đảng bí thư cũng là chủ yếu đẩy tay đối với mình ở trong quan trường phần này gặp gỡ từ khắc bình mặc dù sẽ không biểu lộ ở trên mặt nhưng mà đáy lòng cũng là cảm khái không thôi nếu như không phải tự mình kinh nghiệm ai có thể ngờ tới năm đó ở hoàng Giang một lựa chọn sẽ để cho tự mình đi đến bây giờ một bước này lão lãnh đạo tình huống cụ thể ta hiểu rồi ngài yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó Treo chu dương điện thoại. Từ Khắc Bình cũng là lâm vào một hồi trong trầm tư. Hắn chính xác không nghĩ tới Trần Tiên xâm vậy mà lại bị rời Hoài Đông. Trên thực tế giải mới mấy ngày nay, Từ Khắc Bình cũng một mực tại cân nhắc thị ủy phó bí thư cùng trưởng vụ phó thị trưởng thí sinh vấn đề. Từ Hoài Đông nội bộ tới nói, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bất quá chính như Tạ Khải Văn nói tới, lấy quyền mưu tư loại chuyện này Từ Khắc Bình rất khó làm được. Quan trọng nhất là lần này tự mình tới Hoài Đông nhậm chức, Từ Khắc Bình bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm chu Dương ý đồ. Nếu như không có phán đoán sai lầm, Chu Chủ nhiệm tám chín phần mười là muốn chính thức xuất thủ trưởng không Nam Giang thế cục. trước mắt nam giang tỉnh kinh tế quyền trọng lớn nhất bốn cái địa cấp thành phố bên trong huyện thành thị ủy bí thư một mực là từ tỉnh ủy thường ủy kiêm nhiệm mà còn lại ba cái địa thị an sơn thị ủy tốc ký lý chính đông giang thị ủy bí thư linh hiệu hồng cùng với bây giờ hoài đông bên này chính mình cũng có thể nói là người chu chủ nhiệm mặc dù cũng không biết rõ chu dương ở xa văn phòng nghiên cứu chính trị tại sao phải làm dạng này sắp đặt nhưng mà nhiều năm qua ở quan trường sở soạn lần mò từ khắc mình cũng ẩn ẩn có thể phát giác được nam giang tỉnh ủy phương diện có thể muốn phát sinh biến động lớn chỉ bất quá hắn chính xác nghĩ không ra dưới tình huống tỉnh ủy bí thư ô tuấn cường chấp trưởng đại cục nam giang sẽ phát sinh dạng gì biến động. Trừ phi là bốn. trong lúc nhất thời từ khắc bình trong đầu cũng là toát ra một cái có chút ý tưởng bất khả tư nghị 6 nguyện ba ngày, cũng chính là 6 tháng ngày cuối cùng. nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức đột nhiên công bố mấy cái bổ nhiệm nhân sự thông chi chính thức cho Hoài đông nhân sự điều chỉnh vẽ lên dấu chấm tròn. chỉ có điều khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cuối cùng vậy mà lại là như thế này một loại kết quả. dựa theo thông chi, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cao tùng vẫn bị chuyển xuống đảm nhiệm Hoài đông thị ủy phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng. nhìn thấy đầu này thông báo thời điểm. tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới trước kia Chu Dương từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí đảm nhiệm Hải Đông thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng tình hình lại một liên tưởng đến vị này mới tới Cao bí thư đã từng còn đảm nhiệm qua Chu Dương thư ký mọi người nhất thời liền đối với vị này tân nhiệm thị ủy phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng có không giống nhau chờ mong cùng lúc đó thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Trần Tiên Sâm thì bị rời Hải Đông tiếp nhận Cao Tùng Mẫn tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trước đợi đến đây hết thảy đều hết thảy đều kết thúc sau đó Chu Dương cái tên này tự nhiên cũng không thể tránh mà lại một lần nữa xuất hiện ở toàn bộ Nam Giang tỉnh trong quan trường. Ngay tại lúc 105 tròn năm chúc mừng hoạt động đi tới cùng ngày gì đồng dạng phía dưới phát một đầu mới nhân sự nhận đổi thông chi. Trước 1144, nữ lớn không phải do mẹ. Trước 1144, nữ lớn không phải do mẹ. Liên quan tới Nam Giang tỉnh ủy bí thư ô Tuấn Cường điều động tin tức phải đột nhiên như thế, đến mức toàn bộ Nam Giang tỉnh nhìn thấy quy tắc này điều động thông báo thời điểm, rất nhiều người đều lâm vào một loại không hiểu bên trong. Dù sao trước đây đối với ô Tuấn Cường muốn rời đi Nam Giang vấn đề có thể nói là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nhưng mà dựa theo công bố thông tri ô Tuấn Cường thật là bị miễn đi Nam Giang tỉnh ủy bí thư chức vụ đồng thời lập tức liền được bổ nhiệm làm cơ quan công việc ủy phân công quản lý công việc thường ngày phó bí thư. Tin tức vừa ra, có thể nói toàn bộ Nam Giang tỉnh lập tức chính là một mảnh xôn xao. Cũng may theo tiếp nhận Nam Giang bí thư nhân tuyển công bố, loại chấn động này đến nhanh cũng đi nhanh, làm bằng sắt ổ cứng nước chảy bình không ngoài như thế. Tỉnh trường Hứa Giang Hoa cũng không có nhận đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư chức vụ. Thậm chí tân nhiệm tỉnh ủy bí thư nhân tuyển liền Chu Dương đều có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Tiên nhiệm bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng tân hải thị thị trưởng dương hoa chiêu cư nhiên bị điều nhiệm nam giang tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư trước phải biết vị này dương bí thư thế nhưng là tiền nhiệm bộ trưởng tổ chức trương văn lâm người hơn nữa còn là địa phương cán bộ bên trong lực lượng trung kiên một nhân vật như vậy đi nam giang đến tội cùng là tốt hay xấu chu dương chính mình cũng rất khó phán đoán đến tinh tưởng dù sao tỉnh trưởng hứa giang hoa cũng không phải là đông hải hoặc học viện xuất thân cán bộ cứ như vậy cơ hội chẳng khác nào là làm cho cả nam giang tỉnh trọng yếu nhất hai cái cương vị lãnh đạo trở lại địa phương cán bộ trong khống chế tiếp vào tin tức này thời điểm chu dương đáy lòng quả thật có chút một đội một buổi chiều thời gian Hắn đã nhận được mấy cái điện thoại cũng là liên quan tới cái này bổ nhiệm nghi vấn. Nhưng mà hắn lại làm sao biết an bài như vậy sau lưng đến tuột cùng có cái gì trọng yếu ý đồ. Kỳ thực Chu Dương cũng không biết chính là. Liên quan tới Nam Giang ban tử điều chỉnh vấn đề, cư ủy hội bên kia đã trải qua mấy vòng kịch liệt tranh luận. Mấy năm này Nam Giang cục diện thay đổi trước đây hỗn loạn không chịu nổi trạng thái dần dần hướng tới ổn định, rất nhiều người đối với Nam Giang tiềm lực phát triển đều có một cái mới phán đoán. nhất là tại sản nghiệp truyền hình thăng cấp phương diện nam giang tỉnh có thể nói là đi tới trung bộ địa khu hàng trước nhất không ít người thậm chí cho rằng nam giang tỉnh rất có thể sẽ trở thành đất liền khu vực thứ nhất bắt kịp hơn nữa siêu việt duyên hải khu vực phát triển quy mô tỉnh dưới loại tình huống này điều chỉnh ô tuấn cường chức vụ rất nhiều người đều lo lắng sẽ ảnh hưởng nam giang phát triển vấn đề nhưng mà cuối cùng đánh nhịp làm quyết định vị kia một câu nói liền bỏ đi đám người chất vấn nam giang là nam giang người nam giang nam giang phát triển là bảy ngàn vạn nam giang người cùng cố gắng kết quả không phải một cái ô tuấn cường cũng không phải một cái dương hoa chiêu liền có thể quyết định thành bại năm chủ nhiệm ngài đợi lát nữa 4 giờ hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu Ngài nhìn văn phòng bên trong thư ký tôn thành cương một gõ môn đã nhìn thấy chu dương tựa hồ có chút lên người nghe vậy chu dương khoát tay áo cũng không nói cái gì nhưng mà rất nhanh liền thu thập đồ đạc xong đi theo ra văn phòng đi họp xem như lần này chúc mừng hoạt động công tác chủ bị tổ phó tổ trưởng xế chiều hôm nay hắn còn muốn tham gia một lần cuối cùng công tác chuẩn bị hội nghị ngày mai buổi sáng liền muốn chính thức cử hành tịnh đại chúc mừng nghi thức buổi tối hôm nay chắc chắn lại là một cái đêm không ngủ không ngoài sở liệu xế chiều hôm đó hội nghị một mực mở đến tối bảy giờ tả hữu mới tuyên bố kết thúc tiếp đó Chu Dương liền mang theo tổ chủ bị mười mấy người thân phó nhất tuyến kiểm tra các hạng công tác chủ bị tình huống hơn nữa ủy lạo tại nhất tuyến công tác nhân viên cái này một trận bận rộn xuống đợi đến hắn lần nữa trở lại văn phòng thời điểm đã là đêm khuya nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động phát hiện thời gian bất chi bất giác vậy mà đã đến trời vừa dạng sáng trung nhưng mà Chu Dương vẫn không có nửa điểm buồn ngủ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lật ra trước đây liên quan tới hoạt động chuẩn bị một chút tư liệu đi ra từ đầu tới đôi mà xem qua qua một lần sửa đổi trong đó mấy phần trong tài liệu cảm thấy không quá thỏa đáng mấy vấn đề Chu Dương vừa định híp mắt một hồi trên bàn điện thoại lại vào lúc này ông ông bắt đầu chấn động Gọi điện thoại tới lại là vừa mới từ nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bí thư Ô Tuấn Cường điện thoại kết nối, sau đó Ô Tuấn Cường tinh thần rõ ràng cũng không tệ lắm, ta đoán chừng buổi tối hôm nay ngươi hẳn là không ngủ được, như thế nào? Công tác chuẩn bị đều làm xong a? Nghe được trong loa Ô Tuấn Cường thanh âm quen thuộc, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là không hiểu hơi xúc động. Thời gian trôi qua chính xác rất nhanh. Trước kia mình tại Nam Giang nhậm chức huyện thành thành phố thị trường, Ô Tuấn Cường vẫn là trẻ trung khỏe mạnh lực lượng trung kiên. Nói một cái những năm này đi qua, bây giờ vị này Ô bí thư cũng sắp đến 60. Trên thực tế dựa theo Ô Tuấn Cường tư lịch cùng niên linh, tiến thêm một bước cũng là có khả năng. chỉ là đáng tiếc cơ thể của ô tuấn cường vẫn luôn không phải rất tốt lần này đảm nhiệm cơ quan công việc ủy phó bí thư phía trên đoán chừng cũng là có ý định giảm bớt áp lực công việc của hắn bất quá ở trên vị trí này ô tuấn cường vẫn có khả năng tiến bộ ngược lại là cũng không xa lắm cách quyền hạn trung tâm ô bí thư hôm nay tình huống đặc thù cũng đúng là ngủ không yên bất quá nhiều năm như vậy ta đều quen thuộc ngược lại là ngài hiện tại là tại nam giang vẫn là đã đến kinh lý vừa tới sân bay nghe vậy chu dương cũng là thầm mắng mình sơ ý lấy ô tuấn cường thân phận địa vị ngày mai hoạt động chắc chắn là muốn hiện trường tham dự Bất quá Ô Tuấn Cường đi suốt đêm tới, chuyện này với hắn cơ thể tới nói thật đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ, đương nhiên hắn cũng không nói cái gì, Ô Tuấn Cường tất nhiên lựa chọn ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn chắc chắn không phải là vì nói chuyện phiếm. Quả nhiên, châm mắc phút chốc, trong loa Ô Tuấn Cường đột nhiên liền nói, "Lần này Hoa Chiêu đồng chí đi năm Giang, cứ bị hội bên kia là chừng cầu qua ý kiến của ta, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều." Mặt khác, Lực Sóng đồng chí đoán chừng rất nhanh cũng muốn điều chỉnh công tác, lần này Hoa Chiêu đồng chí tới năm Giang, Lực Sóng đồng chí chính là đón hắn vị trí. Đến nỗi phó bí thư Nhân tuyển. Ta gọi điện thoại cho ngươi chính là vì chuyện này. Ngươi cho rằng mãn minh quang như thế nào? Văn phòng bên trong đột nhiên nghe được ô Tuấn Cường lời nói, chu Dương trong nháy mắt chính là sưng sờ. Nhưng mà lập tức liền biết ô Tuấn Cường ý tứ đây là rõ ràng muốn để mãn minh quang trở về Nam Giang tiếp thu Đông Hải cùng Nam Giang bản địa tài nguyên a không thể không nói đây đúng là một bước diệu kỳ. Một phương diện, xem như Nam Giang bản địa bồi dưỡng lên cán bộ, mãn minh quang tại trong Nam Giang bản địa cán bộ hy vọng là cực cao. Một phương diện khác, mãn minh quang cùng chính mình quan hệ còn tại đó. Chỉ cần mãn minh quang trở về Nam Giang đảm nhiệm phó bí thư, cái kia Nam Giang bên kia người mình bồi dưỡng hoàn toàn có thể trực tiếp dùng. cứ như vậy lời nói chỉnh thể địa chắc chắn sụp đổ không được trên thực tế nguyên bản trước đây cùng đàm siêu nhiên tán gẫu qua sau đó chu dương ý nghĩ là để cho ngô ngọc quỳnh trở về bây giờ ô tuấn cường đột nhiên điểm ra mãn minh quang ngược lại là càng thích hợp hơn dù sao so sánh với ngô ngọc quỳnh tư lịch vẫn là cạn một điểm đến nỗi tây giang bên kia đoán chừng ô tuấn cường cũng là đánh tốt tính toán vương mộ giản tối thiểu nhất còn có thể là một thời gian 3 năm nếu như kéo tới 68 mà nói vậy thì còn có 5 năm hơn nữa mãn minh quang nếu như có thể đảm nhiệm phó bí thư mà nói cái tia chấp trưởng một tỉnh tư lịch cũng coi như là lấp lên cuối cùng một khối trong không. nghĩ tới đây chu dương ánh lửa điện tiềm ở giữa liền đã làm ra quyết định ô bí thư sáng dược đồng chí tư lịch cùng năng lực đều không có vấn đề nhưng mà đề nghị này dương bí thư cùng hứa tỉnh trường bên kia nhưng mà chu dương lời nói còn chưa nói xong ô tuấn cường thẳng cũng rất là quá quyết nói như thế nào người cho là ta cái này tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư liền điểm ấy quyền nói chuyện cũng không có trong lúc nhất thời chu dương cũng là lúng túng không thôi sáu hôm sau sáng sớm chúc mừng hoạt động tại trong to rõ và trang nghiêm quốc ca âm thanh kéo lên màn mở đầu lãnh đạo lên tiếng kết thúc về sau toàn bộ hoạt động kéo dài đến gần tới hai cái tiếng đồng hồ hơn mới kết thúc lập tức cùng ngày còn lại hoạt động bao quát quốc chiến thì tối các loại tiết mục cũng tầng tầng tiến lên liên tiếp mấy ngày thời gian chu dương đều vội vàng chân không chạm đất nhưng mà còn không cho phép hắn có chỗ bung lỏng một vòng mới học tập nói chuyện hoạt động cũng bị nâng lên trọng yếu lịch làm việc xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cùng trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng chu dương căn bản là không có tâm tư chú ý những chuyện khác rất nhanh liền đầu nhập vào tương quan lý luận học tập cùng tuyên truyền giảng giải trong công việc bất chi bất giác nghỉ hè cũng lại một lần nữa đến chu dương là bảy nguyệt tám hào thứ tư buổi chiều dẫn người bay chống đỡ đông hải thành phố bởi vì hai ngày sau Hắn trên cơ bản đều phải chờ tại Đông Hải thành phố bên này tham gia học tập tuyên truyền giảng giải việc làm, cho nên bay chống đỡ Đông Hải thành phố sau đó, tại cùng thị ủy chính phủ thành phố thành viên ban ngành đơn giản gặp mặt một lần liền trực tiếp mang theo thư ký Tôn Thành Cường cùng xài Văn Tiến trở về Cẩm Giang Lan Đình bên kia trong nhà, trong phòng khách. Nhìn xem trước mặt đã so an hiểu khiết còn phải cao hơn một điểm khuê nữ An Duật, Chu Dương cũng là cường chịu hướng nha nha vẫy vây tay. Hai cha con chán ngán một hồi, Chu Dương lập tức liền hỏi tới khuê nữ chuyện học tập. Tiểu nha đầu 6 tháng cuối năm liền muốn lên cao trung, An Hiểu Khiết có ý tứ là để cho Chu Dương tìm người đem An Thuận đưa đến Đông Hải tốt nhất cái kia mấy trong trường học đi. Bất quá Chu Dương cũng không có vội vã làm quyết định. Khuê nữ An Thuận lớp văn hóa thành tích chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng, so với mình năm đó cùng An Hiểu Khiết có thể nói là kém một mạng lứa tử. Cho nên hắn là dự định nghe một chút ý nghĩ của An Thuận mới quyết định. Nhưng mà chờ nha đầu này mới mở miệng, Chu Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người ba ba, ta mới không cần đi mấy cái kia trường học, cũng là mẹ ta ý tứ, nàng muốn đi ngươi để cho chính nàng đi tốt, ngược lại ta không đi. Đang trong phòng bếp vội vàng An Hiểu Khiết nghe lời này một cái, lập tức liền tức giận cầm cái nồi tử chạy đến Chu An Thuận, ngươi đem lời lặp lại lần nữa, không đi mấy cái này trường học, ngươi thi được đại học sao? Thi không đậu đại học về sau sẽ đưa giao đồ ăn đi thôi ngươi. Thi không đậu liền thi không đậu, tiễn đưa giao đồ ăn liền tiễn đưa giao đồ ăn, lại không xấu xí người, hơn nữa cũng không phải chỉ có thi được đại học mới có tiền đồ, ba ba ngươi nói đúng không? Nghe vậy Chu Dương lập tức cũng là nhức đầu không được. Bên cạnh Tôn Thành Cương cùng Sải Văn Tiến liếc nhau một cái cũng là cười thầm không thôi. Có thể cầm chắc lấy lãnh đạo, ngoại trừ An Thuận nha đầu này thật đúng là không có mấy người nha nha, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Trong phòng khách Chu Dương trầm tư một hồi lâu mới hỏi khuê nữ ý nghĩ của mình. Trước 1.145, cha ta cũng là hiệu trưởng. Trước 1.145, cha ta cũng là hiệu trưởng thi đậu chỗ nào liền đi chỗ đó, cùng lắm thì liền đi cẩm giang trung học thôi. Nghe vậy An Hiểu khiết lập tức liếc nàng một cái. Gặp Chu Dương có chút không hiểu, lập tức liền mở miệng nói, liền chúng ta tiểu khu phía trước cái kia trường học, liên khu trọng điểm đều không phải là. Nghe vậy Chu Dương lúc này mới nhớ tới. Trước kia hắn cùng hồ thắng lợi mua một lần nhà, nhà đầu tư bên này tiêu thụ vẫn luôn nói sẽ nguyên bộ xây trường học sự tỉnh xem ra cái này cẩm giang trung học chính là cùng một xây trường học. nói thực ra lấy bọn hắn bây giờ điều kiện khuê nữ nghĩ đi đâu một cái cao trung đều không phải là vấn đề tiễn đưa giao đồ ăn tất nhiên không phải tầm thứ gì vấn đề cái này cũng là một môn nghề nghiệp dựa vào bản thân bản sự ăn cơm đương nhiên không có bất kỳ cái gì có thể nói đạo vấn đề chính là ở có loại điều kiện này nếu như khuê nữ tương lai thật muốn đến dựa vào tiễn đưa giao đồ ăn kiếm sống mà nói cái kia chính xác cũng nói không bên trên là chuyện tốt lành gì ngươi cảm thấy cẩm giang trung học hảo vẫn là đi những thứ khác địa phương có ngươi không tiếp thụ nổi địa phương nghĩ nghĩ, chu dương vẫn là trong muốn nghe một chút an thuận tâm ý nghĩ an hiểu khiết cũng lười lý tới cái này một đôi cha con Nhiều năm như vậy, Chu Dương sẽ rất ít quản hại tử đi học vấn đề. Bất quá cùng với nàng cái này là mụ mụ không giống nhau, khuê nữ An thuận đối với ba ba Chu Dương đều có rất mạnh ý lại tâm lý, thậm chí có chút sùng bái. Ngược lại là nhi tử An Bình rất có ý nghĩ của mình, trong cái đầu nhỏ đạo lý có lý có lý, có đôi khi An Hiểu Khiết chính mình cũng không biết đi hắn là nơi nào học được những vật kia. Khuê nữ muốn lên cao trung chuyện này, An Hiểu Khiết kỳ thực rất sớm đã đã cùng Chu Dương chào hỏi, bất quá nàng cũng biết giống bọn hắn loại này gia đình, vấn đề này cơ hồ bên trên không có bất kỳ cái gì bận tâm tất yếu đừng nói là đứng đầu nhất mấy cái kia trường học, chính là xếp hạng thứ nhất trường học. Quê nữ muốn đi cũng liền đi. Vấn đề chính là ở An Thuận nha đầu này, hết lần này tới lần khác liền không theo nàng nguyện, khăng khăng muốn chính mình kiểm tra. Trong phòng khách, An Thuận nháy nháy mắt hướng Chu Dương nhìn chằm chằm liếc trộm hai mắt, qua một hồi lâu mới thần thần bí bí mà tiến đến hắn bên thay nhỏ giọng nói hai câu cái gì ngươi đừng nói cho mụ mụ. Nghe vậy Chu Dương cũng là dở khóc dở cười gật đầu một cái. Hợp lấy dễ ở đây. Nguyên bản hắn thật đúng là cho là An Thuận là sợ tiến vào mẹ của nàng chọn trường học, tiếp đó thành tích không bằng người khác bị người nói. Kết quả nha đầu này vậy mà nói cho hắn biết chính mình muốn đi cao trung học nghệ thuật kiểm tra âm nhạc học viện hoặc điện ảnh học viện. Không cần phải nói, cái này hơn phân nửa là Ninh Hiểu Phỉ nha đầu kia ảnh hưởng. Mấu chốt là ý nghĩ này nếu như bị con dâu An hiểu khiết biết, sợ là có nàng chọc tức ý nghĩ không tệ, ta cũng có thể không nói cho mụ mụ ngươi, nhưng mà ngươi muốn học cái này mà nói, chỉ sợ còn phải nàng đồng ý mới được, bằng không ta cũng không làm chủ được. Nghe vậy nha nha lập tức liền sệ mặt xuống gương mặt buồn rầu. Kỳ thực đối với khuê nữ cùng nhi tử giáo dục vấn đề, Chu Dương yêu cầu tương đối mà nói vẫn là rất đơn giản, không chỉ không có trước đó Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình đối với chính mình cái chủng loại kia chờ mong, thậm chí ngay cả thành tích tốt cùng không tốt đều không phải là rất để ý đem so sánh mà nói. hắn càng coi trọng an thuận cùng an bình thể xác tinh thần phải mạnh tri thức có thể chậm rãi học nhưng mà làm người làm việc cùng phẩm cách nhưng phải từ nhỏ đã bồi dưỡng nha nha kỳ thực làm chuyện thích ba ba là phi thường ủng hộ ngươi nhưng mà ngươi phải biết ngoại trừ làm chuyện mình thích còn có khác rất nhiều chuyện muốn làm cũng tỉ như đang chọn trường học về vấn đề nếu như mụ mụ ngươi nàng không đồng ý ngươi lại miễn cưỡng muốn dựa theo ý nghĩ của mình tuyển cái kia cuối cùng ngươi cùng mụ mụ đều không vui đúng hay không nếu như hai người các ngươi đều không vui vậy ngươi ra già mãi mãi còn có ông ngoại mụ mộ cũng đều không vui cho nên có đôi khi ngươi cũng có thể đổi vị trí suy xét nhường một bước vô vô khuê đưa tay Chu Dương kỳ thực rất không am hiểu cùng khuê nữ nói loại này đại đạo lý, nhưng mà làm cha làm mẹ, có một số việc đúng là khó mà tránh khỏi. Chỉ có điều nha nha ý nghĩ rõ ràng so với hắn trong tưởng tượng muốn càng nhiều hơn một chút vậy tại sao mụ mụ không để một bước? Tại sao muốn ta nhường một bước? Vậy ngươi xem dạng này được hay không? Ngươi nhường một bước từ mụ mụ chọn trong trường học chọn một, tiếp đó nàng cũng làm cho một bước, cho phép ngươi tại thượng cao trung thời điểm đồng thời học ngươi đồ vật ưa thích. Đến nỗi tương lai kiểm tra trường học nào, đi nơi nào học đại học, chúng ta đều tôn trọng chính ngươi ý nghĩ. Trong phòng khách, Chu Dương vừa nói xong còn muốn nói điều gì? Bên cạnh thân Tôn Thành Cương đột nhiên liền mở miệng nói, chủ nhiệm, Tây Giang đẩy phó tỉnh trưởng điện thoại. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, lúc này mới đưa tay tại nha nha trên đầu nhẹ nhàng vô vô ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ba ba ý kiến, nghị kỹ ngươi lại nói với ta. Lập tức liền đứng dậy từ Tôn Thành Cương trong tay nhận lấy điện thoại di động đi trong thư phòng đối với lần này chính mình phải về Nam Giang đảm nhiệm sự tỉnh phó bí thư, mãn minh quang chính xác thật bất ngờ, bất quá hắn cũng đoán được chuyện này hơn phân nửa cùng Chu Dương có liên quan. Cho nên khi nhận được bộ tổ chức thông chi vào kinh thành sau khi nói chuyện, Mãn Minh Quang trước tiên liền đem điện thoại đánh tới Chu Dương ở đây muốn nói cùng ta hoàn toàn không có quan hệ ngược lại cũng không phù hợp thực tế, để danh nhường ngươi trở về Nam Giang là ô bí thư ý tứ, bất quá trước đây hắn từng cầu qua ý kiến của ta. Trong loa, nghe được Chu Dương câu nói này, Mãn Minh Quang cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao tại Tây Giang, hắn có đầy đủ chắc chắn có thể xung kích tình trường vị trí, nhưng mà trở về Nam Giang rất nhiều chuyện liền không xác định. Tất nhiên Chu Dương hiểu rõ tình hình, hơn nữa đề nghị để cho hắn trở về Nam Giang chính là ô tuấn cường cái kia loại này an bài cũng rất hợp lý. Dù sao theo ô Tuấn Cường điều ly Nam Giang, bây giờ Nam Giang bên kia hai vị người đứng đầu đều là do địa phương cán bộ đảm nhiệm. Mặc kệ là đối với Đông Hải mà nói vẫn là đối với học viện phái cán bộ mà nói cũng có thể nói là rắn mất đầu. Hắn trở về Nam Giang, tất nhiên liền sẽ trở thành cái này hai đại trận doanh sức mạnh dựa sát vào mục tiêu. Lâu ở quan trường, Mãn Minh Quang đương nhiên biết rõ chỉ có lợi ích mới là hữu hiệu nhất thể đánh bạc Đông Hải cùng học viện hai người ở giữa tại Nam Giang tranh phong nhiều năm. Theo địa phương trận doanh nổi bật tất nhiên sẽ tiến tới cùng nhau. Đây là chiều hướng phát triển. Mặc kệ là Chu Dương vẫn là ô Tuấn Cường cũng không có cách nào có thể thay đổi kết quả này. Ngươi bây giờ tại Đông Hải. Lần này vào kinh thành nói chuyện, Nguyên Bản Mãn Minh Quang là muốn mượn cơ hội này cùng Chu Dương gặp một lần, dù sao nhiệm kỳ mới sắp đến, hắn cũng muốn cùng Chu Dương thương lượng một ít chuyện ân, vừa tới không lâu, tại Đông Hải khẳng định muốn đợi mấy ngày thời gian, gặp mặt sự tình ngươi cũng không cần suy nghĩ, bất quá ngươi đi lần này mà nói, Tây Giang bên kia cũng muốn chuẩn bị sớm, từ Thụy Hồng người này có thể dùng dùng một chút. Đến nỗi ngươi lần trước nói tới Trịnh Chi Nam ta xem vẫn là lại đè đè ép, để cho Lý Nhất Tiến ban tự a. Nhiệm kỳ mới sắp đến, Lâm Kiến Vĩnh đảm nhiệm đệ nhất phó tổng tiếng hô càng ngày càng cao. Dưới loại tình huống này, Lý Nhất nhất định phải núp ních một chút. Dù sao theo Đàm Văn Viễn cùng Đàm Văn Sơn hai vị này đồng thời từ nhiệm Đông Hải gặp phải áp lực cũng rất lớn Quan Trấn Lâm thuận lợi thượng vị tất nhiên có thể tạo được ổn định lòng quân tác dụng nhưng mà so với Đàm Văn Viễn tích lũy nhiều năm uy vọng cùng lực ảnh hưởng vị này quan bộ trưởng sợ là còn kém một chút Lúc này nhận được Lâm kiến binh ủng hộ sẽ trở nên cực kỳ mấu chốt đến nội tiêu Lâm Thăng bên kia trong thời gian ngắn chỉ sợ còn rất khó đưa đến quyết định đại cục tác dụng dưới mắt vị này Tiêu Bí Thư cần nhất chính là thời gian mà ra tay giúp Tiêu Lâm Thăng ổn định hậu phương đối với Chu Dương mà nói chính là giúp mình chuyện tương lai ai cũng nói không rõ ràng nhưng mà chỉ cần Tiêu Lâm Thăng có thể thuận lợi vào cuộc. giữa hai người chuyển thừa quan hệ tất nhiên sẽ để cho chu dương nhận được cực lớn hồi báo quại liệu mãn minh quang điện thoại chu dương còn không có đứng dậy phòng tiếp khách quê nữ nha nha liền chủ động chạy đến trong thư phòng tới nói cho hắn biết suy tính kết quả nghe được nha nha chủ động đáp ứng đi trong đông hải học chu dương cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm than tiểu hài tử quả nhiên vẫn là dễ dụ hai ngày sau chu dương tuần tự có mặt ba lần tuyên truyền giảng giải sẽ hơn nữa lấy trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng cùng văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thân phận lần đầu đối ngoại công bố lần này chúc mừng hoạt động nói chuyện học tập yêu cầu cùng học tập nội dung lập tức phía đông hải thị vì trung tâm tất cả địa phương cũng tại trước tiên nhất lên học tập dạy sóng bảy nguyện mười hảo tại đông hải thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ủy châu hải minh giới thiệu an hiệu khiết mang theo an thuận chính thức thăm hỏi trong đông hải học hiệu trưởng mã văn bân văn phòng bên trong mặc dù không biết trước mắt vị này an lao sư rốt cuộc là ai nhưng mà có thể được đến là giáo dục đảng ủy Nhân bí thư tự mình đề cử mã văn bân tự nhiên cũng không dám khinh thường thật sự là ngượng ngủng vừa mới một mực tại họ để cho ngài đợi lâu nghe vậy an hiệu khiết cười khoát tay náo lập tức liền cùng mã văn bân nắm tay gặp bên cạnh thân an thuận cái nha đầu kia ngẩn người nhìn chằm chằm trên giá sách ảnh chụp cũng không biết gọi người an hiểu khiết trong lòng cũng là thằng hô bất đắc dĩ nha nha tại sao không gọi người đâu không việc gì tiểu bằng hữu lần thứ nhất gặp mặt nhanh chương là khó tránh khỏi nghe vậy mã văn vân cũng là cười cười nói bất quá ánh mắt lại là theo tiểu cô nương nhìn chằm chằm phương hướng rơi xuống trên giá sách cái kia chương ảnh chụp phía trên không ngờ nghe vậy nha nha lại là lập tức liền phản ứng lại lập tức liền ngoan ngoan kêu lên mã lao sư hảo nhưng mà vừa nói xong văn phòng bên trong mã văn bân liền nghe được cái này gọi chu an thuận tiểu nha đầu trong miệng lại đụng tới một câu nói mã lao sư ngài là trong đông hải học hiệu trường sao cha ta cũng là hiệu trưởng. chương 1146, thủ trưởng chương 1146, thủ trưởng văn phòng bên trong nghe được khuê nữ trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy an hiệu thiết lập tức cũng là nhịn không được ngoan ngoan mà chừng nàng một mắt tiểu nha đầu phiến tử miệng không chịu được rõ lời gì cũng dám nói lung tung ba nàng cái kia hiệu trưởng cùng trước mắt vị này mã hiệu trưởng có thể là một chuyện xa bốn nha nha làm sao nói chuyện một điểm lễ phép cũng không có Mã hiệu trưởng, ngượng ngùng a, hải tử không hiểu chuyện. Đưa tay vuốt vuốt bên thai tóc, An Hiểu Khiết cũng là đau đầu, nhi lớn không phải do mẹ, hai năm này nàng là càng ngày càng phát giác được nha nha không có lấy trước như vậy nghe lời, tiểu bất điểm tâm tư một cái sọn. Trên thực tế nguyên bản hôm nay lần này nàng thì không cần tới. Châu Hải Minh cái kia vừa nói chuyện này hắn trực tiếp cho làm rồi là được. Nhưng mà nam nhân trong nhà đứng nói chuyện không đau eo, nói tìm người làm việc phải có tìm người làm việc thái độ. Không tệ. Lấy thân phận của hắn bây giờ, đích thật là gọi điện thoại là có thể đem sự tình cho làm rồi, nhưng mà ít nhất phải cho người ta một chút cần thiết tôn trọng. mã văn bân người này chu dương cũng không nhận ra càng không thể nói là lý giải nhưng mà đông hải trung học là đông hải thành phố số một nổi danh trung học mã văn bân xem như hiệu trưởng đối với trường học phát triển cống hiến là rất lớn nếu quả thật nghe xong châu hải minh lời nói một chiếc điện thoại liền đem hải tử an bài đi qua đó chính là cực kỳ không tôn trọng vị này mã hiệu trưởng hơn nữa có một số việc cũng không phải đều là thích hợp ở trong điện thoại đàm luận. văn phòng bên trong nghe vậy mã văn bân thật cũng không nói cái gì bất quá trong lòng cũng tại suy nghĩ hạ tại giáo dục chiến tuyến công tác rất nhiều năm càng có thể cảm nhận được đồng lợi vô kỵ tiểu cô nương lòng can đảm là không nhỏ bất quá cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện gì xấu. Mã Văn Vân đáy lòng cũng tại âm thầm nghĩ, cái này gọi Chu An Thuận tiểu cô nương phụ thân cũng là hiệu trưởng mà nói, đó hơn phân nửa là trong thành phố cái nào đó đại học trường học lãnh đạo. nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có thể nói tới đi qua vì cái gì Châu Hải Minh sẽ đích thân đứng ra đánh cái này chào hỏi Đông Hải trưởng cao đẳng. hiệu trưởng tối thiểu nhất cũng là một cái đang cục cấp cán bộ không sao. hai từ đi, gan lớn một điểm là sự tình tốt. An giáo sư, ta nghe Châu Bi thư nói, An Thuận đứa nhỏ này trước tiên là tại Đông sư đại phụ trung bên trên sơ trung đúng không? xem như Đông Hải trung học hiệu trưởng. Mã Văn Bân tại giáo dục giới danh tiếng vẫn là rất vang dội đương nhiên, đây không chỉ là bởi vì Đông Hải Trung học thành tích, cùng hắn chính mình làm việc làm người phương thức phương pháp cũng có quan hệ. Tại Mã Văn Bân xem ra đã có Châu Hải Minh tự mình chào hỏi, cái tiêu Chu An thuận đứa nhỏ này chỉ sợ là không thể an bài cũng muốn an bài, nhưng mà xem như hiệu trưởng, hắn đương nhiên hy vọng Hải Tử trình độ không cần quá kém. bằng không không chỉ là trường học bên này không tốt giản giải, đối với trường học tỷ lệ lên lớp tự nhiên cũng là có ảnh hưởng Đông sư đại phụ trung tại Đông Hải một đám Trung học sơ cấp bên trong chỉ có thể nói là trung du chắc cấp độ. những năm qua trường học từ đông sư đại phụ trung bên trong cũng biết chiêu một ít học sinh nhưng mà số lượng cũng không nhiều cho ăn bể bụng cũng chính là một ngón tay số văn phòng bên trong đơn giản cùng ăn hiểu khiết hàn huyên một hồi mã văn bân đáy lòng cũng coi như là thở dài một hơi chu an thuận đứa nhỏ này thành tích không thể nói vô cùng hàng đầu nhưng mà cũng là tại trung đẳng chết lên thuộc về 30% trong vòng một bộ phận kia học sinh đương nhiên tại đông sư đại loại tầng thứ này học sinh muốn vào đông hải trung học được tự nhiên là khả năng không lớn nhưng mà đối với chu an thuận tới nói chắc chắn là đủ đi mã hiệu trưởng đã như vậy vậy ta liền không nhiều chậm trễ thời gian của ngài hải tử tất cả tài liệu ta sẽ mau chóng chỉnh lý tốt đưa đến ngài bên này mặt khác hải tử ba ba của nàng gần nhất hai ngày này vừa vặn người tại đông hải trước khi đến ta tiên sinh liền giao phó ngài cuối tuần nếu có rảnh rỗi mà nói muốn mời ngài về đến trong nhà ăn bữa cơm rau dưa nghe được an hiệu khiết lời nói mã văn bân nguyên bản vô ý thức là muốn trực tiếp cự tuyệt loại chuyện này hắn xem như đông hải trung học hiệu trưởng đã là quá quen thuộc hắn chén cơm này nếu là ăn ngon như vậy mà nói cái kia chỉ sợ sớm đã tiến bảo Bất quá lần này mã văn bân trong lòng ý niệm cùng một chỗ lại là thái độ khác thường gật đầu đáp ứng xuống vậy sinh đa tạ rồi. An sư. ngài nhìn dạng này được hay không ta liền không đến trong nhà quấy dày tối mai ta ngay tại trường học phụ cận cầm biên đặt trước cái 7 giờ phòng khách đến lúc đó xin đợi ngài hai vị đại giá con lông tại mã văn vân xem ra bán châu hải minh mặt mũi là một chuyện nhưng là mình cùng gia trưởng của hải tử như thế nào tiếp xúc lại là một chuyện khác tại giáo dục ngành nghề nhậm chức chính mình cũng không khả năng một mực làm cái này hiệu trưởng thêm một cái quan hệ tự nhiên là thêm một con đường xem như đông hải trung học hiệu trưởng ân huệ nhỏ tự nhiên là thiệt cận xa xa không bằng nhận biết một người trọng yếu Chỉ có điều chỉ sợ sẽ là mã văn bân chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lần này chủ động mời khách xem như nhặt được cái đại tiện nghi 6. Trong phòng ngủ, Chu Dương đang tựa vào trên giường lật xem lần này văn phòng nghiên cứu chính trị căn cứ vào nói chuyện cùng hắn tại Đông Hải thành phố lên tiếng tổng kết ra được tuyên truyền giảng giải tài liệu. Kỳ thực những vật này sớm tại chúc mừng hoạt động tổ chức phía trước liền đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Bây giờ làm những công việc này cũng chỉ là dệt hoa trên ấm. trong phòng an hiệu khiết đang mặc một bộ tơ chất áo ngủ tại chỉnh lý khuê nữ an thuận cá nhân sơ yếu lý lịch cùng hồ sơ đông hải trung học bên kia chiêu sinh việc làm kỳ thực rất sớm đã đã khởi động thi cấp 3 thành tích tất nhiên trọng yếu nhưng mà luôn có chút tình huống ngoại lệ lão công ta xem cái kia mã hiệu trưởng mặc dù đáp ứng để cho nha nha nhập học bất quá ta vẫn có chút không yên lòng nha nha đứa nhỏ này bây giờ cả ngày một người trốn ở trong phòng cũng không biết làm cái quỷ gì lần trước thế mà con ta chính mình vụ trộm cầm nàng mãi mãi thẻ căn cước đăng ký hội viên mua một cái buổi hòa nhạc vé vào cửa nếu không phải là ta phát hiện kịp thời người đoán trưởng đã sớm chạy mất dạng nghe vậy Chu Dương quay đầu hướng tự mình con dâu liếc mắt nhìn trong lòng cũng đang suy nghĩ như thế nào đem nha nha muốn học âm nhạc sự tình nói cho nàng xem buổi biểu diễn nếu như chỉ vẹn vẹn là nhìn cái buổi hòa nhạc thì cũng thôi đi vấn đề là khuê nữ ngươi đây là chính mình nghĩ ca hát làm tài tử trong nhà hai đứa bé tương lai trưởng thành làm cái gì việc làm Chu Dương ngược lại là không có cứng nhắc quy định nhưng mà tiến vòng tròn xuất đầu lộ diện làm Minh Tinh ý nghĩ này từ cá nhân hắn góc độ tới nói chính xác không phải 10 phần đồng ý Nhi tử An Bình ngược lại là rất phù hợp yêu cầu của mình người cẩn thận mắt to làm sự tình cẩn thận tỉ mỉ cùng một đại nhân tự như hy vọng hắn tương lai khắc thiệu kỳ cầu con kế nghiệp cha ý nghị chu dương tất nhiên không có nhưng mà làm cha mẹ ai không hy vọng hải tử có tiền đồ một đời thắng qua một đời nhưng mà khuê nữ an thuận đứa nhỏ này cũng không biết là theo ai tính tình hải tử lớn luôn có chút ý nghị của mình chỉ cần không làm ẩu là được ta đối với nàng yêu cầu không cao có thể một ngày ba bữa ấm no một năm bốn mùa vô bệnh vô thai là được rồi nghe vậy an hiểu khiết lường hắn một cái ngươi ngược lại là nói nhẹ nhõm đáng đời ta quan tâm cười cười chu dương cũng không nói cái gì đông hải chuyện bên này kết thúc hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu thời gian cùng người nhà đoàn tụ sở dĩ để cho an hiểu khiết hẹn mã văn vân cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, trên thực tế trong lòng của hắn cũng là không yên lòng khuê nữ cao trung giáo dục vấn đề thứ bảy buổi tối 6 giờ rưỡi ở cách đông hải trung học không xa cẩm viên bên trong mã văn vân lần này cũng không phải là một người tới mà là trước thời hạn gần tới nửa giờ mang theo lão bà từ cẩm chân cùng một chỗ đổi tới phòng khách bên này chờ hai vợ chồng trước mặt đài bên kia đã hảo chiêu hô điểm thức ăn ngon sau đó khoảng cách 7 giờ cũng chỉ còn dư không đến 10 phút dám vẻ trong phòng khách gặp hẹn người chậm chạp không đến từ cẩm chân cũng cảm thấy chép miệng nhỏ giọng ai thái hai câu Bất quá Mã Văn Vân nghe vậy lại chỉ là chừng nàng một mắt cũng không nói cái gì đúng lúc này. Cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra, lập tức hai vợ chồng liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử trước tiên đi đến, chỉ thấy hắn hướng trong phòng khách nhìn lướt qua sau đó lập tức liền đi ra ngoài. Ngay sau đó bên thai liền nghe được ngoài phòng khách chuyển đến một đạo mười phần thanh âm xa lạ ngươi cái này tiểu vũ, ta đều theo như ngươi nói lần này chính là đơn giản ăn bữa cơm, ngươi khẩn trương cái gì? Bởi vì Chu Dương lần này tới Đông Hải là công vụ, cho nên đối chiếu cá nhân hắn hành chính cấp bậc, cục cảnh vệ bên kia là an bài một cái tùy thân cảnh vệ, bằng không bình thường căn bản không có khả năng sẽ có đãi như vậy. Nhưng mà ngay sau đó vang lên một câu nói, nhưng trong nháy mắt liền để trong bao xương mã văn văn cùng từ cẩm chân lập tức ngây ngẩn cả người thủ trưởng, phụ trách ngài một người an toàn là nhiệm vụ của ta. Thủ trưởng? Nhân vật dạng gì mới có thể được xưng là thủ trưởng? Hơn nữa còn trang bị chuyên môn nhân viên cảnh vệ. Trước 1147, ta người hiệu trưởng này tính là cái gì chứ? Trước 1147, ta người hiệu trưởng này tính là cái gì chứ? Cửa phòng riêng. Nhìn xem cảnh vệ tiểu Vũ bộ dáng nghiêm trang, Chu Dương quả thật có chút bất đắc dĩ. Vốn là lần này tới Đông Hải, cá nhân hắn là dự định khinh xa giạt tỏng. làm gì văn phòng trung ương bên kia chết sống cho rằng không thích hợp nói đúng không phù hợp việc làm quá trình cuối cùng quả thực là cho hắn phái một người trẻ tuổi tới kết quả ngược lại tốt chính mình ngoại trừ chờ trong phòng không ra khỏi cửa phàm là đi ra ngoài đến bất kỳ địa phương cái này tiểu vũ liền muốn mang bên mình đi theo ngoại trừ thư ký tôn thành cương cùng xài văn tiến người còn lại đều phải tại hắn ở đây trước tiên đánh cái đối mặt được rồi được rồi vậy ta bây giờ có thể đi vào sao gặp tiểu vũ gật đầu một cái tựa hồ cũng có chút ý thức được chính mình có phải hay không quá khích chu dương lúc này mới đưa tay vô bả vai của hắn một cái lập tức liền gọi tôn thành cương tới thành cương ngươi mang tiểu xài cùng tiểu vũ đi tìm cái địa phương ăn cơm ta bên này không cần các ngươi buổi tiếp gặp cảnh vệ tiểu vũ giống như lại muốn mở miệng tôn thành cương lập tức liền ra hiệu tiểu xài đem người nhanh chóng lôi đi lập tức mới tuyển chuyển nói lãnh đạo hoặc là vẫn là ta đi theo ngài và an lao sư à nếu không thì tiểu vũ cũng không yên tâm đối với nghe vậy chu dương nhìn một chút tiểu vũ thấy hắn một bộ dáng vẻ không tình nguyện lắm không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái mà lúc này bây giờ trong phòng khách mã văn bân cùng từ cẩm chân cũng sớm đã tâm tư thấp phòng đứng lên hai người mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng mà bao nhiêu cũng biết lúc trời tối thỉnh khách nhân sợ là thân phận thật không đơn giản bên hai tiếng nói rơi xuống hai người lập tức liền thấy một người trẻ tuổi đẩy ra bao xương kéo đẩy môn đi vào theo sát phía sau chính là một đôi tuổi không lớn lắm vợ chồng mã văn bân cùng an Hiểu khiết gặp qua một lần nhìn thấy người tới lập tức liền lên phía trước cùng an Hiểu khiết lên tiếng chào hỏi an giáo sư ngài khỏe chu hiệu trưởng kỳ thực chủ yếu là mã văn bân cũng không biết làm như thế nào xưng hô chu dương tốt cũng may mắn là trong đầu linh cơ động một cái nhớ tới trước đây cái kiên lời nói của tiểu cô nương lúc này mới tại dưới tình thế cấp bách kêu lên Chu hiệu trưởng. bất quá nghe vậy Chu Dương ngược lại có chút ngoài ý muốn. hắn đảm nhiệm trường đảng phó hiệu trưởng là tại văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm sau đó ngoại trừ trường đảng bên kia lúc công tác ngược lại là không có mấy người xưng hô như vậy hắn người tốt Mã hiệu trưởng đợi lâu à cùng Mã Văn Bân bên cạnh thân trung niên nữ nhân nắm tay Chu Dương cười hỏi hai vợ chồng lần này tới không mang theo An Thuận nha đầu kia An Hiệu khiết cũng là sợ nha đầu kia quá làm ầm ý hơn nữa tối hôm nay bữa tiệc hai tử thấy ít nhiều có chút ảnh hưởng không tốt trong phòng khách. gặp người trẻ tuổi kia cung cung kính kính thay chu dương cùng an hiệu khiết kéo ra ghế mã văn vân cũng là nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước bọt hắn đương nhiên biết đến nhất định cấp bậc lãnh đạo trên cơ bản cũng là phân phối cảnh vệ viên cùng thư ký nhưng mà trước mắt chu dương chính xác trẻ tuổi làm cho người khác rất khó tin tưởng hắn đã đến cái này cấp bậc nhưng mà chính mình nhìn thấy một màn này lại không thể không khiến người tin tưởng chờ chu dương cùng an Hiểu khiết sau khi ngồi xuống mã văn vân rõ ràng trở nên có chút câu nệ đứng lên cũng may chu dương cũng không có gì ra đỡ đơn giản nói với hắn một chút quê nữ nha tình huống sau đó mã văn vân liền hỏi một chút hài tử tài liệu tình huống Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra. Vừa nhìn thấy người tới, Mã Văn Bân đáy lòng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối hôm nay hắn chính xác hẹn người tới, hơn nữa không là người khác, chính là bộ giáo dục Châu Hải Minh. Nguyên bản tại Mã Văn Bân xem ra, tất nhiên Châu Hải Minh tự mình gọi điện thoại cho hắn chào hỏi sắp xếp người. Vậy đã nói rõ khách tối nay cùng Châu Hải Minh quan hệ chắc chắn không phải bình thường, đã như vậy, không thừa cơ hội này cùng Châu Hải Minh rút ngắn một chút quan hệ, vậy dĩ nhiên là không lên đường. Nhưng mà Mã Văn Bân không nghĩ tới, Châu Hải Minh ngược lại là trở thành chính mình tự tinh cứ việc vừa mới cùng Chu Dương đơn giản hàn huyên một chút, hắn cũng phát hiện vị này mang theo trong người thư ký cùng cảnh vệ Chu Hiệu trưởng dơ tay nhất chân cũng không có cái gì ra đỡ. Nhưng mà trên thân loại kia như có như không thượng vị giả khí độ chính xác làm hắn đè nén không được. Trong phòng khách nhìn người tới là Châu Hải Minh, Chu Dương ngược lại là không có gì quá mức vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có điều đáy lòng cũng xác định vị này mã hiệu trưởng hơn phân nửa là cái tâm tư linh lung người. Nhưng mà Châu Hải Minh cũng sẽ không muốn như vậy. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ đến Mã Văn Vân vẫn rất sẽ đến chuyện, vậy mà có thể cùng Chu Dương hẹn lên nữa tiệc. phải biết cái này một vị thân phận bây giờ đã không phải là cái gì đều có thể tùy tiện hẹn lấy được, liền xem như chính mình muốn theo Chu Dương bí mật gặp một lần, đoán chừng đều phải sớm thời gian rất lâu hẹn thời gian. Cho nên vừa để xuống phía dưới điện thoại hắn liền nhanh đi đến đây, ai biết trên đường vẫn là ngoan ngoan mà chặn lại một hồi lâu, lúc này mới đạt điểm đuổi tới trong phòng khách Chu chủ nhiệm, thật không dễ ý tứ, hôm nay cuối tuần, trên đường thật sự là chắn không được, đợi lát nữa ta tự phạt ba chén. An giáo sư, cùng Chu Dương cùng An Hiểu Khiết lên tiếng chào hỏi. Châu Hải Minh đúng là đem thái độ của mình phóng thấp. Nhưng mà rơi vào Mã Văn Vân trong mắt, Châu Hải Minh bộ thái độ này lại quả thực làm hắn kinh điệu cái cảm Trong đầu càng là một mực đang nghĩ Chu Dương đến cùng là trường học nào hiệu trưởng, thậm chí ngay cả Châu Hải Minh cũng là bộ thái độ này. Trên thực tế, Mã Văn Vân lúc này đúng là thấp thỏm không được, căn bản liền không có chú ý tới Châu Hải Minh xưng hâu ngươi cái này lão nhăn, còn khách khí làm gì, nhanh ngồi xuống a. Tự phạt ba chen thì không cần, buổi tối hôm nay bữa cơm này đến lượt người tỉnh. Nghe vậy Châu Hải Minh cười hì hì rồi lại cười. Mã Văn Bân nơi nào dám để cho lãnh đạo mời khách. Nhanh chóng liền cười cười nói, "Chu hiệu trưởng sao có thể để cho châu bí thư mời khách nói xong rồi hôm nay là ta thỉnh các vị ăn cơm cơ hội này các lãnh đạo nhất định phải cho ta có châu hải minh tại trong bao xương bầu không khí cũng là linh hoạt không ít nói đến châu hải minh từ lúc từ đàm văn sơn thư ký vị trí chuyển xuống đến đông hải tới đảm nhiệm bộ giáo dục bí thư đảng ủy bây giờ chỉ trước mắt cũng là thời gian 4, 5 năm năm niên linh cũng từ 40 ra mặt nhị đến 45-46 ở trong con trường cái tuổi này đảm nhiệm chính sành cấp cương vị vẫn rất có ưu thế nhưng mà đàm văn sơn lập tức liền muốn tự nhiệm chuyện này châu hải minh cũng biết trong lòng tự nhiên là thất vọng Dù sao một khi Đàm Văn Sơn từ nhiệm, vậy thì đồng nghĩa với là hắn ít hơn một cái rất mạnh hữu lực chỗ dựa. Mà trước mắt Chu Dương bây giờ chính là thời điểm như mặt trời ban trưa, lại thêm Chu Dương cùng Đàm ra quan hệ, Châu Hải Minh nếu là không biết phải làm sao vậy coi như là ngu quá mức Chu chủ nhiệm. Siêu Nhiên lần này hồi kinh nghiệm trước, ta xem hẳn là thuộc về rồng về biển lớn đi. Chu Dương tự nhiên nghe được Châu Hải Minh là có ý định rút ngắn cùng chính mình quan hệ, cho nên lúc này mới điểm ra Đàm Siêu Nhiên sự tình. Bất quá Đàm Siêu Nhiên điều động sau lưng rất càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân, cũng không thích hợp cùng Châu Hải Minh nhiều lời, cho nên gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều. nhưng mà sau một lát vẫn là chỉ điểm châu hải minh một câu hải minh đồng chí dưới mắt đông hải bên này giáo dục việc làm ta nhìn ngươi cái này bí thư vẫn là muốn hạ điểm công phu nhất là đang làm việc tác phong phương diện này mấy năm này đông hải giáo dục đường nét thế nhưng là xuất hiện không ít tiêu cực tin tức a nghe vậy châu hải minh cũng là xương sở hắn là không nghĩ tới chu dương đột nhiên họa phong nhất chuyển nói đến chỗ này vấn đề bất quá lập tức liền biết lấy chu dương văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thân phận giáo dục một khối này cũng là nghiên cứu đối tượng một trong mà đông hải lại là giáo dục cải cách tuyến đầu đông hải bên này phát sinh tình huống chu dương tự nhiên là xem ở trong mắt lúc này châu hải minh trong lòng cũng là có chút thấp vọng. chính như chu dương nói tới mấy năm này đông hải giáo dục giới chính xác xuất hiện một chút không tốt hiện tượng nhất là tại sư đức sư gió một khối này mà đổi thành một bên mã văn vân cũng là bị chu dương lời nói dọa cho phát sợ đấy lòng đối với chu dương thân phận càng là vô cùng rất hiếu kỳ dù sao nếu như cái này một vị vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường hiệu trưởng mà nói chỉ sợ xem như bộ giáo dục bí thư đảng ủy châu hải minh còn không đến mức tới mức như thế trong đầu mã văn vân đáy lòng cũng là lập tức liền nổi lên mấy cái trường học tên nhưng mà Chu Dương câu nói tiếp theo nhưng trong nháy mắt liền để Mã Văn Vân liền thở mạnh cũng không dám ta hôm qua buổi sáng cùng Dương Thị Trường cùng Thái Tuệ đồng chí đồng chí nói chuyện vấn đề này giáo dục gốc dễ bài tại lớp Đức nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được đều lời nói đó chính là giáo dục thất bại Đông Hải thành phố giáo dục cải cách đều tiến đầu trận địa ngươi cái này bí thư vẫn là phải dụng tâm đảng bí thư sang năm liền muốn lui ngươi là hắn thư ký cũng không thể cho lão lãnh đạo trên mặt bôi nhọ 6 tháng cuối năm trường đảng bên kia có mùa thu bàn đến lúc đó ngươi cùng Thái Tuệ đồng chí chủ động xin vừa đi xuống tăng cường một chút lý luận học tập ta nhìn ngươi mấy năm này là có chút biếng. Nghe vậy Châu Hải Minh lập tức cũng là bị Chu Dương cái này một trận không nhẹ không nặng gõ dọa đến có chút ngồi không yên. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Lúc này liền dơ ly lên nói, cảm tạ Chu chủ nhiệm phê bình, ngài yên tâm, ngài nói những thứ này ta nhất định nhớ ở trong lòng. Nói xong liền ngửa đầu uống một ly. Kỳ thực Chu Dương cũng không phải nhất định muốn nhắc nhở Châu Hải Minh những lời này. Nếu như là biến thành người khác thay cái nơi, hắn càng không có tất yếu. Nhưng mà Châu Hải Minh không phải người bình thường, hắn ngoại trừ là Đông Hải thành phố bộ giáo dục người đứng đầu. hơn nữa càng là đàm văn sơn trước đó đảm nhiệm giáo dục bộ phó bộ trưởng trong lúc đó thư ký đông hải mấy năm này giáo dục vấn đề rất nhiều ảnh hưởng cũng không nhỏ nếu quả thật xuất hiện cái vấn đề lớn gì cái tiêu châu hải minh chẳng khác nào là đang cấp đàm văn sơn bôi nhọ về tình về lý hắn đương nhiên không keo kiệt cho châu hải minh một chút đề điểm chỉ có điều đến chu dương vị trí hiện tại mỗi tiếng nói cử động cũng là hợp vấn châu hải minh là làm qua thư ký người đương nhiên biết chu dương ý đồ cho nên kế tiếp một bữa cơm tự nhiên là ăn vừa thấp thỏm lại vấn chu dương để cho hắn đi trường đảng học tập vậy đã nói rõ vị này chu chủ nhiệm đối với hắn coi trọng vẫn là rất rõ ràng một bữa cơm ăn khoảng chừng hai cái giờ lúc này mới tan cuộc dưới lầu tự mình đem chu dương sau khi đưa lên xe châu hải minh lúc này mới quay đầu tại cũng sớm đã chết lặng mã văn bân vỗ vỗ lên bả vai là mã hôm nay xem như ta thiếu ngươi một lần nhân tình bất quá cái này cũng là vận khí của ngươi có thể cùng chu chủ nhiệm cùng nhau ăn bữa cơm đây chính là thị lý lãnh đạo đều không nhất định có cơ hội một câu nói càng là dọa đến mã văn bân không dám mở miệng mãi cho đến trở lại trong phòng khách mã văn bân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu châu bí thư chu chủ nhiệm là nghe vậy hướng mã văn bân nhìn một chút Châu Hải Minh lúc này mới có chút rêu rêu nói, hợp lấy ngươi đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng chu chủ nhiệm thân phận, ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Tên ngươi cũng biết, chính mình lên mạng đi thăm dò à? Ta đêm nay uống hơi nhiều liền không cùng ngươi tiếp tục. Nói xong Châu Hải Minh cầm quần áo đi xuống lầu. Mã Văn Vân cũng chỉ đành cười khổ để cho lão bà ở phía sau kết thúc công việc, chính mình vội vàng tiến đưa Châu Hải Minh xuống. Mãi cho đến Châu Hải Minh lên xe, lúc này mới vô cùng lo lắng mà lấy ra điện thoại di động đang lục soát cột bên trong thâu nhập Chu Dương tên lá mã. Ngươi phát cái gì nốc? Lập tức đều nhanh mười giờ rồi, nhanh trở về a. đêm nay bữa cơm này ta xem như thật sự ăn mơ mơ hồ hồ ngươi nói châu hải minh tốt xấu cũng là cục bí thư đảng ủy có cần thiết đối với một cái hiệu trưởng như thế ân cần sao liền xem như giao đại hiệu trưởng cũng không đến nỗi như thế đi còn có ngươi cũng thật là nơi nào có một điểm hiệu trưởng dáng vẻ nhưng mà lời còn chưa nói hết mã văn Bân lập tức liền hướng nàng ngoan ngoan mà trừng mắt liếc tóc dài kiến thức ngắn cũng may mà ngươi hôm nay không có nói lung tung cục bí thư đảng ủy cục bí thư đảng ủy hôm nay cũng không đáng chú ý chính ngươi xem nói ngựa này văn vân liền đem điện thoại nhét vào từ cẩm chân trong tay Lập tức liền một mặt hưng phấn mà lấy ra khói gọi lên ngoan ngoan mà hít một hơi. Hiệu trưởng, Chu Dương đúng là hiệu trưởng không giả. Nhưng mà, hắc hắc, tại vị này hiệu trưởng trước mặt, ta cái này hiệu trưởng tính là cái gì chứ? Chương 1148, gõ. Chương 1148, gõ. Nhìn xem điện thoại lùng tìm cột bên trong bắn ra ngoài tin tức. Từ Cẩm Chân Trương Trương miệng cứ thế một chữ đều không nói ra. Hiệu trưởng, trưởng đảng phó hiệu trưởng chính xác cũng là hiệu trưởng. Nhưng mà cái này hiệu trưởng cùng với nàng Lý Giải hiệu trưởng cũng đúng là khác nhau một trời một vực. Xem như hiệu trưởng phu Nhân lão công mã văn vân những năm này tại đông hải trung học hiệu trưởng vị trí tư cẩm chân thường thấy đủ loại cái gọi là quan lớn hiển quý cùng đại nhân vật tại trước mặt nam nhân mình hoặc không đúng tận lực lấy lòng hoặc ngang hàng tương giao hình ảnh trương kỳ ở trong môi trường này dù cho là bản tính không xấu xem người cũng khó tránh khỏi sẽ mang theo chút giọt xét hương vị vậy mà hôm nay buổi tối một màn này đích thật là cho nàng hảo hảo mà học một khóa để cho nàng hiểu rồi cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân không nói những cái khác vị tiêu chu hiệu trưởng cùng châu hải minh lúc nói chuyện trong lúc phất tay bộc lộ ra ngoài khí chàng đơn giản liền đè người có chút không thở nổi trong lúc nhất thời từ cẩm chân sẽ nghĩ tới chính mình vừa rồi mạnh miệng bộ dáng cũng không khỏi có chút đỏ mặt cùng thấp thỏm lao công ta hôm nay buổi tối không có gì không khéo léo địa phương à. trắng tự mình con dâu một mắt mã văn vân cũng lười lý tới nàng đúng mức cũng may mà ngươi chỉ là người sau mạnh miệng lúc này chỗ dạng yên tâm đi chu chủ nhiệm là người nào chuyện cũ kể trong bụng tể tướng có thể chống tuyển, lấy thân phận của hắn không cần thiết cùng ngươi gây khó dễ đối với mã văn vân tới nói tối hôm nay bữa cơm này tự nhiên là đáng giá hắn vô cùng hưng phấn ban chấp hành trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm Trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng ở trong đó bất kỳ một cái nào danh hiệu cũng là chính mình mấy đời đều khó mà sánh bằng tồn tại. Một đại nhân vật như vậy nhà hài tử lưu lại Đông Hải trung học, hắn xem như hiệu trưởng, đương nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sáu. Mặc dù sớm mấy năm phía trước liền đã tại Đông Hải thành phố định cư, nhưng mà từ lúc trước kia rời đi Đông Hải đi Hoàng Giang nhậm chức sau đó, Chu Dương liền hiếm thấy trở về một chuyến Đông Hải. Mỗi lần trở về cũng là hành trình vội vàng, giữ kín không nói ra. Thậm chí ngay cả một đám thân bằng bạn cũng đều hiếm thấy gặp một lần. Bất quá lần này hắn là công vụ mang bên mình tới Đông Hải tin tức rất nhanh liền chuyển khắp Đông Hải quan trường. cho nên tại tuyên truyền giảng giải lời nói kết thúc về sau chu dương liền nhận được không thiếu lúc đầu thuộc hạ cùng đồng sự điện thoại hoặc tin tức hy vọng cùng hắn gặp mặt một lần nhưng là bởi vì hành trình rất căng thẳng nguyên nhân chu dương cũng không có nhà ra vẹn vẹn chỉ là đáp ứng để cho ngô Thông minh tới nhà cùng nhau ăn bữa cơm ngô tông minh so chu dương còn nhỏ hơn tới 2 tuổi bất quá bấm ngón tay tính toán ngô tông minh cũng từ năm đó chừng 20 mươi tiểu tử đến tuổi gần bốn mươi tuổi phó khu trưởng phó sảnh cấp lãnh đạo cán bộ tại đông hải thành phố loại này địa phương không tính cực kỳ nổi bật nhưng mà cũng đã có thể xem là trong trăm có một Chỉ có điều ngô tông minh dưới mắt bị quấn vào một hồi đại phiền thoái bên trong, Chu Dương đều có thể phát giác được tiểu tử này thiếu chút tinh khí thần. Cho nên từ vào cửa vừa thấy mặt bắt đầu, hắn đều không có phản ứng ra hỏa này, mà là cùng Lưu Nhạc trò chuyện một chút việc nhà nhạc nhạc, trong nhà cũng còn tốt ta. Rất tốt Dương ca. Trải qua mười mấy năm, Lưu Nhạc cũng từ năm đó thanh xuân phản địch mỹ thiếu nữ đã biến thành đã làm vợ người làm mẹ người nữ tử, đang khi nói chuyện cũng mang theo một tia câu nghệ, cái này khiến Chu Dương cũng không nhịn được hơi xúc động Trước kia hắn cùng Lưu Nhạc lần thứ nhất gặp mặt vẫn là tại Đông Hải sân bay quốc tế, có phụ mẫu chi mệnh ngôi giới chi ngôn Lưu Nhạc không xa ngàn dặm từ tương nam một thân một mình chạy đến Đông Hải tới cùng đối tượng hẹn hò Ngô Tông Minh gặp mặt. Thời điểm đó Lưu Nhạc toàn thân đều tràn đầy thanh xuân mỹ thiếu nữ khí tức, tính tình hướng ngoại sinh động, Chu Dương đều cảm thấy hơi kinh ngạc, cô gái như vậy vậy mà cũng sẽ bị trong nhà an bài ra mắt kết hôn, mà không phải thống thống khoái khoái lại chơi đùa bên trên hai năm. Trong phòng khách, gặp Chu Dương vẫn luôn không có lý tới chính mình, mà là cùng Lưu Nhạc câu được câu không mà trò chuyện, Ngô Tông Minh mặc dù nóng đổi, nhưng mà cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng tử tế cảm tạ tổ tử. Chờ An hiểu khiết bưng lên cắt gọn hoa quả cùng pha nước trà ngon, lúc này mới đứng dậy nói tiếng cảm ơn. Ngô Tông Minh những năm này một mực tại cơ sở sở soạn lần mỏ tại trong cơ quan càng là chờ đợi nhiều năm, đương nhiên biết đã lao lên đạo, cùng bọn hắn hai vợ chồng lại là bằng hữu cùng lão đại ca Chu Dương rõ ràng là đối với hắn có chút bất mãn, cho nên tiếp nhận nước trà sau một mực nâng chén trà ở nơi đó cũng không dám nói chuyện. Hai vợ chồng cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, Lưu Nhạc mặc dù đối với Ngô Tông Minh có khí, nhưng mà nhìn thấy cùng chính mình yêu nhau nhiều năm như vậy nam nhân dáng vẻ lo lắng, lửa giận trong lòng bao nhiêu cũng đi một chút. chỉ là vẫn hận không thể hướng về phía Ngô Tông Minh trên mặt đi lên một quyền. Là một nam nhân, hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ có triển vọng nam nhân, Ngô Tông Minh lần này là phạm vào một cái tuyệt đại đa số nam nhân đều rất khó chịu được cám dỗ sai lầm. Những năm này Đông Hải phát triển kinh tế một mực tại quay chung quanh mấy lớn trung tâm nhiệm vụ tại phát lực, xem như phân công quản lý chính phủ trọng đại công trình bộ môn phó khu trưởng, Ngô Tông Minh tại một khối này vẫn luôn là tận hết sức lực mà thôi động các hạng việc làm, thiết diện vô tư hình tượng cũng là dựng nên rất ổn. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới hắn sẽ ở một cái vấn đề nhỏ phía trên phạm sai lầm. Trước đó không lâu. Phổ Giang đang lưu đồ một mảnh vùng đất mới khối xây dựng công trình hạng một lúc, Ngô Tông Minh bị thiết lập nhân vật bộ, thế mà cùng đối phương một cái tuổi trẻ phó tổng ngầm tiếp xúc. Tại dưới tình huống bình thường loại chuyện này là không đủ để trở thành vết nhơ, vấn đề chính là ở đối phương là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái cực kỳ trẻ tuổi cùng nữ nhân xinh đẹp. Ngay cả Ngô Tông Minh chính mình cũng là sau đó mới biết được, nữ nhân này căn bản cũng không phải là cái gì phó tổng, mà là đối phương một cái chuyên môn phụ trách xã giao công cụ. cho nên đối phương dễ dàng bằng vào một tấm sai chỗ ảnh chụp liền đem ngô tông minh nắm gắt gao đối với một cái tuổi trẻ có triển vọng cán bộ tới nói sinh hoạt cá nhân vấn đề vốn là không đủ để trở thành cả tay thế nhưng là đầy đủ trở thành vô cùng nhược điểm trí mạng trong phòng khách gặp chu dương vẫn không có nói về cái vấn đề này ý nghĩ ngô tông minh trong lòng cũng là thấp thỏm không được cũng may chu dương uống hai chén trà sau đó cuối cùng quay đầu tới hướng hắn lướt qua lập tức liền xốc lên mở môi hỏi như thế nào có lá gắt làm không có lòng can đảm thừa nhận nghe vậy ngô tông minh sắc mặt đỏ bừng lên nhưng mà cũng không dám phản bác vì chuyện này hắn cùng lưu nhạc đã náo loạn mấy lần đều nói con rồi không đốt không có khe hở trứng ngô tông minh cũng thừa nhận chính mình mặc dù không có cùng nữ nhân kia phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ nhưng mà cũng đúng là bị sắc đẹp mê con mắt chu chủ nhiệm có địa vị cao sức quan sát tự nhiên là vô cùng lợi hại một mắt liền có thể xem thấu đồ vật trong này ta xem nhạc nhạc trước kia chính là huồng phí mủ thật xa từ tương nam tới đông hải thành phố tìm người bằng điều kiện của nàng nam nhân như thế nào tìm không thấy vì sao cần phải ỷ lại nguyên ngô tông minh chuyện này mã bí thư có biết hay không mã tiến tài là ngô tông minh cứu, cứu. có một cái thân cư của ủy vị viên vị, bí thư chỗ bí thư cứu cứu nô tông minh đáy lòng bao nhiêu là có chút phiêu thật tình không biết trong vấn đề này dù cho là mã tiến tài chỉ sợ cũng rất khó thay hắn giải vây tối đa chỉ có thể tiêu trừ sự kiện mang tới ảnh hưởng trái chiều mã tiến tài là có địa vị cao không giả nhưng mà đây là tại đông hải không phải ở khác cái gì địa phương lấy mã tiến tài thân phận nghĩ tại đông hải dễ dàng biến mất nô tông minh bất nhờ sợ là phải bỏ ra cái giá rất lớn mới được dương ca cứu cứu hắn còn không không biết nghe vậy chu dương gật đầu một cái cũng may mà là Ngô Tông Minh còn có chút đầu góc, không có đem chuyện này đâm đến Mã Tiến Tài nơi đó Dương Ca, ta Ngô Tông Minh còn muốn nói điều gì, nhưng mà Chu Dương đã khoát tay áo trực tiếp không có để cho hắn mở miệng. trong lúc nhất thời Ngô Tông Minh cũng là lòng như cho nguội. bên cạnh Lưu Nhạc nhìn thấy Ngô Tông Minh biểu tình trên mặt, trong lòng tức thì tức, nhưng mà cũng ác không giới cái tâm đó, thế là mí môi nói, Dương Ca, Tông Minh, Tông Minh hắn chính xác không có cùng nữ nhân kia phát sinh cái gì, ta tin tưởng hắn. nói xong Lưu Nhạc vụng trộm lườm Chu Dương một mắt, thấy hắn đang theo dõi chính mình, trong lòng cũng không khỏi vì đó có chút hốt hoảng. Cũng may Chu Dương cũng không để cho nàng quá xấu hổ rất nhanh liền bỏ qua chuyện này, nhưng mà mãi cho đến cơm nước xong Chu Dương cũng không có nhắc lại chuyện này đợi đến hai người đã ra cửa, Chu Dương lúc này mới đem Lưu Nhạc hô trở về giao phó một câu nhạc nhạc, trở về cùng Tông Minh thật tốt tâm sự, có đôi khi cũng không cần một mực mà thay hắn cân nhắc, hắn cũng không phải tiểu hải tử, có một số việc nên căng căng trí nhớ, một lần này sự tỉnh ta liền giúp hắn giải quyết, ngươi nói cho. Hắn biết lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe vậy Lưu Nhạc lúc này mới nín khóc mà cười lấy ra cửa. Một bên khác. Chờ Ngô Tông Minh cùng Lưu Nhạc hai vợ chồng rời đi về sau, Chu Dương nhìn đồng hồ trong lòng cũng đang suy nghĩ một chuyện khác. Dựa theo hành trình, hán chế nhất buổi sáng ngày mai liền muốn trở về Kinh. Lần này Đông Hải hành trình công vụ là viên mãn hoàn thành, bất quá mình còn có cái việc tư phải xử lý. Nha Nha thi cấp 3 kết thúc, Cao Trung cũng quyết định. Nhưng mà đồng sư đại phụ trung bên kia, An Hiểu Khiết còn nghĩ muốn thỉnh vị kia ban chủ nhiệm Vương Hải đến Lao Sư tới nhà ăn bữa cơm tối. chương 1149, nhân sinh gặp gỡ quý ở Bền Bị. Trước 1149, nhân sinh gặp gỡ quý ở Bền bỉ đối với người bình thường mà nói. đến Chu Dương loại này cấp bậc lãnh đạo cán bộ ngày bình thường khả năng cao chỉ có thể ở trên internet nhìn thấy một cái tên cùng tương quan tin tức tin tức nhưng mà đối với Phương Hải Yến tới nói Chu Dương người này cũng không chỉ là một cái tên mà là thật sự xuất hiện tại chính mình cuộc sống và trong công việc một cái người sống sờ sờ hơn nữa cùng mình còn có không tính cản gặp nhau Chu An Thuận tiểu cô nương kia tại trường trung học phụ thuộc lên 3 năm học mặc dù ba năm trước đây một lần kia gặp mặt cụ thể hình ảnh Phương Hải Yến đã nhớ kỹ không phải rất rõ hơn nữa ba năm này trong lúc đó chính mình cùng Chu Dương cũng không có lần nữa đã gặp mặt nhưng mà tại trường trung học phụ thuộc trong khoảng thời gian này. Chú An Thuận Tiểu Nha đầu kia đã sớm cùng Phương Hải Yến trở nên hết sức quen thuộc. Hơn nữa ngày thường, An Hiểu Khiết kỳ thực cũng thỉnh Phương Hải Yến tới nhà làm qua mấy lần khách, chỉ có điều so với lần này đều không phải là như vậy chính thức, bầu không khí cũng càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tiếp vào An Hiểu Khiết điện thoại sau đó, Phương Hải Yến đáy lòng hơn phân nửa hơi xúc động. Tại trường trung học phụ thuộc công tác 3 năm này. 3 năm trước đây lần đó nhân sinh gặp gỡ đích xác cho nàng sinh hoạt mang đến biến hóa rất lớn. Ngắn ngủi thời gian mấy năm Nàng không chỉ từ một cái bình thường ban chủ nhiệm lao sư trở thành đông sư đại phụ trung trẻ tuổi nhất giáo vụ chỗ chủ nhiệm, hơn nữa cũng mua phòng kết hôn đây đối với một cái vừa mới ngoài 30, tại Đông Hải loại này địa phương đánh liều người trẻ tuổi tới nói, kỳ thực đã có thể được xem là sự nghiệp có thành gia đình mỹ mãn. Phương Hải Hiến Lao Công Lý Diễm Minh đồng dạng là trường học lao sư, chỉ có điều hai vợ chồng một cái là tại đông sư đại phụ trung một cái là tại trong không xa phổ giang học. Nói đến hai người có thể tiến tới cùng nhau nhiều ít vẫn là cùng an hiểu khiết có chút quan hệ Lý Diễm Minh là An Hiểu Khiết tại thứ hai tiếng nước ngoài đại học một người đồng nghiệp sư đệ. An Hiểu Khiết tại trên một lần giữa bằng hữu tụ hội gặp một lần. Đối với tiểu tử ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc này mới giới thiệu cho Phương Hải Yến nhận biết. Về sau hai người một tới hai đi còn thật sự nói lên năm ngoái hơn nửa năm linh chứng. Xem như rắc tơ hồng người. Phương Hải Yến cùng Lý Diễm Minh lúc kết hôn, An Hiểu Khiết còn đưa một món lễ lớn. Phương Hải Yến mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà làm sự tình nghiêm túc, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới bao nhiêu cũng có chút khí thế. So sánh dưới, Lý Diễm Minh là loại kia tương đối trung thực đần độn một cái thanh niên. hai người góp một đôi cũng là phù hợp buổi tối hôm nay đó là có một chút phiền phức phía trước ngươi không phải cùng hồ cục dài hẹn buổi tối cùng một chỗ liên hoan sao trong phòng khách nghe được con dâu lời nói lý diễm minh đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm nay đã an bài những chuyện khác hồ cục giải chính là trước đây đông sư đại phụ trung hiệu trưởng hồ quảng sương hồ quảng sương hai năm này cùng thị cục châu hải minh bí thư rất thân cận bởi vì có chu dương điểm này không nhẹ không nặng quan hệ châu hải minh mặc dù không có tận lực cho hắn cái gì chiếu cố nhưng mà nhận thức thị giáo dục hệ thống người đứng đầu hồ quảng sương tại vòng tròn bên trong tự nhiên cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi Hai năm trước liền từ trường trung học phụ thuộc điều chỉnh đến phổ giang tân khu bộ giáo dục đảm nhiệm phó cục trưởng, phân quản đúng lúc là trung học giáo dục một khối này. Với tối hôm nay bữa cơm này là hồ Quảng Sương tự mình tổ cục, không chỉ hẹn Phương Hải Yến vị này trường trung học phụ thuộc giáo vụ chỗ chủ nhiệm, còn hẹn trường trung học phụ thuộc mới nhậm giáo giải phiền Lâm vấn. Mặt khác chính là giang tiểu khu tiền nhiệm bộ giáo dục phó cục trưởng Vương An Lâm cùng khu chính phủ xử lý chủ nhiệm mấy cái người. Kỳ thực tối hôm nay bữa tiệc nói trắng ra vẫn là vì chuyện Hải Tử Đông sư đại phụ Trung Cao Trung Bộ mặc dù cũng không phải là thành phố trọng điểm, nhưng mà tại khu trường chuyên cấp 3 bên trong xếp hạng vẫn là rất gần trước. Ở thành phố trọng điểm rất khó bước vào tình huống phía dưới ở đây cũng là rất nhiều học sinh trong nhà chén phá túi đầu đi vào trường học không có cách nào, chỉ có thể mượn cớ cùng hồ cục giải giải thích một chút. An lão sư bên kia chắc chắn không thể đẩy. Ngươi nhìn nàng phát tới tin tức, nhân ra ăn cơm địa phương cũng đã đã đặt xong. Kỳ thực An Hiểu khiết cũng không có cùng Phương Hải Yến nói Chu Dương đã trở về Đông Hải sự tình, nhưng mà Phương Hải Yến cũng tự hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. cho nên hai vợ chồng thương lượng một chút phương hải yến liền cho hồ quảng sương phát cái tin tức bảo hôm nay có chuyện tạm thời buổi tối bữa tiệc liền không đi qua một bên khác thu đến phương hải yến tin tức thời điểm hồ quảng sương đang cùng trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng phiền lâm tuấn giang tiểu khu văn phòng chủ nhiệm cao vĩ bằng mấy cái người cùng một chỗ đang chơi bài xem xong tin tức hồ quảng sương ngược lại là không nói gì chỉ có điều trong miệng vẫn là cười nói câu cái này tiểu phương nói là có chuyện tạm thời buổi tối tới không được hắn đương nhiên biết vị này phương trưởng phòng chính khoa cấp chính mình không thể chơi vào nhân ra vận khí tốt mặc dù không có gì bối cảnh nhưng mà không chịu nổi ôm một đầu chân thô lớn hơn nữa còn là to không biên giới cái chủng loại kia những năm này phương hải yến cùng An hiểu khiết rất thân cận hồ quảng sương là biết đến hắn kỳ thực cũng không phải không động tới tâm tư chỉ có điều vị kia an giáo sư đối với bữa tiệc cái gì cho tới bây giờ cũng là sắc mặt không chút thay đổi hơn nữa cục thành phố bên kia châu hải minh cũng cùng hắn bắt chuyện qua không nên chủ động đi phiền phức nhân ra cho nên biết rõ trước mắt thì có một cơ hội trời cho nhưng mà hồ quảng sương cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn lại góp không được gần như ngược lại là bởi vì chú an thuận cái kia tiểu cô nương dương cớ phương hải yến ngược lại là cùng vị kia an giáo sư vẫn luôn lui tới rất thường xuyên phiền lâm tuấn xem như trường trung học phụ thuộc mới nhậm giáo dài mặc dù không biết cụ thể duyên cớ nhưng mà đáy lòng bao nhiêu cũng đoán được một điểm phương hải yến lớp học có thể có nhà lãnh đạo hải tử cho nên bình thường đối với phương hải yến cái này giáo vụ chỗ trưởng phòng cũng là có thể không đắc tội thì không cần tội nhưng mà hồ quảng sương cùng phiền lâm tuấn không có ý kiến cũng không đại biểu những người khác liền không có hồ quảng sương tiếng nói vừa dứt bên cạnh thân cao vĩ bằng liền cười nói hồ cục ta xem cái này phương lão sư so ngươi một cái cục dài giá đỡ còn lớn đi ngay vậy phiền lâm tuấn cười cười không nói chuyện hồ quảng sương lại cười nói cao chủ nhiệm nói đùa phương lão sư là trường trung học phụ thuộc cốt cán tăng thêm đúng lúc là cuối kỳ giáo vụ châu bên hắn kia có việc gấp cũng là bình thường nghe được hồ quảng sương lời nói cao vĩ bằng trên mặt cũng là lộ ra vẻ Hồ nghi hồ quảng sương người này hắn vẫn hiểu mặc dù chỉ là phổ giang bộ giáo dục phó cục trường nhưng mà ngày bình thường giá đơ năm đến so với ai khác đều đủ thêm nữa hắn đã từng còn đảm nhiệm qua trường trung học phụ thuộc hiệu trường trường trung học phụ thuộc một cái giáo vụ trưởng phòng không nể mặt hắn như vậy về tình về lý hồ quảng sương đều khó có khả năng sẽ như vậy bình tĩnh hết lần này tới lần khác hồ quảng sương biểu tình trên mặt cũng không giống là giả vờ trong lúc nhất thời cao vĩ bằng cùng hai người khác cũng là có chút không nghĩ ra không biết hồ quảng sương trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì nhưng mà nhìn thấy mấy người biểu tình trên mặt hồ quảng sương cũng không có giải thích tâm tư phương hải yến cùng văn phòng nghiên cứu chính trị chu chủ nhiệm nhà quan hệ trưởng trung học phụ thuộc bên kêu biết tình hình thực tế cũng chính là hắn cùng phương hải yến bản thân liền mới nhậm giáo giải phiền lầm tuấn đều không phải là rất rõ ràng đối với hồ quảng sương tới nói biết tầng quan hệ này bản thân liền là hắn tự thân một loại cảm giác ưu việt hơn nữa việc quan hệ gì lãnh đạo hắn tự nhiên sẽ không nói gì nhiều mà đổi thành một bên tiếp vào phương hải yến trả lời tin của sẽ đúng giờ đi khách sạn bên kia hội họp sau đó an hiệu khiết cũng cùng chu dương lên tiếng chào hỏi phổ giang tân khu kim thành lộ cũng chính là ở vào hắn nhà cầu đường đi phụ cận vị trí có một nhà tên là đạo hương nguyện tiệc cơm chu dương biết cái này địa phương vẫn là trước kia thỉnh vũ miệu phụ thân vu kỳ dương cùng mẫu thân khổng na ăn bữa cơm mới quen thuộc những năm này bởi vì vị trí địa lý tương đối mở rộng hoàn cảnh lại tương đối ưu nhã nguyên nhân cho dù là tại thực thể cửa hàng sinh ý càng ngày càng khó thực hiện hơn mười năm sau đạo hương nguyện sinh ý vẫn như cũ rất là nóng nảy hồ thắng lợi cùng hồ lị lị cũng là bên này khách quen Chu Dương trong tay trước đây có một tấm đạo hương nguyện thẻ khách quý, về sau chuyển giao cho An Hiểu Khiết cũng là trước kia Hồ Thắng Lợi đưa cho hắn. Chỉ có điều đã cách nhiều năm. Lần nữa đi tới nơi này cái địa phương, Chu Dương đáy lòng cũng không nhịn được hơi xúc động, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy khổng A Di đều đi nhiều năm. Những năm này Miểu Miểu cũng không dễ dàng. Quay đầu ngươi cùng Hiểu Phong gọi điện thoại, để cho hắn kiềm chế tâm tính. Nếu là dám lại để cho Miểu Miểu bị bị khuất, quay đầu lột ra hắn. Nghe vậy An Hiểu Khiết cũng là gật gật đầu không nói lời nào. Trước đây đệ đệ Hiểu Phong ở đơn vị làm loạn quan hệ nam nữ sự tình, đệ tức phụ vu Miểu đúng là thụ không nhỏ ủy khuất. cũng chính là như thế lúc này mới có về sau chu dương chào hỏi cho ngô tông minh thông qua cán bộ giao lưu nhậm chức con đường đem hiệu phong lấy tới cam nam bên kia đi nhận chức trách nhiệm sự tình. nói đến Vu miệu đứa nhỏ này cũng là mới mạnh chuyện lớn như vậy cũng một mực dấu ở trong lòng không có cùng vô kỳ dương nói chỉ là tự mình một người bị bị khuất biết chuyện này sau đó an Hiểu khiết còn kém trực tiếp đem đệ đệ Hiểu phong đuổi ra khỏi cửa trước kia hiệu phong mẹ vợ khổng na còn tại thế mặc dù ngay từ đầu không đại đồng ý hai người sự tỉnh nhưng mà sau đến đúng người con rể này cũng là coi như con đẻ hai vợ chồng ra ngay cả mình dưỡng lao phòng ở bán tất cả liền vì cho nữ nhi nữ tế đổi một bộ lớn một chút phòng ở vị kia khổng a di cũng dẫn đến yêu ai yêu cả đường đi đối nhà mình hai đứa bé cũng là cực tốt thường thường liền muốn chạy tới xem đúng là không nghĩ tới trời không toại lòng người khổng na thời điểm ra đi còn trẻ rất nhiều cái này địa phương ngược lại là không thay đổi gì bất quá ta xem phòng ở hẳn là sửa chữa trước kia ta lần đầu tiên tới cái này địa phương thời điểm vẫn là lão hổ lái xe đưa ta tới đi ở dưới lầu khách sạn trong viện trên hành lang chu dương trên sống núi còn mang lấy một bộ kính dâm đi như thế nào thật vất vả trở về một chuyến còn xuân đau thu buồn dậy rồi cái này địa phương ngươi tới được thiếu ta ngược lại thật ra hàng năm đều phải tới mấy lần nhà bọn hắn đồ ăn hương vị rất hợp ba mẹ khẩu vị lần trước kim ba cùng ái lâm tới thời điểm chính là chọn đạo hương nguyện cẩn bay đứa bé kia chắc định muốn chết ừm, chính là tại cái kia địa phương lấy quả thực thực địa ngã một phát miêu kim ba cùng lý ái lâm là chu dương lão lãnh đạo lý văn phương cùng miêu trạch lâm hai vợ chồng con trai độc nhất cùng con dâu trước kia chu dương tại huyện thành đảm nhiệm thị trường hai vợ chồng còn mang theo nhi tử miêu cẩn phi cùng khuê nữ miêu cẩn đồng đi huyện thành thành phố chơi mấy ngày và ngón tay tính toán cũng là nhiều năm không gặp mặt bất quá bởi vì lý văn phương quan hệ xem thêm yêu kim ba bây giờ một mực tại giao đại làm việc bên kia hai nhà người ngược lại là lui tới đến tương đối thường xuyên nói một cái đã nhiều năm như vậy lý văn phương lập tức cũng sắp 70. có đôi khi chu dương cũng đang suy nghĩ trước kia nếu như không có lý văn phương đối với chiếu cố của mình chính mình có lẽ lại là mặt khác một phen hoàn cảnh chỉ có điều rất nhiều chuyện cũng không thể giả thiết chính mình những năm này vị trí càng ngày càng cao bên cạnh cũng dần dần có người quen tại chậm rãi già đi đoạn thời gian trước chu dương liền tiếp vào lưu mai tin tức nói là đông đại bên kia lão lãnh đạo trước kia trường học đảng ủy phó bí thư phó hiệu trưởng đồng lâm sinh bởi vì đột phát chảy máu nao qua đời thời điểm ra đi mới vừa vặn bảy mươi ra mặt mẹ cha ta cái này không gọi xuân đau thu bờn hắn đây là nhìn vật nhớ người sai thúc thúc ngươi nói đúng không Sai văn tiến sở lỗ mũi một cái một mặt cười ngượng hắn một cái học sinh tốt nghiệp cao trung biết cái đích gì nhìn vật nhớ người lãnh đạo tâm tư hắn nơi nào thấu hiểu được ngược lại là tôn thành cương cười nói câu nha nhà chính là thông minh nghe vậy chu dương lập tức liền cười vui vẻ cười tiểu nha đầu này vẫn là hiểu nàng lao phụ thân vậy thì không nói đi thôi ta đoán trưởng tiểu phương lão sư hẳn là cũng đến ném đi tàn thuốc trong tay Chu Dương liền một ngựa đi đầu đi theo trước mặt cảnh vệ Tiểu Vũ cùng cùng một như Tiểu Đại Nhân Nhi Tử An Bình cùng nhau lên lầu đã sớm định xong trong phòng khách. Phương Hải Yến cùng Lý Diễm Minh hai vợ chồng xem xét đi vào một sóng lớn người, lập tức liền mặt lộ vẻ câu nệ đứng lên, nhìn thấy Chu Dương thời điểm hai người rõ ràng ngẩn ra một chút, lập tức mới hoang mang rối loạn trường trương theo sát Chu Dương chào hỏi Tiểu Phương Lão sư các ngươi không cần khách khí, chúng ta cũng có nhiều năm không gặp a. Phương Hải Yến gật đầu một cái, nhưng mà cả người vẫn rõ ràng có chút không có lấy lại tinh thần, nàng thật sự không biết buổi tối hôm nay ăn cơm trung ngoại trừ An Hiểu Khiết vẫn còn có trước mắt cái này một vị. những năm này cùng chu dương mặc dù không có đã gặp mặt nhưng mà chu dương bây giờ đảm nhiệm chức vụ cùng thân phận nàng nên cũng biết đột nhiên nhìn thấy cái này một vị hơn nữa thân phận của đối phương so với mấy năm trước lúc gặp mặt lại biến hóa không thiếu phương hải yến sao có thể không khẩn trương ân là có chút năm ta ta cũng không nghĩ đến ngài trở về đông hải chu dương cười khoát tay áo, lập tức liền cho phương hải yến cùng lý diễm minh giới thiệu một chút tôn thành cương sải văn tiến cùng tiểu vũ ba người tối nay là thuộc về tư nhân mợ thiệp chiêu đãi hơn nữa còn là thỉnh hải tử lao sư ăn cơm tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo thịt rượu đi lên có nha nha đứa bé này tại Trong lúc nhất thời trong bao xương bầu không khí ngược lại là linh hoạt không ít. Bất quá Chu Dương cũng nhìn ra được, Phương Hải Yến tìm người lão công này đúng là tương đối đàng hoàng một cái nam nhân, không nói nhiều, tiểu lượng không cạn, không đầy một lát công phu liền uống hơn phân nửa chai bao đài đi theo trong vài người, Tiểu Vũ cùng Sài Văn Tiến đi theo lãnh đạo thời điểm từ trước đến nay cũng là không uống rượu, bất quá hôm nay không cần lái xe, Chu Dương phá lệ để cho Tôn Thành Cường cùng Sài Văn Tiến cũng đổi Lý Diễm Minh uống một điểm, chỉ có Tiểu Vũ công việc. làm chỗ chức trách không thể dính vật này nha nha đứa nhỏ này mấy năm này cũng là may mắn mà có tiểu phương ngươi dốc lòng chiều cố ta công việc khá bệ buộn bình thường cũng không có thời gian cùng ngươi liên hệ hôm nay liền bồi ngươi cùng tiểu lý uống một chén mặt khác nha nha trường học cũng định rồi đông hải trung học về sau hải tử có chuyện gì từ ngươi cũng khổ cực ngươi nhiều chỉ điểm một chút trong phòng khách nghe được chu dương lời nói phương hải yến cũng là nhanh trường không được trong đầu càng là trống rỗng Khi thực kể từ đi văn phòng nghiên cứu chính trị sau đó nguyên nhân bởi vì công tác chu dương cũng không giống trước kia thật có thể làm đến ẩn mà không ra mà là thường xuyên đi theo người lãnh đạo tham gia đủ loại hội nghị mặc dù tại người xa lạ trong mắt trên một vị tại trên màn hình tv cũng không nổi bật nhưng mà đối với phương hải yến mà nói mỗi một lần tại tv trong tin tức nhìn thấy chu dương lặng yên ngồi ở lãnh đạo bên cạnh thân hoặc vùi đầu làm bút ký hoặc ngồi thẳng thân thể nghe nói chuyện hình ảnh kỳ thực đều không thua gì đang nói cho nàng biết cái này một vị thân phận là bực nào không đơn giản hơn nữa theo chu dương dần dần đi đến trước sân khấu trên internet liên quan tới vị này trẻ tuổi ban chấp hành trung ương ủy viên tin tức cũng chỗ nào cũng có nhất là đoạn thời gian trước chu dương xuất hiện tại trường đảng trên lớp học cái kia một phen nói chuyện không biết có bao nhiêu truyền thông đăng lại qua lúc này phương hải yến một mặt là kinh ngạc tại chu dương thăng quan tốc độ nhanh một phương diện khác chu dương biểu lộ ra lực tương tác cũng làm cho nàng cảm thấy có chút khó có thể tin có thể nhận biết nhân vật như vậy hơn nữa còn sinh ra rất nhiều gặp nhau có đôi khi phương hải yến chính mình cũng cảm thấy rất nằm mơ giữa ban ngày tựa như a ta cảm tạ ngài ta kỳ thực chính là làm điểm thông thường việc làm chủ yếu vẫn là nhà nhà thông minh nói xong phương hải yến sắc mặt liền đỏ lên ngược lại là bên cạnh lý diễm minh uống nhiều rượu lòng can đảm ngược lại muốn lớn hơn một chút vậy mà chủ động bưng chén lên cho chu dương kính chén rượu chu chủ nhiệm ta mời ngài một ly qua ba lần rượu Chu Dương chủ yếu là cùng hai người hàn huyên một chút trường học việc làm cùng với phương diện sinh hoạt sự tình. Mấy năm này Phương Hải Yến trưởng thành vẫn là rất nhanh, cùng ba năm trước đây so sánh, tiểu cô nương này chính xác chấm bổn không thiếu, đối với trường học công việc vẫn là rất có kiến giải. Một bữa cơm ăn đến buổi tối 8 điểm nhiều chung lúc này mới kết thúc. Tôn Thành Cương đã sớm đi sân khấu bên kia mua xong đơn, một đoàn người hàn huyên vài câu mới cùng một chỗ xuống lầu. Phòng ăn dưới lầu trong viện. Nguyên bản Chu Dương là dự định để cho Tiểu Vũ lái xe đưa Phương Hải Yến cùng Lý Diễm Minh trở về, kết quả hai người chết sống cũng không chịu phiền phức bọn hắn, Chu Dương cũng chỉ đành coi như không có gì đi. cái kia tiểu phương lão sư, tiểu lý, chúng ta đi về trước. lần nữa cùng hai người nắm tay, chu dương lúc này mới quay người mang người hướng viện môn đi qua. chỉ là vừa quay người lúc, bên hai đột nhiên liền nghe được một đạo tựa hồ còn có chút ấn tượng âm thanh tiểu phương. thật đúng là ngươi, ngươi không phải nói đêm nay có chuyện gì sao? như thế nào? cũng tới bên này ăn cơm đi. chương 1150, hậu chi hậu giác nhân hải minh. chương 1150, hậu chi hậu giác nhân hải minh. gặp chu dương đột nhiên quay đầu, bên cạnh tính cảnh giác cực cao tiểu vũ lập tức liền đứng ở chu dương trước người chặn cửa tiểu điếm lửa bên cạnh chỗ trong tầm mắt. Bị chu dương biết hắn một cái cũng không thèm để ý chỉ là hướng xa mấy bước có hơn tôn thành cương báo cho biết một chút tôn thành cương lúc này mới vòng qua xe đi đến chu dương bên cạnh thân chủ nhiệm nghe vậy chu dương khoát tay áo mới vừa nhìn một mắt hắn đã nhận ra mở miệng người là ai nếu như nhớ không lầm hẳn là trước kia mời tới trong nhà ăn qua một lần cơm vị kia trường trung học phụ thuộc hồ hiệu trưởng chu dương đối với hồ quảng sương ấn tượng cũng không sâu bất quá cũng rất châu hải minh đề cập qua vị này hồ hiệu trưởng bây giờ đã đi trong vùng bộ giáo dục nhậm chức không có việc gì các ngươi trước chờ đã ta hút điếu thuốc nhưng mà chu dương mới vừa vặn đưa tay đi lấy ra túi bên trong điện thoại liền ông ông trấn không ngừng điện thoại là châu hải minh đánh tới trước đây tại bữa tiệc kết thúc về sau châu hải minh suy nghĩ thời gian rất lâu chu dương nói với hắn những lời kia luôn cảm thấy trong lòng có chuyện gì không nghĩ biết rõ chờ trở về sau đó cùng với nàng lao bà nói một lần chuyện đã xảy ra nguyên bản châu hải minh cũng là thuận miệng tâm sự không nghĩ tới lao bà hắn mấy câu liền để tỉnh châu hải minh lão nhăn ngươi là thật ngốc hay là dạng đốc chu chủ nhiệm là người nào ngươi cũng không nghĩ một chút công tác của hắn có nhiều vội vàng trong lòng ngươi sẽ không có đề ba lần này hắn trở về đông hải là chịu thượng cấp sai phái tới công cán loại tình huống này còn chuyên môn hẹn đông hải trung học mã văn bân ăn cơm điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ chu chủ nhiệm rất coi trọng an thuận đứa bé kia chuyện đi học đổi lại những chuyện khác hắn mã văn bân có thể cùng chu chủ nhiệm ngồi vào một bàn đi ăn cơm ta xem chu chủ nhiệm ý tứ hơn phân nửa là muốn nhường người đem cái kia phương hải yến điều chỉnh đến đông hải trung học ngươi cũng đừng quản người là sơ trung lão sư vẫn là cao trung lão sư điều tới làm lãnh đạo cũng không phải lên lớp nào có cái gì có thích hợp hay không bị chính mình con dâu lần ấy châu hải minh vẫn thật là, là bừng tỉnh đại ngộ cho nên mới có cú điện thoại này sự tình như thế nào người cái này lão nhăn loại chuyện này làm sao còn hỏi trên đầu ta tới ngươi là cục bí thư đảng ủy hay ta là đây là các ngươi đông hải giáo dục đường nét việc làm ta hỏi đến không thích hợp bất quá tiểu phương tính cách chứng trạng mấy năm này sư đại phụ trung giáo dục dạy học việc làm khai triển phải trả là rất không tệ tiểu cô nương là một nhân tài các ngươi bộ giáo dục đối với loại người tuổi trẻ này mới bồi dưỡng cường độ có thể gia tăng một điểm đi nghe vậy châu hải minh nơi nào vẫn không rõ chu dương ý tứ trong lòng cũng là thầm mắng mình hậu chi hậu giác thậm chí ngay cả lãnh đạo loại này lời bên ngoài thanh âm đều không nghe được Hôm nay nếu không phải là tự mình con dâu đầu vóc xoay chuyển nhanh, chuyện này không chắc thật đúng là muốn làm xảy ra vấn đề. Trên thực tế Châu Hải Minh đúng là hậu chi hậu giác, Chu Dương tất nhiên không muốn lấy thiên vị, nhưng mà việc quan hệ nữ nhi an thuận cao trung giáo dục vấn đề, hắn cũng không dám kinh thị. Buổi tối hôm nay Sở Dĩ cùng Phương Hải Yến trò chuyện một chút giáo dục trong công tác vấn đề, cũng là nghĩ xem cái này Tiểu Phương lão sư đến cùng có hay không ăn chén cơm này tiềm lực cùng bản lĩnh. Từ nói chuyện trời đất tình huống đến xem, Phương Hải Yến mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà đối với giáo dục việc làm quả thật có độc đáo kiến giải. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp những năm này một mực tại dạy học nhất tuyến việc làm. Phương Hải Yến ngoại trừ lý luận vững chắc, thực tiễn kinh nghiệm cũng rất phong phú. Nhưng mà giáo vụ chỗi trưởng phòng 2 năm này, tại quản lý việc làm phương diện mặc dù không đủ khả năng, nhưng mà quản lý loại vật này, cái mông châu ngồi nhiều khi đều quyết định một người năng lực lớn nhỏ. Ngồi ở huyện trưởng vị trí, tự nhiên có huyện trưởng năng lực. Ngồi ở trên thị trưởng vị trí, đương nhiên cũng không kém thị trưởng năng lực đơn giản chính là một cái dùng người vấn đề đương nhiên, đơn giản như vậy mà ví dụ chắc chắn là còn có bất công. Chỉ có điều đạo lý là tương thông. Phương Hải Yến còn trẻ, trải qua được bồi dưỡng cùng rèn luyện. Mà lúc này, tại một bên khác, nghe được Hồ Quảng Sương âm thanh. phương hải yến cũng là xứng sở lập tức liền vô ý thức mà lường nơi xa đang gọi điện thoại chu dương một mắt vẻ mặt trên mặt cũng là có chút lúng túng dù sao trước đây mượn cớ hôm nay tạm thời có việc gấp không có đi tham gia bữa tiệc kết quả hết lần này tới lần khác tại khách sạn bên này đụng phải hồ quảng sương nguyên lai like là hồ cục thật không dễ ý tứ hồ cục hôm nay ta quả thật có chút sự tỉnh vừa mới làm xong ngài nhìn dạng này được hay không quay đầu ta làm chủ sinh ngài cùng phiền hiệu trưởng coi như là ta bồi lễ đối với hồ quảng sương phương hải yến không thể nói là thân cận cũng không thể nói là lạ lẫm Những năm này Hồ Quảng Sương không ít nói bóng nói gió theo sát nàng nghe nóng chu dương sự tình. Lần một lần hai Phương Hải Yến còn có kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện tiếng, nhưng mà nhiều lần tự nhiên là dễ dàng sinh ra mâu thuẫn trong lòng. Hồ Quảng Dương cũng không nốc, từ Phương Hải Yến trong miệng không chiếm được tin tức hữu dụng gì, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, chỉ có điều trong lòng đối với Phương Hải Yến vẫn còn có chút kiên kỵ Tiểu Phương A, ngươi nói như vậy sẽ không tốt, có chuyện ta có thể hiểu được, còn nói không bên trên cái gì nhận lỗi không bồi thường lễ. Nhưng mà Hồ Quảng Dương tiếng nói vừa dứt, sau lưng theo sát lấy mặt đi ra ngoài trong vài người, đột nhiên liền có người mở miệng nói. Phương trưởng phòng lợi này liền nói không xuôi hay, hồ cục cũng không phải kém bữa cơm này không phải. Chủ yếu là buổi tối hôm nay muốn hẹn Phương trưởng phòng cùng một chỗ tâm sự, đàm luận một ít chuyện, nào biết được như thế không trùng hợp. Xem ra Phương trưởng phòng vừa mới cũng là ở đây ăn cơm đi. Sớm biết chúng ta liền góp một bàn được. Nghe vậy Hồ Quảng Sương vừa mới muốn ngăn cản có chút uống say cao vĩ bằng, không có nghĩ rằng cái này vì cao chủ nhiệm lập tức liền không giữ mồm giữ miệng mà đem lời nói cho nói ra. Không nói chuyện đều nói, Hồ Quảng Sương cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Hơn nữa nói thực ra nhìn thấy Phương Hải yến thời điểm, Hồ Quảng Sương đấy lòng kỳ thực là có chút không quá cao hứng. dù sao mình dù sao cũng là bộ giáo dục lãnh đạo, hơn nữa còn là trường trung học phụ thuộc phía trước nhậm giáo giải. dù cho phương hải yến sau lưng có quan hệ, nhưng mà tùy tiện cầm một cái lý do tới qua loa tắc trách chính mình, cái kia đúng là không quá nể mặt. nếu như thật là có sự tình thì cũng tôi đi. hết lần này tới lần khác hai nhóm người còn tại trong tiểu điểm đụng thẳng. lúc này nghe vậy phương hải yến cũng không muốn nói thêm cái gì, nhưng mà trong lòng cũng có chút căm tức mở miệng người nói chuyện quá khó nghe. không qua tới người nàng cũng không biết đến không tiện nói gì hồ cục thời điểm cũng không sớm, vậy ta sẽ không bái rầy mấy vị lãnh đạo. Nhưng mà Cao Vĩ bằng rõ ràng không có ý định cứ như vậy bỏ qua việc này, lúc này liền ngắt lời nói: "Ta xem chọn ngày không bằng đụng ngày, bây giờ thời điểm còn sớm, hoặc là chúng ta hẹn lại cái địa phương uống chút trà, phương trưởng phòng không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho a." Nghe vậy Phương Hải Yến nhíu mày, người này rõ ràng là có chút đánh rắn thượng côn, hơn nữa mùi rượu đầy người. Bất quá cuối cùng không phải người một đường, nàng cũng không tốt nói cái gì. Hơn nữa Phương Hải Yến cũng không phải trước kia vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, đụng tới loại chuyện này liền trở về mắng đi qua, thời gian cuối cùng vẫn là có thể đem Lây Ngô tiểu muội biến thành rất có lòng dạ a gì nhưng mà hồ quảng sương cùng loại người này lui tới cũng thực sự là hưởng phí mù trước đây chu chủ nhiệm một trận kia cơm nghĩ đến chu dương phương hải dương đáy lòng cũng cảm thấy tự dễ một phen chính mình cái này cũng thuộc về là ánh mắt ao. chỉ là chu chủ nhiệm dù sao chỉ có một cái trên quan trường còn nhiều rất nhiều ngưu chuột xa thần nàng nghĩ cũng biết loại chuyện này xuất hiện tại chu dương trước mặt xác suất không lớn bất quá phương hải yến vẫn là ghé mắt nhìn một chút hồ quảng sương hồ cục vị này là mấy cái này người phương hải yến chính xác không có ấn tượng gì hồ quảng sương lúc này cuối cùng mới làm mở miệng ngược lại là quên giới thiệu tiểu phương vị này là giang tiểu khu văn phòng thị ủy cao chủ nhiệm phó vị này là giang tiểu khu bộ giáo dục lao cục trưởng vương an lâm vương cục còn có hai vị này là chúng ta hắn nhà cầu đường đi văn phòng vương cẩn vương chủ nhiệm cùng cục công an gì cục trưởng phó nghe vậy phương hải yến cũng không nói cái gì thôi được rồi hôm nay chính xác quá mượn hồ cục vậy ta liền đi trước không để ý đến trên mặt mấy người biểu lộ phương hải yến đấy lòng quả thật có chút chán ghét đến kịch liệt nghe vậy hồ quảng sương trong mắt càng là loẽ lên một vòng màu đâu cái này tiểu phương chính xác quá không cho mặt mũi nhưng mà đang lúc hồ quảng sương xốc lên bờ môi vừa muốn mở miệng Một bên khác Chu Dương cũng tiếp xong điện thoại, lập tức liền hướng Tôn Thành Cương vẫy vây tay chủ nhiệm. "Thành Cương, ngươi đi đem Tiểu Phương gọi qua. Chương 1151, có phải là hắn hay không? Chương 1151, có phải là hắn hay không?" Đối với Châu Hải Minh hậu chi hậu giác, Chu Dương đáy lòng cũng là thầm mắng câu cái này, lão nhân tại Đông Hải đúng là thời gian thái bình trải qua quá lâu. Bất quá tất nhiên Châu Hải Minh có thể lĩnh ngộ được chính mình ý tứ cái kia Phương Hải Yến điều chỉnh đến Đông Hải Trung học chuyện công việc cũng coi như là có kết quả có Phương Hải Yến ở bên kia, hắn tóm lại là yên tâm không thiếu. Khuê nữ An Thuận cao trung giáo dục hắn tất nhiên rất xem trọng. nhưng mà cũng không khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm đông hải trung học giáo dục trình độ cùng giáo dục chất lượng đương nhiên không có vấn đề nếu như không phải mình địa vị bây giờ cùng thân phận an thuận muốn vào loại này trường học chu dương không cần nghĩ cũng biết căn bản không có khả năng nhưng là bây giờ hài tử lớn tâm tư so hồi nhỏ nhiều an hiểu khiết lo lắng những vấn đề kia chính xác so làm công tác càng khó khăn một bên khác hồ quảng sương vừa muốn mở miệng khỏe mắt quét nhìn liền liếc xem một cái trung niên bộ dáng bóng người rõ ràng là chạy thẳng tới bọn hắn phương hướng bên này đi tới nhưng mà trong miệng còn chưa nói đi ra hồ quảng sương lập tất cả người liền ở tại chỗ ngây dại trong con ngươi ánh mắt càng là một mảnh ngốc trệ trên mặt cơ hồ trong nháy mắt liền hiện đầy vẻ sợ hãi thì ra ngay tại hắn theo tôn thành cương đi tới phương hướng nhìn sang thời điểm hồ quảng sương vừa hay nhìn thấy từ trong túi móc thuốc lá ra chu dương mặc dù chỉ cùng chu dương gặp qua một lần nhưng mà một lần kia đi chu dương phụ thượng ăn cơm chuyện này vẫn luôn bị đã trở thành người mê làm quan hồ quảng sương tự nhận là là phát tích bắt đầu cho nên cứ việc chu dương trên mặt đeo kính dầm nhưng mà hồ quảng sương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chu dương thân phận trong đầu hồ quảng sương ánh lửa điện tiềm ở giữa lập tức liền hiểu rồi không tệ Phương Hải Yến chính xác không có lửa hắn, hôm nay nàng thật sự có chuyện. Vấn đề chính là ở cái này, tiểu phương không đem nói chuyện rõ ràng. A nếu là nói rõ hôm nay nàng là cùng cái này một vị cùng nhau, ăn cơm, cái kia hận không thể tự mình lái xe đưa nàng đi đi, làm sao có thể còn dậy vò ra dưới mắt như thế bắt nháo sự tỉnh tới phương lão sư. Bên này, mà giờ khắc này, tôn thành cương đã trực tiếp vượt qua hồ quảng xương đi đến phương Hải Yến bên cạnh cùng với nàng lên tiếng chào hỏi tôn thư ký, ngài tìm ta. Nhìn thấy đi mà quay lại tôn thành cương, Phương Hải Yến cũng là sửng sốt một chút hỏi ân, lãnh đạo gọi ngươi. Nghe vậy Phương Hải Yến cũng không dám chậm trễ. Đem trong tay bao nhét vào lão công lý Diễm Minh trên tay, tiếp đó lập tức liền sửa sang tóc cùng cổ áo, lúc này mới đi theo Tôn Thành Cương hướng trong viện trước tiên màu đen bèn phương hướng chạy chậm đi qua cái này ai làm a? Không phải là phương trưởng phòng buổi tối hôm nay bồi khách nhân a. Mẹ nó, cũng không phân cái tới trước tới sau. Nhìn thấy Phương Hải Yến đều không con mắt nhìn chính mình một mắt, cũng sớm đã có chút nửa rõ ràng say truyền choáng trong miệng cao vĩ bằng nhịn không được mắng. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống đùng một cái một tiếng. Nghe vậy Hồ Quảng Xương trở tay chính là một cái tát quăng cao vĩ bằng trên mặt. Thanh âm thanh thúy lập tức liền để đám người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cao Vĩ Bằng cũng bị Hồ Quảng Sương một tát này cho đánh cho hồ đồ, cả người trương lớn miệng lập tức liền tỉnh rượu. Bên cạnh còn lại mấy người càng là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng mà rõ ràng lại xen lẫn vẻ kinh hoàng Hồ Quảng Sương. Mà lúc này bây giờ đứng tại đám người phía sau Vương Cẩn nhìn thấy chồng trước Cao Vĩ Bằng bị Hồ Quảng Sương quan một vả, đáy lòng cũng là sức sở, Bất quá rất lắm mồm sừng liền lộ ra một tia lanh ý hôm nay nguyên bạn bọn hắn mời người ăn cơm là vì hài tử chuyện đi học, kết quả cái này Cao Vĩ Bằng vẫn là đến chết không đổi, thật em mình làm đại lãnh đạo, nói chuyện không thu liếm coi như xong, còn miệng đầy thô tụ chỉ có điều Vương cần cũng tò mò vị này hồ cục trưởng như thế nào đột nhiên liền động thủ lão hồ, ngươi đây là? Xem như cao vĩ bằng phía trước nhạc phụ, Vương An Lâm cũng là bị trước mắt một màn này nhìn sức sở. Không ngờ nghe vậy hồ Quảng xương căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp liền ngoan ngoan mà chừng cao vĩ bằng một mắt cao chủ nhiệm, hôm nay ngươi chuyện này ta không thể thực hành được nữa, ngươi mời cao minh kha ca. Nói xong liền một mặt sợ hãi một đường hướng đối diện chạy chậm đi qua. Nhưng mà còn không đợi hắn xích lại gần, một người trẻ tuổi lập tức liền trực tiếp đưa tay hướng bộ ngực hắn đẩy một chút, lập tức liền gắt gao kẹp lại hồ Quảng Sương con đường phía trước ngươi làm gì? lui về hồ quảng sương nơi nào sẽ nghĩ đến còn có một màn như thế lúc này liền hướng tiểu vũ nhìn tới nhưng mà hắn vừa mới chuyển đầu lập tức liền thấy trước mặt người trẻ tuổi trên tay nhiều một cái mở ra sách nhỏ ngượng ngùng. không có thu được cho phép ngài tạm thời còn không thể đi qua bằng không ta có quyền đối với ngươi áp dụng thân người quản chế đây là ta dây chứng nhận hướng sách nhỏ bên trên nhìn một chút hồ quảng sương thiếu chút nữa thì mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi sách nhỏ bên trên rõ ràng che kín hai cái đỏ rực đâm tử một cái là gì cục cảnh vệ một cái là dĩ dạo mặc dù vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn đối phương thu hồi sách nhỏ nhưng mà hồ quảng sương vẫn thấy rõ trên đó viết tam cấp cảnh vệ danh hiệu bị tiểu vũ ngăn ở khoảng cách xe không đến xa năm 6 mét bên ngoài địa phương hồ quảng sương cả người đều có chút hụt mà đổi thành một bên đi đến chu dương bên cạnh thân sau đó phương hải yến cũng không biết chu dương đem chính mình têu đến làm gì têu lên chu chủ nhiệm liền mọi người ngược lại là nha nha thanh tú động lòng người mà kêu lên phương lão sư hảo tiểu sài người mang nha nha cùng bình thường lên xe chờ sài văn tiến mang theo hai cái có chút không lớn tình nguyện tiểu gia hỏa lên xe chu dương lúc này mới cởi cùng phương hải yến nắm tay tiểu phương lão sư ta đây sáng sớm ngày mai phải trở về kinh nha nha bên này cũng không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi còn nàng hải tử ta liền giao phó cho ngươi có chuyện gì ngươi tùy thời cùng ta hoặc an lão sư liên hệ quay đầu ta để cho thành Cương cho ngươi một cái phương thức liên lạc mặt khác đông hải bộ giáo dục châu hải minh bên kia ta cùng hắn chào hỏi qua một thời gian ngắn sẽ đem ngươi cùng diễm minh đồng chí điều chỉnh đến đông hải trung học việc làm những chuyện khác ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều làm việc cho tốt có thời gian cũng làm làm lý luận phương diện nghiên cứu ngươi mới vừa nói mấy cái kia có quan trung học giáo dục vấn đề ta xem cũng rất thực tế giáo dục là lập quốc gốc dễ cường quốc chi cơ ta xem đi Đông Hải Trung học làm giáo vụ chỗ phó trưởng phòng chính là một cái cơ hội tốt đi, các người người trẻ tuổi nhiều bỏ công sức làm chút nghiên cứu, đối với thôi động giáo dục công tác phát triển vẫn là hữu ích. Nghe được Chu Dương lời nói, Phương Hải yến cả người đều cảm thấy đầu góc của mình đã hoàn toàn trở nên chống giống đi Đông Hải Trung học việc làm. Hơn nữa còn là đảm nhiệm giáo vụ chỗ phó trưởng phòng, cái này sao có thể? Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, Chu Dương lại lần nữa cùng với nàng nắm tay, lập tức liền gọi An Hiểu Khiết cùng Tôn Thành Cương một lên lên một chiếc xe khác đợi đến cửa xe phanh phanh đóng lại. cảnh vệ Tiểu Vũ lúc này mới chạy chậm đến đi trước mặt trên chiếc xe kia. mà nhìn xem sừng sờ ở nguyên địa phương Hải Yến, lại nhìn một chút đã đóng cửa xe xe, Hồ Quảng Sương lập tức cũng là tâm nội như cho. Ngay tại lúc Hồ Quảng Sương gần như sắp ngất đi thời điểm, đằng sau chiếc xe kia cửa sổ xe đột nhiên quay xuống, lập tức tôn thành cương liền hướng hắn vây vây tay. Hồ Quảng Sương thấy thế nơi nào còn dám chỉ hoãn, lập tức liền lảo đảo chạy lên phía trước. Trong cửa sổ xe, Chu Dương hướng hắn gật đầu một cái chu. Chu chủ nhiệm tốt, Hồ hiệu trưởng, mấy năm không thấy ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ đi. Chuyện của ngươi Châu Hải Minh đã nói với ta, ngươi là từ cơ sở trưởng thành cán bộ, đi giáo dục bộ môn việc làm là chuyện tốt. Bất quá ta nhìn ngươi cái này cục trưởng a làm không quá đúng chỗ, về sau bất đi loại này địa phương, nhiều chuyên chú việc làm bản thân a. Nói xong cũng không đợi Hồ Quảng Sương mở miệng, Chu Dương liền hướng Tôn Thành cương khoát tay áo. Chờ xe cửa sổ quay lên xe lập tức liền lái ra khỏi viện tử. Cách đó không xa, trong đám người, Sững sờ nhìn xem đạo kia mơ hồ có chút bóng người quen thuộc lên xe, Vương Cẩn đáy lòng cũng là không khỏi vì đó hơi hồi hộp một chút có phải là hắn hay không. Trước 1152, hắn chính là trước kia các ngươi tay Chu Dương. Trước 1152 hắn chính là trước kia các ngươi bức ta chia tay chu dương để cho hải yến đi đông hải trung học việc làm cái này không có gì ảnh hưởng không ta trong xe chờ xe mở ra việt tử an hiệu khiết mới có hơi không lớn khẳng định tiến đến chu dương bên thai hỏi một câu phía trước phụ trách lái xe tiểu vũ phản phất cái gì cũng không nghe thấy tiểu phương năng lực cũng không tệ lắm nếu như bồi dưỡng một chút vẫn có thể xem là một nhân tài mấy năm này đông hải giáo dục vấn đề rất lớn trên mặt nổi nhìn không ra rất nhiều tin tức đều bị đại xuống nhưng mà đưa đến văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia tài liệu vẫn là không biết ngươi thật coi ta vừa rồi nói với nàng những lời kia là đang mở cho đùa Gặp Chu Dương không có trực tiếp trả lời chính mình vấn đề, phát mà cho nàng lên một lần giáo dục hóa, An Hiểu Khiết cũng là nhịn không được lường hắn một cái ai biết ngươi đây. Làm lãnh đạo tâm tư đều đoán không ra. Ngươi nói trước tiên nếu là ta không có nhường người cùng ta cùng một chỗ thuê phòng, có phải hay không bây giờ liền tiện nghi cái kia Dương Yiya? Nghe vậy Chu Dương cũng là sững sở. lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Cái này ngốc bạch ngọt, cũng là vợ chồng, cũng không phải trước đó tiểu cô nương thời điểm, lại còn cầm vấn đề này tới bộ nàng lời nói ngươi đừng im lặng a, Dương ý ý ý ta cũng không phải không biết. Trong xe, Chu Dương trực tiếp liền không có lý tới nàng năm một bên khác sững sờ nhìn xem xe lái ra khỏi biệt tử hồ quảng sương cả người cũng là thất hồn lạc phách đứng ngẩn người tại chỗ mãi cho đến có chút không nhìn đặng phương hải yến hô hắn một tiếng lúc này mới hồi phục tinh thần lại hồ cục phương trưởng phòng ngươi nhìn xem trước mặt phương hải yến hồ quảng sương trong lòng cũng là vô cùng hối hận hắn kỳ thực vẫn luôn biết phương hải yến cùng an hiệu khiết có tương đối liên hệ mất thiết nhưng mà vạn vạn cũng không nghĩ đến đã đến tình trạng này chu dương trở về đông hải thành phố tin tức hắn là biết đến dù sao hôm qua trong cục vừa mới mở hội nghị song thông tri học tập nhiệm vụ nhưng mà ai có thể nghĩ tới vị kia một ngày trăm công ngàn việc chu chủ nhiệm vậy mà lại chuyên môn tốn thời gian thỉnh phương hải hiến một cái trung học lao sư ăn cơm đến mức buổi tối hôm nay quả thực là uống một chút nước tiểu ngựa liền lên đầu kết quả quả thực là chế ra sai lầm lớn chu dương vừa rồi mấy câu nói kia xem như người mê làm quan hồ quảng Xương đương nhiên biết đây đã là cực kỳ nghiêm khắc phê bình hắn nghiên cứu qua chu dương sơ yếu lý lịch biết vị này chu chủ nhiệm cũng không phải loại kia một mực ở tại cơ quan cán bộ mà là có cực kỳ phong phú địa phương đã làm càng đảm nhiệm qua tổ chức bộ môn chủ quản lãnh đạo như thế một vị lãnh đạo cho dù là thuật miệng lời nói ra cũng tất nhiên là có một loại nào đó thâm ý hồ cục ngươi không sao chứ? trong viện gặp hồ rộng xương minh lộ ra có chút thần bất thụ xá. phương hải yến cũng chỉ đành hỏi một câu. gặp hồ quảng xương lắc đầu, phương hải yến cũng không muốn tiếp tục cùng vị này hồ cục trưởng ở đây kéo dài công việc. lúc này liền gật đầu một cái vậy ta đi về trước. đi trở về cửa tiểu điếm, phương hải yến từ lao công lý diễm minh trong tay tiếp nhận bao, hai vợ chồng cũng không lý tới sẽ ở nơi đó sắc mặt khác nhau đám người, chỉ là cùng trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng tiền lâm tuấn lên tiếng chào hỏi, lập tức liền trực tiếp rời đi. mãi cho đến hai vợ chồng thân hình chớ vào góc rẽ biến mất không thấy gì nữa. Phiền Lâm Tuấn lúc này mới đi lên trước vô vua, vua Hồ Quảng Sương bả vai lao hồ. Vừa rồi đó là, vừa rồi Hồ Quảng Sương bị người trẻ tuổi kia ngăn trở một màn kia mấy người là nhìn trong mắt. Mặc dù có chút không tin tưởng lắm trong lòng mình ở tới, nhưng mà Phiền Lâm Tuấn cũng là hiếu kỳ đến không được. Lại một liên tưởng đến vừa rồi Hồ Quảng Sương động thủ đánh người cử động, cùng với Phương Hải Yến bị treo lên nói chuyện tình hình, hắn tự nhiên liền đoán được rất có thể là trường trung học phụ thuộc bên kia lưu truyền đã lâu, liên quan tới cái nào đó phụ huynh học sinh là cao cấp cán bộ sự tình. Quay đầu lườm Phiền Lâm Tuấn một mắt, Hồ Quảng Sương cũng không biết nói cái gì, chỉ là hung hăng mà ở nơi đó thở dài. qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói Lao phiền à ngươi không phải một mực hỏi ta trường trung học phụ thuộc phụ huynh học sinh chuyện kia sao đột nhiên nghe được hồ quảng xương trong miệng bốc lên một câu nói như vậy phiền lâm tuấn cũng là bỗng nhiên liền mở to hai mắt thật ở con trường đối với loại chuyện như vậy hiếu kỳ trình độ là người bình thường khó có thể tưởng tượng trước ngươi ngờ tới là đúng trường trung học phụ thuộc quả thật có như thế một cái học sinh vừa rồi ngươi cũng thấy đấy nói xong hồ quảng xương không biết là nghĩ tới điều gì đột nhiên quay đầu ngoan ngoan mà hướng cao vĩ bằng phương hướng chừng mắt liếc hồ cục vừa mới là vị nào lãnh đạo phiền lâm tuấn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt hỏi hắt là ai chu dương Dì văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, dì trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Nhưng mà hết lần này tới lần khác việc này vẫn thật là xảy ra. Nói xong hồ quảng dương cũng lấy lại tinh thần tới, lúc này cũng không cùng phiền lâm tuấn chào hỏi, trực tiếp liền xoay người lên xe nhanh như chớp đi, chỉ để lại phiền lâm tuấn trận mắt há hốc mồm mà sững sờ tại chỗ sáu. Giang điều khu cẩm tú hoa viên, vương an lâm cùng vương cẩn tra con hai vừa vào cửa, tiêu hà liền nhanh chóng đụng lên tới hỏi sự tình làm thế nào. Nghe vậy vương cẩn nhìn tự mình mẫu thân một dạng cũng không trả lời, chỉ nói tiếng mẹ, ta có chút mệt mỏi, ngủ trước. lập tức liền tiến vào gian phòng nghe được phanh mà tiếng đóng cửa tiêu hà cũng là vẻ mặt nghi hoặc chờ vương an lâm thay quần áo xong giày trong phòng khách ngồi xuống lúc này mới lấy tay chọc chọc cánh tay của hắn dò cha con các người hai đây là ý gì xử lý không có hoàn thành cuối cùng có kết quả a có phải hay không hồ quảng sương không giúp đỡ tiểu cao không phải cùng các ngươi cùng đi sao hắn là văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm hồ quảng sương chút mặt mũi này dù sao cũng phải cho a tiêu hà đang nói hưng khởi không ngờ vương an lâm đột nhiên liền một cái tát đập vào trên bàn trà lập tức liền đem tiêu hà sợ hết hồn làm gì vậy ngươi làm gì khỏi phải nói cao vĩ bằng cái kia đồ hỗ trướng trước đây ta liền biết hắn không phải là một cái vật gì tốt buổi tối hôm nay chuyện này không có hoàn thành chủ yếu cũng là bởi vì hắn vương an lâm một câu nói nói tiêu hà lập tức thì càng hồ đồ rồi nhưng mà chờ vương an lâm uống một hớp đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần sau đó tiêu hà lúc này mới một mặt khóc tang biểu lộ ai cái này tiểu cao cũng thật là này đây không phải hại chúng ta vĩ vĩ sao qua một thời gian ngắn nữa trường học chiêu sinh việc làm nhưng là đều phải kết thúc tiêu hà nói liên miên lại ngại vương an lâm cũng là nghe hòa lớn bất quá cũng không nói cái gì qua một hồi lâu mới thở dài cũng là vận khí không tốt ai biết ăn bữa cơm vừa vẫn có thể đụng tới một người như vậy hết lần này tới lần khác tiểu cao cái kia đồ hôn trướng lại người đụng nhà trên họng súng ta xem hắn một cái tắt kia không có phí công chịu trí tuệ không phát triển tiểu xích lão bất quá nhắc tới cũng kỳ ta xem người kia vẫn rất quên mặt chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua trước kia chu dương cùng vương cẩn nói yêu thương vương an lâm cùng tiêu hà liền ăn chung cơm tự nhiên đối với chu dương bộ dáng có chút ấn tượng đúng lúc này cửa phòng răng dắt một tiếng bị đẩy ra đã thay đổi một bộ áo ngủ vương cẩn chẳng có biểu lộ mà cầm chén trà đi ra nước. Liếc qua ngồi ở trên ghế sofa phụ mẫu, mí môi muốn nói cái gì lại miễn cưỡng nhịn được. Vừa rồi trở về phòng bên trong nàng cha xét một chút thị lý tin tức, Chu Dương đích xác trở về Đông Hải, hơn nữa còn chủ trì thị lý lý luận tuyên truyền giảng giải sẻ. Cho nên nàng trên cơ bản đã khẳng định chính mình vừa rồi chính xác không nhìn lầm. Buổi tối hôm nay cùng vị Tia Phương trưởng phòng ăn cơm Chung đích thật là Chu Dương không giả. Giờ này khắc này, Vương cẩn trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói hối hận, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã làm vợ người làm mẹ người, thậm chí từng có một đoạn cũng không như thế nào hạnh phúc hôn nhân. Mà Chu Dương đâu? bây giờ là đứng tại kim tự tháp đứng đầu cái kia số ít một nhóm người một trong hai người cũng sớm đã không còn là cùng một cái phương diện trước đây tự mình lựa chọn cùng chu dương tách ra kỳ thực đã sớm đã chú định hôm nay kết quả này bây giờ nói cái gì có hối hận không tự nhiên cũng không có ý nghĩa chỉ có điều cái kia trung pin là chính mình nói chuyện dòng ra ba năm con đường đại học nối tình đầu a thế giới này lại nơi nào có thuốc hối hận có thể ăn gặp phụ mẫu vẫn ở nơi đó tranh cãi vương cẩn cũng là không khỏi vì đó một hồi hòa lớn đùng một cái một tiếng liền ngã ngã cái chén trong tay các người chờ ồn ào được không đêm hôm khuya khoác còn có để cho người ta ngủ hay không sự tình không có hoàn thành liền không có hoàn thành vị vị vào không được sư đại phụ chúng đó là mệnh của hắn về sau vị vị sự tình các ngươi cũng không cần quan tâm còn có cha ngươi cũng không cần phí tâm tư đi đoán đó là ai ta trực tiếp nói cho ngươi hắn không là người khác chính là trước đây ngươi theo ta mẹ bức ta cùng người ta chia tay chu dương nhân ra bây giờ gì trường đảng phó hiệu trưởng ngươi hài lòng chưa nói xong vương cần khó tự kiềm chế mà đột nhiên liền túi người gào khóc khóc lớn lên mà trong phòng khách vương an lâm cùng tiêu hà nghe vậy cũng trong nháy mắt liền ngây mẩn cả người chu dương cái này sao có thể trước một Nam Giang chạm tay có thể bỏng. Trước 1153, Nam Giang chạm tay có thể bỏng. Không khí trong phòng khách trợt trở nên ngưng động, ngoại trừ Vương Cẩn thấp giọng tiếng khóc sụt sùi liền không còn khác cấm thanh. Người kia lại là Chu Dương. Sướng sờ ngồi ở trên ghế salon. Vương An Lâm cũng không nói lên được trong lòng mình là dạng gì một loại cảm giác. Khó trách cảm thấy rất có chút quen thuộc. Trước kia? Ai? Bên cạnh Tiêu Hà đồng dạng không nói. Trước kia nàng là phản đối nhất Vương Cẩn cùng cái kia gọi Chu Dương người trẻ tuổi tiến tới với nhau, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách. trên thực tế sớm tại rất nhiều năm trước Vương An Lâm xảy ra chuyện bị ban kiểm tra kỷ luật thẩm tra thời điểm lúc ấy Chu Dương là tổ điều tra liên lạc viên lúc này Vương An Lâm cùng Tiêu Hà liền hối hận chỉ có điều theo Chu Dương địa vị dần dần biến cao nhất là Vương Cẩn cùng Cao Vĩ bằng sau khi ly dị tại Vương gia tên của người này phảng phất liền thành một loại cấm kỵ không còn có người sẽ chủ động nhắc lên qua không nghĩ tới lại đột nhiên lấy như thế một loại hình thức lần nữa xâm nhập đến trong trong sinh hoạt của bọn hắn kỳ thực Vương An Lâm một mực đều có chú ý Chu Dương tin tức đương nhiệm ban chấp hành trung ương ủy viên văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng Trước kia cái kia bị vợ chồng bọn họ hai nhìn không thuận mắt tiểu tử nghèo, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người một trong vừa mới là ta không có khống chế tốt tính khí, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta. Vị vĩ sự tình các ngươi không cần lo, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Qua một hồi lâu sau đó, cảm xúc an định lại, Vương Cẩn rút chương giấy xoa xoa khuôn mặt, lập tức một mặt bình tĩnh nói, không đợi Vương An Lâm hai vợ chồng nói chuyện liền trực tiếp trở về gian phòng 6. Chu Dương làm 13 hảo buổi sáng chạy về văn phòng nghiên cứu chính trị. tại đông hải hai ngày tuyên truyền giảng giải hoạt động trên tổng thể vẫn tương đối thành công đây là hắn xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cùng trường đảng phó hiệu trưởng lần đầu có mặt loại hoạt động này vừa về tới văn phòng nghiên cứu chính trị hắn liền nhận được hà minh trạch điện thoại vị này hà phó tổng đối với chu dương lần này cơ sở việc làm nhiệm vụ hoàn thành tình huống đưa cho rất không tệ đánh giá nhất là có lý bản về xâm nhập học tập cùng nắm giữ phía trên làm được dung hội quan thông bất quá lãnh đạo nói chuyện hơn phân nửa là mang theo vài phần thâm ý gọi cú điện thoại này cũng không khả năng vẹn vẹn chỉ là vì khen hắn hai câu quả nhiên tại trò chuyện sắp lúc kết thúc hà minh trạch điểm một cái nam giang vấn đề nam giang thế cục không nên cử động nữa có lý luận một khối này nhiều hạ điểm công phu chu dương tự nhiên cũng phát giác hà minh trạch lý tứ trong lời nói nam giang cục diện không nên lại lỡ động dựa theo vị này hà phó tổng tiết lộ ra ngoài tin tức mãn minh quang đảm nhiệm nam giang tỉnh vị phó bí thư là danh giới cuối cùng lớn nhất cái này khiến chu dương sợ hãi ngoài đáy lòng cũng không nhịn được hơi xúc động xem ra truyền thừa vật này cho dù là đến hà minh trạch cấp độ cũng rất khó ngoại lệ trước mắt nam giang bên này theo vương học binh đảm nhiệm tương nam tỉnh trưởng một trách nhiệm trước mắt học viện cán bộ chỉ còn lại đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng lương quốc đống cùng nguyện thành thị ủy bí thư lý thúy anh mà đông hải bên kia tương đối mà nói lại muốn cường thế rất nhiều ngoại trừ đảm nhiệm phó bí thư lưu lực ba sắp điều nhiệm tân hải thị ít nhất còn có một cái đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức hạ thụ lâm cùng thường vụ phó tỉnh trưởng trần thăng mãn minh quang mặc dù không phải kiên định đông hải cán bộ nhưng mà cùng chu dương quan hệ không thể coi thường quan trọng nhất là bây giờ an sơn thị ủy bí thư cố gắng đông giang thị ủy bí thư đinh Hiểu hồng cùng với hoài đông thị ủy bí thư từ khắc bình cũng là chu dương người trừ cái đó ra càng có một nhóm lớn Chu Dương khi xưa thuộc hạ tại toàn tỉnh đảm nhiệm ngôi trọng yếu trung tầng cương vị, không cần nói học viện cán bộ rất khó cùng hắn tranh chấp. Chỉ sợ sẽ là Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư Dương Hoa Chiêu cùng với Lưu nhiệm tỉnh trưởng Hứa Giang Hoa cũng rất khó coi nhẹ Chu Dương nắm trong tay quyền hành ta biết rõ. Hà tổng, Nam Giang việc làm, tại Hoa Chiêu đồng chí dẫn dắt phía dưới, tin tưởng có thể mở ra một cục diện mới. Trong loa, Hà Minh Trạch từ một tiếng liền cúp điện thoại. Mà văn phòng bên trong, Chu Dương đáy lòng thì thật lâu không thể bình tĩnh. Nam Giang Hoa Nam Giang, thật đúng là một cái tay không có thể nóng địa phương. Liên Hà Minh Trạch cũng nhịn không được muốn nhúng tay can dự. kỳ thực dựa theo chu dương nguyên bản ý nghĩ sau khi lưu lực ba điều nhiệm tân hải thị hắn vẫn là nghĩ vận hành một chút đem đàm siêu nhiên một lần nữa chuyển xuống trở về nam giang đàm siêu nhiên thân phận không tầm thường như thế một cái cờ sĩ tính chất nhân vật đi nam giang mặc kệ là dương hoa chiêu vẫn là hứa giang hoa đều tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh có đàm siêu nhiên tại nam giang liền không khả năng có bất kỳ sơ suất nói là áp thương thạch cũng không đủ trước đó đàm văn sơn cùng đàm văn viễn tại thời điểm đàm siêu nhiên tự nhiên chỉ có thể đảng hoàng tại chính thành cấp trên cương vị lợi không tiến ban tử tự nhiên là không có lực uy hiếp nhưng mà một khi hai vị này tự Tình huống kia cũng không giống nhau đàm siêu nhiên chỉ cần tiến bát tử, đó chính là một cái tín hiệu. Hiện tại xem ra con đường này 89 chín phần 10 là đi không thông ít nhất trong tương lai trong vài năm, Nam Giang thế cục không có đại động tác. Hà Minh Trạch lần này lui xuống đã trở thành kết cục đã định, bằng không lâm kiến vĩnh căn bản cũng không có thể sẽ trợt thượng vị, cái này đã một loại chuyển thừa, cũng là một loại trao đổi ích lợi. Những phe khác là tuyệt đối sẽ không cho phép Hà Minh Trạch tiếp tục lưu nhiệm, dù cho là Hà Minh Trạch loại nhân vật này cũng khó có thể thay đổi đại thế. Nhưng mà gừng đúng là càng già càng cay á vị này, Hà Phó tổng sợ là từ chính mình vận hành từ Khắc Bình đi Hoài Đông cùng với Mãn Minh Quang đi Nam Giang hai chuyện này phía trên nhìn ra ý đồ của mình, trực tiếp liền đem đường lui lấp kín chủ nhiệm, tây Giang đẩy Phó tỉnh trưởng tới. Văn phòng bên trong, thư ký Tôn Thành Cương đột nhiên gõ muốn nói. Chu Dương nghe lời này một cái cũng là ngây ngẩn cả người. Mãn Minh Quang, hắn không phải trở về Tây Giang sao, làm sao còn ở chỗ này mau để cho người đi vào. Một lát sau, nhìn thấy Mãn Minh Quang một mặt vẻ mệt mỏi đi vào văn phòng, Chu Dương lúc này cũng là nhịn không được vô vô vị này đẩy lao ca bà bay. lập tức liền cẩn thận nắm tay đầy lão ca, ta nhìn ngươi tinh thần này trạng thái không tốt làm a? nghe vậy mãn minh quang cũng là hít một hơi thật sâu hảo, có ngươi vị này điều khiển chuyên gia, ta nơi nào có thể có hảo? bất quá ngươi trở về cũng chính là thời điểm, nguyên bản ta còn muốn lấy sáng sớm hôm qua liền trở về, kết quả quan bộ trưởng một chiếc điện thoại, quả thực là để cho ta lưu tại nơi này tham gia cái gì tổ chức công tác hội nghị. lần này đi đông hải thời gian đủ dài, nghe vậy chu dương cười cười, lập tức đã nói một chút quê nữ nhà nhà chuyện đi học ngươi nhìn ta trí nhớ này, thật đúng là quên việc này, hoàng bao nha đầu chỉ chớp mắt đều phải lên trung học. ta nhìn ngươi cái này làm lão tử cũng không phải rất xứng trước, hiểu khiết không ít bẩn tiểu ngươi đi. Mãn Minh Quang hài hước nhìn chằm chằm Chu Dương một hồi dò xét xứng trước hay không xứng trước khó mà nói, nhưng mà lần này trở về đúng là ngoan ngoan mà cho ta rằng có một phen, chỉ là bữa tiệc liền ăn xong mấy lần. Không nói cái này, bộ tổ chức bên kia thông chi lúc nào xuống. Mãn Minh Quang lắc đầu, chuyện này hắn cũng cùng Quan Trấn Lâm nghe qua. Bất quá vị kia quan bộ trưởng miệng rất kín đáo, căn bản liền không có lộ ra phong thanh, chỉ nói để cho hắn trở về các loại thông chi vừa mới Hà Tổng gọi điện thoại cho ta, Hà Tổng có ý tứ là Nam Giang thế cục không nên đại động, ít nhất gần hai năm là không thể tự động nữa. Tiếng nói rơi xuống văn phòng bên trong cũng là lập tức liền an tĩnh lại. Từ trên bàn trà trong hộp thuốc lá cầm điếu thuốc gọi lên, Mãn Minh Quang ngoan ngoan mà hít một hơi, qua một hồi lâu mới hỏi, "Hà tổng nhất định phải lui sao?" Chu Dương gật đầu một cái. So với Mãn Minh Quang một mực tại địa phương lợi, hắn biết đến tin tức càng nhiều. Hà Minh Trạch không chỉ muốn lui, hơn nữa tốc độ sẽ rất nhanh trễ nhất sang năm đầu năm phải có kết quả đi ra, đây là chiều hướng phát triển, ai cũng ngăn cản không được. Lời bên ngoài nghe âm. Mãn Minh Quang tự nhiên cũng biết rõ Chu Dương ý tứ. Tất nhiên Hà Minh Trạch nói như vậy, vậy đã nói rõ phía trên đã đã đạt thành nhất trí ý kiến. bất quá cứ như vậy mà nói hắn cái này phó bí thư áp lực nhưng lớn lắm nghĩ tới đây mãn minh quang đột nhiên ngẩng đầu hỏi ngươi không có ý định xuống làm một nhiệm kỳ văn phòng nghiên cứu chính trị tuy tốt nhưng mà dưới mắt cục diện này chỉ sợ trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút tịch mịch đi tới hắn ngược lại là nghĩ vấn đề chính là ở dựa theo quan bộ trưởng ý tứ hắn cùng tiêu lâm thăng tất nhiên sẽ có chỗ thiên bể một cái tại tượng một cái tại hạ đây mới là tốt nhất cách cục trừ phi sẽ phát sinh cái gì đột phát tình huống vấn đề chính là ở đột phát tình huống một khi xuất hiện vậy hắn chính là làm trưởng đội cứu hỏa Loại chuyện lặt vật này không dễ làm A gặp Chu Dương không nói lời nào. Mãn Minh Quang ném đi thuốc lá trong tay, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Chu Dương xem xét hắn bộ biểu tình này, đáy lòng cũng là hơi hồi hộ một chút. Quả nhiên, bên hai lập tức liền nghe được Mãn Minh Quang có chút hận thiết bất thành cương âm thanh ngươi lần trước nói với ta từ Hồng Thụy sự tình đoán chừng là xử lý không được, ngươi xem một chút phần tài liệu này. Chương 1154, du lịch tiết văn hóa. Chương 1154, du lịch tiết văn hóa bảy nguyệt kinh thành ánh mặt trời ngoài cửa sổ tùy ý thiêu nướng mỗi một cái xó xỉnh. Mặt đất nhiệt độ cao nhiệt độ cao thôi động khí lưu lên cao. tia sáng chết sạc phía dưới liền cách mặt đất nửa thức ánh mắt đều trở nên có chút và mẹo nhưng mà bây giờ trong phòng hàn ý nhưng có chút để cho người ta hết sức khó chịu văn phòng bên trong ngoại trừ chu dương phiên động tài liệu phát ra vang lên sàn sạt liền sẽ không có những thứ khác âm thanh chu dương hoa gần tới hơn 10 phút thời điểm cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn lướt qua tài liệu lập tức khép lại nhưng mà sắc mặt cũng trợn trở nên ngưng trọng lên qua một hồi lâu công phu mới thả xuống trong tay tài liệu ngẩng đầu hướng mãn minh quang liếc mắt nhìn thẩm tra sao mãn minh quang lắc đầu thực không thật kỳ thực không cần cha đều biết vấn đề này ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ. cán giang năm đó ở trên tay ngươi khởi tử hồi sinh bước then chốt chính là ở trường trị thế lực hắc cám cùng địa phương vương bá hành vi triệt chỉ để chỉnh đốn thị trường tập tục ổn định xã hội cục diện bây giờ từ hồng thụy là bí thư chính nàng cái mông không có lau sạch sẽ này làm sao phục chúng cho nên mặc kệ nàng có hay không dính đến vấn đề này chỉ cần cái này sự kiện bị lộ ra vậy nàng cái này thị ủy bí thư thì làm không đi xuống được bổ nhiệm tự nhiên cũng chính là chê cười đúng một cái một tiếng chu dương đốt điếu thuốc lông mày cũng là những lợi hại từ thụy hồng cùng hắn là trường đảng đồng học cũng có nhất định quan hệ cá nhân hơn nữa lúc trước đem cán giang giao đến trong tay nàng cũng là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Bây giờ từ Hồng Thụy thân thuộc vậy mà đánh thị ủy bí thư danh nghĩa tại Cán Giang một lần nữa khởi động tẩy đống cắt đen sản nghiệp, tại Chu Dương xem ra đây nhất định là khó mà dễ dàng tha thứ. Mặc dù sự tình bây giờ còn chưa có bạo phát đi ra, nhưng mà tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia đã nhận được rất nhiều tài liệu tố cáo. Từ Hồng Thụy hiểu rõ tình hình không biết chuyện Chu Dương cũng không biết, nhưng mà cái này sự kiện tính chất mười phần ác liệt. Nói cho cùng vẫn là lợi ích động nhân tâm. Trước kia Cán Giang đã kích thế lực cám, trọng đầu hy chính là phá hủy tẩy cắt dây truyền sản nghiệp. cái này sản nghiệp đối sinh thái phá hư cùng với những thứ khác đủ loại tổn hại là cực lớn nhưng mà lợi ích chính xác to đến thái quá một nhà thành quy mô xa trường chỉ cần thuê 10 người một năm lợi nhuận chính là mấy ngàn vạn cấp bậc phàm là có thể có một mười mấy nhà nơi tay phía dưới cái kia thuần lợi nhuận so rất nhiều hơn thành phố công ty còn cao hơn rất nhiều bị quá hóa liều người đương nhiên sẽ không thiếu trước đây chu dương cố ý cùng cán giang thị trưởng trịnh chi nam chào hỏi nhất định muốn đối với cái này sản nghiệp nghiêm phòng tự thủ không nghĩ tới cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề cái này một số người đúng là đáng chết cái kia trong tỉnh là thế nào tính toán Ấn tắt tàn thuốc trong tay chu dương cũng là nhức đầu lắm nam giang cục định vốn cho rằng vạn sự tất cả bình không nghĩ tới tây giang lại đột nhiên làm ra tới ý đồ xấu bây giờ mãn minh quang lập tức liền muốn rời tây giang nguyên bản hắn là nghĩ thừa cơ hội này đẩy từ hồng thụy đi lên kết quả quả thực là chỉnh ra đến như vậy một chuyện cũng may vương mộ giảng còn có thể chống đỡ mấy năm bằng không thật đúng là làm cho người nhức đầu thương vụ phó tỉnh trưởng cái này mới thôi chỉ sợ là không lưu được vương bí thư ý tứ là để cho ta lần này tới hỏi một chút ý kiến của ngươi đến nội mã tỉnh bên kia hắn người này ngươi cũng biết ngoại trừ chính phủ việc làm cái kia một khối trên cơ bản không thể nào hỏi chuyện. Hơn nữa, Mã Tỉnh Giang năm hẳn là liền muốn lui. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Mã tính ba bản tới đã sớm nên lui điều nhiệm Tây Giang đảm nhiệm tỉnh trưởng vốn chính là kéo dài cuộc sống chính trị của hắn. Lần này nhiệm kỳ mới từ nhiệm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vốn là mãn Minh Quang tiếp nhận tỉnh trưởng vấn đề không lớn. Hiện tại xem ra chỉ có thể đẩy ông Yến Quân tự vị. Bất quá cứ như vậy, cái kia Tây Giang trội chống nhưng lớn lắm để cho Trịnh Chi Nam lên đi. Ngoài ra để cho Lý Nhất trở về cán Giang đi xử lý chuyện này. Từ Hồng Thụy cái này bí thư không thể tiếp tục làm. Vương Bí thư bên kia ta quay đầu sẽ cho hắn gọi điện thoại. Trong mặc sau một hồi lâu, Chu Dương cuối cùng vẫn là làm ra quyết đoán. Nghe vậy Mãn Minh Quang gật đầu một cái. Chính Chi Nam vận khí quả thật không tệ. Tại Cán Giang Bộ trưởng tổ chức, thị ủy Phó Bí thư cùng thị trưởng vị trí bên trên chờ đợi gần tới 10 năm, Chu Dương vẫn luôn gắt gao đè lên hắn không để hắn đi lên. Lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bất quá Từ Hồng Thụy cũng đúng là mã thất tiền để ít nhất Cán Giang Thị ủy Bí thư vị trí chắc chắn là giữ không được, có thể tiếp tục lưu lại trong ban đảm nhiệm Phó tỉnh trưởng đã coi như là vạn hạnh sáu. Bạch Nguyệt mười lăm hảo. Trải qua tây Giang tỉnh ủy thường ủy hội nghiên cứu đồng thời báo lên cấp phê chuẩn sau, quyết định chính thức miễn trừ từ Hồng Thụy Cán Giang thị ủy bí thư chức vụ, nhưng mà vẫn đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng. Cùng lúc đó, Zế Tổ bộ quyết định bổ nhiệm Trịnh Chi Nam đảm nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, Cán Giang thị ủy bí thư, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, nhân tài việc làm văn phòng chủ nhiệm Lý Nhất bị bổ nhiệm làm Cán Giang thị ủy phó bí thư, thị trưởng, Cán Giang thị ủy, văn phòng bên trong. Trịnh Chi Nam nhìn xem rộng lớn văn phòng. Cùng với văn phòng kệ sách bên trên cho dù là tiền nhiệm thị ủy bí thư từ Hồng Thụy cũng không có gọi người xử lý sạch cái kia chương ảnh chụp, trong đầu cũng là suy nghĩ lan lộn. Từ thị ủy bộ trưởng tổ chức đến thị ủy bí thư, một bước này hắn ước chừng hoa 11 năm. Nhân sinh có mấy cái 11 năm khó mà nói, nhưng mà trịnh chi năm biết, cái này 11 năm tuyệt đối là chính mình chờ đợi đến dài đằng đắng nhất một đoạn thời gian. Trên tấm ảnh là tiền nhiệm thị ủy bí thư Chu Dương tại có mặt Tây Giang tỉnh tiết thứ nhất màu đỏ du lịch tiết văn hóa lúc, hoạt động sau khi kết thúc tiếp kiến quần chúng đại biểu cùng một đám lãnh đạo và thị dân đại biểu chủ hành chung. Trên tấm hình chính mình vừa vặn liên tiếp Chu bí thư đứng tại tay trái hắn bên cạnh vị trí. Trong lòng giảng Trịnh Chi Nam đối với Chu bí thư là mười phần cảm kích. Trước kia Chu bí thư tới Tây Giang sau đó, hắn rất nhanh liền đảm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư, lập tức lại ngồi lên thị trường vị trí. Nếu như không phải Chu bí thư mà nói, nói thực ra Trịnh Chi Nam chính mình cũng không dám vọng tưởng có một ngày có thể đi vào tỉnh ủy ban tự đảm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư chức vụ. Bất quá lần này đảm nhiệm thị ủy bí thư, chính mình bao nhiêu là đã chiếm một chút lợi lộc. Bằng không không nói những người khác, vẹn vẹn tân nhiệm thị trưởng Lý Nhất liền đầy đủ đem hắn chen đến đi một bên đương nhiên đến bây giờ một bước này. hết thể đều không trọng yếu, chuyển vào cái này văn phòng chính là hắn Trịnh Chi Nam mà không phải Lý Nhất. Dựa theo Trịnh Chi Nam yêu cầu, căn này thị ủy bí thư văn phòng tại Từ Hồng Thụy rời đi về sau, thị ủy xử lý bên kia rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Không phải ban sơ nguyên dạng, mà là Chu Bí thư ở thời điểm đồng dạng sắp đặt. Ngoại trừ trên giá sách nhiều mấy tấm hình của Trịnh Chi Nam, toàn bộ cách cục cùng Chu Dương ở thời điểm cơ hội là giống nhau như lúc đông đông đông tiếng đập cửa rất nhanh liền cắt đứt Trịnh Chi Nam suy nghĩ. Gõ môn đi vào là thị ủy thư ký trưởng Từ Văn Văn Trịnh Bí thư. Nha, là thư ký trưởng a, tìm ta có việc. mắt liếc phía trước vị này mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng mà vẫn như cũ phong vận vẫn còn thư ký trưởng chính chi nam cũng không nhiều nhìn trên mặt lập tức vẻ mặt ôn hòa đạo cái này từ văn văn vận khí rất không tệ đắc tội tiền nhiệm thị ủy bí thư trần trường hoa sau đó bị điều nhiệm kinh thành đảm nhiệm chú kinh bạn chủ nhiệm lại lấy được chu bí thư thưởng thức một lần nữa triệu hồi cán giang đảm nhiệm thị ủy thường ủy thư ký trưởng luận bất khí từ văn văn thế nhưng là không kém hơn hắn hơn nữa lần này từ văn văn chỉ sợ lại muốn thêm một bức lạ như vậy bí thư vừa mới chính phủ bên kia lý thị trưởng gọi điện thoại tới để cho ta hỏi một chút ý của ngài năm nay tây giang du lịch tiết văn hóa trước đây thời gian là định tại bảy cuối tháng cái này không hai vị lãnh đạo vừa mới dày mới đi cho nên hỏi một chút ý kiến của ngài thời gian có cần hay không chỉ hoãn văn phòng bên trong chính chi nam nghe vậy trong đầu cũng là lập tức liền suy nghĩ mở du lịch tiết văn hóa bây giờ đã là cán giang thậm chí là toàn bộ tây giang một tấm du lịch danh thiếp năm nay sở dĩ không có định tại năm tháng cử hành mà là đổi thành nghỉ hè một mặt là bởi vì hơn nửa năm đúng là không có thời gian cùng tinh lực một phương diện khác còn có cái nguyên nhân rất trọng yếu là trong tỉnh dự định mời chu bí thư trở về có mặt hoạt động này nhưng lúc ấy chu bí thư phải chuẩn bị ngoại sự nhiệm vụ cho nên thời gian liền chỉ hoan đến 7 cuối tháng chính mình lần này có thể thượng nhiệm thị ủy bí thư dựa theo ngô bộ trưởng ý tứ đây là chu bí thư định thân chọn chuyện lớn như vậy chính mình cái này thị ủy bí thư không có khả năng không có bất kỳ cái gì động tác nghĩ tới đây trịnh tri nam cũng không chậm trễ lập tức liền khoát tay hào nói thời gian cũng không cần đuổi ngươi nói cho lý nhất tất nhiên công tác chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm vậy cũng không nên biến động mặt khác ngươi lập tức cùng tỉnh ủy văn phòng bên kia liên lạc một chút hỏi một chút chu bí thư thư mọi sự tỉnh còn có mặc kệ trong tỉnh có hay không phát hàng đi qua chúng ta cán giang bên này cũng phải đem chuyện này chứng thực đúng chỗ, ngươi tự mình phát hàm cho chu bí thư, mời lãnh đạo trở về tham gia hoạt động. trước 1.155, bạn cũ trước 1.155, bạn cũ dựa theo chức tràng quen thuộc, đến linh về hưu là muốn tổ chức một cái chuyên môn nghi thức từ giả, mà ở quan trường bên trong cái tập tục này đồng dạng cũng không có kéo xuống. kinh đại bên kia tận lực lựa chọn cuối kỳ sau ngày đầu tiên, cũng chính là bảy nguyện mười tám hảo cho trường học bí thư đảng ủy dương văn cương cử hành một lần thịnh đại nghi thức từ giả. lần này từ kinh đại trường học bí thư đảng ủy vị trí tự nhiệm. đối với dương văn cương tới nói coi như là cho chính mình chính trị tiếp sống vẽ lên một cái viên man dấu chấm tròn chu dương tham gia qua tiệc cưới tiệc sinh nhật lên lớp tiến nhưng mà tiếp vào loại thư mời này còn là lần đầu tiên nguyên bản hắn nhật trình an bài kỳ thực là rất chặt chẽ dạng này hoạt động căn bản là không có thời gian có mặt nhưng mà dương văn cương cùng chính mình có giao tình hơn nữa từ mức độ nào đó tới nói dương văn cương còn dịu dắt qua chính mình tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển tương báo đạo lý tại lợi xôn sao lại nhân tâm ngày càng sốc nổi hôm nay mặc dù đã bị lãng quên không sai bị lắm nhưng mà chu dương lại phá lệ thận trọng thành cương Ngươi cùng kinh đại bên kia trả hỏi, liền nói ta sẽ an bài thời gian trôi qua. Đến nỗi giặc thiệt mà nói, kinh đại bên kia ta liền không tham gia, nhưng mà dương bí thư ra yến bên kia ngươi giúp ta đem sắp xếp thời gian đi ra. Văn phòng bên trong, Chu dương nhìn chằm chằm thư mời trên tay thấy có chút nhập thần. Thằng đến tôn thành cương nhắc nhở thời điểm lúc này mới quay lại suy nghĩ, lập tức liền phân phó nói. Nếu như là những người khác, loại mời mọc này hắn tự nhiên cũng chính là hiện cự. Nhưng mà dương văn cương chính xác không giống nhau. Về tinh về lý, chính mình cũng hẳn là tự mình đi qua đánh cái đối mặt còn có một chuyện khác cần ngươi đi xử lý một chút, ngươi gọi điện thoại đến Cam Nam bên kia, trực tiếp tìm Cam Nam Phó bí thư Lý Bình quân đồng chí. Ngươi hắn hỗ trợ đem Cam Nam Lâm Hà thị Tây thắp Hương Hương bí thư Đảng ủy An Hiểu Phong cá nhân khảo hạch tài liệu tiện đưa một phần tới. Mặt khác, ngươi cùng Lý bí thư trả hỏi, ngoại trừ tài liệu, những thứ khác cũng không cần tận lực chiêu cố. Em vợ An Hiệu Phong đi Cam Nam là Chu Dương chủ ý hắn làm ra quyết định, liền xem như nhạc phụ An Hoàng Vũ cùng mẹ vợ Lâm Phượng cũng rất khó cự tuyệt, bằng không để cho An Hiệu Phong đi Cam Nam loại này xa xôi khu vực phía tây. hơn nữa còn là phía dưới hương trấn nhỏ nhậm chức vậy cơ hội là không thể nào an hiểu phong đi tây tháp hương nhậm chức bí thư đảng ủy cũng có tiếp cận thời gian nửa năm đoạn thời gian gần nhất chu dương căn bản là không có thời gian đi phản ứng đến hắn bất quá trước mấy ngày trở về đông hải thời điểm an hiểu khiết một mực lại nói nhạc phụ an hoàng vũ cùng nhạc mẫu lâm vượng lo lắng cháu trai an hương tình huống hai cái già còn không biết nhi tử vì sao lại đột nhiên bị con rể đưa đến cam nam đi nhận chức trách nhiệm nhưng mà cũng biết trong này khẳng định có nguyên nhân hết lần này tới lần khác hỏi nhi tử an hoàng vũ cùng con dâu vu Miểu, hai vợ chồng đã sớm thống nhất đường tính tự nhiên là cái gì đều không hỏi được không thể làm gì khác hơn là tìm nữ nhi an Hiểu khiết an Hiểu khiết sớm đã bị đệ đệ tinh thần vượt quá giới hạn sự tình làm cho hòa lớn nơi nào có khí lực đi còn hắn trực tiếp liền đem nhiệm vụ này ném cho chu dương dựa theo an Hiểu khiết ý tứ người là người đưa qua vậy dĩ nhiên muốn ngươi đi giải quyết tốt hậu quả tốt chủ nhiệm ta lập tức liền đi cùng lý bí thư liên hệ lý bình quân tôn thành cương vẫn là nhận biết lần trước lý bình quân tới mở hội nghị thời điểm tôn thành cương liền theo chu dương ăn trung cơm lúc đó ngoại trừ lý bình quân còn có đương nhiệm cam nam phó bí thư hoàng nhất kỳ bất quá hoàng nhất kỳ bây giờ đã thăng nhiệm cam nam tỉnh đại thị trưởng văn phòng bên trong chờ tôn thành cương rời đi sau đó chu dương lập tức liền gọi một cú điện thoại cho sài văn tiến để cho hắn đi mua một phần lễ vật dương văn cương lần này từ nhiệm chủ yếu vẫn là hành chính chức vụ cùng trong tổ chức chức vụ tự thân học thuật kiếp sống cũng không có kết thúc đoạn thời gian trước hắn đã nghe nói chuyện này dương văn cương đã đón nhận kinh đại bên kia mời trở lại mời sau khi về hưu vẫn sẽ ở kinh đại bên kia đảm nhiệm dạy học cương vị đảm nhiệm công cộng hành chính cùng giáo dục quản lý chuyên nghiệp bác đạo cùng giáo sư chức vụ lần này đi tham gia dương văn cương về hưu nghi thức từ giả chu dương ngoại trừ bày tỏ tâm ý còn có một cái mục đích khác đó chính là chính thức lễ ra mắt trước đây Dương Văn Cương cho hắn phát nhiều lần mời, để cho Chu Dương đi kinh đại bên kia ra sức học hành một cái quản lý học phương diện tiến sĩ học vị. Chờ ngại thân phận của mình, Chu Dương vẫn luôn không đồng ý kết quả cái này Dương Bí thư ngược lại tốt, cùng Bộ trưởng Bộ Tổ chức Quan Trấn Lâm làm báo cáo công tác thời điểm, thế mà cũng đưa ra ý nghĩ này, kết quả treo đến Quan Trấn Lâm đều gọi điện thoại cho hắn, nói thời gian cho phép có thể suy nghĩ một chút. Lãnh đạo đều nói tới mức này, Chu Dương tự nhiên không thể lại đem vấn đề này để kinh đại. Trong sân trường, cho dù là đã tiến nhập kỳ nghỉ hè, nhưng mà trong trường học vẫn có rất nhiều lui tới thầy trò. hôm nay trường học công đoàn lễ đường nhỏ so bình thường còn muốn náo nhiệt mấy phần nguyên nhân chính là trường học văn phòng hôm nay muốn ở chỗ này cho lão bí thư dương văn cương tổ chức về hưu nghi thức từ giả đối với kinh đại tới nói kỳ thực có rất ít chức vị chính trường học lãnh đạo một mực làm đến về hưu dương văn cương xem như trong đó trường hợp đặc biệt bất quá cân nhắc đến dương văn cương đã từng đảm nhiệm qua giáo dục bộ phó bộ trưởng vậy cái này cũng không đáng giá làm cho người kinh ngạc lễ đường nhỏ bên trong hôm nay tham gia nghi thức từ giả người kỳ thực cũng không ít ngoại trừ trường học ban lãnh đạo thành viên chính là trường học mỗi học viện cùng ngành lãnh đạo cộng lại nhiều như dừng lời nói cũng có gần hai chừng trăm người bây giờ ở trường bí thư đảng ủy văn phòng bên trong mới cũ hai vị bí thư đang tại nói chuyện kỳ thực dương văn cương miễn chức thông chi là tại sau cuối tháng thời điểm liền đã phía giới phát lập tức tại bảy đầu tháng tân nhiệm bí thư liền đã đến nhận chức dương bí thư cũng không thể nói như vậy ngài đã ta lão lãnh đạo lại là kinh đại lao bí thư hôm nay hoạt động này a là trường học các vị cùng một chỗ cho ngài chuẩn bị không thể nói là lãng phí mặt khác văn phòng nghiên cứu chính trị bên kia chu chủ nhiệm cũng làm cho thư ký gọi điện thoại đến đây đợi lát nữa hắn là muốn tự mình có mặt văn phòng bên trong tự mình cho Dương Văn Cương rót chén nước, mới vừa từ khoa học kỹ thuật đại học trường học bí thư đảng ủy vị trí bình đều đảm nhiệm kinh đại trường học bí thư đảng ủy Chu Thụ Sâm lập tức liền vừa cười vừa nói, nói đến mới tới vị này kinh đại bí thư cùng Chu Dương không chỉ là người quen, hơn nữa còn là đồng học. trước kia Chu Dương lần thứ nhất đi trường đảng tham gia huấn luyện, trong mắt nhìn thấy cũng là mới mẻ, đối với trường đảng lập tức lộ đỉnh đầu một mảnh kia đỏ rực quả hồng thế nhưng là đã sớm đánh chú ý kết quả quả hồng không có chích tới tay, lại bị Chu Thụ Sâm nhìn vừa vặn. lúc kia Chu Thụ Sâm vẫn là ngũ tuyển thành phố thị ủy bí thư, về sau Chu Thụ Sâm điều nhiệm đến An Sơn thị ủy bộ trưởng tổ chức vị trí. mãi cho đến chu dương đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thời điểm chu thụ sâm thay đổi trước đây nhậm chức con đường tiến nhập giáo dục đơn vị việc làm những năm gần đây tuần tự đảm nhiệm nam giang đại học trường học bí thư đảng ủy giáo dục bộ cao giáo tư cục trưởng khoa học kỹ thuật đại học trường học bí thư đảng ủy lần này lại bị điều nhiệm kinh đại gánh nhậm giáo bí thư đảng ủy trước Bất quá chu thụ sâm niên kỷ cũng không nhỏ hắn là bảy năm người so dương văn cương muốn nhỏ mấy tuổi nhưng mà năm nay a năm chu thụ sâm năm đó ở cao giáo ty lúc công tác dương văn cương còn đảm nhiệm qua một đoạn thời gian phó bộ trưởng cái này cũng là vì cái gì chu thụ sâm nói dương văn cương là hắn lao lãnh đạo nguyên nhân tốn công tốn sức tóm lại là không tốt bất quá ta nghe nói ngươi cùng chu dương trước đó còn từng làm đồng học người tới về hưu thời điểm nhất là lãnh đạo cán bộ ít nhiều đều có chút lo lắng người đi chẳng ngội dương văn cương tự nhiên cũng không ngoại lệ cũng may tiếp nhận hắn đảm nhiệm bí thư chu thụ sâm là chính mình trước kia thuộc hạng tương đối mà nói loại cảm giác này cũng không có nhiều như vậy bất quá càng là như thế đối với chu dương đến dự họp chính mình hưu trí nghi thức từ giả một chuyện Dương Văn Cương cũng là càng ngày càng xem trọng cũng đã có thể xem là đồng học, bất quá là trường đảng đồng học. Trước kia ta tại ngũ tuyển đảm nhiệm thị ủy bí thư, đi trường đảng tham gia sự các ban, Chu chủ nhiệm là toàn lớp nhỏ nhất học viên. Nếu như nhớ không lầm, hắn lúc ấy đoán trưởng chỉ có 26-27 tuổi dáng vẻ. Khi đó hắn là thực sự trẻ tuổi a, không biết còn tưởng rằng là trường học học sinh, ai biết đã là phó xử cấp cái khác cán bộ. Nói lên trước kia cùng Chu Dương cùng một chỗ tại trong trường đảng chuyện học tập, Chu Thụ Sâm cũng là gương mặt cảm khái. Ai có thể ngờ tới mười mấy năm sau trước kia một nhóm kia bên trong học viên trẻ tuổi nhất Chu Dương vậy mà có thể đi đến bây giờ tình trạng này. Bây giờ chính mình cũng muốn giả. Chu Dương mới vừa vạn tiến vào một cái lãnh đạo cán bộ tối trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ. Chương 1156, nhân tài đông đúc. Chương 1156, nhân tài đông đúc. Kinh ngại cho Dương Văn Cương chuẩn bị trận này, nghi thức từ giả chính xác coi là long trọng. Mặc dù văn phòng tại tổ chức hoạt động lần này quá trình bên trong cũng không có tuyên bố bất kỳ thông chi, mà là khai thác tự nguyện báo danh tham gia phương thức. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể không quả quyết hạn lưu mới khiến cho làm cho động lấy thuận lợi khai triển. Nguyên nhân rất đơn giản. Báo danh những người dự thật sự là nhiều lắm. công đoàn phòng sinh hoạt căn bản là không chứa được như thế số lượng khổng lồ thầy cho tới tổ chức một hồi dạng này hoạt động một nhóm người là thật tâm thực lòng mà cảm kích dương văn cương tại nhậm chức trường học bí thư đảng ủy trong lúc đó sở xuất cống hiến công gia sự cũng tốt tư nhân chuyện cũng được theo bọn hắn nghĩ dương văn cương đều đang giá dạng này tôn trọng một phần là bởi vì chức vụ mệt mỏi không thể không tham gia hoạt động còn có một nhóm người nhưng là suy nghĩ tại hoạt động bên trong quen biết mới nhân mạch mở rộng mới xã giao biên giới nói tóm lại đối với tham gia hôm nay hoạt động này đám người mà nói đây đều là một việc lớn toàn bộ hoạt động dự tính thời gian là hai nửa giờ nửa trước giờ là một lần ngắn gọn xem phim hoạt động từ kinh đại trường học đoàn ủy chú tâm làm ra một phần dương văn cương nhậm chức trong lúc đó việc làm video xem như đối với dương văn cương nhậm chức kinh nghiệm là một cái ngắn gọn nhìn lại xem phim hoạt động kết thúc về sau nhưng là một cái tương đối long trọng đáp tạ sẽ phân biệt từ học sinh đại biểu giáo sư đại biểu cùng với hiệu trưởng đọc lời chào mừng để bày tỏ đối với lao bí thư dương văn cương tại kinh đại trong lúc công tác làm ra cống hiến đáp tạ sẽ kết thúc về sau dương văn cương cũng phát biểu một cái cảm tình chân thành về hưu diễn thuyết đang diễn giảng hiện trường kinh đại mới nhậm giáo bí thư đảng ủy sẽ đại biểu trường học vì dương văn cương ban phát một cái dạy học trồng người cùng lúc đó Trường học phòng nhân sự cũng sẽ ở hiện trường chính thức hướng Lao bí thư biện pháp xính nhiệm Dương Văn Cương tiếp tục đảm nhiệm giáo sư cùng bác đạo thư mời đến nước này, toàn bộ hoạt động mới xem như kết thúc. Còn lại chính là một cái ngắn gọn trả lời nói hoạt động, mọi người có thể tự động lựa chọn rời sân hay là giao lưu cùng hoạt động. Chu Dương mang theo Tôn Thành Cương cùng xài Văn Tiến cùng với Tiểu Vũ ba người chạy đến thời điểm, trả lời nói hoạt động cũng đã đến hồi cuối. Vẫn lưu lại hiện trường chỉ có kinh đại trường học ban lãnh đạo thành viên cùng với một chút trung tầng cán bộ cùng thầy trò đại biểu, nhân số cũng không nhiều, cũng chính là 50, 60 người dáng vẻ. Mặc dù như thế, Hán bị này văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cùng trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng đến vẫn không thể tránh khỏi đã dẫn phát một lần không nhỏ hành động. Bất quá Chu Dương nguyện cự lần nữa làm lên tiếng mời. Cùng một đám thầy trò đại biểu gặp mà xong sau đó lập tức liền bị Dương Văn Cương mang theo đi gặp trường học ban lãnh đạo thành viên cùng trung tầng cán bộ bên trong mấy cái tương đối coi trọng hậu bối. Trường học đảng ủy phó bí thư Tào Tinh là một cái tiêu chuẩn 80 sau trẻ tuổi cán bộ 45 tuổi chính thành cấp trường học bí thư đảng ủy tại trước mặt Chu Dương tự nhiên không đáng chú ý nhưng mà Chu Dương cũng nhìn ra được Dương Văn Cương đối với vị này Tào Bí thư coi trọng, cho nên cũng nhiều miễn cưỡng vài câu Tinh đồng chí. trưởng cao đảng tư tưởng công tác chính trị một trắng ra đều là chúng ta tư tưởng công tác tuyến đầu trận địa kinh đại lại là thai nén mới tư tưởng địa phương Người vị này phó bí thư có thể nói là gánh nặng đường xa nhất định định phải thật tốt làm đối mặt dạng này một cái cứ việc so với mình trẻ tuổi nhưng mà vô luận là tư lịch vẫn là thân phận địa vị đều có thể vung chính mình mấy con phố nhân vật tao tinh tự nhiên cũng là vội vàng gật đầu xưng là từ chu dương thư ký tôn thành cương trong tay cầm tới vị này chu chủ nhiệm tư nhân phương thức liên lạc tao tinh tự nhiên cũng thành toàn trường đám người hâm mộ đối tượng dù sao đến tình cảnh chu dương bây giờ phạm là ra ngoài đều có tư nhân cảnh vệ đi theo người bình thường nghĩ lấy được hắn tư nhân phương thức liên lạc cơ hội là không thể nào chu dương đương nhiên cũng nhìn ra được vị này tào phó bí thư cũng không phải nhân vật đơn giản bây giờ dương văn cương lui xuống bao nhiêu cũng có mấy phần ủy thác tâm tư tào tinh có khả năng chính là hắn coi trọng người một trong đến tào tinh bây giờ cấp bậc kỳ thực nhậm chức đường đi đã 10 phần rộng rãi tiến vào chính phủ cơ chế nhậm chức cũng chính là một cái cơ hội vấn đề mà đối với nhân tài ưu tú chu dương đương nhiên cũng sẽ không tự tuyển so sánh dưới một vị khác đồng dạng là tám sau trường học lãnh đạo hơn nữa so tào tình còn muốn nhỏ một tuổi phó hiệu trưởng liêu ngọc thành lại muốn câu nệ một chút bất quá so với hai vị này đã là chính sành cấp trường học lãnh đạo Chu dương chủ yếu nhất lực chú ý lại đặt ở một cái vẫn chưa tới 40 tròn tuổi người trẻ tuổi trên thân chu chủ nhiệm hồng quân mặc dù trẻ tuổi nhưng mà tại chúng ta kinh đại thế nhưng là tài tử nổi danh gánh nhiệm giáo đoàn ủy bí thư trong lúc đó tại tư tưởng lý luận nghiên cứu phương diện thế nhưng là rất có thành tích bây giờ không chỉ đảm nhiệm đoàn ủy bí thư trước hơn nữa còn là tham sự phòng tham sự thành viên hà phó tổng chính miệng khen qua mấy lần tiểu tử năng lực rất giỏi dương văn cương mặc dù nói đơn giản nhưng mà chu dương tự nhiên cũng là người ca biết nhà ý 37 tuổi phó sành cấp trường học đảng ủy thường ủy đoàn ủy bí thư tham sự phòng tham sự đúng là một rất không tệ người kế tụ. nếu là tại hà minh trạch nơi đó treo qua tên vậy dĩ nhiên là học viện dự bị cán bộ không thể nghi ngờ đối với học viện bên này xuất thân cán bộ mặc dù rất nhiều người cho rằng những người này là lớn ở lý luận ngắn tại thực tiễn nhưng mà chu dương lại cũng không phải là rất tán đồng ý nghĩ này trong tổ chức đều xem trọng một cái lý luận liên hệ thực tế lý luận chỉ đạo thực tiễn xác thật lý luận là khai triển công việc trọng yếu tiền đề chính hồng quân có thể tại cái tuổi này liền tiến vào tham sự phòng tự nhiên có hắn trù hơn người. Trước kia Đàm Văn Sơn cũng là từ văn phòng nghiên cứu chính trị cùng tham sự phòng đi ra, Chu Dương liền rõ ràng cảm giác được Đàm Văn Sơn vô luận là ánh mắt vẫn là sức phán đoán đều so với những thứ khác đồng cấp cán bộ mạnh hơn một chút. Phòng sinh hoạt bên trong, Chu Dương nghe vậy lúc này liền cùng Trịnh Hồng Quân nắm tay. Mà đối mặt Chu Dương dạng này một cái cùng chính mình tuổi tương tự, nhưng mà chạy tới một cái đủ để khiến người mức ngưỡng vọng quá lớn. Trịnh Hồng Quân cũng biểu hiện ra đầy đủ cung kính. Trên thực tế Chu Dương cũng không biết chính là, hắn năm đó ở tư tưởng lý luận nghiên cứu lĩnh vực viết mấy Thiên Văn Trường. từ sớm mấy năm bắt đầu vẫn bị vị này, trịnh bí thư xem như nghiên cứu trọng yếu tham khảo văn hiến tài liệu có thụ hắn tôn sùng, cho nên cho dù là chu dương cũng nhìn ra được tìm hồng quân trong ánh mắt cũng không có một tia làm bộ cùng trên tình cảnh những phó, mãi cho đến gặp xong cái này một số người, chu dương lúc này mới bị trường học bí thư đảng ủy chu thụ xâm mời được trường học văn phòng hành chính lâu bên trong phòng khách quý, phòng khách quý bên trong vừa vào cửa chu thụ xâm liền ngoan ngoãn mà tại chu dương trên bờ vai vỗ một cái khá lắm, người mấy năm này không gặp càng ngày càng làm người ta giật mình, xem xét chu thụ xâm bộ biểu tình này. Chu Dương tự nhiên là biết năm đó ở trong trường đảng làm quen vị này, chú lão ca vẫn là bản tính không thay đổi. Phải biết năm đó ở trong trường đảng, Chu Thụ xâm thế nhưng là khuyến khích lấy hắn cùng một chỗ trộm nhiều lần trường đảng đầu cảnh quả hồng. Mặc dù hơn phân nửa bởi vì còn chưa đủ thành thục chắc chắc đến đầu lưỡi đều tê, nhưng mà hai người vẫn là làm không biết mệt, đến mức về sau mỗi lần Chu Dương đi trường đảng cũng nhịn không được hồi tưởng lại chuyện này. Bất quá những năm này từ lúc đi Tây Giang nhậm chức sau đó, hai người mặc dù ngày thường cũng có liên hệ nhưng mà gặp mặt số lần thật sự dần dần không có như thế nào càng ngày càng làm người ta dân mình. Ta nhìn ngươi chú lão ca cũng là phong thái so trước đó không giảm đi, bất quá bây giờ đi trường đảng trộn quả hồng cũng không trở thành, ta cái này phó hiệu trưởng hay là muốn chút mặt mũi. Nghe vậy hai người lập tức liền cười lên. Phen này trêu ghẹo sau đó, hai người ngồi xuống chỗ của mình, bầu không khí cũng bông lỏng không thiếu như thế nào. Lần này tới kinh đại cùng lần trước tới tham gia cuộc hội đàm so sánh có cái gì khác biệt ý nghĩ sao? Nghe được chu thụ xâm đột nhiên lời nói xoay chuyển câu nói này chu dương cũng là hơi xúc động. Khác biệt tự nhiên là có chút khác biệt. Cùng dương văn cương gánh nhiệm giáo bí thư đảng ủy thời điểm so sánh chu thụ xâm rủ sao cùng chính mình càng thêm thân cận hơn một chút trong này rất nhiều vấn đề tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo kinh ngại cái này địa phương tại nước cộng hòa quan trường địa vị hết sức quan trọng à có thể nói là học viện hai đại căn cơ một trong hơn nữa ở đây cũng đúng là nhân tài đông đúc những người khác không nói cái kia triệu hồng quân sợ là muốn thành đại khí chương một lại gặp chương một lại gặp ta vừa tới bên này tình huống cụ thể còn không phải rất rõ ràng bất quá ngươi nói không sai kinh ngại bên này đúng là nhân tài đông đúc liền lấy cái kia triệu hồng quân tới nói vốn là năm nay cán bộ tuyển bạc trong danh sách là bao quát hắn, lấy hắn bây giờ tư lịch đến địa phương làm hai năm phó bí thư sách thị trường độ khó sẽ không quá lớn. nhưng mà ta nghe văn cương bí thư nói qua, cái này triệu hồng quân cự tuyệt tổ chức bộ môn đề cử, cho là mình tư lịch quá nhỏ bé, không đủ để đảm đương nhiệm vụ quan trọng. nghe vậy chu dương trong lúc nhất thời ngược lại là hứng thú, bước vào hoạt lộ làm quan nhiều năm, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới có người cự tuyệt tổ chức được bổ nhiệm, đây quả thật là không phải người bình thường có thể làm ra tới cử động. dù cho là hắn đối mặt tổ chức cán bài, dù cho có chỗ bất mãn nhiều lắm là cũng chỉ là một câu phục tùng tổ chức cán bài. không nói trước thái độ vấn đề triệu hồng quân đến nay vẫn có thể ở trên vị trí này đợi, vậy thì đủ để chứng minh người này không đơn giản lý do đâu lấy triệu hồng quân đầu góc tự nhiên hẳn phải biết hiện nay học viện bên này bồi dưỡng cán bộ đã không giống như trước kia nếu như đi cơ sở nhậm chức lời nói chắc chắn chỉ có chỗ tốt tất nhiên cự tuyệt vậy khẳng định là có lý do cho vẹn tư lịch không đủ loại lời này dùng để hù dọa người là có thể nhưng mà nguyên nhân chân chính chắc chắn không phải cái này lý do rất đơn giản nói đến cùng ngươi còn có chút quan hệ bên trong phòng khách quý nghe được chu thụ xâm lời nói chu dương cũng là khẽ mày một cái đầu cùng chính mình có quan hệ vậy lý do này nhưng là có chút ý tứ không đợi chu dương mở miệng chu thụ sâm liền tiếp tục nói người năm đó tại trường đảng thời điểm biết một thiên văn chương là liên quan tới lãnh đạo cán bộ việc làm tắc phong nội dung a người thiên văn chương này bên trong đề nghị một vấn đề là liên quan tới lãnh đạo cán bộ con cái xuất ngoại vấn đề chu dương gật đầu một cái đây là hắn tại đảm nhiệm tây giang tỉnh ủy bí thư thời điểm đã từng một trận trọng điểm từng chú ý một cái hiện tượng năm đó ở trường đảng kết nghiệp trong luật văn chính xác nói chuyện vấn đề này ban sơ là bởi vì trên internet tồn tại đại lượng bất lợi ngôn luận hơn nữa cán giang thành phố ban kiểm tra kỷ luật nhận qua tương quan tài liệu tố cáo cho rằng tồn tại lãnh đạo cán bộ con cái nắm giữ chi phí chung danh ngạch. Về sau đi qua tiến một bước thẩm tra sau đó, Chu Dương phát hiện vấn đề so loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Bất quá Thiên Văn Chương này cùng Triệu Hồng Quân cự tuyệt tổ chức được bổ nhiệm có thể có liên hệ gì? Người Thiên Văn Chương này bộ tổ chức bên kia từng tại trường cao đẳng bên trong bộ hạ phát qua. Triệu Hồng Quân đối với vấn đề này có rất xâm nhập nghiên cứu, nghiêm khắc nói, hắn hẳn là thuộc về đối ngoại cường ngạch phái. Tình huống cụ thể ta nắm giữ không nhiều, chỉ là cùng Văn Cương bí thư lúc tán gẫu hắn đã từng đề cập qua. Nghe nói là Cư Rủy Hội bên kia sinh ra ý kiến bất đồng, Triệu Hồng Quân trong vấn đề này có chút phân cao thấp. nghe vậy Chu Dương thoáng một cái ngược lại là hiểu rồi. Chu Thụ Sâm không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng mà hắn biết rõ trước kia đưa ra vấn đề này sau đó, bộ tổ chức cái kia bên cạnh quan Trấn Lâm đem cái này vấn đề quăng cho ban kiểm tra kỷ luật đi xử lý, mà ban kiểm tra kỷ luật nhưng là quyết định áp dụng một loại tương đối hòa hoãn phương thức, thí dụ như thông qua chừng trị chuyên hạ vấn đề, tại ban kiểm tra kỷ luật tuần sát trong nội dung đơn độc liệt vấn đề hạng tới tiến hành kiểm chế. Nhưng mà dưới mắt vấn đề này ném đến tham sự phòng bên kia, Triệu Hồng Quân hơn phân nửa là cho rằng hòa hoãn phương thức khó mà giải quyết vấn đề này, nhưng mà Hà Minh chạy mã thượng liền muốn từ nhiệm. lấy hắn đối với người kế nhiệm lâm kiến vĩnh hiểu rõ loại này cường ngạnh tư duy cùng thủ đoạn cực đoan khả năng cao thì sẽ không được công nhận triệu hồng quân quan điểm không thể nói là sai lầm trên thực tế chu dương chính mình cũng từng một trận trong vấn đề này so sánh quá mức nhưng mà có đôi khi giải quyết loại này thầm căn cố đế cùng liên lụy đến quá nhiều tầng diện quyết sách thường thường đều cần hòa hoãn đẩy tiến tài có thể đạt đến cân bằng các phe hiệu quả đi không nói cái này ta cả gan vẫn là xưng hâu ngươi một tiếng chu lão đệ lần này ô bí thư rời nam giang ta xem nam giang thế cục vẫn là rất vi diệu a ngươi cái này nam giang quan trưởng cường hạng lệnh thật không dự định trở về làm một kỳ bên trong phòng khách quý. Chu Dương nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Lấy hắn cùng Chu Thụ Sâm quen biết tương giao nhiều năm quan hệ, hắn đương nhiên không ngại Chu Thụ Sâm đường đột. Nhưng mà tất nhiên liền đã thoát ly Nam Giang cái kia vòng xoáy Chu Thụ Sâm đều mẫn cảm mà phát giác Nam Giang thế cục vi diệu. Vậy nói rõ đối với Nam Giang bản địa cán bộ tới nói, chỉ sợ loại cảm giác này sẽ càng thêm mấy liệt, nhất là Đông Hải cùng học viện cán bộ, nói là rắn mất đầu cũng không đủ. Kỳ thực hắn trước đây liền mơ hồ nghe đến một vài tin đồn. nam giang bên kia, tỉnh trưởng hứa giang hoa đối với ô bí thư đối với rất làm thêm pháp đều không phải là rất đồng ý mà dễ chính là ở ô tuấn cường kiên định không thay đổi mà thi hành nam giang một cái trung tâm hai cánh cùng một chỗ bay kinh tế cách cục mà hứa giang hoa thì chủ trương trọng điểm làm trung bộ liên động muốn ngồi vững vàng trung bộ vị trí lão đại không muốn làm đông hải kinh tế vòng phụ thuộc nhưng mà ý nghĩ cô nhiên là tốt nhưng mà lấy trước mắt nam giang sản nghiệp quy mô cùng bên trong tuần hoàn quy mô chỉ sợ trong lúc nhất thời còn khó có thể đạt đến tình trạng này trung bộ phát triển chiến lược kéo dài thời gian mặc dù không ngắn nhưng mà đông bộ khu vực lấy đông hải vì trung tâm kinh tế vòng là kéo dài ước chừng gần 50 năm. lui chiều sâu cùng chiều rộng đều không phải là nam giang có thể so sánh. Hai người tại phương diện này không có đạt tới chung nhận thức, dị Vang Ô Tuấn Cường là tỉnh ủy bí thư, có thể tại trên phương hướng gắt gao ấn xuống hứa Giang Hoa, tự nhiên không cần lo lắng nam giang phương hướng phát triển vấn đề, nhưng mà lao tâm lao lực là khẳng định, không bài trừ cái này cũng là cơ thể của Ô Tuấn Cường vẫn luôn khó mà triệt để khôi phục một cái nhân tố. Nhưng mà bây giờ Ô Tuấn Cường điều nhiệm, giữ Hoa chiêu tại Nam Giang lại không cái gì căn cơ. Vị này hứa tỉnh trưởng sợ là muốn dục dịch. Từ cá nhân trên tình cảm tới nói, chu dương là có thể cảm nhận được hứa giang hoa loại này bị áp chế trong lòng nhưng là từ đại cục tới nói nam giang thế cục căn bản không thể động bây giờ đông bộ duyên hải kinh tế không còn chút sức lực nào nam giang là trung bộ khu vực phát triển kinh tế người đứng đầu hà minh hứa giang hoa nếu quả thật thay đổi phát triển con đường riêng mà nói hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi chỉ là đáng tiếc nam giang vấn đề hắn chu dương chỉ sợ cũng chỉ có thể bản quan tính toán không nói vấn đề này có trở về hay không nam giang không phải ta có thể quyết định ngược lại là người nhiều năm như vậy một mực lựa chọn tại giáo dục đường nét việc làm ngược lại để ta kinh hãi Chu thụ xâm sớm nhất là tổ chức miệng cán bộ, hơn nữa đảm nhiệm An Sơn thị ủy bí thư thời điểm mới 40 ra mặt, tại phó sảnh cấp cán bộ bên trong vẫn rất có niên linh ưu thế đáng tiếc cái này, nhất truyền hình muốn trở về nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sự nghiệp đơn vị cùng đơn vị hành chính cán bộ, mặc dù dựa theo quy định, đến sự cấp phương diện liền có thể lẫn nhau điều động, không tồn tại biên chế đất thúc, nhưng mà tính hạn chế rất lớn. Chu thụ xâm dù cho có thể điều nhập hành chính bộ môn, cũng hơn nữa là giáo dục bộ loại này bộ môn nhiều một ít. Lấy hắn đối với Chu thụ xâm hiểu rõ, vị này Chu lão ca nếu như không phải tình thế bắt buộc mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn đi đường này. Quả nhiên nghe vậy Chu Thụ Sâm biểu tình trên mặt rõ ràng cũng nhiều vẻ cô đơn hương vị. Bất quá Chu Thụ Sâm ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ đều đến cái tuổi này, cũng không cái gọi là lựa chọn không tuyển chọn. Lần này tới kinh đại nhậm chức, ta thế nhưng là trước kia liền nghĩ tốt muốn hẹn ngươi thật tốt uống một trận. Ngươi chú lao đệ tiểu lượng có thể lừa gạt được người khác nhưng không lừa gạt được ta. Giáo dục bộ bên kia lão phùng cũng là trong rượu hảo khách, quay đầu chờ ngươi có rảnh rỗi chúng ta phải thật tốt uống một trận. Nghe vậy Chu Dương cười cười. Bất quá hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, thư ký Tôn Thành Cương đột nhiên đẩy ra phòng khách quý môn thần sắc vội vã đi tới. chu dương xem xét sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc không thiếu thành cương sự tình gì tôn thành cương thờ ơ hướng chu thụ xâm luyết qua gặp chu dương cũng không có tránh vị này chu bí thư lúc này cũng không chậm trễ liền mở miệng nói chủ nhiệm vừa mới cuối cùng xử lý lương chủ nhiệm gọi điện thoại đến đây buổi chiều 3 giờ lý tổng muốn tìm ngài nói chuyện nghe vậy chu dương cũng là trong nháy mắt biến sắc lý tổng tìm hắn nói chuyện mấy giờ rồi nhìn trước tiên tôn thành cương chu dương hỏi tôn thành cương nghe vậy lập tức nhìn một chút điện thoại bây giờ đã hai giờ rưỡi, nghe vậy chu dương cũng không dám chậm trễ Lập tức liền đứng dậy quay đầu nhìn về phía Chu Thụ Sâm Chu Lao Ca, nhiệm vụ khẩn cấp, ta liền không cùng ngươi trò chuyện nhiều, quay đầu chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong cũng không thể Chu Thụ Sâm mở miệng, thấy hắn gật đầu một cái lập tức cũng nhanh bước đi ra cửa. mươi 1158, bị phê. mươi 1158, bị phê. Phòng khách quý bên trong. Gặp Chu Dương thần sắc vội vã rời đi. Chu Thụ Sâm đấy lòng cũng là hơi xúc động. Trước kia trường đảng cái kia tiểu lão đệ, bây giờ chính xác không tầm thường. Lý tổng nhân vật như vậy, người bình thường cũng chính là tại tin tức trong tấm hình có thể gặp được một lần, dù cho là đến mình bây giờ vị trí, gặp mặt số lần cũng là nắm chặt lấy ngón tay tới đếm. Nhưng mà đối với Chu Dương tới nói, sợ là quá quen thuộc cả trong đầu, nghĩ đến Chu Dương vừa mới nói ra vấn đề kia, đáy lòng cố này những năm này cũng sớm đã yên lặng tâm tư rốt cuộc lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chu thụ Sâm kỳ thực rất rõ ràng. Bằng vào trong tay Chu Dương bây giờ nắm giữ quyền nói chuyện, nếu như mình thật sự có lòng mà nói, chỉ sợ cũng chính là hắn vận hành một chút sự tình. Nhưng mà đại giới cũng là rõ ràng. Cái gật đầu này, vậy coi như là họ Chu sáu một bên khác vội vàng đi xuống lầu sau khi lên xe chu dương lập tức liền phân phó sài văn tiến trực tiếp đem xe lái đến văn phòng trung ương bên kia lập tức trong đầu cũng suy nghĩ mở lúc này tìm hắn tất nhiên là có chuyện quan trọng nhưng mà trong đầu dạo qua một vòng chu dương vẫn không có tìm được đầu mối gì bây giờ cùng hắn có liên quan mấy chuyện trước mắt xử lý tiến trình cũng là tại làm từng bước mà tuân kế hoạch tiến hành cũng không có bất ngờ tình huống xuất hiện chẳng lẽ là trường đảng vấn đề trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút ảo nào thành cường ngọc tài chủ nhiệm có hay không nói là sự tình gì cái này ngược lại là không nói nghe vậy chu dương cũng không nói chuyện bất quá trong lòng vẫn ở trong tối từ tính toán dưới mắt tất cả chú ý lực đều đang đợi hội nghị tổ chức lúc này có thể tuyệt đối không nên ra biến cố gì mới tốt tâm sự nặng nề đổi tới chỗ cần đến chu dương vừa xuống xe sau cũng không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp vọt tới lương ngọc tài văn phòng gõ môn thời điểm lương ngọc tài đang muốn cầm điện thoại lên ôi ta chu lại chủ nhiệm ngươi có thể trung quy là đến nghe vậy chu dương cũng là sững sở không phải nói buổi chiều 3 giờ nói chuyện sao hắn một đường để cho sài văn tiến lái xe thật nhanh đã ước chừng trước thời hạn mười phút liền chạy tới như thế nào lao lương ta không có tới chết chứ. đừng quản có chậm hay không đến, đi nhanh lên. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thả xuống trong tay ông nói. Lương Ngọc Tài lôi kéo Chu Dương cánh tay liền hướng ngoài cửa sông, làm cho Chu Dương cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng mà chờ Lương Ngọc Tài mới mở miệng, hắn cũng trong nháy mắt có chút ngộng lao Chu à, lão ca ta cho ngươi để tỉnh một câu. Hôm nay nói chuyện ta xem không đơn giản, ngươi chờ chút nhất định muốn khống chế tốt tình khí. Bây giờ quan bộ trưởng cùng Hà Phó Tổng đều tại lãnh đạo nơi đó, ta đoán chừng là cái vã. Hà Phó Tổng trực tiếp gọi tên của ngươi cho ngươi đi qua, ngươi lại không đến, ngươi nói ta cái này đều nhanh lựa cháy đến nơi. Ngoài ra ta sớm cùng ngươi tiết lộ một chút. dưới mắt lãnh đạo đang nói chính là cam nam vấn đề nghe được cam nam hai chữ chu dương trong nháy mắt cũng là xứ sở cam nam cái này sao có thể cam nam vừa mới đội qua giới người mới tỉnh trưởng hoàng nhất kỳ chính mình trước đó không lâu còn gặp qua một lần cam nam xảy ra vấn đề ý niệm tới đây chu dương cũng là không cần nghĩ ngợi hỏi không phải xảy ra vấn đề là gia đại vấn đề tình huống cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều đợi lát nữa ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đang nói hai người liền đã đi tới văn phòng bên ngoài thừa dịp lương ngọc tài gõ cửa công phu chu dương cũng hất lý vào áo bên hai lập tức liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc đi vào nghe vậy lương ngọc tài lúc này mới vào cửa một lát sau liền kéo cửa ra hướng chu dương vậy vây tay kích một hơi thật sâu chu dương lúc này mới cất bước đi vào văn phòng bên trong chính như lương ngọc tài lời nói lý tổng lại là đứng trong tay còn cầm một phần tài liệu mà quan chấn lâm thì cùng hà minh chạy phân ngồi ở hai bên trên ghế salon lớn như vậy văn phòng bên trong không khí ngột ngạt phải đơn giản liền khiến người muốn đoạt môn mà ra nhìn trên mặt mấy người phiền một biểu lộ chu dương tự nhiên biết lương ngọc tài không có nói sai mấy vị này đại lão vừa mới chỉ sợ là từng có một phen nước chiến bất quá chu dương cũng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này nhanh chóng liền cùng mấy vị lãnh đạo lên tiếng chào hỏi Ngọc Tài ngươi đi ra ngoài trước. Quan Trấn Lâm trước tiên mở miệng. Lương Ngọc Tài nghe vậy lập tức liền xoay người hướng Chu Dương đưa mắt liếc Ra ý qua một cái, lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa lên rồi đi. Mà văn phòng bên trong, không đợi Chu Dương mở miệng, Quan Trấn Lâm lập tức liền chất vấn như thế nào. Dương Văn Cương nghi thức tử giả cứ như vậy trọng yếu. Nhỡ ngươi một cái văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm để trên tay mình việc làm không làm chạy đến tinh đại đi cho người ta cổ động, hắn Dương Văn Cương mặt mũi rất lớn đi. Quan Trấn Lâm một câu nói lập tức liền để Chu Dương giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân đấy lòng càng là có chút phát lạnh. bất quá hắn cũng biết vị này quan bộ trưởng lúc này hiển nhiên là đang bực bội lúc này cũng không tốt nói cái gì chỉ là sức sờ đứng ở nơi đó nhưng mà gặp lý tổng cùng hà minh trạch đều không mở miệng mà là nhìn mình chằm chằm chu dương cũng biết chính mình nhất thiết phải trả lời cái vấn đề này trong đầu linh cơ động một cái liền mở miệng chậm rãi nói bộ trưởng ta lần này đi kinh đại một mặt là tham gia văn cương đồng chí nghi thức từ giả một phương diện khác cũng là ứng chu thụ xâm mời qua nói rồi một lần cán bộ công tác vấn đề kinh đại bên kia có cái gọi triệu hồng quân người trẻ tuổi dưới mắt đang nghiên cứu một cái liên quan tới lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong cùng cán bộ con cái ra nước ngoài học vấn đề vừa vặn cùng văn phòng nghiên cứu chính trị bên này việc làm có gặp nhau cho nên văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói quan trấn lâm biểu tình trên mặt lúc này mới hỏa hoan không thiếu bất quá trong miệng vẫn là mắng một câu làm bừa bãi ngươi không phân do nặng nhẹ sao nghe vậy chu dương cũng không tốt nói tiếp ngược lại là bên cạnh hà minh trạch thoáng chút năm chiêu nhìn chu dương một mắt triệu hồng quân cái tên này hắn rất quen thuộc là học viện bên kia trọng điểm chú ý dự bị một trong những người được lựa chọn chu dương biết cái tên này cũng có thể nói ra cụ thể vấn đề lời thuyết minh xác thực dù cho chỉ là một cái cớ nhưng mà triệu hồng quân nếu như có thể vào chu dương mắt đó cũng là một cái ngoại ý muốn thu hoạch cho nên khi tức liền mở miệng cười nói ngươi cái này lạc quan ý kiến của chúng ta có khác nhau ngươi cũng không cần cầm chu dương chút giận đi còn chống lên làm gì ngồi đi nói xong hà minh chạy liền bay đầu nhìn về phía phía sau vị kia lập tức chu dương liền nghe được lý tổng âm thanh tất nhiên chu dương tới vậy cũng không nên nói những thứ khác tài liệu trước tiên cho hắn xem ngượng ngùng từ trong tay quan trấn lâm tiếp nhận một phần cũng không tính thật dày tài liệu nhưng mà nhìn lướt qua sau đó chu dương lại là càng xem càng sợ mất mật liền cầm tài liệu tay đều không khỏi du lên nội tâm ba động chi đều có thể gặp không giống bình thường sự thật cũng đích xác như thế tài liệu rõ ràng là ban kiểm tra kỷ luật bên kia đồ vật mà tài liệu nội dung chính là liên quan tới cam nam tỉnh ủy bí thư chu lâm vi kỷ vấn đề phạm quy sơ bộ si tra báo cáo trong phòng rất tiến tĩnh nhưng mà chu dương động tác cũng không chậm bất quá hơn một phút đồng hồ thời gian thì đơn giản lập hết tài liệu nội dung từ trong tài liệu nhìn chu lâm tại đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu cùng bí thư trong lúc đó từng tuần tự nhiều lần lợi dụng chức quyền vì nhà đầu tư làm trái quy tắc nhuộn lại thổ địa thông qua đặc biệt lớn công trình hạng mục có thể nói là tình tiết cực kỳ nghiêm trọng trừ cái đó ra tại nhiệm người dùng người phương diện cũng tồn tại quyền tiền quyền sắc giao dịch còn hắn tại hải ngoại danh nghĩa cũng nắm giữ đại lượng lối vào không rõ tài sản bất động sản dựa theo tài liệu đến xem ban kiểm tra kỷ luật kỳ thực rất sớm đã nhận được tin tức tương quan nhưng mà vẫn không có chứng cơ chân thật lần này hoàng nhất kỳ sau khi nhậm chức tại cá biệt về vấn đề cùng chu lâm xảy ra nghiêm trọng tranh chấp thậm chí tại trên thường ủy hội trực tiếp xé mở ra mặt vô bản chửi mẹ lúc này mới bị trong tổ chức bắt được chân ngựa đối với chu dương tới nói tại trong cao cấp cán bộ xuất hiện loại tình huống này tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì vấn đề chính là ở cái này chu lâm lòng can đảm chính xác rất lớn Vậy mà Mew toàn đem Hoàng Nhất kỳ gạt ra Cam Nam, đây cũng không phải là đơn giản vi kỷ vấn đề, mà là muốn làm một đoán, thông đồng làm vậy. Vấn đề chính là ở, Cam Nam vấn đề tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ muốn để hắn đi Cam Nam sao? Chương 1159, người phi thường, nhất định lập phi thường công. Chương 1159, người phi thường, nhất định lập phi thường công. Văn phòng bên trong, xem xong tài liệu sau đó, Chu Dương cũng là hít một hơi thật sâu, lập tức mới đem trên tay tài liệu khép lại để ở bên người trên bàn trà. Nhưng mà cứ việc bây giờ hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà đáy lòng chấn động có thể tưởng tượng được. nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy hơn nữa lại là mấy vị này tự mình nói cho hắn biết chuyện này hắn chính xác không lớn dám tin tưởng phần tài liệu này tính chân thực những năm gần đây phản hụ việc làm vẫn luôn là bị đặt ở một cái vị trí vô cùng trọng yếu phía trên đối với mục nát có thể nói là nghiêm phòng tự thủ kết quả lại còn là tại mắt mũi phía dưới xảy ra loại chuyện như vậy hơn nữa liên quan chuyện vẫn là bị trọng điểm bồi dưỡng thay đổi cán bộ ánh lửa điện thiểm ở giữa chu dương cũng nghĩ đến mấy vấn đề hiện tại hắn có thể xác định tình huống có mấy cái một cái là chuyện này tám chín phần mười còn không có công khai cân nhắc đến đủ loại ảnh hưởng ban kiểm tra kỷ luật bên này chắc chắn cũng là dương cung mà không phát giữ bí mật không nói chẳng thái chu lâm tại cam nam đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu cùng tổ chức người đứng đầu nhiều năm nói là thâm căn cố đế cũng không đủ trong đó phức tạp lợi ích liên quan chắc chắn là rắc rối khó gỡ liên lụy rất rộng một khi chu lâm sự tình bộc lộ đây tuyệt đối là một lần chính đàn phong bạo không biết bao nhiêu người muốn đầu người rơi xuống đất một thế anh danh hủy hết tại không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị xuống phía trên là tuyệt đối không thể lại đậu thủ hai một cái là cam nam ban lãnh đạo khẳng định muốn đổi trong này đồng dạng có hai cái sự không chắc chắn một mặt là tập thể thay máu vẫn là chào đại phóng tiểu nhân vấn đề một phương diện khác tên của mình khả năng cao ngay tại cam nam ban lãnh đạo dự bị nhân tuyển bên trong đến nơi đến tuột cùng là đảm nhiệm bí thư vẫn là tỉnh trường trước mắt còn khó nói đến nơi mấu chốt nhất cái thứ ba tình huống nhưng là quan trấn lâm cùng hà minh chạch chắc chắn tại dù người phương diện có trọng đại bất đồng ở trong đó tiêu điểm vấn đề tám chín phần mười chính là liên quan tới chính mình phân công hoàng nhất kỳ là học viện cán bộ tự mình đi tới mặc kệ là đảm nhiệm chức vụ gì hoàng nhất kỳ liền khẳng định muốn đi đây đối với hoàng nhất kỳ phát triển mà nói là một chuyện tốt nhảy ra cam nam cơ hội cũng không thấy được là lúc nào thì có nhưng mà trước đây quan chấn lâm để cho chính mình đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm ý đồ vô cùng biết rõ chính là muốn dấu tài trên lý luận bỏ công sức bây giờ nếu như đi Cam nam vậy hắn liền muốn thật sự đi đến trước sân khấu quan chấn lâm có thể đồng ý trừ phi là có cực kỳ thu hoạch trọng đại tỷ như bí thư vị trí vấn đề là điều này có thể sao chu dương chính mình cũng không cho rằng hắn bây giờ có thể một bước đúng chỗ bí thư vị trí nếu như mình nhậm chức trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng thời gian lại kéo dài cái một năm hai năm ngược lại là có khả năng bây giờ chính xác không có sức mạnh như vậy ít nhất tại nội bộ tổ chức là rất khó phục chúng nhưng mà nếu như không phải loại tình huống này quan trấn lâm có thể sẽ đồng ý chính mình chuyển xuống sao dù cho quan bộ trưởng nhà ra còn có đàm văn viễn một cửa hải kia văn phòng bên trong chu dương trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng suy nghĩ trở lại trước mắt hắn cũng căn bản không để ý tới cân nhắc quá nhiều tất nhiên mình bị gọi tin bảo vậy đã nói rõ khẳng định có nói tiếp xem xong gặp chu dương sắc mặt bình tĩnh quan trấn lâm cũng là thoáng có chút bất thiện hỏi bộ trưởng tài liệu ta đã xem xong mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm quan trấn lâm ý tứ bất quá chu dương vẫn là đúng sự thật nói tốt lắm ngươi nói một chút cách nhìn a kỳ thực chu dương cũng nhìn ra được quan bộ trưởng hôm nay nộ khí rất lớn ngay cả nói chuyện cũng là mang theo một cô hát người mùi thuốc súng phải biết bộ tổ chức quan bộ trưởng đây chính là từ trước đến nay chính là mặt mày hớn hở giống bây giờ loại tình huống này chu dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bất quá quan trấn lâm vấn đề này đồng dạng khó trả lời trọng đại như vậy vụ án quan trấn lâm đến tột cùng là hỏi mình có dạng gì thái độ vẫn là mình nhất thiết phải có dạng gì thái độ phải biết hai người này khác nhau vẫn rất lớn gặp chu dương rất bình tĩnh ngồi ở nơi đó quan trấn lâm ngược lại cũng không thúc hắn mà chu dương cũng lâm vào một hồi thiên nhân giao chiến bên trong mãi cho đến qua khoảng chừng hơn một phút đồng hồ hắn nguyên bản có chút vận đục trong con người lúc này mới đột nhiên dần hiện ra một tia thanh minh lập tức liền mở miệng nói lý tổng hà tổng quan bộ trưởng cá nhân ta đối với vấn đề này cách nhìn có cái này mấy điểm cái thứ nhất là vấn đề chính xác rất lớn hơn nữa tính chất cũng rất tác liệt tại cam nam sinh ra ảnh hưởng càng là toàn cục tính chất cho nên tạm thời vấn đề này còn chưa thích hợp vấn lên thứ hai cái cam nam ban tử nhất thiết phải điều chỉnh nhưng mà cá nhân cho rằng không nên đại động để tránh đả thảo kinh xả liên quan tới cam nam tỉnh trưởng hoàng nhất kỳ đồng chí an bài ta cho rằng có thể mượn lần này tỉnh ủy thường ủy hội sản sinh chia rẽ sự tỉnh mượn cớ rời cam nam đến nỗi chu lâm đồng chí Trương đảng mùa thu ban 9 tháng liền muốn khai bàn, bí thư là có luân phiên huấn luyện danh lệch cùng yêu cầu đến nỗi cái thứ ba chính là nhất định được động phải nhanh một khi động thủ vậy sẽ phải lôi lệ phong hành cấp tốc quả quyết mà khai thác hữu lực phương sách đem nhân viên tương quan cùng chứng cứ toàn bộ đều khống chế nói đến đây chu dương gáy lòng cũng cảm thấy thở dài chuyện này ảnh hưởng trên thực tế lại đâu chỉ là toàn cục tính chất nếu quả thật chính là nhẹ nhàng mà nói mấy vị này cũng sẽ không ở đây làm cho mặt đỏ tới mang thai Lý tổng ý kiến tất nhiên rất trọng yếu, nhưng mà mấy vị này từ góc độ của công việc xuất phát, phát sinh tranh chấp cũng rất bình thường. Hơn nữa bây giờ đề cập tới nhân viên muốn, kỳ thực tại nói một vấn đề cuối cùng thời điểm, Chu Dương trong đầu đột nhiên hiểu rồi một cái đồ rất mấu chốt. Tất nhiên ba vị này đốt cho chính mình tiền, vậy đã nói rõ liên quan tới chính mình đi Cam Nam vấn đề tám chín phần mười là đã nghị luận ra kết quả. Hơn nữa kết quả tất nhiên là chính mình muốn đi Cam Nam, cho nên quan chấn lâm vấn đề này rất có thể cũng không phải tại chứng cầu ý kiến của mình, mà là tại khảo giáo ánh mắt của mình cùng sức phán đoán đã như vậy. vậy hắn cùng nghe lương ngọc tài ý kiến thận trọng lý do ngược lại không bằng đi ngược lại con đường cũ triệt để triển lộ ra tự mình xử lý cái vấn đề này năng lực cùng lòng tin quả nhiên văn phòng bên trong theo chu dương tiếng nói rơi xuống chu dương lập tức liền nghe được lý tổng thanh âm quen thuộc đi vấn đề này liền đến chỗ này mới thôi chu dương nói không sai đây là một cái toàn cục tính chất ảnh hưởng chuyện lớn bây giờ có ít người có địa vị cao không muốn phát triển trong đầu nghĩ cũng là chút nam đạo nữ sướng quyền tài giao dịch thấp kém nội dung đối với chúng ta cán bộ việc làm là cực kỳ bất lợi trước mắt ban kiểm tra kỷ luật thẩm tra kết quả còn không có hoàn toàn đi ra nhưng mà chuyện kết quả là cực kỳ nghiêm trọng việc cấp bách là muốn ổn định cam nam kiếm không dễ cục diện đến nỗi xử lý như thế nào nên chào đáng chết cũng là sự tình phía sau lý tổng ngữ khi rõ ràng có chút sơ xác tiêu điều hương vị chu dương cũng không dám nói thêm cái gì nhưng mà lý tổng ý tứ hắn là nghe hiểu rồi việc cấp bách không phải thảo luận vấn đề có nghiêm trọng hay không kết quả xử lý như thế nào vấn đề mà là phải phái người đi cam nam ổn định đại cục đây mới là lần này nói chuyện trọng điểm đã như vậy vậy ta đồng ý lao hạ ý kiến để cho hoàng nhất kỳ rời đi cam nam hắn chính xác không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đó văn phòng bên trong quan trấn lâm đốt điếu thuốc hung ác hít một hơi mới tiếp lấy chủ để nói nhưng mà trong phòng cũng rất nhanh liền an tĩnh lại mãi cho đến trong miệng hắn phun ra một đoàn khói đặc quan trấn lâm mới ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang nhưng mà sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp chính như chu dương trước đây suy nghĩ quan trấn lâm trong lòng đúng là rất tức giận đem chu dương đặt ở văn phòng nghiên cứu chính trị đây là quyết định trọng đại tới mới làm ra sau hắn xin phép qua đàm văn viên tri. tại tỉnh bộ cấp trên vị trí này chu dương lên cao tốc độ quá nhanh dưới mắt tiêu lâm thăng đã đảm nhiệm thiên đông bí thư nếu như lại đem chu dương chuyển xuống mà nói đi làm cái gì làm bí thư Đây không phải kéo con nghe sao? Nhưng mà Hà Minh chạy lý do rất đầy đủ, dù cho là quan Trấn Lâm chính mình cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt nhân viên thích hợp bên trong, Chu Dương Tư Lịch là thích hợp nhất đi Cam Nam đầu tiên. Hắn cùng Cam Nam không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí không có ở Tây Bắc từng có bất luận cái gì nhậm chức kinh nghiệm, có thể mức độ lớn nhất mà tránh tự thân liên lụy đến trong vụ án đi. Thứ yếu, Chu Dương tại Nam Giang, Tây Giang, Giang Tô cùng với Dự Nam đều tích lũy đại lượng xử lý và ứng đối cái này trùng sự vụ kinh nghiệm. Tại tỉnh bộ cấp cấp độ lãnh đạo bên trong là cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên điểm trọng yếu nhất là hắn cá nhân ảnh hưởng lực. Chu Dương ưu thế lớn nhất chính là trẻ tuổi. Tại cái tiền đề này phía dưới, địa vị của hắn, tuổi tác và kinh nghiệm, nhất là trước mắt khi lấy được Đông Hải Học viện cùng với lấy Mã Tiến Tài cầm đầu địa phương sức mạnh duy trì dưới, đều quyết định hắn lạc tử Cam Nam sẽ mang tới lực ảnh hưởng. Có đôi khi lực ảnh hưởng vật này, tại phương diện ổn thế cục so mấy cái văn kiện càng hữu hiệu. Trước đây bọn hắn duy nhất lo lắng chính là Chu Dương đến tuột cùng có hay không năng lực xử lý chuyện này. Nhưng mà Chu Dương vừa rồi cái kia một phen ý kiến, cho dù là Quan Trấn Lâm cũng rất khó phản bác. Hậu sinh khả lý. Vấn đề chính là ở tiểu tử này có năng lực là không, giả. Nhưng mà lúc này hiện ra năng lực cũng không thấy được là một chuyện tốt, a ném đi tàn thuốc trong tay, quan trấn lâm trên mặt đột nhiên mang theo cười hướng Chu Dương liếc mắt nhìn, gặp Chu Dương vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng đậm. Vẫn là ZSG ánh mắt càng hơn một bậc a người phi thường, nhất định lập phi thường công đi, ở đây không có chuyện của ngươi, hút nhanh lên a. Mặt khác, hôm nay nói chuyện một chữ đều không cần lộ ra ngoài. Văn phòng bên trong. Nghe vậy Chu Dương khỏe miệng cũng là run rẩy đến không được, cái này lời hắn bình thường dùng để mắng người, thiên đạo dễ luân hồi a, hôm nay ngược lại là đến phiên mình bị mắng. Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ. Lập tức liền đứng dậy cùng mấy vị lãnh đạo lên tiếng chào hỏi, lập tức liền trực tiếp đẩy cửa ra đi ra. Chương 1160, có khổ khó nói vàng một kỳ. Chương 1160, có khổ khó nói vàng một kỳ. Dù cho đã là buổi tối 8 giờ, nhưng mà ở trên đỉnh đầu Chu Dương cũng không có nhìn thấy quá nhiều tinh điểm. Vào kinh thành nhậm chức lập tức đều phải thời gian một năm. Hắn kỳ thực cơ hồ không có giống như bây giờ một người lặng lặng đi ở quảng trường phía trước trên đường xem cái này mặt tràn đầy phong cảnh. Giữa hệ kinh thành, gió đêm bên trong cũng không có quá nhiều ý lạnh. Bây giờ quảng trường thông hòa thông minh Trời nam biển bắc tới du khách càng là nối liền không dứt đời trước Chu Dương tối tâm tâm niệm niệm địa phương chính là tới một lần cái này địa phương nhìn một chút nơi này bao la hùng vĩ đáng tiếc Trung Quy là không có thành hàng buổi tối hôm nay hắn cũng coi như là tâm huyết dân trào, xe mở đến trên nửa đường lúc này mới phân phó xài văn tiến đường vòng đến cái này địa phương cách đó không xa cái kia bây giờ tại trước mặt hiện đại nhà cao tầng lộ ra đã chẳng có gì lạ thành lâu trải qua mưa gió vẫn như cũ đứng sừng sững lấy xa xa đi theo sau lưng Chu Dương không đến vài mét có hơn địa phương. Tôn Thành Cương cùng Sài Văn Tiến liếc nhau một cái cũng không biết nên nói cái gì đi theo Chu Dương thời gian lâu như vậy, hai người tự nhiên nhìn ra được lãnh đạo trong đầu bây giờ đang suy nghĩ cực kỳ vấn đề phức tạp, các ngươi ghé qua đó một chút. Đang tại Tôn Thành Cương cùng Sài Văn Tiến có suy tư theo sát thời điểm, trước mặt Chu Dương đột nhiên siêu hai người vây vây tay lão tuổi người đi trước lái xe, chủ nhiệm đoán chừng phải đi về. Nhưng mà Tôn Thành Cương giọng điệu cứng rắn nói xong Chu Dương liền khoát tay áo không vội trở về, "Thành Cương ngươi qua đây, tiểu Sài ngươi cho chúng ta chụp tấm hình chiếu phiến." Nghe vậy hai người liếc nhau một cái lập tức cũng có chút không hiểu. Chụp hình bất quá tôn thành cương cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy tới chu dương bên cạnh thân chủ nhiệm hoặc là ta đi tìm cá nhân à chúng ta ba cùng một chỗ không cần chỉ có hai ta là được rồi tôn thành cương lập tức cũng không nói cái gì chỉ có thể sửa sang cổ áo kéo kéo vào áo lập tức cũng rất tự nhiên đứng tại chu dương bên cạnh thân hơi dựa vào sau nửa bước vị trí chờ sài văn tiến liên tục chụp mấy chương sau đó chu dương lúc này mới quay đầu tiếp tục hướng mặt trước đi tôn thành cương cùng sài văn tiến thì tại tại chỗ lần nữa liếc nhau một cái trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ nhất là tôn thành cương lãnh đạo đột nhiên để cho xài văn tiến cho bọn hắn hai chục tấm hình chụp ảnh chung, đây là ý gì Bất quá trong đầu suy nghĩ kỹ một vòng tôn thành cương vẫn là không nghĩ ra cái như thế về sau sáu ngoại trừ số ít mấy người chu dương tham gia lần nói chuyện này sự tình cơ hồ không có người còn lại biết thậm chí là chu dương chính mình thư ký tôn thành cương cũng chỉ chi kỷ một không chi kỷ hai chỉ có điều lệnh chu dương kinh ngạc là tiếp xuống rất nhiều ngày chuyện này vậy mà giống như là cùng chưa từng xảy ra như thế hiếm thấy tình huống đích xác để cho chu dương đáy lòng dần dần chìm xuống dưới chẳng lẽ sự tình có biến sao Vẫn là ngày đó nói chuyện kết quả tại những thứ khác lãnh đạo nơi đó không có thông qua. Trên thực tế Chu Dương rất muốn cùng quan trấn Lâm hỏi thăm một chút quyết định sau cùng, nhưng mà loại vấn đề này chính mình lại đích xác rất không thích hợp mở miệng. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiến nhập 8 tháng 8 năm 25 hảo là Chu Dương 39 tròn tuổi sinh nhật. Qua tháng 8 năm 25, hắn liền xem như rào bước tiến lên 40. Chuyện cũ kể tam thập nhi lập, 40 chứng trạng 10 năm trước hắn vẫn là nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, phó sảnh cấp cán bộ, nhưng mà 10 năm sau đã là một phen khác thiên địa. Có đôi khi Chu Dương cũng đang suy nghĩ, cái này 10 năm thời gian chính mình đến tột cùng đem mỗi một chuyện làm như thế nào, thật sự có thành tựu, vẫn là trên mặt bộ dáng nhiều một ít. Không hề nghi ngờ đối với Chu Dương tự mình tới nói Hoài Đông trong hiểm cầu tiến luyện thành thành phố đi ngược dòng nước, lại thêm tây giang cố bổn mạnh cơ bản đây đều là hắn thật sự làm ra thành tích. Thời gian 10 năm. Bên người mình nhiều rất nhiều người, cũng thiếu rất nhiều thân ảnh, duy chỉ có không đổi chính là một mực yên lặng ở sau lưng trả giá cùng làm bạn thế tử. An Hiểu Khiết mang theo hai đứa bé là đuổi tại nha nha nhập học vấn đề xử lý tốt sau đó mới vào kinh thành Đông Hải Trung học bên kia. Mã Văn Văn tự mình nhìn chằm chằm xong xuôi cho nha đủ loại chúng tuyển thủ tụ. tân nhiệm giáo vụ chỗ phó trưởng phòng phương hải yến cũng đã đến nhận chức đối với an hiệu kết tới nói xem như song xuôi khuê nữ một việc lớn chỉ có điều ở trong điện thoại biết được chu dương đã đáp ứng nha nha đi đông hải trung học điều kiện cũng chính là đồng ý nàng ở cấp 3 giai đoạn học câm nhạc và biểu diễn cách làm lúc này liền ngoan ngoan mà mang hắn một trận đến mức chu đại chủ nhiệm tiếp vào người vào đêm đó nằm ở trên giường có chút chịu không được con dâu ánh mắt hải tử lớn nàng muốn học cái gì liền để nàng học a bây giờ hải tử phản nghịch vô cùng ngươi cùng với nàng đối nghịch vạn nhất nàng thật sự bỏ gánh học đều không lên ngươi có thể như thế nào lại nói hải tử ý nghĩ khó lường nghĩ một cái là ra một cái Làm sao ngươi biết nàng sau này đến thi đại học thời điểm vẫn là muốn như vậy? Thật sự là bị An Hiểu Khiết chằm chằm đến không chịu nổi. Chu Dương cũng chỉ đành để sách trong tay xuống, tiếp đó xoay người đem người ôm vào trong ngực nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nhưng mà vừa nói xong cũng bị người trong ngực liếc một cái ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Nàng cái này Quỷ Nha đầu nhiều chú ý rất nhiều, hơn nữa cùng ngươi một cái tinh khí, việc đã quyết định liền không quay đầu lại. Ngược lại ta mặc kệ, về sau nàng thật muốn đi thi đại học nghệ thuật ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngoan ngoãn mà trừng mắt liếc Chu Dương, An Hiểu Khiết quả thật bị giật quá. Người tốt đưa hết cho hắn làm, chính mình ngược lại trở thành mẹ kế tự như. nghe vậy chu dương cười cười cũng không nói cái gì nhi lớn không phải do mẹ a nha nha đứa nhỏ này chính xác ý nghĩ thật nhiều hơn nữa cái đầu nhỏ tử cũng là rất thông minh nghĩ tại vấn đề này hồ lộng qua sợ là không có đơn giản như vậy rồi chu hướng quân cùng vương ái bình tới kinh thời gian so an hiểu khiết đại khái chậm mấy ngày tám tháng kinh thành thời tiết nóng vẫn là cực nặng hơn nữa cùng phương nam khác biệt khắp nơi đều lộ ra xám xịt những năm này mặc dù chất lượng không khí vẫn luôn rất không tệ nhưng mà không khí khô giáo cũng là tình hình thực tế kém xa phương nam như thế nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân cuối tuần sáng sớm chu dương cả một nhà liền trang bị nhẹ nhàng đi di cùng viên bên kia ngắm phong cảnh Mấy lần trước tới, Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình cũng không có thật tốt đi dạo qua. Lần này Chu Dương cũng là chuyên môn chọn thời gian đổi phụ mẫu hảo hảo mà đi một chút nhìn một chút, bất quá tại trong vườn ngây người vẫn chưa tới nửa cái giờ, hắn liền nhận được Cam Nam tỉnh ủy phó bí thư Lý Bình Quân điện thoại lao lý, vấn đề này ngươi kỳ thực không nên hỏi ta, hoàng nhất kỳ đồng chí trong lòng mình hẳn là so với ai khác đều biết ta. Mịp rổ phồn bên kia, nghe được Chu Dương âm thanh, Lý Bình Quân cũng là chợt thì im lặng. Qua một hồi lâu mới hỏi, an bài như vậy có phải hay không thiếu cân nhắc? Không tệ, vàng tỉnh trưởng đúng là vấn đề này cùng Chu bí thư có quá khích liệt tranh luận. nhưng mà đây là nội bộ phương thức làm việc vấn đề cũng không tồn tại bên ngoài bây giờ nói là không phải vấn đề đứng tại trên mép nước nghe vậy chu dương có lòng muốn chân an lý bình quân cảm xúc nhưng mà đáy lòng cũng rất biết do vấn đề này bây giờ còn ở vào tuyệt đối bảo mật giai đoạn cho nên muốn nghĩ cũng chỉ có thể nhẫn tâm mà âm thanh lạnh lùng nói nếu như vấn đề này là hoàng nhất kỳ đồng chí nhường ngươi hỏi ta vậy ngươi chuyển tháo hắn ta chu dương không có nghĩa vụ nói cho hắn biết gì quyết định cũng không có tư cách hỏi đến loại này cấp bậc sự tình mặt khác nếu như hắn vàng tỉnh trưởng trong lòng cảm thấy xử trí như vậy có vấn đề hắn có thể hướng gì hướng bộ tổ chức tự biện đi không cần thiết trong vấn đề này tự loạn trợ cước sự thật thắng hùng biện đạo lý cũng là làm ra không nên gấp tại nhất thời a nói xong chu dương cũng không có cho lý bình quân mở miệng nói chuyện cơ hội liền trực tiếp cúp điện thoại lập tức liền đốt điếu thuốc hắn không biết bởi vì chính mình những lời này vị kia vàng tỉnh trưởng có thể hay không cùng tự mình đi đến mặt đối lập nhưng là từ lý bình quân phản ứng đến xem xem ra chính mình trước đây đoán sai đối với vấn đề này phía trên chính xác đã độc thủ chỉ có điều trước mắt chọn rách vẹn vẹn chỉ là hoàng nhất kỳ tại trên thường ủy hội cùng chu lâm mặt đỏ gãi nhau vấn đề đương nhiên đối với hoàng nhất kỳ người tới nói lần này chính xác xem như có nỗi khổ không nói được có một cái thiên đại hắc hoa mà lúc này tại một bên khác cũng chính là trong cam nam tỉnh cơ quan đại viện lầu số 2, lý bình quân cũng là mặt đen lên để điện thoại di rộng xuống lập tức liền hướng ngồi đối diện hắn vàng cùng một chỗ nhìn sang hắn nói thế nào nghe vậy lý bình quân lắc đầu hoàng nhất kỳ lập tức liền ân rơi mất thuốc lá trong tay trên toàn thể giảng thế cục bây giờ đối với hắn chính xác rất bất lợi mình tại trên sẽ cùng tỉnh ủy bí thư chu lâm vỗ bản sự tỉnh toàn tỉnh từ trên xuống dưới đều chuyển ra phiền thoái nhất là bộ tổ chức nội bộ một phần văn kiện bên trên bộ trưởng quan trấn lâm tại một thiên văn chương bên trong còn chọn hắn tên cùng chuyện này xem như tiêu cực tài liệu giảng dạy bên ngoài bây giờ lời đồn đại cũng là bay lời trời cái gì cũng nói những lời này hoàng nhất Kỳ cũng là nghe vào trong hai tình trưởng hoặc là ta lại gọi điện thoại hỏi một chút lâm bí thư nhưng mà lý bình quân giọng điệu cứng rắn nói xong hoàng nhất kỷ liền khoát tay háo tính toán việc đã đến nước này nói cái gì đều vô dụng chờ thêm quyết định đi gặp lý bình quân gật đầu một cái hoàng nhất kỳ lại rơi vào trầm tư ở trong vừa rồi lý bình quân cùng chu dương trò chuyện kỳ thực có mấy lời hắn là nghe được không thể không nói vị này chu chủ nhiệm chính xác rất sạch sẽ lưu loát hơn nữa cũng so theo như đồn đại càng thêm không nệ tình nhưng mà hoàng nhất kỳ hảo kỳ chính là chu dương tại sao muốn tăng thêm câu kia sự thật thắng hùng miệng cùng với câu nói kế tiếp chẳng lẽ chuyện này có khác nguyên nhân hay sao nếu là như vậy cái kêu bên này ngược lại có thuyết pháp tám nguyệt ba hảo một đầu ngoài ý muốn lại không ly kỳ tin tức đột nhiên ngay tại cam nam quan trường truyền ra nghe nói tình trường hoàng nhất kỳ lần nữa tại trên thường bị hội nổi trận lôi đình ngoan ngoan mà đem tình ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng bạch tiến lên án kịch liệt một trận hơn nữa tìm lý do lại là tuyên truyền công tác giang quản không đúng chỗ. dính đến tỉnh lãnh đạo lời đồn đại lại có thể chuyển bay đời trời cái tin tức này vừa ra toàn bộ cam nam tỉnh không ít người đều đang thầm nghĩa vị này vừa mới được bổ nhiệm vàng tỉnh trưởng lúc nào sẽ bị rời cam nam dù sao đến một bước này hoàng nhất kỳ đã không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này nhưng mà so đám người dự liệu mau hơn là ngay sau đó tá nguyệt bốn hào buổi sáng gì liền chính thức phía dưới phát liên quan tới miễn đi hoàng nhất kỳ tại cam nam đảm nhiệm hết thẻ chức vụ thông chi mà giờ khắc này tại trong tỉnh ủy văn phòng nhìn thấy đầu này thông báo thời điểm chu lâm cũng không có quá nhiều cao hơn ý nghĩ bởi vì cùng lúc đó cấp phát còn có một cái văn kiện khác Dựa theo bộ tổ chức yêu cầu, hắn gái này bí thư muốn vào kinh thành tham gia 9 tháng cử hành cấp tỉnh cán bộ chuyên đề ban. Thả xuống trong tay tài liệu, Chu Lâm đáy lòng cũng cảm thấy có chút thổn thức phía trên xem ra đây là muốn tất cả đánh 100 đại bản a. Chương 1161, mùa thu ban. Chương 1161, mùa thu ban. Văn phòng bên trong đông đông đông tiếng đập cửa cắt đứt Chu Lâm trong đầu suy nghĩ. Liếc một cái trong tay tài liệu, Chu Lâm thờ ơ đem tài liệu ngược lại cải lại trên bàn lúc này mới kêu lên đi vào. Lập tức tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng trữ anh liền một mặt vui vẻ đi vào văn phòng. trên tay còn cầm một phần vừa mới in ra còn mang theo mực mùi thúy nhân sự văn kiện rõ ràng là liên quan tới miễn đi hoàng nhất kỳ chức vụ thông chi nội dung bí thư quân anh tới ngồi đi gì thông chi ngươi thấy được a nghe vậy chữ quân anh gật đầu một cái xem như kiên định cam nam chu hệ cán bộ chữ quân anh là từ thành phố bên trong liền một đường đi theo chu lâm tuần tự đảm nhiệm địa thị văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng thư ký trưởng tiếp đó đảm nhiệm thị trưởng thị ủy bí, bí thư lại đến bây giờ tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng lần này hoàng nhất kỳ bị miễn chức tại quân anh xem ra không khác là chu bí thư tại trên chính trị đấu tranh lấy được lại một lần thắng lợi hiện tại hắn cái này thư ký trưởng tự nhiên coi là xuân phong đáp ý hoàng nhất kỳ khi đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư hắn cùng vị này hoàng bí thư vẫn nước tiểu không đến một cái trong ấm về sau hoàng nhất kỳ lực đẩy lý bình quân bên trên đảm nhiệm bộ trưởng tổ chức càng là đem hai người ở giữa mâu thuẫn trở nên gây gắt đến tình cảnh một cái khó mà điều hòa lần này hoàng nhất kỳ bị miễn chức lý bình quân tự nhiên cũng nhảy nhót không được bao lâu đã thấy bí thư vàng tỉnh trưởng bị miễn chức lần này một bước nhậm chức vấn đề trước mắt phía trên cũng không có một thuyết pháp ngài nhìn cái này vui vẻ đưa tiến lại là không phải có thể giảm lược. dựa theo chỉ còn anh ý tứ hoàng nhất kỳ mặc kệ bước kế tiếp đảm nhiệm chức vụ gì. tóm lại không phải sẽ tiếp tục lưu lại cam nam chính là trên quan trường mặc dù xem trọng một cái khéo léo lạng không đắc tội nhưng mà hoàng nhất kỳ cùng bọn hắn nhất định là không thành được bằng hữu bây giờ không bỏ đá xuống giếng chờ lúc nào đó nhưng mà chữ quần anh lời nói còn chưa nói xong hoàng nhất kỳ liền trực tiếp quát tay hảo nói lao chữ à người ý nghĩ này không đúng hoàng nhất kỳ đồng chí bất kể nói thế nào cũng là chúng ta cam nam lão đồng chí lần này tuy nói hắn là bởi vì cá nhân không kiềm chế được nỗi lòng mới đưa đến một chút không tốt kết quả nhưng mà cam nam phát triển hắn dù sao cũng là có công cho nên cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ không chỉ muốn làm còn muốn làm long trọng một điểm Như vậy đi, chuyện này liền giao cho ngươi cái này thư ký trưởng tự mình phụ trách. Nghe được Chu Lâm lời nói, chư quân anh cũng là sức sở. Bất quá lập tức liền hiểu Chu Lâm ý tứ, vị này Chu Bí thư thật đúng là khẩu Phật tâm xà. Chính mình theo hắn nhiều năm như vậy, đó là một chút cũng không có đổi. Lần này Hoàng Nhất Kỳ là bị miễn chức, mà không phải điều nhiệm, danh tiếng bên trên tóm lại là không dễ nghe. Dưới loại tình huống này, kỳ thực bất lực xử lý vui vẻ đưa tiễn lại là kết quả tốt nhất. Nhưng mà Chu Lâm không chỉ muốn làm, hơn nữa còn muốn lớn trương cờ chống mà xử lý, long trọng mà xử lý. này rõ ràng chính là vì cho hoàng nhất kỳ sắc mặt nhìn để cho vị này vàng tỉnh trường xuống đại không được một cái đã bị công khai miết trước hơn nữa còn không có tiếp theo bộ nhậm chức phương hướng tiền nhiệm tỉnh trường làm như thế một cái lớn vui vẻ đưa tiễn sẽ cơ hội chẳng khác nào là thổi phồng đến chết không có vấn đề bí thư yên tâm chuyện này liền từ ta tự mình xử lý a gặp chu lâm không có những chuyện khác giao phó trừ quân anh không thể làm gì khác hơn là đứng lên dự định rời đi nhưng mà chu lâm đột nhiên lại mở miệng nói lao trừ còn có cái sự tình ngươi bên này sớm nắm giữ một chút tình huống ta tám cuối tháng muốn đi tham gia trường đảng một cái lớp huấn luyện tình lý sự tình ngươi nhiều hơn nhiệm tâm cá nhân ta phán đoán, tân nhiệm tỉnh trưởng ứng cử viên tại ta trở về trước hẳn sẽ không bổ nhiệm, cho nên phó bí thư Lý Bình Quân bên kia ngươi nhất định phải cho ta chậm chậm thảo rồi. Nếu là xảy ra vấn đề vậy ta nhưng là muốn tìm ngươi. Nghe được Chu Lâm lời nói, Trử Quân Anh đầu tiên là sức sở. lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Chu Lâm trong lời này lượng tin tức rất lớn, hắn lúc này đi trường đảng huấn luyện, xem ra lần này Hoàng Nhất Kỳ mặc dù bị miễn trước, nhưng mà phía trên rõ ràng là muốn tất cả đánh năm mươi đại bản. Bất quá Chu Lâm để cho chính mình nhìn chầm chầm tỉnh lý việc làm. cái này cũng là chuyện tốt ta đã biết bí thư ngài yên tâm lý bí thư bên kia ta sẽ chú ý nhiều hơn nghe vậy chu lâm gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì chờ trừ quân anh rời đi về sau chu lâm lúc này mới lần nữa nhìn một chút chỗ tài liệu đó một mắt trường đảng nếu có cơ hội vị tiêu chu phó hiệu trưởng ngược lại là có thể tiếp xúc một chút tất cả đánh 50 mươi đại bản sao. cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu nam đông hải thị thành phố bộ giáo dục bí thư văn phòng bên trong châu hải minh sáng sớm liền nhận được thị ủy bộ tổ chức thông chi để cho hắn chuẩn bị tham gia chín tháng trường đảng huấn luyện hơn nữa dựa theo thị ủy bộ tổ chức bên kia thông chi lần này Đông Hải thị bên này tham gia sảnh cục cấp cán bộ luân phiên huấn luyện ban chỉ có một mình hắn muốn nói cảm khái tự nhiên là có chút cảm khái mặc dù đã sớm từ Chu Dương trong miệng biết chuyện này nhưng mà thông chi thật sự xuống sau đó Châu Hải Minh tâm tư vẫn là rất phức tạp lần này trường đảng mùa thu ban hết thảy an bài bốn cái cấp lớp tỉnh bộ cấp sảnh cục cấp đều có một cái chuyên đề luân phiên huấn luyện ban mà khác chính là hai cái thanh niên cán bộ lớp huấn luyện phân biệt đối ứng huyện sử cấp cùng khoa cấp cán bộ Đông Hải thị bên này tham gia huấn luyện cũng không có nhiều người ngoại trừ Châu Hải Minh tỉnh bộ cấp bên trong có một cái danh ngạch là cho thị ủy phó bí thư Thái Tuệ mặt khác chính là sự cấp cán bộ thanh niên ban, danh nghịch cũng không nghi ngờ chút nào rơi xuống Đông Hải Trung học trường học bí thư đảng ủy Mã Văn Bân trên thân so với Châu Hải Minh Mã Văn Bân khi nhận được thông báo thời điểm cả người đều hưng phấn không thôi ta nhìn ngươi lần này thật đúng là không có hưởng phí bận rộn bất quá lần này huấn luyện trở về có thể hay không đề bạt còn khó nói a trong phòng khách nghe được Thê Tử từ cẩm chân lời nói Mã Văn Bân cũng là nhịn không được liếc nàng một cái ngươi biết cái gì tham gia lớp huấn luyện cùng đệ bạt mặc dù là hai chuyện khác nhau nhưng mà ngươi cũng không nhìn một chút danh nghịch này là nơi nào tới Chu hiệu trưởng tự mình phê danh sách cái này có thể giống nhau sao hơn nữa ta nghe nói lần này đi tham gia huấn luyện ngoại trừ thị lý thái bí thư cũng chỉ có ta cùng bộ giáo dục châu bí thư nghe vậy từ cẩm chân cũng không nói chuyện nhưng mà trong đầu vẫn không khỏi phải hiện ra trước đây cùng chu dương cùng nhau ăn cơm thời điểm hình ảnh nếu như không phải sau đó biết chu dương thân phận nàng lại nào dám nghĩ tự mình nam nhân còn có vận khí như vậy vậy mà có thể quen biết chu dương loại nhân vật này mà giờ khác này tại trong trường đảng văn phòng chu dương nhìn chằm chằm trong tay danh sách vẫn không khỏi phải nhíu mày danh sách trên toàn thể là từ địa phương đề cử đi lên Hắn dù cho hữu tâm quan hệ cũng không khả năng sẽ quá mức rõ ràng. Cùng những thứ khác huấn luyện danh sách khác biệt, trường đảng huấn luyện danh sách sau lưng ít nhiều có một chút quan hệ phức tạp. Nhưng mà ở trước mắt phần danh sách này bên trong, Chu Dương lại phát hiện một cái chính mình không quá nguyện ý nhìn thấy tên. Gặp Chu Dương nhìn chằm chằm danh sách chậm chạp cũng không có nói gì. Bây giờ chạm tại trong văn phòng Vương Anh Lôi cũng là có chút hồ nghi. Danh sách chính hắn đã nhìn qua một lần. Dù sao xem như lãnh đạo tại trường đảng bên kia thư ký, có chút dễ dàng dẫm lên bẫy dập đổ vật hắn hay là muốn sớm chú ý trước kia tại Nam Giang làm cho Chu Dương hơn 4 năm thư ký, Vương Anh Lôi đối với Chu Dương thói quen xem như hiểu khá rõ. lúc này nhìn thấy lãnh đạo biểu tình trên mặt, hắn tự nhiên biết là danh sách xảy ra vấn đề lôi tử, cam nam danh sách là ai đưa lên. nghe được chu dương lời nói, vương anh lôi trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. không phải nam giang, đông hải cùng tây giang còn có giang tô mấy cái tia địa phương liền tốt. Hắn thấy mấy cái này địa phương danh sách là dễ dàng nhất xảy ra chuyện, bởi vì cùng chu chủ nhiệm liên hệ mật thiết nhất ta hỏi qua rồi, cam nam danh sách là tỉnh ủy phó bí thư lý bình quân đồng chí phụ trách tổ chức đề cử, tỉnh ủy chu bí thư ký tên đồng ý, tiếp đó từ tỉnh ủy bộ tổ chức báo cáo. nghe vậy chu dương trong lòng lập tức liền nắm chắc. Lý Bình Quân tổ chức đề cử, vậy không cần nói chắc chắn là Lý Bình Quân dợ cho quỷ. Cái này lao lý. Thật đúng là càng sống càng phí. Lắc đầu, Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức liền cầm lên màu đỏ viết ký tên tại trên danh sách lao đi một cái tên đem người này bỏ đi, những thứ khác không có vấn đề. Người cùng Lý Bình Quân liên lạc một chút, để cho bọn hắn một lần nữa báo. Trước 1162, Lý Bí Thư Hại Người Rất Nặng Á. Trước 1162, Lý Bí Thư Hại Người Rất Nặng Á Cam Nam Tỉnh. Lâm Hà Thành Phố, Tây Tháp Hương. xem như chỗ đại tây bắc một cái dân cư không đủ bốn vạn địa phương tiểu hướng chấn đi qua tại tây tháp hương làm sản nghiệp phát triển là thật sự một câu nói xuông giao thông không hoàn thiện giáo dục tài nguyên thiếu thốn cùng với nhân khẩu đại lượng trôi đi vẫn luôn là tây tháp hương phát triển kinh tế đối mặt nghiêm trọng nhất mấy vấn đề trên thực tế tại tây tháp hương vẫn thật là không thiếu khuyết sản nghiệp nhiều năm trước tới nay tây tháp hương một mực tại cây công nghiệp trồng trọt lĩnh vực thâm canh mật thám cũng sớm đã thành quy mô địa hình trở thành lấy quả táo anh đào đông táo chờ hoa quả làm chủ khác mấy loại kinh tế xem như làm phụ cao kèm theo giá trị trồng trọt sản nghiệp nhưng mà bị quản chế tại địa phương giao thông trồng trọt kỹ thuật tổn chữ cùng gia công kỹ thuật các loại vấn đề không nhiều tây tháp hương tại sản nghiệp hiện hiện cùng đề thăng các phương diện một mực rất khó thực hiện tương đối lớn đột phá nói trắng ra là chính là không có tiền đối với tây tháp người mà nói giải quyết vấn đề no ấm không khó nhưng mà muốn làm giàu lại là khó càng thêm khó nhưng mà cục diện này tại đầu năm nay thời điểm tựa hồ có đổi mới dấu hiệu Tân nhiệm hương bí thư đảng ủy an hiệu phong là một cái trực tiếp từ trong tỉnh phái xuống cán bộ tại vị này an bí thư bên trên nhậm tiền ba tháng Cơ hội toàn bộ Tây Thắp Hương đều đang sôi nổi nghị luận, cho rằng cái này vừa mới ngoài 30 tuổi trẻ bí thư tới Tây Thắp Hương, hơn phân nửa là vì mạ vàng chịu từ tới. Nhưng mà sau 3 tháng, An Hiểu Phong lại ngoài dự liệu bên ngoài mà từ tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phải đến một bút chuyên hạng con đường bộ môn tài chính. Chỉ là đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Số tiền này xuống vẫn chưa tới 2 tháng, nguyên bản đã nói là 3000 vạn khoản tiền, cuối cùng rơi xuống Tây Thắp Hương trên đầu, thế mà đã chỉ còn lại có 1000 vạn. Văn phòng bên trong. Thời khắc này An Hiểu Phong trên mặt rõ ràng cũng là đầy khói mù. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng liền qua. lập tức liền lộ ra một tia rất bình tĩnh thần thái, nhưng mà đối mặt Lâm Hà Thành phố thị ủy bí thư An Hiểu Phong cũng không có lộ ra quá nhiều khiếp đảm trương bí thư. Vấn đề này ta vẫn hy vọng thành phố bên trong có thể đầy đủ cân nhắc Tây Tháp phát triển mới quyết định. Số tiền này là Tây Tháp người dùng để sửa đường, không phải hắn bộ giáo dục dùng để trang trải trường học. Không tệ, bộ giáo dục là thiếu tiền, trường học cũng là muốn xây, nhưng mà tiền nào việc ấy? Trong tỉnh nói rất rõ ràng, ta cũng không tin thành phố bên trong nếu như không có đồng ý, hắn ông Dài Hưng làm tham ô số tiền này. Bây giờ. ngồi ở An Hiệu Phong bên cạnh thân ngũ Phong Huyện Huyện ủy Bí thư đào Cẩm nghe vậy lập tức cũng là sắc mặt đại biến, lập tức liền học An Hiệu Phong cánh tay, nhưng mà vẫn là thì đã trễ. Chỉ thấy Thị ủy Bí thư Trương Đông Dương đột nhiên liền đùng một cái một tiếng vung lên bàn tay bỗng nhiên vỗ lên bàn An Hiệu Phong, ngươi đây là thái độ gì? Ý của ngươi là thành phố bên trong quyết sách có vấn đề? Đơn giản chính là làm bờ bãi, không biết mùi vị. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Nghe vậy An Hiệu Phong cũng không đợi, quyết định thật nhanh đứng dậy liền kéo ra văn phòng môn ra ngoài, mà sau lưng văn phòng bên trong lập tức liền vang lên một đạo bịch tâm thanh. Ngay sau đó là Trương Đông Dương chửi mẹ tiếng nói đơn giản chính là là ai cho hắn lòng can đảm cũng dám chất vấn thành phố bên trong quyết định ngươi lập tức dẫn hắn trở về đi xa chừng nào tốt chừng đó để cho hắn trở về thật tốt nghĩ lại nghĩ lại đơn giản chính là không tổ chức không kỷ luật năm ngồi ở thị ủy chính phủ thành phố lầu dưới trên bậc thang an hiệu phong cũng không để ý người tới lui trong con ngươi ánh mắt khác thường mà là phối hợp từ trong túi sờ soạn điếu thuốc đi ra gọi lên ngoan ngoan mà hít một hơi sau đó lúc này mới phun ra một ngụm nồng vụ. Ngụ. mà trong đầu lập tức cũng là suy nghĩ ngàn vạn làm quan khó khăn a tại cơ sở làm quan càng là khó càng thêm khó lần này hắn an hiệu phong xem như mang đá lên đập chân của mình trước đây tỷ phu chu dương đem hắn đưa đến cam năm tới an hiểu phong trong lòng ít nhiều là có chút khương phục nhưng mà hơn nửa năm đó hắn xem như cảm nhận được cơ tầng không dễ chính mình một cái xã bí thư đảng ủy gặp phải vấn đề đều như vậy khó khăn trọng trọng mà tỷ phu chu dương phải đối mặt vấn đề lại là có bao nhiêu khó khăn 31 tuổi hương bí thư đảng ủy tại lâm Hà như thế một cái địa phương mình đã xem như tuổi trẻ tài cao nhưng mà so sánh dưới đâu? tỷ phu chu dương tại chính mình cái tuổi này thời điểm đã là hoài đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng còn thất thần làm gì đi thôi nhường ngươi tới cùng trương bí thư lời thuyết minh vấn đề muốn tài chính ngươi ngược lại tốt trực tiếp cùng lãnh đạo tung bàn đột nhiên nghe được sau lương thanh em quen thuộc an hiểu phong cũng là có chút không được tốt ý tứ ném đi tàn thuốc trong tay liền nhanh chóng đứng lên vô vô quần ngượng ngùng đảo bí thư ta hôm nay quả thật có chút lô mắng rồi nhưng mà trong chuyện này thành phố bên trong chính xác làm được quá mức trong tỉnh rõ ràng đã đem tiền phê xuống kết quả vậy mà chụp hơn phân nửa đây không phải khai quốc tế nói đùa sao lại nói thành phố bên trong không có đồng ý hắn bộ giáo dục có lá gan này gặp huyện ủy bí thư đảo cẩn ngoan ngoan mà chừng chính mình một mắt an hiểu phong ngùng cười cười cũng không dám nhiều lời hắn lần này tới Lâm Hà thành phố tạm giữ chức đảm nhiệm hương bí thư đảng ủy vị này huyện ủy đảo bí thư xem như giúp đại ân An Hiệu Phong cũng biết mình không thể quá mức vốn là hôm nay đem hắn mang tới Đào Cẩm đã đỉnh áp lực rất lớn chính mình thật muốn náo ra chuyện gì sợ là thật muốn thu dọn nhà làm chạy trở về Đông Hải đi dưỡng lao đi theo Đào Cẩm bên trên xe đi ngũ phong đuổi trên đường An Hiệu Phong cũng không nói cái gì chỉ là đáy lòng cũng tại càng không ngừng suy xét vấn đề này Tây Tháp Hương muốn tu thông đầu này thông hướng trong huyện đường cao tốc vậy cái này khoản tiền liền chắc chắn không thể thiếu bây giờ trong tỉnh mặc dù đem tiền phê xuống thế nhưng là cầm ở thành phố bên trong phải giải quyết vấn đề này tại an Hiểu phong xem ra giải linh còn cần người giải trung đào bí thư hoặc là ta đi một chuyến nữa tỉnh ủy bàn cải cách và phát triển a nghe vậy ngồi ở trên ghế sau đào cẩm cũng không có mở miệng chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái qua một hồi lâu mới lên tiếng có đi hay không trong tỉnh không nói trước ta trước tiên nói cho ngươi vấn đề vừa mới trương bí thư nói tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia vừa mới phía dưới phát thông chi ngươi đi trường đảng huấn luyện sự tỉnh ủy bỏ nghe được đào cẩm lời nói an Hiểu phong cũng là trong nháy mắt xứng sờ gặp an Hiểu phong không nói gì đào cẩm cũng không nhị được ngầm thở dài Kỳ thực An Hiểu Phong sau lưng đến tuột cùng có người nào đảo cầm đồng thời không rõ ràng, nhưng mà An Hiểu Phong sở dĩ tới ngũ phong mà không phải khác địa phương, trước đây đi chính là nàng đảo cầm con đường đảo cẩm cùng Ngô Tông Minh là bạn học thời đại học, trước đây Ngô Tông Minh cùng với nàng chào hỏi cũng chỉ là lấy cán bộ giao lưu nhậm chức danh nghĩa tới làm chuyện này. Thế nhưng là trước đó không lâu tỉnh ủy bộ tổ chức đột nhiên phía dưới phát một phần để cho An Hiểu Phong đi trung ương trường đảng tham gia huấn luyện thông chi. Nhìn thấy cái thông báo này thời điểm đảo cẩm liền ý thức được cái này An Hiểu Phong lai lịch cũng không đơn giản, chỉ có điều lệnh đảo cẩm hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này mới qua không đến một tuần lễ công phu. An Hiệu Phong huấn luyện danh nghạch vậy mà hủy bỏ. Trong lúc nhất thời liền đào cẩm chính mình cũng hoài nghi trước đây ngờ tới có phải là sai rồi hay khôn. Trên thực tế, bãi bỏ trường đảng huấn luyện danh nghạch mang tới cho An Hiệu Phong ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế. Trở lại trong huyện sau, theo tin tức này chuyển ra, nguyên bản là đối với đột nhiên trên xuống xuống chiếm một cái chính khoa cấp danh nghạch An Hiệu Phong có chút không cam lòng người lập tức liền bắt đầu giải tiểu đạo tin tức, nói vị này An Bí thư tại thành phố bên trong đắc tội lãnh đạo thành phố. Cùng lúc đó, trong huyện trước đây giống như đào cẩm hoài nghi An Hiệu Phong là có bối cảnh tới mạ vàng huyện lãnh đạo, thái độ đối đại An Hiệu Phong cũng là xảy ra biến hóa rõ ràng. nếu như không phải huyện ủy bí thư Đạo cẩm vẫn ủng hộ mà nói, liền an hiểu phong chính mình cũng hoài nghi hắn xã này bí thư đảng ủy đoán chừng không làm được bao lâu. trong phòng gặp trợ phu một mực tại nơi đó vùi đầu thở dài, vu Miểu cũng là đau lòng không được hiểu phong, thực sự không được. nếu không thì ngươi cho tỷ phu gọi điện thoại a. trường đảng danh nghịch rõ ràng đã định rồi, đột nhiên lại bãi bỏ, đây không phải nói đùa đi. nhưng mà nghe vậy an hiểu phong lại khoát tay háo chút chuyện này cũng tìm tỷ phu, ngươi cảm thấy tỷ phu là sẽ cho ta giải quyết vấn đề vẫn là đổ gặp xuống đem ta mắng một trận. nghe vậy vu miệu cũng im lặng, lấy nàng đối với tỷ phu chu dương hiểu rõ. Loại trước có thể sát suất chắc chắn lớn hơn một chút. Hơn nữa lần này An Hiệu Phong bị chuyển xuống đến cái này địa phương, vốn chính là tỷ phu Chu Dương đối với hắn tận lực an bài, chính mình cùng nhi tử An Hưng là chủ động theo tới. Cái khảm này nếu là không bước qua được mà nói, cái kia Hiểu Phong trở về chỉ định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Gặp thê tử không nói lời nào, An Hiểu Phong cũng đành chịu mà lắc đầu. Hắn đương nhiên biết danh mạch này 89 phần 10 là tỷ phu Chu Dương an bài, bằng không bằng bản lãnh của hắn làm sao có thể. Vấn đề chính là ở, hắn chính xác không hiểu rõ vì cái gì tỷ phu Chu Dương lại cho hắn tới một chút như vậy. Chẳng lẽ cái này cũng là khảo nghiệm? đây không khỏi cũng quá hố người đi lúc đến đám người hâm mộ đi lúc lập tức lại khiến người ta ngã vào vực sâu và trượng. nhưng mà an hiệu phong làm sao biết cái màn này sau kẻ cầm đầu kỳ thực căn bản cũng không phải là chủ dương mà là tỉnh ủy phó bí thư lý bình quân lý bí thư là hại người rất nặng ái chương một lực bài chúng nghị chương 1163, lực bài chúng nghị miểu miểu chuyện này ngươi tìm ta không cần phải tìm ngươi tỷ phu mới được ngươi biết đang làm việc phương diện sự tình, ta là cho tới bây giờ bất quá hỏi mấy ngày đi qua theo an hiệu phong áp lực trên người càng lúc càng lớn Vũ Miểu cuối cùng vẫn là không nhịn được cho Tỷ Tỷ An Hiểu Khiết gọi một cú điện thoại. Nhưng mà nghe xong trong loa An Hiểu Khiết trầm thanh, Vũ Miểu lập tức liền không nói. Nàng đương nhiên biết Tỷ phu chuyện công tác, Tỷ Tỷ An Hiểu Khiết cho tới bây giờ liền không quan tâm cũng sẽ không nhiều hỏi tỷ, ngươi nhìn ta điểm ấy lòng can đảm, giống như là dám cùng Tỷ phu gọi điện thoại hỏi cái này chuyện đi. Ngươi liền giúp ta một chút đi, Hiểu Phong bây giờ cả người đều gầy đi trông thấy. Tây Tháp cái này địa phương vốn là điều kiện liền không tốt, hắn bây giờ áp lực cũng lớn. Ngươi nói nếu là không có loại chuyện này cũng coi như, kết quả lấy ra loại chuyện này, hắn vốn là áp lực liền lớn. Bây giờ trong thôn, trong huyện đều có người ở trong tối đâm đâm mà kiếm chuyện. Ngươi để cho hắn như thế nào khai triển công việc? Trong phòng khách, nghe được Vu Miệu đang nói trong ống lời nói, An Hiểu khiết cũng là có chút mềm lòng. Bất quá nàng ngược lại là so Vu Miệu nhìn biết rõ đầu tiên mặc kệ chuyện này có phải hay không Chu Dương tận lực làm như vậy, nhưng là mình trào hỏi chắc chắn là không được. Đang làm việc phương diện này nhiều năm như vậy Chu Dương liền không có tội dù là một lần bị bên gối gió cho thổi mơ hồ qua. Mặt khác, nếu thật là Chu Dương làm, kia liền càng không thể thực hiện được đệ đệ An Hiểu Phong đi tây bắc, bản thân liền là phạm sai lầm mới cho hắn lộng đi qua. bây giờ nghĩ thư thư phục phục ở nơi đó qua thời gian thái bình làm sao lại có loại này chuyện tốt người nhà chính là mềm lòng hiểu phong một đại nam nhân không có điểm áp lực làm sao làm việc cũng chính là mạng hắn hảo bày ra ngươi như thế cái mềm lòng con râu, cái này sự nhi ngươi không cần nói nhiều ta có thể cho ngươi hỏi một chút nhưng mà giải không giải quyết là tỷ phu ngươi sự tình ngươi nếu là giận liền tự mình gọi điện thoại cho hắn trong loa vu miệng nghe vậy lập tức liền cười hắc vài tiếng nói cảm tạ tỷ tỷ ngươi nhất định muốn giúp ta hỏi rõ ràng à ta cũng không dám tìm tỷ phu cúp điện thoại an hiểu khiết nghĩ nghĩ trước tiên cho chu dương phát cái tin tức một bên khác Tiếp vào An Hiểu Khiết phát tới tin tức lúc Chu Dương đang tại trong phòng họp họp. Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận nửa năm việc làm vấn đề. Lúc này văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm Tiền Trung Lập đang tại giới thiệu hội nghị báo cáo khởi thảo tình huống. Trên thực tế theo thời gian tiến vào 8 tháng sau đó văn phòng nghiên cứu chính trị bên này chỉnh thể độ tiến triển công việc đều đang tăng nhanh tiến lên. Mà trong đó đại hội báo cáo chính thức trọng yếu nhất nội dung công việc trong phòng họp. Thừa dịp tạm ngưng họp thời điểm Chu Dương đứng dậy ra ngoài trở về cho An Hiểu khiết một chiếc điện thoại. Nhưng mà nghe xong An Hiểu khiết nói lại là em vợ An Hiểu Phong sự tình. lúc này liền không nhịn được nhíu mày chuyện này người cũng không cần quản. mặt khác lần sau hiểu phong hoặc miểu miểu điện thoại cho ngươi, ngươi để cho bọn hắn trực tiếp tới tìm ta. điểm ấy áp lực đều không chịu nổi còn làm cái gì việc làm? cùng an hiểu khiết đơn giản hàn huyên vài câu chu dương liền cúp điện thoại. bất quá đấy lòng cũng là thầm nghĩ đáng đời em vợ xui xẻo, lần này làm ra như thế một cái ô lòng, chỉ sợ cũng là lý bình quân không nghĩ tới. lý bình quân để danh để cho an hiểu phong đi tham gia huấn luyện dụng ý hắn đương nhiên biết là vì cái gì, đơn giản chính là hướng mình lấy lòng. chỉ có điều loại chuyện này, hắn chu dương chính là lại ngu xuẩn cũng sẽ không tại cái này phía trên phạm sai lầm cấp thấp. An Hiểu Phong một cái vừa chuyển xuống đi qua làm hương bí thư đảng ủy khoa cấp cán bộ, dựa vào cái gì có thể tham gia loại này cấp bậc huấn luyện? Bằng hắn là chính mình em vợ, đây không phải biết rõ làm trái quy tắc còn muốn bí quá hóa liều đi. Bất quá lần trước Cam Nam đưa tới tài liệu hắn ngược lại là nhìn em vợ An Hiểu Phong tại Tây Tháp Hương khai triển việc làm trên tổng thể vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Khu vực phía tây phát triển kinh tế vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, An Hiểu Phong có thể cắn chặt nổi nơi đó sản nghiệp phát triển cần, đầu tiên đem công tác điểm dùng lực cùng đột phá khẩu đặt ở giao thông phía trên, nhiều ít vẫn là xuống điểm công phu đi nghiên cứu vấn đề. nhưng mà Chu Dương mình tại cơ sở làm qua, mà lại là nắm giữ cực kỳ phong phú cơ sở đã làm, đối với cơ tầng tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Sửa đương chuyện này nói đến đơn giản, kỳ thực là hết sức khó khăn. Ban đầu ở Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư, vì tu thông hoàn thành được cái, hẳn cái này huyện ủy bí thư thế nhưng là không ít bị tội. Chạy thành phố bên trong, chạy trong tỉnh, thậm chí chạy ủy ban cải cách và phát triển đã được duyệt, sửa chữa hạng mục sách, càng không ngừng họp. Nói tóm lại, muốn tu thông một con đường, so với phát triển một cái sản nghiệp càng khó, nhất là tại nghèo khó khu vực, muốn tu thông lộ nói là kinh nghiệm 9981 nạn cũng không đủ. Hắn An Hiệu Phong nếu là có thể đem con đường này tu thành công cái kia năng lực tổng hợp ít nhất là có thể lên một bậc thang. Trên thực tế cũng đúng như sở liệu đối với vào giờ phút này An Hiệu Phong mà nói, lộ là khẳng định muốn tu. Cho dù là tiền không có đúng chỗ, sửa đường kế hoạch vẫn muốn đẩy mạnh tiếp giáo. Cam Nam Lâm Hà Thành phố, Ngũ Phong huyện trong văn phòng. Nhìn xem trước mặt một mặt kiên nghị An Hiệu Phong, huyện trưởng Lý Xuân Giang cũng là nhức đầu không tôi ngươi cho rằng biện pháp này có thể thực hiện được phải không? Ngươi phải biết, đây không phải một vạn khối tiền một ngàn khối tiền, mà là hai nghìn vạn. chúng ta ngũ phong là cái gì địa phương trong lòng chính ngươi hẳn biết rất rõ à mấy năm trước mới vừa vặn lấy xuống nghèo khó mũ thoát khỏi nghèo khó không cần nói 2.000 nghìn vạn chính là 200 trăm vạn ta cũng không có lộ ngươi có thể tu nhưng mà trong huyện tiền không cho được quá nhiều lúc trước đáp ứng ngươi cái kia 500 trăm vạn bây giờ ta cái này làm huyện trưởng đều khó mà nói Cục lâm nghiệp bên kia vừa mới đưa trên báo cáo tới năm nay dùng để thông khí cố sa tài chính xuất hiện lỗ hổng cái này 500 trăm vạn năng không thể động còn khó nói nghe vậy an hiệu phong lập tức cũng đáy lòng mắt lạnh kỳ thực trước đây chính mình trường đảng huấn luyện danh lệ bị thủ tiêu thời điểm Hắn ấy lòng đã làm xong loại này chuẩn bị 500 vạn biến trở thành 200 vạn cũng không phải là không thể được. Nhưng mà chính xác không nghĩ tới vị này lý huyện trưởng thái độ biến hóa nhanh như vậy, hơn nữa còn triệt để như vậy. Cục Lâm nghiệp cái gọi là chuyên hạng tài chính xuất hiện lỗ hổng tự nhiên là một câu chê cười. Tây Tháp Hương mặc dù cũng là chỗ Tây Bắc, nhưng mà thông khí cô xa nhiệm vụ so với những địa khu khác ít hơn, hàng năm tài chính cũng là cố định, hơn nữa còn có số lớn hội ngân sách quên tiền có thể dùng. Mà bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, chê cười về chê cười, đến hắn ở đây tự nhiên là không phải chê cười. gặp An Hiểu Phong không có mở miệng, Lý Xuân Giang thật cũng không muốn đem sự tình tố quyết. Thị ủy bí thư Trương Đông Dương cùng hắn bắt chuyện qua. An Hiểu Phong có thể dùng, nhưng mà dùng như thế nào cần chính hắn chấm trước. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là không thể lại dụng, muốn làm bổ Tát cùng bái. Lấy Trương Đông Dương thị ủy bí thư chi tôn, chắc chắn không có thời gian dối đi quản một cái xã bí thư đảng ủy, cái này cũng đủ để chứng minh An Hiểu Phong sau lưng có lai lịch. Bây giờ chính là bối cảnh lớn bao nhiêu bao sâu vấn đề. Từ Lý Xuân Giang văn phòng bên trong đi ra, An Hiểu Phong khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh, cái này Lý Xuân Giang bây giờ rõ ràng chính là tại lừa gạt hắn. nói chuyện không khó nghe hơn nữa câu câu đều có lý chính là sự tình không cho xử lý. An Hiểu Phong tại Lý Xuân Giang ở đây vấp phải trắc trở sự tình, xem như huyện ủy bí thư Đào Cẩm tự nhiên cũng có nghe thấy đối với Lý Xuân Giang cách làm. Đào Cẩm không bình luận. Trên thực tế không chỉ là trong Lý Xuân Giang, Đào Cẩm tâm kỳ thực cũng tại dãy rủa. Xem ở bạn học cũ Ngô Tông Minh mặt mũi, nàng đương nhiên phải chiếu cố chiếu cố An Hiểu Phong, nhưng mà chiếu cố tới trình độ nào, cái này An Hiểu Phong có đáng giá hay không chính mình toàn lực ứng phó ủng hộ, đây là Đào Cẩm chần chớ nhất. Nghĩ tới đây Đào Cẩm vẫn là không nhịn được cho Ngô Tông Minh gọi một cú điện thoại đi qua đi, ngươi cũng đừng vòng vò. xem ở bạn học cũ phân thượng ta chỉ có thể nói cho ngươi như vậy an Hiểu phong đồng chí lần này đi các ngươi ngũ phong tạm giữ trước là lãnh đạo chỉ đích danh để cho hắn đi đến nỗi người dùng như thế nào là ngươi đào bí thư sự tỉnh văn phòng bên trong nghe được ngô tông minh lời nói đào cầm nơi nào vẫn không rõ hắn ý tứ cúp điện thoại sau đó đào cầm cầm lấy trên mặt bàn an Hiểu phong vừa mới đưa tới phần kia xây đường hạng mục trình báo sách lúc này cũng là hạ quyết tâm lập tức liền cho văn phòng huyện ủy chủ nhiệm gọi điện thoại nửa giờ sau huyện ủy thường ủy hội bàn bạc trong phòng đột nhiên nghe được huyện ủy bí thư đào cầm vậy mà mở miệng muốn đem huyện tài chính nguyên bản dùng nghỉ ngơi cơ quan bạn công lâu và thay đổi công cộng thiết thi một bút tài chính trước tiên tham ô đến tây thắp con đường công trình phía trên toàn bộ trong phòng họp lập tức cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ huyện trưởng lý xuân giang càng là khỏe miệng co giật hắn thấy cái này đảo bí thư rõ ràng chính là muốn toàn lực ủng hộ cái kia an hiệu phong vấn đề là quyết định này thành phố bên trong sợ là muốn muộn thu nợ nần nàng đào cẩm có mấy cái đầu dám làm như vậy chương 1164, phong động chương một phong động đảo bí thư làm như vậy không thích hợp a Chúng ta trước tiên mặc kệ làm như vậy phù không phù hợp tổ chức quy định vấn đề, liền nói Tây Tháp muốn sửa đường tình huống. Ngũ Phong giao thông điều kiện mỗi hương chấn cũng là không sai bị lắm, hắn Tây Tháp muốn sửa đường những thứ khác địa phương chẳng lẽ liền không tu đường. Ta biết Tây Tháp quả thật có sản nghiệp ưu thế, cái này không giả, nhưng mà Tây Tháp sản nghiệp ưu thế cũng không thể trong vấn đề này liền có chỗ bất công a. Đương nhiên, Tây Tháp bây giờ trong tay đã có tài chính khởi động, đây là những thứ khác địa phương không có điều kiện, nhưng mà khoảng cách chỉnh thể con đường công trình, số tiền này còn chưa đủ a. Chúng ta đem cái này lỗ thủ bộ vào, phía sau kia lỗ thủng làm sao bây giờ? Trong phòng họp mở miệng chính là thường vụ phó huyện trưởng trái bân đào cẩm cũng biết trái bân là huyện trưởng lý xuân giang người lý xuân giang không nói lời nào hắn nhảy ra cũng là chuyện đương nhiên bất quá đào cẩm cũng không gấp mở miệng mà là ngẩng đầu nhìn về phía huyện ủy phó bí thư tống thiệu cường tại ngũ phong cái này địa phương đào cẩm xem như huyện ủy bí thư là ngoại lai cán bộ lý xuân giang tại ngũ phong kinh doanh nhiều năm tự nhiên có một bộ đùn lũy bất quá cũng may đào cẩm thủ đoạn cũng không tầm thường những năm này huyện ủy trong ban trên tổng thể thế cục vẫn là tại nàng trong lòng bàn tay nhưng mà lệnh đào cẩm có chút ngạc như là lần này tống thiệu cường vậy mà không có động tĩnh. trong lúc nhất thời đào cẩm đấy lòng cũng là âm thầm có chút giận cái này tống thiệu cường cùng với nàng cái này huyện ủy bí thư vẫn luôn là như gần như xa hơn nữa cùng huyện trưởng lý xuân giang cũng là hai không đắc tội không phải cỏ đầu tường nhưng mà còn hơn nhiều cỏ đầu tường không hề nghi ngờ lần này tống thiệu cường lại muốn bắt đầu ba phải bất quá đào cẩm cũng sớm đã có chuẩn bị gặp tống thiệu cường không nói lời nào nàng lúc này liền điểm văn phòng huyện ủy chủ nhiệm tên vị này văn phòng chủ nhiệm ngược lại là tương đối thông khoái trực tiếp liền ném ra một cái tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau lý do đào bí thư ý kiến này cá nhân ta vẫn tán đồng Tất nhiên phù không phù hợp tổ chức quy định vấn đề trước tiên không nói, cái kia dứt bỏ vấn đề này. Tây Tháp xem như trong huyện chúng ta nộp thuế nhà giàu, có ngần ấy ưu tiên điều kiện cũng là nên đi. Chuyện cũ kể thật tốt, cũng không thể quan muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ. Nhắc lại một vấn đề, trước kia hoàng bí thư xe chính là ở trên con đường này xảy ra chuyện a. Nghe xong văn phòng huyện ủy chủ nhiệm câu nói này, vốn là còn có chút dục dịch mấy người lúc đó liền không lên tiếng. Vấn đề này ai đụng ai tìm phiền phái a tiền nhiệm ngũ phong huyện ủy bí thư sở dĩ rời trước sớm kết thúc chính trị kiếp sống, nguyên nhân căn bản nhất không phải là bởi vì tham lũng, cũng không phải bởi vì việc làm vấn đề. Ngược lại là bởi vì cơ thể nguyên nhân. Càng kỳ quái hơn chính là cơ thể của Hoàng Bí thư vấn đề không phải bệnh mà là té. Trước đây ít năm Hoàng Bí thư dẫn đội đến Tây Tháp đi khảo sát nông nghiệp viên, trở về thời điểm bởi vì sắc trời quá mờ, kết quả xe vậy mà tại trên đường lái vào ven đường trong chiến hảo. Cả người tại chỗ liền bất tỉnh nhân sự. Về sau đi qua cứu giúp mặc dù cứu trở về một cái mạng, nhưng mà cũng xử lý không xong việc, bởi vậy mới không thể không từ nhiệm. Liên quan tới chuyện này, ngũ phong bên này lời đồn rất nhiều. Có người cho rằng là lái xe đêm đó tài xế uống rượu, cũng có người cho rằng là trời tối quá thấy không rõ lộ. càng có thái quá thuyết pháp là hoàng bí thư việc trái với lương tâm làm được quá nhiều chúng ta. nhưng mà mặc kệ là loại nào thuyết pháp đều không cải biến được một vấn đề. đó chính là tại sau đó trong thông báo nói nguyên nhân là tây tháp hương thông hướng trong huyện con đường này đường xá không tốt, cho nên mới đưa đến chuyện này phát sinh. khi thực sự tình sau khi phát sinh, ngũ phong huyện ủy cũng một mực tại thảo luận trùng tu sửa đường vấn đề, chỉ có điều một mực khổ vì phương diện tiền bạc gáp lực chậm chạp không hề động công. lần này tây tháp hương bí thư đảng ủy an hiểu phong có thể từ trong tỉnh muốn tới một khoản tiền đã coi như là rất lớn đột phá. bây giờ văn phòng huyện ủy chủ nhiệm đem cái này sự tình nói ra. trong phòng họp những người khác dám phản đối đó mới là có quỷ mà nhìn thấy đám người cư nhiên bị như thế một cái tin đồn vấn đề cho làm cho có chút không dám lên tiếng huyện trưởng lý xuân giang cũng là sắc mặt biến thành màu đen cái này đào bí thư thật đúng là không từ thủ đoạn muốn nói văn phòng huyện ủy chủ nhiệm dám nhắc tới vấn đề này vậy khẳng định không có khả năng tám phần 10 là đào cẩm chào hỏi cầm vấn đề này coi như máy khỏe. trên thực tế lý xuân giang đoán không sai văn phòng huyện ủy chủ nhiệm dám làm như vậy thật là đào cẩm ám thị đương nhiên như là đã biết an hiệu phong sau lưng có đại bối cảnh đào cẩm như là đã hạ quyết tâm muốn cợt một cái vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không có điều kiện kỵ gì tốt vấn đề này cũng không cần nói chuyện trong phòng họp gặp hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều đào cẩm tự nhiên biết chuyện này hăng quá hóa dở lúc này liền quả quyết ngăn trở đám người tiếp tục đem lực chú ý phóng tới vấn đề này mà văn phòng huyện ủy chủ nhiệm nghe vậy lúc này cũng là ha ha cười cười không có nói tiếp cái gì bất quá đi qua hắn như thế một lộng trong phòng họp đào cẩm không thể nghi ngờ đã qua gắt gao mà bóp quyền chủ động ngay cả huyện trưởng lý xuân giang cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận sáu một bên khác theo trường đảng nhân viên huấn luyện danh sách một lần nữa xác định tám cuối tháng trưởng đảng chính thức phía dưới phát lớp huấn luyện khai ban thông chi, Dựa theo thông chi, lớp huấn luyện khai ban nghi thức vào khoảng 8 nguyệt 24 ngày sau buổi trưa hai điểm chính thức cử hành. Toàn bộ huấn luyện hết thể kéo dài thời gian một tháng 8 nguyệt 23 hào buổi chiều. Bởi vì An hiểu khiết bên kia thứ hai tiếng nước ngoài đại học là 8 nguyệt 27 hào chính thức khai giảng, cho nên thừa dịp cuối tuần mấy người cũng muốn chạy về Đông Hải đi. Trong phòng khách, Chu Dương sờ lên khuê nữ nhà nhà cái đầu nhỏ tử, lại méo méo nhi tử An Bình khuôn mặt nhỏ nhắn trở về muốn nghe lời của mẹ có biết hay không. Bình Bình coi như xong, hắn so ngươi cái này bị hầu tử trung thực, liền ngươi nhất không nghe lời, bị lao cha phê bình một trận. nha nha miệng cũng là bệnh lên đến lao cao tiểu cô nương mấy năm này tư thái đã lâu mở nhìn đã là đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương ba ba ta nghe lời nhất được không rồi là mụ mụ một mực tìm ta phiền phước không phải ở đây trêu chọc chính là chỗ đó chọn ma bệnh ngươi nhìn bây giờ cái nào mười sau không phải như vậy ta đã xem như rất quy củ có hay không hảo nghe vậy chu dương cũng là một hồi bất đắc dĩ quy củ ngươi nếu là quy củ đó cũng không có không quy củ người trước đó lên tiểu học thời điểm liền đem trong lớp nam hải tử đánh ba gọi phụ huynh đều bị gọi đi trường học đến mấy lần sơ trung không gây sự thật sự nhưng mà lần trước tìm người đem nhân ra lão sư xe thả khí là chuyện gì xảy ra tuy nói là lão sư trước tiên không giảng võ đức trước đây nhưng mà đem người xăm lốp đâm hư quả thật có chút thái quá đi a chu an thuận cho ngươi điểm màu sắc ngươi còn muốn mở tràn luận trong nhà nhiều người như vậy ai có thể so người sẽ dày vò lần này đi đông hải trung học thượng học chính là có nhân chị ngươi gặp hai cha con ở nơi đó chống đối an hiểu khiết cũng không có tốt như vậy tình khí nha đầu này từ nhỏ đã nuông chiều hỏng tâm nhãn không xấu nhưng mà tâm tư không thiếu đi ra ngoài bên ngoài ăn thiệt tỏi thì sẽ không ăn thiệt tỏi nhưng mà gây ra sự tình cũng phiền phức bình, bình. ngươi cũng không thể học tỉ ngươi. Sung Nhi tử hô một câu. Chu Dương cũng là sờ lên nhi từ đầu, vật nhỏ này rất nghe lời, chính là có một chút không tốt, tính cách trầm ổn cùng một tiểu lão đầu tựa như ân. Bất quá thì ta cũng rất tốt. Nghe vậy An Hiểu Khiết cũng là không còn tính khí. Ngược lại là nha nha tại đệ đệ trên mặt méo méo bình thường không có phí công thương ngươi, lần sau trong trường học ai khi dễ ngươi ngươi nói cho ta biết bị An Hiểu Khiết chừng mắt liếc, nha nha lúc này mới không nói xấu. Bởi vì huấn luyện là 24 hào buổi chiều 2 điểm mới bắt đầu. Cho nên sáng sớm Chu Dương đi tới văn phòng sau đó lập tức liền đem khai ban nghi thức bên trên lên tiếng bản thảo từ đầu tới đôi nhìn một lần văn phòng bên trong gõ môn đi vào vương anh lôi xem xét chu dương trên tay bản thảo liền đoán được là chuyện gì lôi tử bản thảo viết không tệ bất quá có mấy cái vấn đề nhỏ cần một lần nữa suy nghĩ một chút nội dung cụ thể ta đã vạch ra tới ngươi nắm chắc thời gian a tiếp nhận chu dương trong tay bản thảo vương anh lôi cũng không dám trì hoãn lập tức trở về văn phòng tiếp tục đối với bản thảo tiến hành sửa chữa mà đổi thành một bên vương anh lôi vừa vừa ra cửa chu dương điện thoại trên bàn lập tức liền vang lên không ngừng tiếp thông điện thoại Trong loa lập tức liền nghe được cuối cùng xử lý chủ nhiệm Lương Ngọc Tài âm thanh Chu Dương, người mau chóng tới một chuyến, lãnh đạo điểm 9.45 muốn tìm người nói chuyện, sự tình khẩn cấp, quan bộ trưởng cùng Hà Phó Tổng còn có ban kiểm tra kỷ luật diệp bí thư lập tức tới ngay. Văn phòng bên trong, Chu Dương buông lời ống, toàn bộ sắc mặt cũng là lập tức căng thẳng. Bởi vì hắn biết rõ, chuẩn bị gần tới gần 2 tháng, Cam Nam vấn đề sợ là muốn động thủ giải quyết.